Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nháy chương 1, tứ mục quan bên trong. Mặt trời sắp lặn, hỏa vân đầu tiên. Trọng khí hạ xuống, âm khí lên cao. Tứ phía là gió, trên dưới giỏ nước đạo quan bên trong trong điện, một thân màu trảm vải thô đạo bảo vân tung sử dụng khoan khoế tóc cái chổi quét qua mặt đất về sau, lại bình tức tĩnh khí nhen nhóm tam trụ núi thường ngát. Cũng không phải hắn cảm thấy cống hương việc này nhiều thiêng liêng, mà là châm lửa công cụ vì tây châm lửa, cái đồ chơi này diễm hỏa có yếu, hơi thở cái thở mạnh liền có thể thổi tắt. Cây châm lửa bên trên ánh sáng màu đỏ ẩn hiện, đầu nhang bên trên ánh sáng màu đỏ sáng lên khói bắt đầu mịt mờ. Hắn trước đem hương đặt ở cái chán khom lưng hành lễ, lại sờ mi khổ kiểm cắm vào bản tờ bắt hương bên trên. Bản giờ về sau là bệ đá, bệ đá phía trên có lữ quân. Tượng quân đạo quân mặt mũi trang nghiêm, không giận tự uy, ngồi ngay ngắn bệ đá nguyên đỉnh núi cao sững sững, quan sát trước người bản thờ cùng trước bàn vân tụng. Vân tụng cảm thấy tổ sư ra đây là bất mãn, bởi vì dưới bản thờ thùng công đức trống rỗng, bản thờ bên trên tiểu hương lò thiếu góc nắt khẩu. Thật khó coi. Thế nhưng là hắn càng bất mãn, hắn tỉnh cảnh hiện tại đối khó coi. Hắn vốn là một cái không có cái gì tiền đồ thanh niên tốt, làm một tên chân y. Hắn sinh ra ở một cái vinh quang gia đình, phụ mẫu đều là liên minh công nông thành viên, một cái là nông dân công việc, một cái khác cũng là nông dân công việc. Nhị thế hệ trước chức nghề nông lại vũ công, thành thành thật thật, bình bình đạm đạm. Về sau trong gia đình có hắn, cuộc sống của hắn cũng là bình thản mà an tâm. Đến trường lúc thành tích không tốt không xấu, đại học niệm cái sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp không tốt không xấu, sau khi tốt nghiệp tìm một thú dự xét nghiệm làm việc không hỏng không tốt. Bình thường đi làm hữu tâm ưa thích bước sắc nhọn bảo thay đi bộ, tan tầm về nhà có mập chạch vui vẻ bữa ăn chờ đợi, cơm nước xong xuôi còn có thể cùng máy tính tay hướng một cái. Cũng là xuyên việc chuyện này cùng tình yêu một dạ tới thời điểm để cho người ta không kịp đề phòng. Ngày đó hắn không trêu ai không chọn ai, chính là sau khi tan việc trước cửa nhà nhìn thấy một viên ngân tệ, hắn nhặt lên ngân tệ, tất cả liền biến. Đô thị thanh niên tốt Vân Tùng xuyên việt thành Vân Thượng Sơn tứ mục quan tuổi trẻ đạo sĩ Vân Tùng. Nhớ lại đi tới tao ngộ, hắn thử trong ngực lấy ra đồng bạc này. Đây chính là theo hắn cùng một chỗ xuyên việt mà đến đồ vật. Ngân tệ thô nhìn cùng dân quốc thời kỳ lưu thông đồng bạc tương tự, nhưng nhìn kỹ liền không giống nhau. Nó chỉ có một mặt là màu trắng bạc, bên trên có được bảo tiền bạc bốn chữ. Mặt khác là màu sẫm đen, phía trên cũng có chữ, có một vòng chữ, nhưng Vân Tùng không biết Hắn chưa thấy qua loại chữ viết này. Vân Tùng có thể suy đoán suất, bản thân sẽ xuyên việt đến tứ mục quan cùng cái này miếng tiền bạc có quan hệ. Nhưng nó cụ thể là cái gì? Như thế bắt đầu xuyên việt tác dụng, bản thân lại nên làm như thế nào mới có thể xuyên trở về? Hắn nghĩ mấy ngày mấy đêm, cũng không có nghĩ rõ ràng những vấn đề này. Giờ khắc này hắn thực sự mệt mỏi, đều muốn hỏi Quân. Nhưng đạo quân không nói một lời, theo thường lệ không cần tràn đầy dáng vẻ nhìn vào khó coi bản giờ. Một người nhất thần, một cái không đầu não, một cái không cao hứng. Thấy vậy Vân Tùng nhịn không được than bắt đầu khí, "Ai, tổ sư gia, làm thần đây" Trọng yếu nhất chính là vui vẻ. Ngai khỏe xấu còn có tam trụ mùi thơm nát có thể sử dụng, đệ tử ta đây. Ta thế nhưng là từ buổi sáng một mực đói bụng đến bây giờ a. Tứ mục quan xây dựng vào trên núi hoang, không có ruộng tốt trồng trọt không có tiến độ cung cấp mùa dưỡng, vật tư thiếu thốn. Vốn dĩ trong đạo quan này không chỉ hắn một người, hắn còn có người sư phụ tới. Thế nhưng là ở hắn xuyên qua tới trước đó, cái kia tiện nghi sư phụ tựa hồ vừa mới hạ sơn đi. Thời điểm ra đi còn đem lương thực đều mang đi, thì chưa cho hắn một phong thư. Phong thư bên trên nhắn lại ngược lại là trị trọng. Ta đồ tiểu đạo thân mợ như gặp thứ cảnh, có thể dùng cái này thư cứu mạng một lần. Chưa đến vết cảnh, vạn vật lấy ra. Sư giả tứ mục ưu. Cái này nhẫn lại đem Vân Tùng phù dọa, hắn không dám tùy ý mở ra phong thư này, xuyên qua tới mấy ngày nay hắn toàn bộ nhờ trong nội viện trái cây đỡ đói cùng đạo tổ phụ hộ mới không chết đói. Vậy mà hôm nay quen quả đều an ngoằng, chỉ còn lại có mấy cái hoa mẫu còn xanh hàng. Chuyện cũ kể tốt, hoa mẫu còn xanh tốt chơi vui, hoa mẫu còn xanh trái cây không thể ăn, vừa chua vừa khổ hắn là thực không thể đi xuống miệng. Phan Nan sau đó Vân Tùng vẫn phải là suy nghĩ như thế nhét đầy cái bao tử. Thế nhưng là hắn quay đầu nhìn bốn phía, bốn phía chỉ có đổ nát đất đá vách tường cùng mấy cửa sổ giấy phá lộn xộn cửa gỗ. Như vậy góc cửa sổ mềm nhũn, có hay không có thể nhắm mắt lại khi muộn mềm lợi hại xương cốt gặm nhức gặm. Tịch dương quang mang xuyên qua giấy dán cửa sổ lỗ hổng chiếu vào, kia sáng hốt hoảng, hạt bụi nhỏ phiêu phiêu lãng đãng. Như thế có điểm giống làm mì xào thời điểm lục lọi cái nồi kéo theo lung lay quen bột mì. Cái này liên tưởng để cho hắn quẹt miệng dính. Thật sự không có cách. Hắn đem tiền bạc bỏ vào trong túi, đem tiện nghi sư phụ Lưu Phong thư này cho cầm mà ra. Nói đến phong thư này rất có bức cách. Phong thư xúc cảm mềm mại chớp nhắn. Giống như là cái gì ra thú tỉ mị chế thành, bốn phía miêu tả rất nhiều văn văn hoa văn loại hình hoa văn, nhìn rất đẹp. Chính là chữ phía trên thẳng dòng người, chưa đến tuyệt cảnh, vạn vật lấy ra. Hắn cân nhắc đến bản thân bây giờ đã đói bụng đến muốn gặm góc cửa sổ, thở cho bụi lấp bao tử trình độ, cái này nên tính là tuyệt cảnh. Như vậy hiện tại mở ra hoàn toàn không có vấn đề. A. Hắn suy nghĩ một phen, cuối cùng chống đỡ không nổi cái bụng cô lẩu cô lô kêu rèn, rứt khoát đem phong thư mở ra. Một tấm tràn ngập lít nha lít nhít chữ nhỏ giấy nháp xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên giấy viết đều là chữ phun thể, vân trùng liền đoán được nhìn lại Phía trên là cái kia tiện nghi sư phụ nhắn lại. Trên thư nói hắn đối ở như thế hoang sơn dã linh vốn là hết lòng tuân thủ hứa hẹn phải đợi một cái thiên cơ. Kết quả thiên cơ chậm chạp chưa hiện ra mà bây giờ Cửu Châu đại địa tao ngộ ngàn năm không có chi kết nan, sư đệ của hắn lại tại Càn thi trên đường gặp gỡ nguy cơ sinh tử, hắn quyết định xuống núi tư thế. Càng xem càng thất vọng. Nhưng nhìn thấy giấy viết thư phía sau cùng, Vân Tùng rốt cục ánh mắt sáng lên. Giấy viết thư một câu cuối cùng viết rõ, Đồ Nhi biết được, bảng quán cửa lầu phía dưới bảng hiệu vì gỗ tử đàn, bảng hiệu về sau có dấu vi sư tỉ mị phơi đến hong gió thịt, rất có thể lĩnh cơ. Tin tức này để cho hắn vỗ mạnh một cái đùi. Khó trách hắn mấy ngày nay đè trong đạo quán đầu trên dưới lật tung rồi, chỉ kém không đi nhà xí lục lọi một vòng, cuối cùng nhưng ngay cả một hột cơm đều không lục lọi mà ra, hóa ra đạo quan còn sót lại lương thực bị tổn tại bên ngoài. Lĩnh ngậm, hắn hào hứng mở ra đại môn đi ra ngoài, một tiếng két két thanh nghiêm chua xót, lão mục muôn túi xuống muốn ngã. Nhìn vào hai cái này giến phá cửa, Vân Tùng trong lúc nhất thời không biết cái đồ chơi này là dùng để bảo hộ đạo quan vẫn là để trước kia đạo sĩ quật lại chơi. Tấm ván gỗ đều cũng bắt đầu bao trương, lại cuộn xuống đi sợ là có thể nớp chạy. Đại môn mở ra, Cổ xanh hồng hoa bạch thạch ánh vào tầm mắt của hắn. Đạo quán nhỏ ở vào một ngọn dãy núi trên đỉnh, nhẹ người lá hương hoa thai nghe có được ngứ. Ngẩng đầu là trời xanh mây trắng, nhìn quanh có bóng cây lắc lư. Nhìn gần núi non núi non trùng điệp, mây mù cuồn cuộn, xa quan sơn phía dưới lở mở thiên mạch tung hoành, phong ốc xen vào nhau. Ngược lại là phong cảnh tú lệ. Nhưng hắn không có hứng thú chút nào. Hắn hiện tại thì một cái ý niệm trong đầu, cơn khô đi. Đạo quán trên cửa bảng hiệu cách xa mặt đất phải có 3m, bên trên có cửa lầu, có thể che mưa mà không thể che gió, quả thực là cái tác phong thịt khô nơi tốt. Vẫn Tùng đắc ý kéo bàn lớn tới giẫm lên đi lên hướng bảng hiệu phía sau sở, hắn còn chưa từng ăn qua mang đàn mộc mùi vị thì đây. Sau đó vừa sờ một cái không, chỉ có chỉ xính chút mỡ. Thế nhưng là, thì đây, ta, gió, khô, thịt, đây, nó đi nơi nào? Để cho bảng hiệu cho tạo. Vẫn Tùng mở mịt lấy ra giấy viết thư lại nhìn một chút, dưới ánh mặt trời chiếu sáng mới phát hiện nó mặt trái còn có chữ. Thế là hắn tiếp theo nhìn xuống, vào đầu câu đầu tiên chính là: Cảm thụ rất đẹp, để phòng hong gió dục chi tồn tại ảnh hưởng ngươi chi đạo tâm. Sư phụ thuận dịp toàn bộ mang đi, ngươi không cần lại đi mông nhớ, chỉ cần chuyên tâm công khóa thuận tiện. Tâm chết. Vân Tùng thất hồn lạc phách ngẩng đầu. Một tòa lũy bại đạo quan rơi vào tầm mắt của hắn. Tứ mục quan rất nhỏ, có một cái tiểu viện, có ba gian chữ nhất sóng vai phân bố phòng nhỏ, có một đầu từ cửa chính thông đến bên trong điện thanh thạch đường tròn. Tiểu viện bị đường mòn ở giữa chia hai nửa, một nửa trồng vài quặng cây đào, một nửa chất đống chút ít rác rưởi tạp vật. Đơn sơ cổ xưa làm cho người giận sôi. Hắn im lặng quay đầu nhìn về phía Tây Thiên. Ta dương dần dần tây hạ, đầy trời rạng mây đỏ lần dậy, sơn sương mù mịt như quét sa một dạng phiêu dãng. Tâm linh của hắn bị đập vào mắt cảnh đẹp rung động, đến mức nhịn không được phát ra một tiếng cảm thán, Tịch Dương sảng nghiệp. Xuyên Việt một trận cuối cùng vẫn vào cái Tịch Dương sảng nghiệp. Cuối hết cả hướng quay lại trong đạo quan điện, trong lúc nhất thời, hắn cảm giác buồn từ đó. Trạm vạng tối gió núi giến lạnh, bên trong điện bốn phía là gió. Gió núi từ góc cửa sổ trong khe chui ra phát ra o o âm thanh, gợi lên phá toái liếp dây dán cửa sổ chập chờn, có dây dán cửa sổ bánh quế bị thổi bay lên. Giống xé nát tờ giấy. Phong thư bị thổi trên mặt đất la loạn, hắn vội vã đi lên nhặt lên sử dụng bát hương ngăn chặn, lúc này một trận tiếng gõ cửa từ phía sau hắn vang lên. Bang bang bang, bang bang bang. Hắn manh liệt nhìn về phía đại môn. Một cái mập mạp trung niên nhân ở sau lưng cái đầu phát khô liếc thon gầy lão nhân đứng ở cửa. Hai người ăn mặc cổ quái, vậy mà đều là Vân Tùng chưa bao giờ tại trong hiện thực thấy qua áo không bầu trường sam. Hai kiện trường sam cùng màu đồng dạng kiểu, ống tay áo, và áo kiểu dáng giống nhau, cổ áo bên trên vải cuộn áo bộ dáng cũng giống nhau, xem xét chính là xuất từ đồng nhân tay. Trung niên nhân chống cây quả trượng, vịn cánh cửa, thở hững hực, mặt phiếm khí. Lão nhân ghé vào trên lưng hắn, đầu co quắp phía dưới, cánh tay cúi, tay da nhăn dính buồn tẻ như da gà, hơi xanh trắng bệnh không có chút huyết sắc nào. Tịch Dương dần dần hạ ánh chiều tà lại thịnh, tàn mang xích hồng, rơi tại trên thân hai người trên tóc vậy mà giống bắn lên một tầng huyết thủy. Gõ cửa chính là Mập Mạp Trung Nhân Nhân, hắn viện môn cật lực nâng lên thân hướng trong đạo quán đầu nhìn, lập tức cùng Vân Tùng đối mặt. Vân Tùng vô ý thức có chút khẩn trương. Đây là hắn xuyên việt đến nay lần thứ nhất nhìn thấy người. Hơn nữa hắn bản năng cảm giác hai người đến có chút vấn đề. Hắn đang muốn cẩn thận suy nghĩ vấn đề, Mập Trắng Trung Nhân Nhân đã cùng hắn chào hỏi, "Thai ớt cứu khổ tiên tôn, tại Hạ Vương Hữu Đức bái kiến tiểu đạo trưởng. Xin hỏi tiểu đạo trưởng, lễ sư tứ mục đạo trưởng ở nơi nào? Tại hạ có chuyện quan trọng tìm hắn." Đối phương cùng trong đạo quan người quen biết, Vân Tùng thái độ đối với hắn thuận dịp cẩn thận rất nhiều. Hắn nhớ lại trong tivi phim ảnh đạo sĩ giọng điệu diễn xuất, trước một tay hành lễ sau đó ngắn gọn nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, thí chủ tới không khéo, sư phụ ta mấy ngày trước mới vừa đi." Vương Hữu Đức lập tức sắc mặt thảm đạo, "Cái gì? Tứ mục đạo trưởng đi? Hắn là lúc nào đi? Chúng ta lần trước gặp mặt hay là 1 năm trước, không nghĩ tới lần kia chia gia đúng là vĩnh biệt." Bong bóng mắt nhất trước mắt, mí mắt lập tức hổng. "Không phải vĩnh biệt, Vương thí chủ ngươi hiểu lầm tiểu đạo lữ nói." Vân Tùng vội vàng giải thích, "Sư phụ ta là đi, đi đường, xuống núi Vân Du cứu thế." Không phải không có, chết rồi, treo, sập tiệm. Hắn tin tưởng Fen này giải thích, đầy đủ đem hắn tiện nghi sư phụ đường đi an bài rõ ràng. Nếu là đối phương là nhà mình đạo quan quen biết cũ, vậy hắn không để cho người ta các loại ở ngoài cửa đạo lý. Thế là Vân Tùng nên đón nói ra, Vương thí chủ ngài trước hết ngồi vào, ngài trên lưng vị lão tiên sinh này là thế nào? Tới tới tới, tiểu đạo cho ngài phụ một tay, ngài trước tiến đến ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Nhìn xem hắn tiến lên hướng trên lưng mình thân thủ, Vương Hữu Đức biểu tình kinh ngạc, thập, cái gì trên lưng lão tiên sinh? Tại hạ là tự mình một người tới nha. Theo hắn nói chuyện, Lẽ vào trên lưng hắn ông già gầy nhom chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Vân Tùng. Một tấm liền đố tuổi đều là màu trắng bệnh mặt mo. Chương 2, được bảo tiền bạc. Chương 2, được bảo tiền bạc. Trắng bệnh cái mặt già này mặt hướng Vân Tùng. Dũ xuống mí mắt chậm chậm mở ra, lộ ra hai quả đèn kịt đến không có chút nào dị sắc trong mắt. Vân Tùng ngơ ngác nhìn khuôn mặt già nua này, sắp nhận xem qua thần nhi, không phải là cái người sống nhi. Vương Hữu Đức nhìn xem hắn bánh liệt nhìn bản thân phía sau lưng trạng thái chiến. Hắn hoảng sợ hỏi: "Tiểu đạo trưởng, ngươi ngươi ngươi, ngươi trông thấy cái gì? Ngươi vừa rồi nói cái gì? Cái gì lão tiên sinh?" Hắn vừa nói chuyện một bên quay đầu hướng bốn phía nhìn, vẫn từng từ biểu lộ có thể nhìn mà ra, hắn không thấy mình trên lưng cái này lão đầu khô gầy. Lão đầu hiển nhiên không phải người, mắt hắn trong ổ đầu là nồng đậm hắc sắc, hơn nữa hai cô hắc sắc tại theo khẽ mắt hướng trên mặt quái tán. Phát hiện điểm ấy về sau hắn quyết định thật nhanh triển khai hành động. Tay phải tướng môn ở ngoài cái bàn lôi vào, tay trái đem lại môn cho đóng lại cùng thuận thế từ bên trong chen vào then cửa, tay phải lại đem cái bàn chĩa vào phía sau cửa lại chui vào bên trong điện. Gặp quỷ. Thổ sư gia cứ mạng. Đây con mẹ nó không phải là cái chủ nghĩa duy vật thế giới. Phanh phanh phanh. Tiếng phá cửa đuổi theo hắn truyền vào. Vương Hữu Đức ngân giọng ở bên ngoài hô: "Tiểu đạo trưởng, tiểu đạo trưởng ngươi mở cửa ra, ngươi chuyện gì xảy ra?" "Không phải, tú mạng, tiểu đạo trưởng ngươi mau cứu ta, mau cứu tại hạ." Vân Tùng không phải thấy chết không cứu người, nhưng hắn chỉ là cái thanh niên bình thường. Mặc dù hắn hiện tại đối tại trong đạo quán và lại an mặc đạo bảo, nhưng hắn là cái quá sĩ, hắn nào có biện pháp từ quỷ trong tay đầu cứu người? Lại nói hắn vừa rồi, nhưng khi nhìn chuẩn, lão đầu kia quỷ gắt gao ôm Vương Hữu Đức, hai đầu lao chân còn lại tới nữa cái lao thủ bản căn, cái này tỏ rõ là muốn quân lấy hắn. Cái này khiến hắn như thế cứu người thậm chí đừng nói cứu người, hắn nên như thế bảo trụ mạng chó. Hắn chính lo hô nghĩ lung tung, bên ngoài ẩm, oanh long hai tiếng vang, có một cái bị bạn suất bao tương phá cửa không chịu nổi vương Hữu Đức lật tay, vậy mà đẩy ra cái bản sập đổ. Cửa vừa mở ra vương Hữu Đức tranh thủ thời gian vào đà quan. "Xin lỗi tiểu đạo trưởng, tại hạ không phải cố ý, ngươi mau cứu ta, cứu ta một mạng, miễn là ngươi có thể cứu ta, vậy ta cho đạo quan đổi một cái tân môn, đổi một cái phương tây mạ vàng cửa sắt." Ở hắn trên lưng lão quỷ kia sắc mặt đã bợ trắng bạch biến thành đen tiệt. Nó tại trong lắc lư dần dần ngồi dậy, khi vương Hữu Đức vọt tới bên trong cửa điện thời điểm, Nó hai chân tiếp tục lao tụ bản căn thân thể lại quỷ dị kéo dài, giang hai cánh tay với lão Hán đẩy xe tư thế nhạo về phía Vân Tùng. Tựa như một đầu cự mãng thoát ra hang động, vả lại miệng mở rộng, đen nhánh đầu lưỡi ấp háu thú. Cái này khiến nó thoạt nhìn càng là giống mã xạ. Đối phương khí thế hung hăng, động tác nhanh như gió táp, Vân Tùng trong lòng trầm xuống. Muốn lạnh. Ngay tại lão Quỷ Dương nhanh múa vút nhào vào bên trong điện lúc, lúc trước bị hắn đặt ở bát hương phía dưới phong thư không lựa tự đốt lên. Phong thư đốt rất nhanh, hóa thành một đạo hừng hực kim quang như sét đánh quét qua. Trong mắt, lão Quỷ thân ảnh ngưng trệ ở trong trong điện đầu. Vân Tùng lập tức minh bạch, phong thư này quả thật có thể tứ mạng, nhưng tạo tác dụng không phải trên tờ giấy nội dung, mà là phong thư. Cái này phong thư là một tấm uy lực mạnh mẽ phụ lục, có thể ổn định yêu ma quỷ quái, lao quỷ bị chế trụ. Tiếp xuống làm sao bây giờ? Chạy trốn vô dụng, hắn lúc trước đóng cửa chạy vào đạt quan, kết quả quỷ này cũng truy vào đạt quan. Cái kia chỉ có một đầu đường có thể đi, nó hẹp gặp nhau dũng giả thắng. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế, hậu hạ thủ bị mạnh. Đây cõi lòng mộp mạc nhất chiến đấu xem, Vân Tùng sử dụng mộp mạc nhất thủ đoạn đi đối phó thứ quỷ này. Hắn ngưng lên dũng khí nắm chặt nắm đấm sông đi lên chính là một cái trái chính đạn. Một cái phải đá ngang, một cái trái thứ quyền. Quân cước đánh ra, hắn phát hiện mình đánh tới Lao Quỷ trên người về sau là có xúc cảm, đánh Lao Quỷ hé miệng phun ra ngoài một cỗ tối tăm mờ mịt, lạnh như băng âm khí. Âm khí xuất hiện sau dồn dập hướng trong lực hắn chui, cùng hắn trong ngực đi quán ăn đêm gặp phải những cái kia tiểu yêu tinhồ dạng. Tiếp theo ngực của hắn chấm xuống. Trong ngực nhiều thứ gì? Nhưng hắn không có thời gian đi làm rõ ràng phen ngày biến hóa. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mắt. Thừa dịp nó chấn định, muốn nó mệnh. Lao Quỷ bị ổn định tại bên trong điện giữa trời, vận tụng toàn lực thi triển quyền cước, đánh nó cuồng tổ âm khí. Chiến thuật của hắn là chính xác, phong thư đối lão quỷ phong cấm không phải vô kỳ hạn, bị ổn định lão quỷ chịu một trận đánh về sau dần dần có thể động lại lên. Thấy vậy Vân Tùng bước nhanh vọt tới sau lưng nó một cái đè lại nó cổ đè lên trên mặt đất, quỳ gối đứng vững lão quỷ phía sau lưng, tay trái chăm chú mà nắm chặt nó cổ, chộp ra tay phải đến, nâng lên nắm tay tận sức bình sinh chỉ lò đánh. Lão quỷ kêu rên, nó thân thể bị ngăn chặn không thể động cũng là cổ lại có thể đột nhiên giãy giụa. Cổ kéo giãy, nó gù néo đầu quay đầu 180 độ, mắng nhiếc đi cắn xé Vân Tùng. Vân Tùng tay mắt lênh lế cho nó một cái đại bức túi. Đưa nó chuyển động bên trong đầu đánh lại chuyển 180 độ một lần nữa mặt hướng đại diện. Lao Quỷ lại quay đầu, lại mấp miết. Vân Tùng lại là một cái đại bướu túi. Dạng này Lao Quỷ bị đè lại về sau chỉ có thể quay đầu, sau đó lại bị đại bướu túi rút quay trở lại. Một lần lại một lần, Vân Tùng cùng lên ốc vít tựa như đem Lao Quỷ đánh âm khí tiết ra ngoài. Cuối cùng hắn một bàn tay hút hết, Lao Quỷ yên làm tiêu tan tàn mát, hóa thành to lớn đoàn âm khí chui vào trong lực của hắn, mà trước ngực hắn lại trở nên chịu nặng. Có đồ vật khiến cho hắn cơ ngực lớn rất cứng. Cửa ra vào Vương Hữu Đức đối cái này không thể nào biết được. Hắn chỉ cảm thấy bản thân toàn thân nhẹ một chút đứng thẳng người, tịch dương quang mang chiếu lên trên người ấm áp, thay đổi mấy ngày tới lạnh cả người, thở dốc khó khăn trạng thái. Thế là hắn đoán được Vân Tùng làm tất cả, sau khi đứng dậy thuận dịp nhào vào bên trong điện hướng về phía Vân Tùng nằm xuống thuận dịp bái. Tại chân nhân ân ân cứ mạng, hắn còn phải lễ bái, Vân Tùng thân thủ ra hiệu hắn yên tĩnh, mình thì nhanh chóng xoay người sang chỗ khắc lưng đối vương Hữu Đức đứng thẳng bất động. Giờ khắc này hắn sống lưng thẳng tắp, mặt mũi nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén. Yên đỉnh núi cao sừng sững, hắn không phải ở chăn bước, mà là ở bất động thanh sát xem xét trong ngực nhiệm mà ra đồ vật. Theo hắn xuyên việt mà đến được bảo tiền bạc vẫn còn, mà khác nhiều mà ra một cái mẫu bạc trắng đồng bạc cùng một viên hắc sắc đồng bạc. Mẫu bạc trắng đồng bạc hai mặt đều là màu tuyết trắng. Một mặt như thường lệ có được bảo tiền bạc bốn chữ, mặt khác có thông dụng ngân phiếu nhật vòng tròn bảy chữ. Hắc sắc đồng bạc thì là toàn thân đen kịt. Nó chính diện bên trên hay là một vòng vân tùng không biết chữ, mặt trái thì là lộc lô lộ thủ ba chữ cùng một bộ rốt gọt đồ. Đồ tuy nhỏ nhưng tinh xảo, phía trên là một thân thể tinh tế thon dài giống xạ nhất dạng có thể vận bèo hình người, nhìn kỹ cùng vừa rồi hắn diệt hết lão quỷ có tám phần tương tự. Theo hắn sở đến được bảo tiền bạc Một chút tin tức chợt có giác ngộ tựa như xuất hiện ở trong đầu hắn. Những tin tức này giới thiệu hắn lấy được tiền bạc. Được bảo tiền bạc là cái pháp khí, hấp thu ma quỷ âm khí về sau có thể luyện hóa thành đủ loại đồ vật phong ấn đến vân liệt mã gia đồng bạc bên trong. Nếu như đồ vật cùng dương gian có quan hệ, vậy liền biết phong ấn thành màu trắng đồng bạc. Nếu như đồ vật cùng âm phủ có quan hệ, vậy liền biết phong ấn thành hắc sắc đồng bạc. Tỷ Như viết thông dụng ngân phiếu nhặt vòng tròn bạch ngân nguyên bên trong phong ấn một tấm mệnh giá vị 10 nguyên ngân phiếu, chỉ cần vân tụng hướng nó phía trên thổi một hơi giải phong, nó liền có thể trở thành có thể bình thường tiêu xài tiền. Mà Lộc Lô thủ hấp đồng bạc thì là phong lớn một loại gọi Lộc Lô thủ ma quỷ, nó có năng lực đặc thủ, cổ và thân thể có thể kéo dài tới co vào, hơn nữa tốc độ nhanh, tới lui như gió. Sau đó chỉ cần Vân Tùng ở phía trên nó điểm một giọt máu tươi của mình, vậy mình cả người liền có thể trở thành Lộc Lô thủ loại này quỷ, hơn nữa có được năng lực của nó. Rất lợi hại. Lợi hại hơn là quá trình này đảo ngược, nếu như Vân Tùng không muốn làm Lộc Lô thủ, hắn chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể từ Lộc Lô thủ lại biến về người bình thường. Được bảo tiền bạc thần kỳ để cho Vân Tùng nhìn mà thán thở, hiểu qua pháp bảo này năng lực về sau, hắn lòng hiếu kỳ lập tức đi lên. Nhưng bây giờ Vương Hữu Đức thì ở sau lưng hắn, hắn không có cách nào thí nghiệm những tiền bạc này. Thế là hắn nghĩ tranh thủ thời gian hỏi một chút Vương Hữu Đức tới đạo quan mục đích hảo đẩy đi trô khác hắn rời đi. Kết quả hắn mới vừa mở miệng nói cái ngươi, cái bụng tuận dịp co lô co lô vang lên. Vốn dĩ hắn thì đói bụng gần chết, lại cùng lộc lô thủ đánh một trận, hắn bây giờ là chết đói cái chín thành bát. Giọng này lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn liền biến ý, "Ngươi, ngươi nơi này có gì ăn hay không?" Sư phụ ta xuống núi thời điểm đem đạo quan tất cả lương thực đều mang đi. Không đợi hắn giải thích xong, Vương Hữu Đức vội vàng đem ở sau lưng tay nải kéo xuống mở ra, "Có, có." Nhưng mà tiểu chân nhân tứ lỗi, tại hạ vì trên đường thuận tiện, chỉ dẫn theo một chút bánh mì làm lương khô. Hắn tìm ra bánh mì muốn đứng dậy đưa cho Vân Tùng, kết quả h으n một cái ông eo rắc một tiếng, hắn bưng bit lay sau lưng cũng kêu thảm một tiếng, tiên sư nó. Vân Tùng đi lên nâng hắn, nói ra, "Vương thí chủ ngươi kiểm chế một chút, hắc, trên người ngươi như thế lạnh như vậy. Ân, ngươi hẳn là bị quỳ ép tới xoay người lưng còn có mấy ngày, chớ trực tiếp đứng lên." Xoay người lưng quẳng. Vương Hữu Đức lặp lại một câu, biểu tình vẻ chợt hiểu, "Ta nói mấy ngày qua, ta đứng đấy ngồi đi tới luôn cảm giác eo lưng chết nặng đây. Nguyên lai là bị quỳ ép" Vân Tung tiếp nhận bánh mì hồ an biển nhét mấy ngụm, rốt cục cảm giác mình mệnh bị cướp trở về, thuận dịp mập mờ mà hỏi: "Vương thí chủ, ngươi lần này tìm đến tiểu đạo sư phụ chính là vì giải quyết đè ép ngươi quy sao?" "A, đó cũng không phải." Vương Hữu Đức từ trong tay áo lấy ra cái chặt chẽ bao khóa khăn tay. "Tại hạ lần này tới tứ mục quan là giúp người quên sinh một khoản tiền nương đèn, ta một cái lão hưu phải biết xem lâu năm thiếu tu sửa thế là nhờ ta đưa tới một khoản hương hỏa cho đạo quan tu sửa sử dụng, nơi này có một đầu cá đỏ dạ, còn xin tiểu chân nhân vui vẻ nhận." Hắn từng từng mở ra khăn tay, lộ ra một căn văn thoại. "Cái đồ chơi này coi như quý trọng." Đây là rất lớn một khoản tiền nhang đen. Vân Tùng tranh thủ thời gian khách khí khoát tay, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, vương thí chủ ngươi, ngươi bằng hữu này quá khoa trương, tiền này bẩn đạo không thể nhận." Giờ khắc này hắn tin tưởng Vương Hữu Đức trong miệng bằng hữu của ta là thật chỉ là hắn một người bạn. Vương Hữu Đức người này dáng dấp thẳng gian thương, nhưng tính tình vẫn rất thực. Hắn không cùng Vân Tùng khách sáo, trực tiếp đem vàng đòi nhét vào trong hòm công đức. Nguyễn Sinh trả tiền về sau hắn lại quỳ xuống cho đạo quân giống giật đầu, trong miệng nói lẩm bẩm, cái mông vểnh lên lên cao. Xem xét chính là một rất tiến độ trung thành. Cái này khiến Vân Tùng tuổi già á lòng. Bản thân lúc trước nói đạo ra là tịch dương sản nghiệp nói chuyện quả thực nói bậy nói bạn, cái này rõ ràng là một cái lịch sử lâu đời nhưng một mực như mặt trời ban trưa hảo ngành nghề. Thu tiền của người ta phải cho người ta làm việc. Vân Tùng hiểu quý cũ. Thế là hắn vừa ăn bánh một bên đem phải đề quay lại vừa rồi lộc lô lộ thủ. Như vậy Vương thí chủ, ngươi lại như thế bị quỷ cuốn lên. Cái đề tài này kích thích Vương Hữu Đức, hắn chừng mắt, mừng rỡ, khởi đầu lưu lo không ngừng. Tiểu chân nhân ngài và ngài sư phụ là biết rõ tại hạ, tại hạ nhận Vương đại soái ủy thác trở thành lao trấn trưởng trấn về sau, Từ trước đến nay đi được chính ngồi một mạch, bởi vì cái gọi là thần chính không sợ bóng nghiêng, chân chính không sợ dày lệch ra. Một phen khoe khoang nói nước miếng tung bay, Vân Tùng cau mày nói, "Vương thí chủ, ta có thể hay không thẳng vào chủ đề?" Hắn không phải là không có kiến nhẫn, mà là hắn đang dùng tâm đây, con hàng này nước bọt bay loạn, có chút dị ứng. Vạn nhất Vương Hữu Đức trong dạ dày có môn vị xoắn ốc khẩn que cảm nhiễm đây. Vương Hữu Đức nuốt nước miếng một cái gật đầu nói phải, sau đó cẩn thận hỏi, "Thỉnh đệ tiên, một lần này lên đồng viết chữ chi thuật, tiểu chân nhân lại biết?" Vân Tùng chờ. Hắn trước kia khẳng định nghe nói qua Thỉnh đệ tiên sự tình. Đây là hoa hạ huyền học bên trong truyền thống thuật bói toán. Bởi vì cái gọi là âm dương bất chấp gọi là thần, Thỉnh Địa Tiên có thể đoạn âm dương, đo cát hung, cho nên thời kỳ thượng cổ cũng có địa thần bói tuyệt pháp. Nhưng hắn trước kia sinh hoạt thế giới là không có quỷ, cho nên hắn không dám cắt chấn định mình biết Thỉnh Địa Tiên cùng Vương Hữu Đức nói tới Thỉnh Địa Tiên phải trang nhất trí. Thấy hắn chần chờ, Vương Hữu Đức thuận dịp tự mình nói, có lẽ bởi vì tại hạ hỏi thăm sự tình phạm cấm kỵ, quỷ này quấn lên tại hạ. Ngươi vấn cái gì? Vân Tùng phối hợp vai diễn phụ. Chương 3: Vấn quỷ. Chương 3: Vấn quỷ. Vương Hữu Đức lại nuốt nước miếng một cái, tại hạ vấn chính là như thế nào mới có thể trở thành một giữ lại khi còn sống ý tứ quỷ. Vân Tùng ngơ ngác nhìn hắn, hắn sắc mặt trắng bệch, hai mắt đăm đăm, hiển nhiên lòng còn sợ hãi. Vân Tùng nói ra, ngươi vấn đề này có chút xảo trá a, ngươi vì sao lại vấn loại vấn đề này? Vương Hữu Đức chê cười một tiếng nói, ha ha, tại hạ, ha ha, tại hạ chính là hỏi bệnh. Vân Tùng hoài nghi nhìn xem hắn. Hắn nói hắn là hỏi bệnh, nhưng nhìn hắn phản ứng hắn cũng không phải hỏi bệnh. Vân Tùng biết rõ hắn là đang nói dối, hắn cũng biết hắn đang nói láo, hắn cũng biết Vân Tùng biết rõ hắn đang nói láo, nhưng là hắn ý Nguyên đang nói láo. Dạng này Vân Tùng Thuận Dịp không có hỏi tiếp, bởi vì hắn biết rõ tiếp tục truy vấn cũng không chiếm được chân tướng. Thế là hắn đổi một vấn đề, hỏi, cái kia đĩa tiên là trả lời thế nào ngươi? Vương Hữu Đức cười khổ nói, không có đáp án, tại hạ hỏi ra lời này về sau cái đĩa thuận dị vỡ. Vân Tùng không sai, cái đĩa vỡ, quỷ này thuận dịp quấn lên ngươi. Không phải. Vương Hữu Đức lắc đầu. Tại hạ không cam tâm, đổi một cái đĩa lại một lần nữa tỉnh đĩa tiên, sau đó hỏi nó tại hạ chết rồi sẽ có kiếp nào gì. Vân Tùng ngây ra như phỗng, bi sắc ngươi thật là mạnh hơn. Hắn hỏi, kết quả cái đĩa lại vỡ. Vương Hữu Đức vẫn lắc đầu. Cái đĩa không có vỡ. Ba lần này là đặt thả tính giấy cùng cái đĩa cái bàn nữa. Vân Tùng nghe xong nhịn không được rũi ngón tay điểm một cái hắn, nói ra, ngươi nói ngươi, đây không phải chuột học thuật vào phòng kèm thêm vài con mèo, biến hoa dạng muốn chết sao? Đây không phải heo mập trui ổ tệ nhà nhà xí, tới cửa muốn chết sao? Vương Hữu Đức bất đắc dĩ hướng hắn giải thích, còn xin tiểu chân nhân thông cảm, tại hạ thật sự là đi quăng, khô khụ, tại hạ là tại phát hiện đĩa tiên đáng tin cũng cậy về sau thuận dịp nhịn không được đối với nó sinh ra, sinh ra, sinh ra mấy phần bồ mổ. Lại nói là đúng, hiển nhiên có ẩn tình. Vân Tùng không đi truy vẫn còn luôn Hắn biết rõ đối phương sẽ không nói thật, Tuấn Dật nói thẳng, người nào cùng ngươi nói địa tiên đáng tinậy. Vương Hữu Đức nói, cái này địa tiên xác thực đáng tinậy, tại hạ đưa nó mượn đến bước nhỏ vấn về chúng ta lão trấn một chút chuyện cũ, kết quả nó cho hết xuất câu trả lời chính xác. Trong đó có chút chuyện cơ mật nghi liền tại xuống đều không rõ ràng lắm, nó lại biết rõ rõ ràng ràng. Bởi vậy có thể thấy được, cái này địa tiên quả thực lợi hại. Vân Tùng hướng về Vương Hữu Đức nhìn. Vương Hữu Đức trên người tại hữu mặc cơ trường sam màu xanh để cho hắn nghĩ tới lão quỷ kia mặc trường sam. Cả hai là nhất trí. Đến mức hắn mới đầu nhìn thấy một lần này, người nhất quỷ thời điểm có cho là bọn họ là hai chà con. Thế là hắn hỏi, ngươi có hay không thấy qua quần lấy ngươi đoàn quỷ là cái dạng gì? Vương Hữu Đức trầm trồ lắc đầu. Vân Tùng lại hỏi, ngươi cái này y phục là mua nơi nào? Các ngươi trên trấn còn có người hay không cũng mua dạng này y phục? Vương Hữu Đức nói ra, hồi tiểu chân nhân mà nói, cái này y phục là chúng ta lao chấn tay nghề tốt nhất may vá từng may, trấn chúng ta bên trên cũng có chút thân phận cùng tài sản người, đều có như vậy một kiện y phục. Vân Tùng gật gật đầu, vậy thì đúng rồi. Hắn nói ra, ngươi có suy nghĩ hay không qua Khả năng ngươi thỉnh địa tiên chính là các ngươi trên trấn lão nhân chết rồi hóa thành quỷ, cho nên mới đối với các ngươi trên trấn chuyện cũ hiểu như vậy." Vương Hữu Đức giật mình nói, "Không, không thể a." Vân Tùng nói, "Rất có thể." Vương Hữu Đức nhíu mày suy tư một trận, quả quyết nói, "Bất kể như thế nào, dù sao cái này đoàn quỷ đã bị tiểu chân nhân ngài cho trừ đi." Hắn chủ động chấm dứt cái đề tài này. Vân Tùng còn muốn thông qua đối phương tìm hiểu một chút thế giới bên ngoài. Nhưng Vương Hữu Đức nhìn sắc trời một chút rồi nói ra, "Tiểu chân nhân, lão hữu hỷ thác sự tình tại hạ đã hoàn thành, bây giờ sắc trời đã muộn, tại hạ thì không ở nơi này làm việc, xin cáo từ trước." Mặt trời sắp lặn, quang mang làm đạm. Một cố địa hữu chi khí tràn ngập trong núi, có quả chim lướt qua, các cả có tiếng. Vân Tùng kinh ngạc hỏi, lập tức liền trời tối, Vương thí chủ muốn sợ hắc đi đường núi sao? Vương Hữu Đức cười nói, tại hạ quen thuộc đi đường ban đêm. Vân Tùng còn muốn giữ lại hắn lại lý giải chuyện của ngoài giới, nhưng hắn quyết tâm muốn đi, thu thập qua tay ngoại vẻ sau vội vã đi vào sân nhỏ. Nhìn vào bóng lưng của hắn, Vân Tùng nhướng mày, cảm thấy sự tình cũng không đơn giản. Hắn không thể nói chuyện gì xảy ra, chính là cảm giác Vương Hữu Đức là lạ ở chỗ nào. Xuất phát từ cẩn thận, hắn thăm dò kêu một tiếng, Vương thí chủ Chờ một chút. Vương Hữu Đức thân thể cứng đờ, sợ hãi rụt rè xoay người lại. Vân Tùng nhìn chăm chú hắn nói ra, "Vương thí chủ, ngươi đi hảo lo lắng à, có phải hay không có chuyện gì khẩn yếu gạt tiểu đạo?" Vương Hữu Đức vô ý thức ôm chặt tay lại nói, "Tiểu chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Tại hạ, tại hạ nào có dấu giếng ngươi. Đây là tiêu chuẩn dấu đầu lòi đuôi, nhà ngươi nương tử không chồng lang." Vân Tùng căng thẳng trong lòng, âm trầm phía dưới mặt tới gắt gao nhìn hắn chằm chằm. Vương Hữu Đức biểu lộ lúng túng. Hắn bất đắc dĩ hướng một bên nhìn nhìn, nói ra, "Tiểu chân nhân chớ có nổi giận, ngài thực sự là hỏa nhãn kim tinh, bất quá, kỳ thật" Kỳ thật Tại hạ cũng không phải là có việc gì cả ngươi, chính là, chỉ là, ha ha, Ka dia, ha ha. Chi chi o o mấy tiếng, hắn cuối cùng lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tại hạ không phải cố ý muốn giấu giếm tiểu chân nhân, mà là thứ này có tác dụng lớn khác. Đừng nói nhảm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Vân Tùng sắc mặt trầm xuống, lại bày ra tông sư phong phạm. Vương Hữu Đức củ dụ tối đầu nói ra, "Tốt à, Tại hạ xác thực xin lỗi tiểu chân nhân, vừa rồi tiểu chân nhân tìm Tại hạ đòi hỏi đồ ăn, Tại hạ không nói lời nói thật. Kỳ thật trên thân thể Tại hạ không chỉ có bánh mì, còn có giò thịt. Còn có giò thịt." Vân Tùng nghe nói như thế ngây dại. Nghe một chút, nghe một chút, đây là tiếng người sao? Có rượu thịt ngươi vừa rồi không cầm mà ra. Hắn chỉ hướng bên trong điện đạo quân giống như nói ra, "Vương thí chủ chính ngươi sang đây xem, ngươi xem một chút đạo tổ lão nhân gia bây giờ là vẻ mặt gì." Vương Hữu Đức nhanh chóng hướng đạo quân giống như bên trên tỏ nhịn, thầm nói, giống như đang mỉm cười. Vân Tung một bàn tay đập ở trên vai hắn, nói ra, "Cái gì mỉm cười? Ngươi trên mắt bị mụn cơm lớn. Cái này để mỉm cười, cái này rõ ràng là phẫn nộ." Ngươi suy nghĩ một chút chính ngươi khô sự tỉnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đạo quân giống như. Đạo quân theo thường lệ tại không giận mà uy. Cho nên hắn không biết Vương Hữu Đức con mắt lệch ra thành ra gì, vậy mà lại đem cái biểu tình này cho rằng mỉm cười. Vương Hữu Đức bị hắn vỗ một cái về sau đột nhiên run dậy lập tức. Hắn xoa xoa mắt nhìn hướng đạo quân giống như, sau đó vội vàng nói, "Tiểu chân nhân đừng nói nữa, tại hạ biết lỗi rồi, tại hạ cái này đem rượu thịt đều giao cho ngài." Hắn với tốc độ nhanh nhất đến bàn thờ phía trước, mở túi quần áo ra lấy ra bà cái túi giấy rượu. Vân Tùng từ phía sau ấn xuống bả vai hắn, nói, "Vương thí chủ ngươi lời nói này cũng là không đúng, ngươi là đem rượu thịt giao cho tiểu đạo sao? Ngươi là phải giao cho đạo tổ lão nhân gia." Tiểu đạo vừa rồi bất mãn chính là ngươi đối đãi đạo tổ không đủ thành kính, ngươi sao có thể đối đạo tổ lão nhân ra dạ bộ nỡ ngẩn để lừa đảo. Vương Hữu Đức liên tục cởi bồi, hắn lại lấy ra cái vỏ rượu nhỏ hỏi, gà thịt cá tại hạ đã toàn bộ gom xuống, cái kia đạo tổ có muốn hay không rượu. Vân Tùng chắp tay đối đạo quân giống như hành lễ, Phục Sinh vô thượng thiên tôn, người xuất gia không am hiểu uống rượu. Cầm tiểu đạo tới nêu ví dụ à, tiểu đạo nhiều lắm có thể uống hai lượng, uống nhiều quá sẽ say, cho nên ngươi cho đạo tổ lưu lại một lượng chén là được. Đang muốn thu hồi vỏ rượu nhỏ Vương Hữu Đức là người, rứt khoát đem rượu vào cùng một chỗ gom xuống. Vân Tùng vụng trọng cho hắn giơ ngón tay cái lên, cái này lão ca xem như lạc đường biết quay lại, con đường của hắn đi rộng. Vương Hữu Đức buông xuống ba cái túi giấy dầu bên trong theo thứ tự là nước sốt thịt heo, gà quay cùng cá gián, thịt heo ra rồi, gà quay chạy ra, cá gián vào nóng. Bất kể là cái nào một đạo đồ ăn mùi vị đều không phải chọn, mùi thơm nước mũi, nhưng mà bọn chúng hương khí bên trong ẩn ẩn bí mật mang theo hương hoa khí, cái này có chút ảnh hưởng mùi vị, nhưng mà không ảnh hưởng hắn muốn ăn. Hắn đưa Vương Hữu Đức đi ra ngoài, hai người phất tay từ biệt, một cái xuống núi, một cái trở về lần thứ hai cân khô. Hắn vui sướng đi trở về lạc quan, lại ở trong lúc lơ đãng nhìn thấy một căn quải trượng. Đây là Vương Hữu Đức đồ vật. Hắn nhặt lên quải trượng nhanh đi truy Vương Hữu Đức, thế nhưng lại đổi theo hướng đường núi xem xét. Trống không. Ánh chiều tà đem gập gềnh chật hẹp đường núi chiếu thành huyết hồng sắc, chỉ có gió núi thổi có dại lộn xộn lay động, ngoài ra liền cái chim chóc thân ảnh đều không có. Chớ nói chi là người, Vương Hữu Đức đi nơi nào? Ý nghĩ này vừa nổi lên, Vân Tùng thân thể chấn động. Hắn đột nhiên nghĩ tới Vương Hữu Đức mới xuất hiện về sau chẳng cảnh, ở đối phương ở sau lưng quỷ xuất hiện mới bắt đầu hắn liền cảm giác được chỗ nào cổ quái. Liên hệ hiện tại Vương Hữu Đức đột nhiên biến mất tại trên sơn đạo chuyến này, hắn rốt cục nghĩ tới địa phương của quái. Vương Hữu Đức cùng lão quỷ xuất hiện quá đột ngột. Liên tại bọn hắn xuất hiện trước Vân Tùng là vừa giẫm lên cái bản tại cửa ra vào đi tìm hong gió thịt. Lúc ấy hắn trước đây thả mắt trông về phía xa, lại không có phát hiện qua người bóng dáng. Sau đó vẹn vẹn hắn trở lại bên trong điện cái này chỗ trống, Vương Hữu Đức thuận dịm xuất hiện. Hắn tiếp theo lui về phía sau nghĩ, nghĩ đến nâng Vương Hữu Đức thời điểm từ đối phương trên cánh tay cảm giác được ấm lãnh. Lúc ấy hắn cho rằng đây là lão quỷ lưu lại âm khí, bây giờ nghĩ lại có lẽ Vương Hữu Đức bản thân ấm lãnh. Phân tích hôm nay tao ngộ, Vân Tùng tỉnh táo lại. Tính táo về sau hắn tư duy theo quán tính thì đóng lại, thông minh quay lại triểm cứ cao điểm. Ba trước đó tại tư duy theo quán tính dẫn đạo phía dưới, hắn phát hiện Vương Hữu Đức ở sau lưng lão nhân là quỷ về sau, liền cho rằng đối phương là cái bị quỷ quấn người. Như vậy có thể hay không? Vương Hữu Đức cũng là quỷ. Vân Tùng tiếp tục hướng xuống suy tư. Nếu như Vương Hữu Đức đã biến thành quỷ, vậy hắn quên sinh cho đạo quan tiền nhang đèn nên là tiền giấy a? Hắn đưa cho xuất vàng thỏi nên là kim bạc giấy chế tác. Mọi người đều biết, chúng nguyên dân gian một mực hữu dụng kim bạc giấy chồng chất thành vàng thỏi đốt cho người chết truyền thống. Vi nghiệm chứng suy đoán, Hàn Hỏa tốc đi mở ra thùng công đức, vàng đòi thành thành thật thật đối ở bên trong. Vân Tùng cầm lấy đến nhìn xem, vàng đòi màu sắc cảm giác không có vấn đề, thoạt nhìn không lớn nhưng chịu nặng, sợ không được có nhất cân trọng lượng. Hắn rót rượu nước, rượu lập tức chảy xuống. Hắn thổi sáng lên cây châm lửa dùng lửa diễm đi đốt cháy, vàng đòi màu sắc một chút không thay đổi. Rõ ràng, vàng đòi không có vấn đề. Nhìn thấy vàng đòi, hắn lại nghĩ tới Chu Sát lão quỷ về sau lấy được đồng bạc, thuận dịp lấy ra một viên màu trắng thổi ngủ khí. Đồng bạc lập tức biến thành một tấm lục sắc tiền giấy. Đây là hắn chưa từng thấy qua tiền, trang giấy giống như da thuộc. Phía trên tranh chữ đều là thẳng lên sắp xếp mà không phải hắn quen thuộc hướng ngang sắp xếp. Tiền chính diện bốn phía vây quanh đao thương kiếm kích, bốn cái sừng bên trên đều có một chữ, liền đứng lên là đại soái tiền thượng. Trung gian thì là một hàng chữ lớn, viết bằng phiếu chính là Lấy Dương Bạc thập viên toàn bộ, một bên còn có hơi nhỏ một hàng chữ, bằng phiếu chính là trà, không được sai sót. Lưng của nó mặt lại in từng mặt cỡ sĩ, hồ sơ giản lược thoạt nhìn phải có tầm mười mặt, mỗi một mặt đều cũng là không giống nhau. Nhìn vào loại này không có chút nào ấn tượng ngân phiếu, vân trùng trong lòng trầm xuống, phá hư đồ ăn, ta đây là xuyên việt đến cái niên đại nào a? hàn thu hồi ngân phiếu nhưng đem vàng đòi trả lại thùng công đức. Ngân phiếu là được bảo tiền bạc thờ âm khí cho phần thưởng của hắn, là hán đồ vật, mà vàng đòi là vương hữu đức bằng hữu cho đạo quan tiền nhang đèn. Nói đến hắn cũng không phải là thực sự là đạo quan đạo sĩ, cho nên không tư cách đi bảo quản cái này vàng đòi. "Không tham lam, bản phận, đây là Vân Tùng gia giáo." Vàng đòi không có vấn đề, từ khía cạnh nhìn, hắn cảm thấy dù là vương hữu đức người này có vấn đề, vậy hắn lưu lại diệu thịt hẳn không có vấn đề. Thế là hắn tiếp tục cơn khô, hiện tại cơn khô mới đại sự hàng đầu. Thực quá đói, tiếp xuống vài phút, hắn ăn một cái đùi gà, hai cái cánh gà. Ba khối nước sốt thịt lợn cùng bốn cái cá rán, liền ăn đến uống, gió cuốn mây tan, còn không có ăn no. Hắn chính ăn vui vẻ, bỗng nhiên ngẩng đầu một cái nhìn thấy trước mặt Đạo quân chính đang rất bất mãn nhìn mình chằm chằm. Vẫn tụng nghĩ nghĩ, Đạo quân chỉ có mấy trụ mùi thơm ngát, mà bản thân lại là thịt cá, cái này thực sự không thích hợp. Thế là hắn thu thập giệu thịt chuẩn bị trở về gian phòng đi ăn. Mắt không thấy không thèm. Trước khi đi thời điểm hắn lại đem thùng công đức mang lên bàn thờ. "Đạo tổ, thịt này không món gì ăn ngon, ta cho ngài cung thượng đại kim đầu, cái đồ chơi này, a, không đối." Thùng công đức lay động, hắn cảm giác trọng lượng không đúng. Đúng tại một cái làm ra vẻ vàng tỏi hở gớm mà nói nó có chút quá nhỏ. Thế là hắn mở ra thùng công đức. Vàng óng ánh cá đỏ dạ không thấy, thay vào đó là một tấm ngân phiếu, chính diện viết bằng phiếu chính là lấy Dương Bạch thập viên toàn bộ, mặt sau lại có hơn 10 mặt cỡ sĩ ngân phiếu. Vân Tùng ngột. Chuyện gì xảy ra? Chương 4, tiền con mắt. Chương 4 tiền con mắt. Chuyện gì xảy ra? Nhất định là gặp ủy. Tự tay nghiệm chứng qua đại kim đầu trở thành một tấm ngân phiếu. Vân Tùng chính là dùng trong tay bóng nhảy mông gà đi suy nghĩ cũng biết đại sự không ổn. Hắn không có lại cử động thùng công đức, mà là nhanh chóng phân tích chuyện này vang gọi là Vương Hữu Đức cho. Vương Hữu Đức nói hắn lần này tới đạo quán riêng biệt vì quên sinh tiền nhang đèn. Quên sinh tiền nhang đèn loại sự tình này rất phổ biến, thế nhưng là vừa ra tay một căn vàng thỏi cũng rất hiếm thấy. Quá hào phóng. Dù cho có xuất thủ hào phóng như vậy cũng hẳn là là tự mình đến quên sinh, làm sao sẽ để cho bằng hữu thầy mặt quên sinh. Cho nên, nếu như căn này vàng thỏi không phải thật sự kim mà là phiền phức đây. Hắn nhớ tới tiếp trước thấy qua một cái tiết mục ngắn. Nói là có người nhặt được một tấm ác quỷ thao túng tiền mua mạng, ai tiêu tiền này người đó liền sẽ chết, người này biết được nội tình về sau quyết định thật nhanh đem tiền hiến cho chùa miếu. Vân Tùng ý thức được, bây giờ giống như tiết mục ngắn thành sự thật. Hắn lại nghĩ tới Vương Hữu Đức tha rằng mạo hiểm đi đêm đường về nhà cũng không chịu lưu tại đao quan sự tình, có phải hay không con hàng này biết rõ đêm nay đao quan sẽ phát sinh không tốt sự tình, cho nên mới khăng khăng muốn đi đây. Nói cách khác, Vương Hữu Đức không phải không chịu ngủ lại đao quan, mà là không dám. Bởi vì hắn biết mình cho ra căn nải vàng thoại đội tỉnh, trong miệng hắn bằng hữu của ta chỉ sợ thật đúng là là chính hắn. Suy tư đến nơi đây, Vân Tùng tự nói nói ra, như vậy đến xem, ta lúc kia cảm giác không sai, ta liền cảm giác hắn nơi nào có vấn đề kết quả bị hắn dùng ga thịt cá cho qua loa tắc trách, chỉ sợ hắn lúc ấy bối rối là cho rằng ta xem phá hắn đuổi nghịch máy khè, cho rằng ta nhìn ra hắn hiến cho căn này vàng thỏi có vấn đề. Tên xuốc xính này, thực sự là giảo hoạt, thật là lớn gan, vậy mà khi dễ đến đạo tổ trên đầu. Hắn tức giận nhìn về phía đạo quân giống như đang muốn hướng đạo tổ cáo trạng, nhưng không biết có phải là ảo giác hay không, hắn cảm giác đạo quân giống như biểu lộ biến, tượng buồn đạo quân nhíu mày, dưới khóe miệng nhếch, chợt nhìn so với hắn còn phải phẫn nộ. Vân Tùng cảm thấy không thích hợp. Trước kia đạo quân giống như biểu lộ là không giận mà uy, cũng không phải thật lộ ra phẫn nộ tâm tình. Hiện tại Hiện tại sắc trời đã tối xuống, gió đêm lay lẩy, phá toé dây giăng cửa sổ ào ào ào rung động. Trong lư hương đứng hương sắp đốt xong, lượn lờ khói nhẹ bên trong, một chút đỏ sẫm cô độc lóe lên. Vân Tùng Nghi hoặc nhìn đạo quân giống như lại quét mắt bắt hương, đột nhiên phát hiện trong lư hương ba nén hương đã đốt xong lượng trụ, bây giờ chỉ có một nén nhang còn đang cháy rụi. Một cái ý niệm trong đầu lập tức xuất hiện ở trong đầu hắn, người sợ không hay xảy ra. Thương bị lượng ngắn nhất trượng, mọi người đều biết, không hay xảy ra là mở ra quan tài. Quan tài là từ 6 mảnh vật liệu gỗ chế tạo thành, trên dưới trái phải 4 mảnh là trường mục, trước sau 2 khối là ngắn liệu. Cho nên toàn thể bản bạc là tứ dài hai ngắn, nếu là mở ra nắp quan tài chính là không hay xảy ra. Mà một khi quan tài mở nắp, cái kia thường thường đại biểu muốn thu người. Đông dạng mọi người đều biết, Đặt thần ba nén hương có chú trọng chia ra đại biểu thiên địa nhân. Thiên địa nhân kể vai sát cánh mới hài hòa, nếu là lượng ngắn nhất trưởng, cái kia thường thường biểu thị thiên địa tiêu tán, hơn người còn sót lại. Mà không có thiên sinh địa dưỡng, người lại có thể còn sót lại bao lâu đây? Hiện tại Vân Tùng đốt cho đạo quân ba nén hương là hai cây ngắn và một cây dài, và hai cây hương ngắn đã không còn nữa. Không chút do dự, Hắn đem thùng công đức hướng đạo quân giống như trong lồng ngực bị lại, bản thân quấn rượu thịt đi đường. Hắn đi đường không phải là vì chạy trốn, mà là phải đi võ trang đầy đủ. Đi tới tứ mục quan mấy ngày nay hắn vì tìm kiếm lương thực, cơ hồ đem đạo quan cho lục lọi từ trên xuống dưới, ngoại trừ không tìm thấy đồ ăn, hắn lục lọi mà ra thật nhiều đồ vật. Thì như một trôi đã gỉ kiếm gỗ đào kiếm, thì như một chi đến thanh đồng tay cầm phát trận. Chẳng vãng tối thời điểm hắn cùng với Lộc Lô lộ thủ phát sinh là tao ngộ chiến, để cho hắn không có thời gian đi sử dụng những vũ khí này. Hiện tại ma quỷ còn chưa có xuất hiện, hắn có thời gian đi làm chiến đấu trước chuẩn bị. Cái gỗ đảo treo ở phía sau, phất chân dịch đang trong dây lưng, hắn còn tìm được mấy bản đạo kinh. Ánh trăng treo lên, sao lốm đốm đầy trời. Ban đêm đã tới rồi. Tìm được kinh thư về sau hắn đang cửa phòng ngủ nhờ ánh trăng nhìn một chút, mấy quyển kinh thư phong bị trên đều có danh tự. Thượng Thanh đại động chân kinh, động chân thái thượng bát tố chân kinh, Long Hổ song tu dưỡng sinh kinh, Huyền nữ phòng trung tọa dương kinh, Thiên địa âm dương giao hòa đại nhạc phú. Thấy rõ kinh thư danh tự vẫn tùng vui mừng quá đỗi. Mấy ngày trước hắn chỉ nghĩ đến cơn cô, cho nên tìm được kinh thư về sau hắn biết rõ thứ này không thể ăn liền không có cẩn thận nghiên cứu. Hiện tại đến xem, trong đạo quan này đầu cất kỹ thứ không tầm thường. Hắn đem mấy quyển kinh thư phân loại cất kỹ, một loại bị hắn nhét vào trong lồng ngực dùng để trừ ma quỷ, một loại bị hắn giấu vào dưới gối đầu giữ lại ngày sau học tập tu luyện. Tư ở ngoài đến bên trong vũ trang một trận, vận tùng rốt cục có thể nhẹ nhàng thở ra. Hắn lột một cái đại đùi gà về sau đưa cho chính mình cổ vũ xí khí. Lao tử tay không tấc sắt có thể đánh chết lộc lỗ lộ thủ, hiện tại có thần kiếm cùng phật trần khác biệt pháp khí tương trợ, có bảo ngân tiền cái này pháp bảo, sát vách còn có đạo tổ tọa trấn, hừ hừ, cái quái gì yêu ma quỷ quái đều cũng không cần sợ hãi. Tựa hồ là vì đáp lại hắn câu nói này, Thanh âm của hắn vừa dứt phía dưới, tiếng gõ cửa thuận dịp vang lên. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, tiếng bang. Tiếng vang đến từ quan bế ngoài cửa lớn. Không đội không chậm. Sáng suốt mà xa xăm. Ở trong sân không ở quân quẩn, Vân Tùng Độc lỗ tới phía ngoài xem xét, ra đầu tê dần. Có một cái đại môn bốn dĩ bị Vương Hữu Đức cho tháo xuống, nhưng bây giờ đại môn toàn quan lên rồi. Như vậy nó là như thế đóng lại, lại là lúc nào đóng lại? Hai vấn đề này để cho hắn trong lòng sinh ra không ổn suy nghĩ. Mà viện tử đầu, tiếng đập cửa còn tại phía đãng. Bang, bang, Bang, bang, bang, bang, bang, bang. Theo tiếng vang vừa đi vừa về dập dần, trong lúc nhất thời lỗ tai hắn bên trong tất cả đều là tiếng đập cửa. Tin tức không có. Gió thổi cây đào lá thanh âm cũng không có. Ba ngày buổi tối không ngừng nghỉ gió núi ngưng trệ, cây đào lá cây ngừng lại, tất cả đều cổ quái hướng phía dưới rũ xuống, tựa như người chết rồi rũ xuống tay. Vân Tùng nắm chặt kiếm gỗ đạo nhìn về phía đại môn, nâng lên dũng khí quát, là ai đang gõ cửa? Không có người trả lời, tiếng đập cửa kiên định vang lên, hoàn toàn như trước đây không đổi không chậm. Vân Tùng lại quát, trời cũng đã khuya lắm rồi, đạo tổ nghỉ ngơi. Muốn cho đạo tổ Dương Hương nói chuyện vẫn là chờ trời, trời sáng tốt rồi. Theo hắn câu nói này vang lên, bên ngoài uy nguyên không có người đáp lại, nhưng tiếng đập cửa đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Bang bang bang, bang bang, bang bang bang, bang bang. Thấy vậy Vân Tùng cười lạnh, nói ra, "Giả thần giả quỷ." Buột cười buột cười. "Yêu Nghiệt, tiểu đạo cách cửa cũng có thể nhìn ra ngươi không phải người. Ngươi muốn đi vào vậy liền đẩy cửa đi vào tốt rồi, ngươi dám đi vào, tiểu đạo để cho ngươi lộ ra nguyên hình." Tiếng đập cửa rốt cục dừng lại, thay vào đó là một cái nhạc méo dàn mua thanh âm. "Hai tử, ta cũng cách cửa nghe thấy ngươi, ngươi tới mở cửa ra, đem cửa mở ra." Bọn chúng đều đi vào, để cho chúng ta cũng hướng vào trong. Ta muốn tìm ta tiện, ngươi có hay không thấy qua ta mất tiện. Nghe nói như thế, Vân Tùng không nhịn được nhấc nhấc trống. Bọn chúng đều đi vào, chúng ta cũng hướng vào trong. Ai môn. Hắn nắm kiếm ngưng thần nhìn về phía sân nhỏ. Viện tử đầu hoàn toàn như trước đây tĩnh mịch bình tĩnh, nhưng lại giống như náo nhiệt lên. Vân Tùng trầm giọng hỏi, ngươi nói bọn chúng đều cũng tiến vào, là ai tiến vào? Ngoài cửa thanh âm cũng không trả lời hắn, tự mình liên tiếp vang lên. Hai tử, ngươi qua đây đem cửa mở ra, ngươi đem cửa mở lớn một chút, mở lớn một chút. Hai tử, ngươi tới mở cửa ra. Ta biết ngươi tại trong phòng, ta có một việc hỏi ngươi, có một việc hỏi ngươi. Hai tử, tiền của ta mất đi, ngươi có hay không thấy qua tiền của ta? Gián mua thanh âm thong thả một câu nhận một câu, giọng điệu đều đều, ngữ khí không có tình cảm. Dị thương quỷ dị. Vân Tùng tâm tư nhất chuyện, hỏi, ngươi mất tiền? Vậy ngươi mất chính là tiền tài, tiền bạc hay là đồng tiền? Gián mua thanh âm thong thả nói ra, ta mất chính là tiền giấy, bị ngươi nhà sao? Vân Tùng không trả lời, lại hỏi, ngươi mất chính là giấy vàng tiền, nôm bạc tiền giấy hay là kim bạc tiền giấy đây? Ta mất, ta mất, đúng, ta mất chính là cái quái gì tiền giấy đây? Giọng mua nhẹ nhàng giọng điệu rốt cục có một tia trầm trùng. Thừa dịp nó lâm vào mê mang bên trong vân tùng lập tức hỏi lại, "Ngươi vừa rồi chúng nói chúng nó tiến vào, bọn chúng là ai? Tại sao phải đi vào?" Ngoài cửa dưới thanh âm ý thức vang lên, "Là đưa ma, chéo cổ, thủy phiêu tử, tiền con mắt ở bên trong." Lại nói một nửa im bặt mà dừng, tiếp theo cửa gỗ nát lực mạnh lay động, ngoài cửa quỷ khởi đầu gầm hét lên, "Hai tử, ngươi thực sự là giảo hoạt, ngươi tính toán ta, ngươi trêu đùa ta, ta muốn mạng của ngươi." "Muốn mạng của ngươi? Trả ta tiền tới, đem ta tiền đưa ta." "Đưa ta." Ba ngày bị Vương Hữu Đức một cái liền có thể tháo xuống rác dưới cửa gỗ lúc này lại trở nên tràn ngập tính bền dẻo. Nó chấn động kịch liệt, giống như có một đầu trâu điên tại bên ngoài đi loạn. Nhưng chỉ là lung lay chấn động, hai phiến cánh cửa thủy chung gắt gao chặt lấy cửa ra vào. Vẫn Tùng nhìn thấy quỷ này đẩy không mở cửa dần dần thì đại đảm lượng, hắn tự tay hướng cửa ra vào khoa tay kêu lên. Muốn mạng của ta. Thật to gan. Tiểu đạo sinh là đạo nhà người, chết, đó là sẽ không chết. Ngươi muốn mạng của ta. Tốt, ngươi đi vào nha, ngươi có gan thì đi vào, ngươi đi vào xem ta như thế nào chỉnh chết ngươi. Ta nếu là không chỉnh chết ngươi, ta chính là cha của ngươi. Ba lúc này hoàn cảnh ẩm trầm, có quỷ tới cửa. Hắn mặc dù từ răng võ trang đến khu hoa, nhưng cuối cùng trong lòng hốt hoảng hốt, cho nên đối phương sử dụng lời nói hù dọa hắn, hắn liền đánh ba hoa đến đánh trả. Đây cũng là đưa cho chính mình cổ động động viên một cái phương thức. Lại nói nếu như chỉ là cách lấy cánh cửa đánh phá miệng, người nào đến hắn đều không sợ. Vẫn mỗ ba hoa một đời, không kém gì người. Ngay tại hắn ý chí chiến đấu sục sôi thời điểm, sát vách bên trong điện truyền đến một tiếng quen thuộc cười thanh âm. "Hắc hắc, ngươi khoác lớp đấy, cái kia thủ tài quỷ đã chết, ngươi còn thế nào có thể chơi chết nó?" Tiếp theo âm thanh này lại nắm cổ họng ra vẻ gian tế cười. Kỳ kỳ, ngươi biết cái giấm, người hậu sinh này giả hoạ cực kỳ, hắn biết mình không chỉnh chết thủ tài quỷ, cho nên mới nói không chỉnh chết người ta chính là cha của ngươi. Quan thuộc thanh âm vang lên nữa, tràn ngập sốc nội mùi vị. Ôi chao, hắn thực sự là quá giả hoạ rồi, hắn đây là làm trấn định thủ tài quỷ cha, thế nhưng là thủ tài quỷ cha của nó, không phải đã chết rồi sao? A ta đã biết, nguyên lai like hắn là cái ma quỷ, vậy chúng ta chẳng phải là đi một chuyến uổng công. Âm thanh này Vân Tùng rất quen thuộc, chính là lúc trước rời đi Vương Hữu Đức phát ra giọng nói. Bên trong trong điện đầu hiện nhiên vào đồ vật Hắn biết mình tiếp tục trốn ở phòng ngủ này vô dụng, rứt khoát một tay kiếm gỗ đào một tay đồng chôi phất trần lao ra. Đi ra ngoài hắn trực tiếp rẽ trái đi bên trong điện, nghiêm nghị nói: "Phương nào yêu ma quỷ quái, dám ở ta, Tây cỏ?" Ba nguyên bản trống rỗng bên trong điện trở nên chợt chội. Gian phòng chính trước không còn đạo quân giống như, thay vào đó là một mặt hắc bạch vải gặp nhau rèm che. Rèm che cao hơn treo một bộ chữ màu đen, trên viết ôm hận cả đời, phía dưới dán rất lớn một cái địa chữ. Tới phía ngoài kéo dài có bàn tử, phía trên thiết lập bài vị, có bát hương, đứng hàng ngọn đến, thả tam sinh cùng trà bánh làm cúng vọng. Bàn tử đằng trước là một bộ đỏ như máu có tai. Nắp quan tài mở ra để ở một bên, bên trong lẫn lẫn có tiếng âm lưu giữ, giống như vừa rồi xuất hiện ở bên trong điện tiếng nói chuyện chính là từ nó bên trong truyền ra. Gian phòng hai bên tiếp nơi vách tường lại để lên văn hoa, người giấy, giấy sen ngợi những vật này, dễ thấy nhất là một cuối dây trắng xếp thành núi dài đại tiểu sa, nhìn dấu hiệu hay là tư cuống bảng các bài. Thấy rõ một màn này vân tung dọa thành cụt tụng. Dọa người hơn ở phía sau. Khi hắn xuất hiện ở bên trong cửa đại điện, đột nhiên một tiếng quý khách khách từ trong quan tài truyền ra, dã tượng trưng bảy người giấy lập tức động đậy lên. Có người giấy đốt giấy để tang đi quan tài trên đầu quỳ xuống. Có người giấy không biết từ nơi nào khiêng ra một đài giấy trắng máy hát phóng tới bản thờ bên trên. Máy hát bên trên bằng giấy CD truyền động, vậy mà thật có nhạc buồn thỏi sáo đánh trống vang lên. Nhạc buồn mở đầu, quan tài trước một cái người giấy đứng lên đưa cánh tay luồn vào trong quan tài, từ đó tay lấy ra hắc bạch di ảnh treo ở rèm che bên trên. Vân Tùng tập trung nhìn vào. Cái này di ảnh bên trên bất ngờ chính là Vương Hữu Đức mặt béo. Vậy đây là chuyện gì? Không tiếc Đông Nam Phi, ta đem bên trong điện thủ về. Trở về gặp lão Vương, lão Vương ngồi linh đường. Chương 5, Vân Mỗ thị sợ gì? Chương 5, Vân Mỗ thị sợ gì? Kỳ thật có giải quyết Lộc Lô thủ trải qua, Vân Tùng cũng không phải rất sợ hãi quỷ. Mặc dù Lộc Lô thủ là ở hắn tiện nghi sư phụ lưu lại phụ lục trợ giúp phía dưới mới có thể giải quyết, nhưng cuối cùng giải thích hắn có thể đấm sát quỷ, hắn có đối phó quỷ năng lực, cái này thuận dịp vậy là đủ rồi. Nhưng hắn cùng Lộc Lô thủ là chính diện giao phong, Lộc Lô thủ có thực thể, cùng nói là quỷ không bằng nói là một hình người giả thú, cam lòng một thân quả cảm đem hoàng đế kéo xuống ngựa, hắn có thể cứng rắn. Tình huống bây giờ không đồng dạng. Bên trong điện đột nhiên biến thành linh đường. Một đám người giấy bỗng nhiên xuất hiện. Như vậy quỷ ở nơi nào? Hắn kinh nghi bất định nhìn vào rất nhiều người giấy không nhịn được nghĩ, chẳng lẽ mỗi cái người giấy đều là một cái quỷ sao? Nhưng tục ngữ nói tinh linh quỷ, quỷ linh tinh, quỷ là rất thông minh giàu hoạt độ vật mới đúng. Những giấy này người động tác phục về, chỉ có thể vây quanh quan tài xoay quanh, hoàn toàn không có quỷ thông minh sức lực, ngược lại là càng giống một đám con rối. Thế là Vân Tùng trong lòng thuận dịp hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Những giấy này người chỉ sợ không phải quỷ, chân chính quỷ ở trong quan tài đầu. Vân Tùng nghĩ nâng lên dũng khí xông vào linh đường đi xem một chút trong quan tài là cái quỷ gì, thế nhưng là dũng khí này, nhất cổ lượng cổ tam cổ cuối cùng cổ thành một cốc cái giấm. Hắn không phải sợ, mà là cẩn thận. Nơi này vốn là có đạo quân trấn giữ đạo quan đại điện, kết quả bây giờ bị lén lút chiếm cứ thành linh đường. Vậy cái này lén lút tu vi cao cỡ nào? Đứng im gió đêm không biết lúc nào lại thổi lên. Tơi đào lá bị gió thổi ào ào ào vang. Trong linh đường đầu người giấy lung lay phiêu dãng. Có người giấy bị gió thổi té xuống đất, thuận dịp thuận thế bò hướng qua tai, một bên bò một bên khóc. Trên quan tài còn có mấy cái người giấy chính đốt giấy để tang khóc. Bọn chúng tiếng khóc rất không bình thường, là loại kia cố nén nhưng lại không đè nén được tiếng khóc, thúc tha thúc thiết, lần thêm vặn cổ. Gió đêm càng ngày càng liệt, thổi đào lá đảo chi hung hăng lộn xộn giao động lộn xộn lắc, thổi hắn toàn thân rất run. Lạnh đến nhịn không được sợ run cả người. Thanh âm uyên náo từ phía sau hắn vang lên. Trong lòng của hắn thầm kêu một tiếng không tốt. Có một đôi trắng bệnh tay nâng lấy một kiện đại xiêm y màu đỏ chấm dãi đưa tới. "Đạo trưởng, ngươi rất lạnh không?" "Cái kia mặc vào bộ y phục này a, ta đây quần áo là lụa bông vải, ấm áp." Sau đó ngươi nhanh đi tu sửa một lần đại môn. Đại hồng y quần là vải lỗ may, áo không có cổ áo, hai bên vạt áo có điều nhỏ dây vải, phía trên có thêu cắt tưởng như ý hình xăm cùng thảo chữ. Là một kiện áo liệm. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Vân Tùng kịp phản ứng trở lại chính là một kiếm. Một kiếm này bổ cái không. Z căm căm thanh âm lần thứ 2 từ sau lưng của hắn vang lên, nhanh đi sửa cửa. Cửa nhanh mở, bên ngoài quỷ quá nhiều, bọn chúng muốn tiến đến giành ăn nhi. Vân Tùng giật mình lại quay người lại đi. Hắn không nhìn thấy trốn ở sau lưng cái tí quỷ, ngược lại là trông thấy trong linh đường đầu người giấy đứng khóc, toàn bộ đứng lên hướng về hắn nhìn. Rất nhiều người giấy đội nón nhỏ, xuyên áo khoác ngoài, có mũi có mắt có miệng, chấm như tuyết má bên trên xóa sạch một đống tươi đẹp má hồng. Nguyên một đám khô khan lại tà khí. Ba lúc này gió núi so với trước kia mãnh liệt rất nhiều, người giấy lại sẽ không bị gợi lên, bọn chúng đứng lên mặt hướng Vân Tùng, liền cùng găm trên mặt đất giống như. Ngược lại là đạo quan cửa gỗ bị gió núi thổi tạp lạp tạp lạp vang, lung lay sắp đổ. Vân Tùng có chút lộn xộn trận cước, hắn vô ý thức hướng đại môn chạy mấy bước muốn đi đứng vớ cửa, lại ở nhấc chân về sau phát hiện đại môn đột nhiên nhỏ đi. Hắn ngay sau đó kịp phản ứng, không phải đại môn nhỏ đi, là hắn cùng tựa ra vào khoảng cách kéo xa. Hắn lại nhìn quanh tạp hữu, phát hiện ngôi viện này trong mắt hắn biến lớn. Phá hư, quỷ chế mắt Ý tức được điểm ấy về sau, Vân Tùng thuận dịp nhanh chóng quay người tìm kiếm gián tại bản thân sau lưng méo quỷ, nhưng không có bất kỳ phát hiện nào, ngược lại là phát hiện trong linh đường đầu người giấy vị trí lại thay đổi. Người giấy cửa xuất hiện ở linh đường cửa ra vào, chen tại cửa ra vào tới phía ngoài thò người ra. Ba cứ việc bọn chúng mặt không biểu tình, nhưng Vân Tùng lại cảm thấy bọn chúng muốn nhào lục lọi dục vọng của mình. Vân Tùng quay đầu nhìn lại cửa đạo quan tiếp theo lại quay đầu trở lại đến xem. Người giấy môn vị trí lần thứ hai có chỗ biến động, xông lên phía trước nhất hai cái đã phóng ra linh đường cửa. Thấy vậy Vân Tùng minh bạch Những giây này người chỉ cần bị hắn ánh mắt hướng về liền không thể di động, nếu như hắn rời đi ánh mắt, bọn chúng biết hướng hắn vị trí di động. Ngay tại hắn suy tư thời điểm, tiếng keng keng thanh âm ở hắn sau thài vang lên. "Đạo trưởng, ngươi đổi tới đổi lui là tìm ta sao? Vậy ngươi vì sao không ngẩng đầu lên tìm xem một chút đây?" Cùng lúc đó, lúc trước vang lên qua thanh âm giản mùa cũng truyền vào. "Hai tử, tới mở cửa ra, ngươi nhặt được ta tiền tới, ngươi đem mệnh cho ta, ngươi đem mệnh cho ta." Hướng vào trong, ta muốn hướng vào trong, thả ta hướng vào trong, ta thật hận, thật hận. Dựa vào cái gì bọn chúng chạy tiến nhanh đi, dựa vào cái gì ta bị ngăn ở bên ngoài? Ta không có chân, ta không có cách nào chạy. Âm siêu siêu thanh âm đang trong đạo quán ở ngoài dồn dập vang lên, theo gió núi đẩy sân loạn chuyển. Trong lúc nhất thời, trong đạo quán ở ngoài quỷ khí trùng thiên. Tình huống nguy rồi. Trong lúc Mi Cấp Vân Tùng đột nhiên bạo phát, ngậm miệng tối lại. Hắn không có ngẩng đầu mà là nhìn về phía linh đường phát ra hét lớn, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn! Yêu ma, các ngươi đừng tưởng rằng tiểu đạo đánh không lại các ngươi. Chỉ bất quá thượng thiên có đức hiếu sinh, tiểu đạo không muốn đem các ngươi chém tận giết tuyệt. Bây giờ đã các ngươi chấp mê bất độ, vậy thì đừng trách tiểu đạo ra tay ác độc không tình." Trong tiếng quát chói tai, Hắn dùng dư quang liếc qua linh đường lại đưa tay chỉ hướng đại môn, không phải chính là một đám sơn yêu thủy quỷ sao? Tiểu đạo cái này đem ta cửa đạo quan mở ra, thả các ngươi đi vào. Đến lúc đó các ngươi có loại cùng lên đi, vân mỗ thì sợ gì? Đối phó các ngươi những cái này động vật sống dưới nước sâu bọ, tiểu đạo thậm chí không cần tổ sư gia truyền xuống pháp bảo, chỉ bằng vào một đôi thiết quyền liên liền có thể đem bọn ngươi đấm sát hầu như không còn. Lâm vào tuyệt cảnh về sau hắn đột nhiên thay đổi lúc trước sợ hãi rụt rè khí thế, cả người như mãnh hổ xuất áp, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Hắn những lời này nói nghiến răng nghiến lợi, cắn nát bờ môi cùng đầu lưỡi, đến mức phun ra nước bọt đều là huyết hồng sắc. Viện tử lạnh như băng gió núi vì đó chi trệ. Linh đường quan tại đột ngột dựng thẳng lên, người giấy dồn dập rút lui. Trong bóng cây, chỗ miệm diếng còn có phong ước trong bóng tối đầu đều có thân ảnh đang kinh nghi bất định nhìn về phía hắn. Chẳng lẽ như lầm, cái này tiểu đạo sĩ thật có đại thần thông. Chẳng lẽ vừa rồi tất cả là hắn đang yếu thế? Là ở câu quỷ, có quỷ lo nghĩ, muốn xuất thủ thăm dò. Nhưng Vân Tùng ngẩng đầu đỡ ngực hướng đi cửa đạt quan, đi lại sinh phòng, long hành hộ bộ, vậy mà thực đem kiếm gô đào chờ tới khi eo mang lên, đem vật trần nhét vào trong lòng ngực. Thấy vậy, trong nội viện dục dịch quỷ ảnh an tĩnh lại, không có tam chia tam không dám lên lương sơn, không có khôi kim cương, không ôm đồ sự sống. Đây là quỷ cũng hiểu đạo lý. Vân Tùng không quan tâm những chuyện đó, hắn vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị đi tới cửa, thân thủ bắt lấy chỗ cửa. Đồng thời hắn quay đầu ngạo nghễ liếc nhìn sân nhỏ cùng Linh Đường. Hé miệng tựa hồ lại muốn nói gì. Ần nốt đang trong đạo quan bảy quỷ cảnh rắp chờ đợi hắn kinh động quỷ ngữ điệu. Không có âm thanh vang lên, chỉ có Vân Tùng một cái tay khác đem lúc trước hướng trong lực dịch phất trần thời điểm thuận tiện móc ra da lộc lô lộ thủ tiền bạc đem thả đến trước mặt cũng đem một ngụm máu nước bọt thổ đi lên. Được bảo tiền bạc phụ thân phù hộ, Ngươi cái đồ chơi này nhất định phải hữu dụng, nhất định phải có thể khiến cho ta trở thành một cái lộc lô thủ a. Đây là hắn lúc trước thân ở tuyệt cảnh về sau có khả năng nghĩ tới duy nhất một đầu cầu sinh con đường. Lúc trước tình cảnh của hắn quá tuyệt. Trước mặt trong linh đường có một đống thời khắc muốn nhìn chằm chằm người giấy, bên người có một cái không thấy tâm hơi lén lút, phía sau ngoài cửa không biết bao nhiêu quỷ quẩn tại số cửa. Cuộc chiến này đánh như thế nào? Không có cách nào đánh. Đánh không lại, liền gia nhập. Vân Tùng từ ngoài cửa lão quỷ cùng quấn ở bên cạnh hắn cái kia nữ quỷ trong lời nói đánh giá ra cửa đạo quan đem rất nhiều quỷ ngăn tại bên ngoài. Những quỷ này hai bên ở giữa chưa hẳn quen thuộc, nếu như hắn cũng có thể biến thành quỷ nói không chính xác có thể trà trộn trong đó. Dù cho lăn lộn không đi vào, Lộc Lô thủ năng lực một trong là tốc tốc, vậy hắn hóa thành Lộc Lô thủ về sau hẳn là dễ dàng hơn đi đường. Lúc trước ngay tại trong trước mắt, Vân Tùng làm ra quyết định này. Hắn thừa nhận quyết định này có cực thành phần, nhưng hắn thắng cuộc. Cụ nát cửa đạo quan có thể cản cản lén lút lại ngăn không được người kéo một cái sức mạnh. Vân Tùng ôm đồn mở cửa đồng thời máu của hắn phun đến Lộc Lô thủ phương diện tiền bạc, ngay sau đó hắn cảm giác trước mắt tầm mắt tối sầm lại. Tất cả trở nên có chút hỗn độn, lại có rất nhiều sắc thái sáng rỡ chỗ. Đạo quan cũ nát tượng viện cùng bao thương đại môn biến thành liếc bên trong phát ra kim quang bộ dáng, để cho hắn không dám nhìn thẳng. Đại môn kéo ra một cái thành lỗ hổng, từng đoàn từng đoàn quỷ ảnh từ cái này lỗ hổng vào vào, giống như là hồng thủy đụng phải sập đổ lên ập. Hắn quay đầu nhìn, sân nhỏ khôi phục bình thường lớn nhỏ, có một cái quỷ thắt cổ tung bay trên không trung, ngoài ra đang nhượn giếng, dưới bóng cây này địa phương còn nằm sấp nguyên một đám quỷ ảnh. Quỷ dị chính là bên trong điện. Lúc này linh đường đã biến mất, hắn lại thấy được bên trong điện, hơn nữa bên trong điện có độ vật đang hấp dẫn hắn, để cho hắn vô ý thức muốn đi vào bên trong điện, đi tới gần vật như vậy, Cụ thể mà nói hắn không biết hấp dẫn bản thân chính là cái quái gì, chỉ có thể cảm giác được vị trí của nó đang bản thờ bên trên. Bản thờ đằng sau cung phụng đạo quân giống như không thấy, hiện tại bên trong điện đầy đất bùn đảm mạnh vụn. Đạo tổ, đi đường. Hắn nghĩ cẩn thận nghiên cứu lại không có thời gian, tiếp theo một đám vị kêu tiếng ở hắn bên tai vang lên. Tiểu đạo sĩ đây, người sống đi nơi nào? Người sống nào? Ta thật oan ức, ta thật hận. Hôm nay, tiền của ta, tiền của ta, thật nhiều tiền a. Tiền con mắt ở chỗ này, ta nhìn thấy, ta muốn chui vào, ta muốn chui vào. Ô nào quỷ kêu âm thanh bên trong đột nhiên một tiếng ầm. Ngươi tiểu đạo sĩ kia bị đưa ma quan tại cho một mình ngước, ta nhìn thấy. Đại môn vừa mở, Thanh Du đạo quan lập tức âm khí trùng thiên, loạn cả một đoàn. Bảy quỷ chen chúc chen vào đạo quan, vừa thùng cảm giác toàn thân nhẹ bỗng bị hướng về phía sau đẩy đi. Hắn hô nhất cuống họng về sau nhảy toát lên chân tường, nhịn xuống bên trong điện truyền tới cổ quái dự hoặc, nghĩ cọ sắt tường bay ra ngoài. Kết quả hắn nhảy dựng lên trên vách tường bạch kim quang mang đi theo tăng cao, dù sao cũng so hắn vị trí cao, để cho hắn không thể leo tường. Lúc này bảy quỷ đã chen vào sân nhỏ, hắn lại đổi thành dáng chân tường từ cửa ra vào trui ra ngoài. Chuồn mất chuồn mất. Ban đêm trong mắt hắn trở nên hỗn độn một mảnh. Hắn không cần đạp trên đường hành động, có thể tùy ý phiêu đảng. Lũ cây từng mảnh rừng cây trong mắt hắn cũng thành đường bằng phẳng, hắn nhanh chóng bay vào trong rừng, chợt thấy một ánh lửa. Đoạn này ánh lửa cho hắn một loại hoàn toàn mới cảm thụ. Khát vọng lại sợ hãi, hắn khát vọng muốn có được đoạn này ánh lửa, lại đang sợ hãi đoạn này ánh lửa tồn tại. Đoạn này ánh lửa là cái gì? Cảm thấy rất ngờ vực không cách nào ức chế xuất hiện ở hắn trong lòng. Theo lý thuyết hiện tại chạy trốn quan trọng, hắn không nên đang chỗ thị phi này tiếp tục dừng lại. Nhưng hắn sau lưng cũng không có chim mã da quỷ, tất cả quỷ đều tiến vào trong lạc quan. Thế là hắn suy nghĩ một chút, tiến vào trong rừng, cây từ phía sau lặng lẽ đi vòng qua tiếp cận đoàn này ánh lửa. Hắn núp ở một cái cây sau quan sát tỉ mỉ đoàn này ánh lửa. Lần đầu tiên nhìn lại đây chính là một căn hình người bó đuốc, thế lửa hùng hực. Hình người bó đuốc như tam soa kích tựa như có tam đóa liệt diễm đang đốt cháy. Lại Định Thần nhìn lại, hắn nhìn ra đây là một cái người, ba cây đuốc chính là ở hắn đỉnh đầu cùng hai vai treo lên. Nhìn lại cần thật điểm, người này thai to mặt lớn và eo chữ mông. Không phải Vương Hữu Đức còn có thể là ai? Chương 6, khai báo. Chương 6, khai báo. Đang trước một fan phân tích, Vân Tùng còn tưởng rằng cái này béo hàng là quỷ đây, không nghĩ tới là người sống. Cái kia cự hữu nhân gặp nhau, liếc dao vào hoàng đạo xuất. Vân Tùng biết mình tối nay nguy cơ đều là Vương Hữu Đức hại. Hắn muốn đi ra ngoài tính sổ sách, thế nhưng là Vương Hữu Đức trên người ba cây đuốc đốt đốt rồi rảo, tựa như chân thực như hỏa diễm, theo chỗ rữa của hắn gần đem hắn nướng khá là khó chịu. Thế là hắn tâm niệm vừa động, thoát ly lộc lô thủ thân phận một lần nữa biến hóa thành người. Tiếp theo tầm mắt của hắn cải biến, lửa cháy hừng hực không thấy. Một cây liễu phía dưới xuất hiện một cái béo mập bóng đen. Ba lúc này là giữa hè thời tiết, trong rừng thụ mục trưởng xanh um tươi tốt, ánh trăng trong sáng từ kẽ lá trong khe hở tung xuống, tựa như một khối trắng bạc băng gạc bị cán nát, linh linh tán tán loạn trên mặt đất. Vân Tùng nhấc chân nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất, từ từ tới gần Vương Hữu Đức vị trí. Tứ Mục Quan đang vân khởi sơn trong đám một ngọn núi trên đỉnh núi, bốn phía còn quấn bụi cây rừng tây, ngày bình thường không có người sẽ đánh quét cỏ khô lá rụng, cho nên trong rừng độ mặt đất ẩm ướt, đặ chân dí mắng. Đỉnh núi trô gió lớn, thụ mục đa số trưởng không quá cao. Vương Hữu Đức dựa vào một gốc thấp lùn trên cây liễu ngủ gàng ngủ gật. Vân Tùng vẫn không có lên tiếng. Hắn đứng ở Vương Hữu Đức đối diện, An Tĩnh nhìn xem hắn. Trên núi gió đang thổi, trên trời mây đang tung bay. Có đôi khi đám mây biết ngăn trở mặt trăng, có đôi khi lại sẽ không có chút nào che lấp. Thế là vân từng mặt có đôi khi tuyết bạch lâm lãnh, có đôi khi tĩnh mịch lạnh lạnh. Vương Hữu Đức cùng chuyện giở một dạng đất đầu, hắn mơ mơ màng màng mở to mắt nhìn một chút. Sau đó lập tức thanh tỉnh. Hắn mặt béo vặn vẹo thành một đoạn, hai mảnh bờ môi mở ra cùng hai cái mập làm sưởng tựa như, vậy mà cũng có thể vặn mèo. Ôi ôi, anh ơi ôi, ôi. Hắn từng chịu đựng độ kinh hồn nhất thời không thể phát ra âm thanh. Trốn một bên nhất chuyển muốn lui về phía sau lại lưng eo không thể chịu được lực ngã trên mặt đất. Vừa lúc mây qua thiên đình, nguyệt quang xuyên qua chạc cây khe hở chiếu vào vân tùng trên mặt để cho Vương Hữu Đức thấy rõ hắn hình dạng, ngay sau đó Vương Hữu Đức ôm ngực kêu lên: "TT, Tiểu Chân, thực, Tiểu Chân nhân, ngươi làm sao ở nơi này?" Vân Tùng cười lạnh nói, "Lời này hẳn là tiểu đạo hỏi ngươi mới đúng chứ. Ngươi không phải xuống núi về nhà sao? Vì sao lưu lại nơi này? Tại hạ cũng muốn xuống núi, nhưng bây giờ đã là buổi tối, tại hạ không thể đi xuống nha." Vương Hữu Đức nói chuyện nghĩ đứng lên, Vân Tùng thân thủ từ trong lực rút ra phất trần hướng hắn đưa tới. Thấy vậy hắn đại hỉ thân thủ muốn nắm chặt phất trần với dự thế bị kéo. Kết quả phất trần xảo diệu tránh đi tay của hắn chọc vào ngực của hắn đem hắn lần nữa nhấn ngã xuống đất. Nhớ tới, gấp làm gì? Lỗ Tần nói qua, khi còn sống cần gì cửu lập, chết rồi có là đứng đấy thời gian. Vương Hữu Đức nghe nói như thế sợ run cả người, nói: "Tiểu chân nhân ngươi đây là nói chuyện gì? Ban đêm không nói quỷ, dã ngoại không nói gì yêu, tại hạ nhấc gan, hơn nửa đêm ngủ cũng là đừng làm ta sợ." Lại nói: "Người chết rồi không phải nằm nha, tại sao có thể có đứng thời gian?" Vân Tùng nói ra: "Ta đem ngươi thi thể dựng thẳng chôn trong đất, ngươi không phải liền có thể vẫn đứng?" Vương Hữu Đức chế cười, tiểu chân nhân mở ra cái khác. Bớt nói nhảm. Vân Tùng sụ mặt cắt ngang hắn mà nói, nói, đem ngươi như thế thai họa chúng ta đạo quan sự tình cho ta nói mà ra. Vương Hữu Đức nghe lời này, một cái mặt mũi tràn đầy mỉm mịt, nói, tiểu chân nhân cớ gì nói ra lời ấy? Cái quái gì thai họa đạo quan? Tại hạ làm sao sẽ làm ra thai họa tứ mục quan sự tình? Vân Tùng không nhịn được vung vậy phất trần khoa tay múa chân một cái, phúc sinh vô thượng mẹ ngươi, tiểu đạo tiên nhân có hạng, không muốn cùng ngươi làm trò bí hiểm. Ngươi hãy nghe cho kỹ, mau đem ngươi hôm nay đối đạo quan hành động đều cũng nói thật khai báo. Nếu không hiện tại trong đạo quán đầu, nhưng có là quỷ, còn tất cả đều là hoan hồn ná quỷ, cho nên nếu như tiểu đạo đem ngươi đưa vào đi, ngươi kết cục gì bản thân rõ ràng a." Vương Hữu Đức thoạt nhìn càng làm mờ mịt, đạo quán chính là tam thanh đạo tràng. Bên trong làm sao sẽ tất cả đều là quỷ đâu? Vân Tùng nhìn hắn bước này, dáng vẻ vô tội lập tức tức giận, đê quyền muốn đánh hắn, nồi đất, chiếc nồi đất to bằng năm đấm đã từng thấy chưa có. Một lần này hắn rốt cục sợ hãi, kêu lên, "Tiểu chân nhân tha mạng, ta nói, ngươi vấn cùng cái quái gì ta liền nói cái gì, ta cái quái gì đều nói." Cũng là, cũng là nhưng tại phía dưới xác thực không muốn hại đạo quan càng không nghĩ đến hạ ngươi. Vân Tùng vung tay làm bộ muốn rút hắn, "Quá, ta xem ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, còn cần ta vấn, ngươi sẽ không bản thân khai báo sao? Hay là không thành thật a, ngươi có phải hay không muốn vào đạo quán nếm thử bách quỷ phân tây cảm thụ?" Vương Hữu Đức dọa đến kinh hồn quắc tay, "Không dám, không dám, tại hạ khai báo, cái này khai báo, chân nhân bất giận a." Hắn nghĩ nghĩ, mặt béo lập tức nhăn dính cùng một chỗ, nhưng tại xuống đến đây muốn khai báo cái quái gì? Ngài ngược lại là vấn a, đem ngươi cảm thấy nên lời nhắn nhủ, đều cho ta khai báo." Vân Tùng gầm hét. Vương Hữu Đức giật mình gật đầu, nhanh chóng nói ra, Tại Hạ Vương Hữu Đức, chữ bổ đủ, là Vân Khởi Sơn phía dưới lao chấn chưởng chấn, năm nay ngũ thập nhất tuổi, có nhất vợ nhất tiếp không, có nhi nữ. Đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này, thẳng vào chủ đề, ngươi nói một chút như thế thai họa nhà ta đã quan." Vân Tùng cắt ngang hắn mà nói, "Cho ngươi cái nhắc nhở, tiền con mắt." Đây cũng là quỷ cho hắn nhắc nhở. Bọn chúng là bị một cái gọi tiền con mắt đồ vật hấp dẫn tới. Nghe được tiền con mắt, Vương Hữu Đức thân thể mập mạp không nhịn được run rẩy mấy cái. Hắn kinh hoàng nói ra, "Tiền con mắt? Tiểu chân nhân làm sao sẽ biết tiền con mắt sự tình?" Ngài Như Thế đột nhiên hỏi cái này sự kiện. Vân Tùng cảm giác hắn trong lời nói có hàm ý, thuận dịp cảnh giác nhìn xem hắn nói ra, bây giờ không có người đặt câu hỏi phần, ngươi trước trả lời tiểu đản mà nói, tiền con mắt là chuyện gì xảy ra? Vương Hữu Đức nói ra, tiền con mắt là cái yêu ma. Nó chân thân cái dạng gì tại hạ không biết lắm, chỉ biết là nó có thể cảm giác được người tham niệm, có thể theo người tham niệm biến hóa bộ dạng. Nếu như ngươi thích chính là đồng bạc, nó liền sẽ trở thành một cái đồng bạc, nếu như ngươi thích tiền đồng, nó thì trở thành một đống tiền đồng. Nếu như nó phát hiện ta thích chính là ngân phiếu, Vân Tùng nói tiếp. Vương Hữu Đức trầm trầm nói, vậy nó liền sẽ biến hóa thành ngân phiếu. Tóm lại nó có thể biến thành bất luận cái gì cùng tiền vật có liên quan, chỉ cần có thể dẫn dụ ngươi nhận lấy nó." Vân Tùng minh bạch, hắn không thèm làm cứu mình một mạng. Lúc trước hắn nhìn thấy vàng tỏi thờ, ơ, cầm lên về sau lại vật thuộc về chỗ cũ, ngược lại thu hồi một tấm ngân phiếu. Tiền con mắt nhìn thấy chuyện này, sau cho là hắn nữa thích ngân phiếu mà không thích vàng kim, biến thành một tấm ngân phiếu. Hắn đang suy tư, Vương Hữu Đức còn tại cởi lễ. Liên quan tới tiền con mắt sự tình là từ Tam lỗ tử nhà bắt đầu. Kém không nhiều nhất 1 tháng phía trước, Tam Lỗ Tử đột nhiên trở nên xa hoa lên, trước bộ tiền đến người trong nhà ăn uống thả cửa, lại cho người trong nhà kéo vài lạm quần áo mới, còn nói muốn ở trên trấn mua bộ cửa riêng độc viện căn phòng lớn. Cái này Tam Lỗ Tử bất quá là một trống thuyền trèo thuyền, ngày bình thường nuôi sống gia đình cũng khó khăn, này làm sao đột nhiên có tiền đây? Trên trấn có người hỏi hắn, hắn đã nói là đào trốn, tìm được tổ tiên cất vào hầm đồng bạc kho. Nhưng lời này hồ lộng một lần ngoại nhân đi, cũng là hồ lộng không được người một nhà, hắn Tam Lỗ Tử tổ tiên bối phận bối đều là trống thuyền trèo thuyền, nơi nào có bản sự để dành được đồng bạc? Hay nói lấy trước có hoàng thượng thời điểm, đại gia hỏa sử dụng đều là đồng tiền. Từ đâu tới đầm bạc. Thay vào đó Tam Lỗ Tử là thân thuộc gốc cái tử, một đứa xuống dưới cũng đục không ra cái rắm, hắn không chịu nói tiền bắt buồn, trên trấn người vẫn không mà ra. Kết quả Tam Lỗ Tử rộng rãi 10 ngày qua, mới vừa mua một ngôi nhà, lại cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Tiếp xuống chính là ngón cái. Một hơi đem nói tới chỗ này, Vương Hữu Đức đột nhiên ý nhất chuyện, tiểu chân nhân ngươi biết cái này, ngón cái vì sao bắt đầu một cái tên như vậy sao? Vân Tùng không kiên nhẫn nói, có lời nói mà nói, có giằng danh giằng, ngươi coi ngươi tại thuyết thứ đây. Vương Hữu Đức không tiện cười một tiếng. Tranh thủ thời gian nói tiếp, cái này ngón cái là chúng ta lao chấn đỉnh nổi danh một người, từ đầu đến đuôi bại gia tử, mà cơ bạc, hắn vốn dĩ trong nhà có chút tài sản, kết quả đều bị hắn chó cược không còn. Người này còn nữa thích chớ chú phát thẻ, mỗi lần thua thảm liền sẽ lập xuống lời thề nói lại cũng không cá cược, lần sau đánh cuộc nữa liền chặt bạn thân một đầu ngón tay. Kết quả đến năm nay, hắn hai cánh tay chỉ còn lại ngón cái, làm gì đều phải rũa ra ngón cái, cho nên được cái này biệt hiệu. Vân Tùng Hư cười một tiếng, "Cơ cậu, không đáng giá đồng tình. Tam lỗ tử mua tòa nhà lớn chính là ngón cái nhà tổ trạch, ngón cái bán đi tổ trạch cầm tới tiền lại chạy đi chiếu bạc bên trong." Hắn lần này nhiều tiền trực tiếp ở tại chiếu bạc, bò lớn bò lớn hướng trên chiếu bạc vung đồng bạc. Không vung mấy ngày, ngón cái cũng chết bất đắc kỳ tự. Chương 7, thần cơ tiên sinh. Chương 7 thần cơ tiên sinh. Vân Tùng hỏi, đều là tiền con mắt khô. Vương Hiếu Đức vẽ mặt đau khổ nói ra, đúng, lúc này chấn chúng ta bên trên láo nhân thì phát hiện không hợp lý, nhưng chúng ta đều là phản phu tục tự, lúc kia còn không biết có tiền con mắt dạng này yêu ma. Đằng sau lại suốt mấy việc không sai biệt lắm sự tình đều có người chết bất đắc kỳ tử, sau đó chúng ta sợ hãi, liền từ trong thành tỉnh một vị cao nhân, đang cao nhân hướng dẫn dưới tìm kiếm nghi cách tìm được tiền con mắt cũng đưa nó hàng phục. Vân Tùng cau mày nói, không đúng sao, nghe ngươi ý tứ, tiền này con mắt là trước hết để cho người dùng tiền. Đúng, Vương Hữu Đức định lọn tiếp được hắn mà nói, nó trở thành tiền để cho người ta tiêu, cũng là đây không phải bình thường tiền, đây là bán bạc tiền. Chân nhân ngài biết rõ, một người trong số mệnh bao nhiêu phúc khí bao nhiêu tiền cũng là có hạn, mạng này bên trong tiền cũng tuần tựn rơi, người không phải cũng thì phải chết sao. Vân Tùng lạnh lùng nói, ta nói chỗ không đúng chính là chỗ này. Cái kia cầm tới tiền con mắt không tốn không được sao? Vương Hữu Đức cười khổ một tiếng, không tốn không được, chân nhân, chuyện cũ kể thật tốt, có tiền có thể ma xui quỷ khiến, cái này ưa thích tiền cũng không chỉ là người, quỷ cũng ưa thích. Đồng dạng, tiền con mắt không chỉ có thể dụ hoặc người, còn có thể dụ hoặc quỷ, nó chỉ cần hiện lộ chân thân, vậy liền khả năng hấp dẫn chung quanh quỷ đi tới bên cạnh mình. Cho nên nếu như nó phát hiện mình dụ hoặc không được người nào đó, nó liền sẽ đổi thành dụ hoặc quỷ, để cho quỷ tới đem người nhà này bị hại chết, cái này thảm hại hơn. Tiền con mắt rất tàn nhẫn. Nó biết dẫn dụ quỷ trước hại chết nhà này chủ cột, lại theo thứ tự hại chết trong nhà trung nhân nhân, người thanh niên, lão nhân, cuối cùng mới có thể hại chết hài tử, nó liền thích cho người ta chế tạo sợ hãi và tuyệt vọng. Vân Tung giận mình, khó trách hắn đem tiền con mắt ném cho đạo tổ đi đường sau nói xem khởi đầu nhá quỷ. Nguyên lai like khi đó tiền con mắt đã phát hiện hắn sẽ không bị bản thân hấp dẫn, trực tiếp thì bạo đại chiều tới làm hắn. Đó là cái rất quả quyết yêu ma, rất có quyết đoán. Sau khi nghĩ thông suốt Hàn Vân Vương hữu được nói, phụ sinh vô thượng thiên tôn, à, các ngươi trên trấn xuất hiện tiền con mắt quỷ vật này, các ngươi không giải quyết được, sẽ đưa tới chúng ta tứ một quan. Theo lý thuyết chúng ta đại lộ chỉ lên trời đều đi một bên, ta nước hoa không phạm các ngươi nước bẩn, các ngươi như thế lại hư như vậy đây." Vương Hữu Đức kinh ngạc kêu lên, "Tiểu chân nhân ngươi nói gì vậy?" Ở phía dưới mới nói, "Tiền con mắt yêu ma kia đã bị chúng ta thỉnh cao nhân hàng phục, trên thực tế quên sinh cho các ngươi bên trong quan tây kia cá đỏ dạ chủ nhân chính là hắn." Vân Tùng nhìn hắn chằm chằm, hắn giống như là nghĩ đến cái gì một dạng, béo trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, "Không thể nào." Tiểu chân nhân có ý tứ là, "Căn kia cá đỏ dạ là tiền con mắt." Nói xong hắn lại lắc đầu, "Không có khả năng hay không, tiểu chân nhân, đây tuyệt đối là hiểu lầm." căn kia cá đỏ dạ là chúng ta trên trấn xoay tiền đổi lấy cho cao nhân tiền tù lao, là tại hạ tự mình đi đổi, hoàng kim đều là tại hạ tự mình nghiệm, không, có khả năng có vấn đề a. Sự tình là đem qua giải quyết, ngày hôm nay tại hạ đại biểu trên trấn đem vàng thỏi cho cao nhân, nhưng cao nhân không có thu, hắn nói hắn đã sớm nghe thầy tứ mục đạo trưởng đại danh, lại nói cũng từng nghe thầy tứ mục quan lâu năm thiếu tu sửa, thế là không có thu lấy chúng ta tiền tù lao, mà là chuyển tay để cho ta cho đạo quan đưa tới. Vân Tùng Hầu nghi nhìn xem hắn hỏi, những lời này là thật. Vương Hữu Đức ngồi xuống rồi ra ba ngón tay phát hệ, tại hạ nguyện với cả nhà tính mệnh phát hệ, tuyệt không nói ngoa. Nếu như tại hạ lừa gạt ngươi, vậy ta cả nhà chết không yên lành, chết rồi không được chuyển thế đầu thai. Cái này lời thể thế nhưng là thật độc. Vẫn Tùng nhưng vẫn là nửa tin nửa ngờ, hắn hỏi, ngươi quả thật đối căn kia cá đỏ dạ sự tỉnh hoàn toàn không biết gì cả. Vậy tại sao thà rằng trốn ở trong rừng này, đầu cũng không ngủ đem chúng ta đạo quan? Vương Hữu Đức nói ra, đây là cao nhân cho ta căn dặn, hắn muốn ta đem tiền nhang đèn đưa đến về sau vô luận các ngươi như thế giữ lại cũng không cho phép nghỉ đem đạo quan, nhất định phải rời đi. Nói ra hắn nhíu mày, lộ ra trần chờ biểu lộ, tiếp tục nói, nói đến chuyện này quả thật có chút khổ quái. Cao nhân Vân Phó tại hạ lên núi quên sinh tiền nhang đèn vốn là đại hảo sự, nhưng hắn vẫn cùng ta ước pháp tám chương. Đệ nhất, ta phải lúc trạm vạng tối chia vào đạo quan đưa tiền nhang đèn, cho nên cứ việc buổi chiều ta rất sớm đến trên núi, lại chỉ có thể trốn ở dưới bóng cây hăm mát. Đệ nhị, ta đem tiền nhang đèn đưa đến về sau, vô luận các ngước như thế giữ lại cũng không cho phép ngủ đêm, nhất định phải đang ban đêm trước đó rời đi. Đệ tam, nếu như là tứ mục đạo trưởng hỏi tin tức của hắn, ta chỉ có thể nói giang hồ cố nhân, cự mắt bằng hữu cũ, cái khác một mực không cho phép nói. Cự mắt bằng hữu cũ? Đây là ý gì? Vân Tùng không hiểu. Hắn lại không vui nói ra, ngươi đừng há mồm cao nhân im miệng cao nhân rồi, hắn không có tên sao? Vương Hữu Đức vội vàng nói, tự nhiên là có, hắn gọi thần cơ tiên sinh. Vân Tùng lại hỏi, ngươi cũng biết cái này dược pháp tam chương cổ quái, sau đó liền không có nghĩ tới hắn để cho ngươi đưa vàng tỏi có vấn đề sao? Vương Hữu Đức bất đắc dĩ nói, xác thực không có nghĩ qua, bởi vì cái này vàng tỏi một mực là tại hạ bảo quản, tại hạ làm sao sẽ hỏi nghi nó có vấn đề? Lại nói, nếu như cái này vàng tỏi là tiền con mắt, vậy tại hạ mang theo nó từ trên trấn đến đạo quan đi một đường, nó cũng sẽ cuốn lên tại hạ mới đúng. Chủ yếu nhất là Cái này thần cơ tiên sinh làm việc thần bí quỷ dị, tại hạ cho rằng cao nhân chính là như vậy đặc lập được hành, từ chưa từng hoài nghi hắn có vấn đề gì. Vương Hữu Đức lại nói rất thẳng thắn, biểu lộ rất chân thành tha thiết. Cái kia Vân Tùng tin hay không hắn? Tin ngươi cái quỷ. Cái này tao bản tự rất xấu. Làm một cái nhìn qua sợ lộ hồn mệt cha án tập, a da toa toa tập, tháng tự lừng danh cô nạn hơn ngàn tập người, hắn có thể bị vài câu này chuyện ma quỷ cho dỗ lại. Hắn biết rõ Vương Hữu Đức lúc trước nói những lời này hơn phân nửa là thật, chỉ có chút ít là giả, bằng không hắn không dám lập thế độc. Nhưng hắn cũng biết, loại tin tức này bên trong thường thường là cái kia số ít nghĩ tin tức hữu dụng nhất. Những tin tức khác cũng không phải vô dụng, tối thiểu giải trừ hắn đối Vương Hữu Đức một cái hoài nghi. Ba trước đó hắn nhìn Vương Hữu Đức xuất hiện đột ngột, biến mất ly kỳ, còn suy đoán người này có thể là quỷ. Nguyên lai buổi chiều thời điểm Vương Hữu Đức một mực đối đang đạo quan ở ngoài từng mảnh rừng cây bên trong, hắn trực tiếp từ từng mảnh rừng cây đi đến đạo quan cửa ra vào, khó trách Vân Tùng không có ở đường núi bên trên nhìn thấy qua thân ảnh của hắn. Đạo lý giống vậy, hắn rời đi đạo quan về sau cũng không có theo đường núi đi xuống dưới mà là chớp trui vào từng mảnh rừng cây bên trong chuẩn bị ở trong này qua đêm, dạng này Vân Tùng đằng sau muốn cho hắn đưa gậy chống thời điểm hướng trên sơn đạo nhìn xem, đâu còn có thể nhìn thấy hắn. Giải quyết cái này nghi ngờ, Vân Tùng trong lòng sinh ra tân nghi hoặc. Ngươi nếu dựa theo thần cơ tiên sinh nhắc nhở không có ở đây chúng ta đạo quan qua đêm, vậy tại sao không nối dưới đêm sơn, mà là đối đang trong rừng này đậu? Hắn mới vừa nói ra vấn đề này, Vương Hữu Đức trên mặt thì lộ ra không giải thích được biểu lộ. Cố này biểu lộ rất ý vị sâu xa, giống như Vân Tùng hỏi một cái ngu bé vấn đề. Bất quá hắn vẫn làm trả lời, nói ra, tại hạ Tam sinh thịệt bị tiểu chân nhân ngươi cho lưu lại Buổi tối căn bản đi không được chật đầu đường núi, cho nên chỉ có thể chịu qua ban đêm chờ lấy trưa mai mặt trời mạnh liệt nhất thời điểm xuống lần nữa sơn. Nghe lời nói này, Vân Tùng khơi đầu không giải thích được. Cái quái gì tam sinh tịt? Cái quái gì chật đầu đường núi? Trong lúc này lại có liên hệ gì? Một hệ liệt nghi vấn để cho hắn lơ ngơ, nhưng nhìn Vương Hữu Đức phản ứng những cái này không phải là nghi vấn, mà là mọi người đều biết thông thường. Nghĩ đến điểm này hắn cấp tốc ý thức được một vấn đề, bản thân với tư cách kẻ ngoại lai với cái thế giới này thực sự không ăn ý, không thể lại dễ dàng nói chuyện, nếu không dễ dàng làm cho người ta hoài nghi. Lúc này Vương Hữu Đức thì lộ ra biểu tình nghi hoặc vẫn tùm căng thẳng trong lòng, trên mặt Y Nguyên Phong khinh vân đạm, phúc sinh vô thượng tiền tôn, ngươi đem chật đầu đường núi sự tình hãy nói một chút. Tiểu đạo vừa rồi lực chiến tiền con mắt dẫn tới bảy quỷ, mặc dù rớt ra khỏi trùng vây rời đi đã quan, nhưng đạo tâm có tổn hại, lúc này đầu não có chút hồ đồ. Vương Hữu Đức nói ra, "À, thì ra là thế, chính là cái này Vân Khởi Sơn bên trên cũng có một tòa không người thôn hoang vắng gọi Chật Đầu Tôn, theo hướng cái này chật đầu tôn đường núi liền hướng kêu chật đầu đường núi. Chật Đầu Tôn có gì đó quái lạ, nhiều năm trước tất cả thôn dân trong vòng một đêm chật đầu mà chết, sau đó toàn thôn giống như thành yêu, có thể thao túng đường núi." Đem Sơn người đi trên đường dẫn vào thôn Hạ chết. Lúc này nếu muốn mạng sống, liền phải đăng đầu thôn đốt hương hóa vàng mã cung thượng Tam Sinh Tị, chỉ cần tâm thành dâng lễ, thôn liền sẽ biến mất. Tại Hạ vị phòng bị đụng tới chặt đầu thôn, tới thời điểm đến Tam Sinh Tị, nhưng là trạm vạng tối lúc kia đều cùng hiếu kính cho tiểu đạo trưởng A Không, là hiếu kính cho đạo tổ lão nhân gia ông ta. Dạng này tại Hạ không còn Tam Sinh Tị, ban đêm yêu ma quỷ quái lại phách lối, cho nên không dám đi đường ban đêm xuống núi, muốn đợi trời sáng giữa trưa lại đi. Tam Sinh Tị. Vân Tùng lập tức biết rõ những cái kia gà thịt cá bên trong hương hỏa vị từ đâu tới, nguyên lai vương hữu đức cho hắn đó là Tam Sinh Tị tam sinh thịt là dân gian dùng để cúng bái thần linh tế tổ cùng tế điện người chết cúng phẩm, thường thấy nhất là gà cá thịt heo. Bởi vì những trường hợp này còn muốn lớn hơn lượng tiêu đốt hương nến tiền giấy, cho nên trên thịt thường thường có hương hòa vị. Hắn đang trầm tư, Vương Hữu Đức lại hỏi, "Tiểu chân nhân, ngươi vừa nãy là đang trong đạo quán đụng phải tiền con mắt, đúng không?" Vân Tùng ngật gật đầu. Vương Hữu Đức lập tức nổi lòng tôn kính, hắn chắp tay tán thán nói, "Anh hùng xuất thiếu niên a, tiểu chân nhân tu vi đến, tiền con mắt đáng sợ cùng nguy hiểm tại hạ vô cùng rõ ràng, bao nhiêu cao nhân hảo hán đều cũng hao tổn ở trong tay nó." Không nghĩ tới tiểu chân nhân vậy mà có thể cùng nó giao phong về sau toàn thân mà lui. Cùng chụp ngông ngựa về sau hắn lại làm bản thân kiềm điểm, chuyện này đều do tại hạ. Nhưng tại phía dưới sát thực không biết căn kia vàng thoại là tiền con mắt biến thành, tiền con mắt rõ ràng để cho thần cơ tiên sinh cho trừ đi nha, nó tại sao lại hóa thành một căn vàng thoại? Cái này quá ngoài dự đoán của mọi người. Vân Tùng nói ra, cái này có gì kỳ quái? Trên thế giới ngoài người ta dự liệu sự tình rất nhiều. Vương Hữu Đức nói tiếp, tỷ như. Vân Tùng nhìn hắn một cái nói ra, tỷ như ngươi cho rằng tiểu đạo sẽ cho ngươi nâng mấy cái ví dụ. Vương Hữu Đức chê cười. Tiểu chân nhân hảo hài hước, cũng là thần cơ tiên sinh vì cái gì sẽ dùng tiền con mắt hại các ngươi lại quan? Vân Tùng hất lên tay áo dài nói ra, tiểu đạo làm sao biết đan án? Nhưng mà mặc kệ cái quái gì đan án, cái này thần cơ tiên sinh đều cũng quá mức quá đáng. Xem ra tiểu đạo muốn xuất sơn, phải tự mình đi chiếu cố hắn. Chương 8, đạo trưởng rời núi. Chương 8, đạo trưởng rời núi. Nghe lời này một cái Vương Hữu Đức mắt sáng rực lên. Hắn sợ dĩ không dám ban đêm bước đi là sợ đập vào chặt đầu đường núi được đưa đi chặt đầu thôn, nếu có Vân Tùng đồng hành, vậy hắn cũng là sẽ không sợ. Hắn là được chứng kiến Vân Tùng lợi hại, Vân Tùng hơi hợt trừ đi đặt ở trên lưng án quỷ, lại cùng tiện con mắt chính diện giao phong toàn thân mà lui, đây là cái gì tu vi? Hắn phủi mông một cái đứng dậy chuẩn bị lên đường. Lại trông thấy Vân Tùng chiếm hắn tránh ra chỗ ngồi xuống. Thấy vậy Vương Hữu Đức Kỳ quái hỏi: "Tiểu chân nhân, ngài không phải muốn xuất sân sao?" Vân Tùng thản nhiên nói: "Trời sáng lại nói, trong đạo quán còn có tiện con mắt đây. Không có lựa thì sao có khói, Vân Khởi Sơn bên trên nếu lưu chuyển có chặt đầu thôn truyền văn, vậy chuyện này nên không phải nghĩ. Hiện tại bóng đêm đen như vậy, Vân Tùng mới không đi mạo hiểm. Đừng nói thế đạo này có quỷ, chính là không có quỷ hắn cũng sợ hãi đi đường ban đêm." lại nói, trong đạo quán tiền con mắt chính liên tục không ngừng hấp dẫn quỷ đến, hiện tại ra ngoài không chừng đụng tới cái quỷ gì đồ chơi, còn không bằng trốn ở chỗ này an toàn. Lại lại nói, tảng đá kia là nóng hổi, đang không thể vào đạo quán qua đêm cũng không thể trong đêm xuống núi tìm hồn phía dưới, ngồi ở chỗ này qua đêm là tốt nhất, hắc <cười> hắc. Vương Hữu Đức lại hiểu lầm ý tứ của hắn. Hắn nhìn thấy Vân Tùng mặt hướng đạo quán, dựa cây liễu khoanh chân ngồi xuống, lại nhắc tới trời sáng cùng tiền con mắt, còn tưởng rằng Vân Tùng đang nghỉ ngơi dưỡng sức chuẩn bị trời sáng xuất mặt trời về sau muốn thu thập tiền con mắt lại đi. Thế là hắn lại tán thưởng mấy tiếng anh hùng xuất thiếu niên cũng muốn ngồi xuống, nhưng hắn lúc trước dọn dẹp mà ra chỗ bị Vân Tùng chiếm, không có cách nào hắn đành phải lại tìm khối thạch đầu đi ngồi xuống. Gió đêm phía dưới, thạch đầu lạnh buốt, đông đít. Bây giờ là mùa hạ, ban đêm rất ngắn, Vân Tùng mơ hồ mấy lần về sau Đông Phương Thuận Dịp hiện ra ánh rạng đông. Một vệt rạng mây đỏ trước treo ở chân trời, trên núi chim nhỏ phát ra thanh thủy tiếng hót vang dồn dập bay lên, cánh lướt qua không khí, cái kia rung động tiếng cùng gió núi thổi tiếng lá cây giao hòa vào nhau, hết sức yên hay. Hào quang dần dần sáng lạ, xanh cây sơn phong tắm rửa quang huy dần dần sáng sủa tơi xanh hồng hoa bạch thạch, toàn bộ giữa thiên điệu rực rỡ hẳn lên. Đây là Vân Tùng sau khi xuyên việt số lượng không nhiều phúc lợi, trong núi đầu nhìn vào ánh sáng mặt trời dâng lên thật sự là một chuyện tuyệt tốt. Hắn vận eo bẻ cổ lần lãng trong núi cảnh đẹp, nhìn thấy đạo quan thời điểm cho mày. Cũ nát đạo quan cửa gỗ hở khép, cửa lầu thấp bé ẩm trầm, trên vách tường loạn thạch cao thấp không đều. Dâm dạp chằng chịt dây thường xuân từ góc tường leo đến đầu tường, gió núi thổi lá xanh chợt tròn, giống như là vô cùng vô tận tay nhỏ đang hướng hắn vung dậy. Cái này liên tưởng để cho hắn trong lòng có chút không thoải mái. Trong vòng một đêm, đạo quan mang đến cho hắn một cảm giác biến. Trước kia đây là một tòa nhẹ nhàng khoan khoái đơn sơ cổ điện tiểu viện, hiện tại lại trở thành một tòa âm u đầy tử khí, hoang tàn vắng vẻ vứt bỏ phá phòng ở, giống như rất nhiều năm không người ở một dạng. Nhìn xem hắn dò xét đạo quán, Vương Hữu Đức thâm dò mà hỏi, "Tiểu chân nhân, ngươi chuẩn bị hiện tại liền đối phó tiền con mắt?" Vân Tung gật đầu nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, không tệ, hiện tại trời đã sáng, mặt trời hiện ra, trong đạo quán quỹ không có gì phải sợ, tiểu đạo phải trùng trị nó môn, nếu không chúng ta rời đi bọn chúng trốn mà ra làm sảng làm bậy làm sao bây giờ?" Vương Hữu Đức tay trái vê tay áo dài lộ ra tay phải, cho ra một cái cứng cắc có lực ngón tay cái. Tuất tiểu chân nhân nhìn xa trông rộng, hiệp can nghĩa đảm. Vân Tùng liếc mắt nhìn hắn, lão già này lại mù đập ngựa gì cái giám đây. Hắn rút chân hướng đi đạo quan, Vương Hữu Đức lại ở phía sau hỏi, "Tiểu chân nhân, xin hỏi ngài nếu như ra tay toàn lực, cùng tiền con mắt ai mạnh hơn?" Vân Tùng nhíu mày nghĩ nghĩ, nói ra, "Nếu như tiểu đạo ra tay toàn lực, bảo thủ điểm nói, hai chúng ta chia 4 sao a." Vương Hữu Đức hẩn chứ hỏi, "Ai 4 hay 6?" Vân Tùng nói, "Ngươi đoán đi. Ngài 4 nó 6." Vương Hữu Đức trước đoán kém nhất kết quả, nhưng đây cũng là một cái kết quả tốt, bởi vì bị hại nặng nghề hắn biết rõ tiền con mắt không bố. Cái này khiến hắn nhịn không được cảm thán, tiểu đạo trưởng nhìn vào trẻ tuổi, nhưng thực lực rất mạnh a. Sau đó Vân Tùng lại mỉm cười, đã đoán sai. Nghe lời này một cái, Vương Hữu Đức kinh hãi, ngài 6 nó 4. Chân nhân ngài tu vi cao như vậy, hay là đã đoán sai, Vân Tùng thẳng thắn nói ra, tiền con mắt 4, tiền con mắt 6. Hắn có thể từ đạo quan chạy mà ra toàn bộ nhờ đầu não thông minh, đổi thành những người khác bị nhiều như vậy quỷ cho vây lên lúc này sớm treo trên linh lưỡng. Vương Hữu Đức không ngờ tới cũng tìm được cái này đáp án, hắn mở người, lúc này Vân Tùng đã đi thẳng về phía trước. Trong mắt hắn, cái bóng lưng này nghĩa vô phản cố để cho hắn nhớ tới trong sách dịch thủy bợ sông kinh kha, biết rõ hắn phải chết không nghi ngờ, còn muốn kiên trì làm chuyện đúng đắn. Dáng vẻ tiêu điều dịch thủy Hàn, biết rõ núi có hổ khuynh hướng hổ sơn hành. Tiểu chân nhân quả nhiên là trên đời này nhất đẳng đại trợ phu. Hắn thì thào nói ra. Sau đó hắn nhìn vào Vân Tùng đi tới đạo quan cửa ra vào. Nhìn vào Vân Tùng thăm dò đi đến ụ trộm nhìn một chút. Nhìn vào Vân Tùng lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đem nửa mở cánh cửa kéo lên. Cánh cửa này bản hôn qua bị hắn từ chối đi tới, một cửa không quan trọng, Vân Tùng lại cho nói một chút thẻ đến phù hợp vị trí mới đem lượng cánh cửa đóng lại. Đóng lại về sau hắn đem lúc trước chuẩn bị xong một sợi dây leo khi dây thường sử dụng, từ bên ngoài đem hai cái nắm tay cho chói đến cùng một chỗ. Liên tiếp đánh 10 cái bế tắc. Sau khi đóng cửa hắn quay đầu lại hỏi, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, vương thí chủ, ngươi có hay không đến bút mực giấy nghiên?" Vương Hữu Đức nhất thời không phản ứng kịp, mờ miệng nói, "Không, không có." Vân Tùng trầm nói, "May mắn ta đã sớm chuẩn bị." Hắn đem tìm được một khối bén nhọn thạch đầu cầm mà ra, ở cái kia tắc song hào trên ván cửa phủi đi mấy chữ, "Bên trong có quỷ, vật và ba." Ba dấu chấm than, một cái so với một cái lớn. Làm xong tất cả những thứ này hắn nhẹ nhàng thở ra ném đi thạch đầu vỗ tay một cái nói ra, đạo tổ phù hộ, hữu kinh vô hiểm. Vương Hữu Đức trong gió lộn xộn. Hắn hỏi, tiểu chân nhân, ngươi đây là làm gì? Vân Tùng nói ra, ngươi xem không hiểu. Tiểu đạo đem tiền con mắt cùng nó hấp dẫn tới quỷ đều cho nhốt tại trong đạo quán. Vương Hữu Đức mở miệng vấn, cái này hữu dụng không? Vân Tùng nói ra, nên hữu dụng, vô dụng cũng không cần gấp. Ngươi không phải đã nói rồi sao? Tiền con mắt hại người thời điểm biết tự nhất gia chi chủ khởi động hại, hiện tại nó ở chúng ta trong đạo quán, chúng ta đạo quán nhất gia chi chủ là Tam Thanh đạo tổ, nó có gan liền đi hại đạo tổ. Vương Hữu Đức nói ra Tiểu chân nhân, ngươi luồng nghịch dạng này thủ đoạn nhỏ vô dụng, nó hại chính là người giống. Vậy càng không thành vấn đề. Vân Tùng nhận hắn mà nói, một ngày vi sư cả đời vì phụ, như thế mà nói sư phụ ta mới là chúng ta đạo quan đại gia đình này nhất gia chi chủ, vậy nó yếu hại cũng là đi trước hại ta sư phụ. Hùng hồn. Vương Hữu Đức ngơ ngác không nói. Liên tưởng hồi qua trận vạng tối Vân Tùng tìm chính mình muốn ăn năn thời điểm nói sư phụ xuống núi mang đi toàn bộ lương khô câu nói này, hắn nhất thời không biết nên đánh giá thế nào chuyện này. Hắn nháy mấy mắt, cuối cùng chỉ có thể cảm thán một tiếng, phụ tử tự hiếu. Chương 9: Trong mưa thôn hoa vắng. Chương 9 trong mưa thôn hoang vắng. Nhìn vào đại môn khóa chặt đạo quan, Vân Tùng ánh mắt buồn vô cớ. Không giải thích được sau khi xuyên việt, đạo quan này tương đương với hắn nhà, bây giờ muốn rời nhà đi xa, trong lòng ít nhiều là phiền muộn. Đáng tiếc Long Hổ song tu dưỡng sinh kinh, Huyền nữ phòng trung tọa dương kinh, thiên địa âm dương giao hòa đại nhạc phú các loại đạo gia danh tác. Hắn tối hôm qua vì ứng phó quỹ sự tình mang một chút đạo kinh hộ thể, nhưng đều là như là thượng thanh đại động chân kinh, động chân thái thượng bát tố chân kinh loại hình. Những cái kia bị hắn coi như chân bảo danh tác cùng một chỗ đóng gói giấu ở hắn dưới gối đầu, mà đối đại trước khi ngủ tinh tế phỏng đoán. Hiện tại đến xem Hắn tạm thời không cần tính toán, Thiên Quan mắt chiếm cứ đạo quan, hắn cũng không dám trở về mạo hiểm. Nhưng trong lòng tóm lại là mong nhớ những sách này, hắn lúc ấy là qua, những cái kia sách đều là bản chép tay, tuyệt đối độc nhất vô nhị bí kíp. Thế là hắn một bên hướng sơn phía dưới đi, một bên quay đầu nhìn. Không tức Đông Nam phi, một bên phi một bên quay đầu. Đối với Vương Hữu Đức trong mắt lại không như thế. Vương Hữu Đức hỏi: "Tiểu chân nhân, ngươi một mực quay đầu là không muốn rời đi đạo quan vẫn lo lắng trong đạo quan lén lút biết phá cửa mà ra tai họa thương sinh." Không đợi Vân Tùng trả lời, hắn lại an ủi: "Bất kể như thế nào cũng không quan hệ." Tiểu chân nhân, ngươi bây giờ đã đem tiền con mắt cùng nó triệu hoán đến lén lút phong bế tại trong Đạo quán, chờ ngươi xuống núi báo tin các ngươi người trong đồng đạo, đến lúc đó cùng nhau lên núi tới đoạt lại đạo quán chính là. Vân Tùng bị hắn tự hỏi tự trả lời toàn bộ không hiểu ra sao. Con hàng này làm cái gì? Ba lúc này hai người đi đến đường núi chốc ngoặt, vượt qua mảnh này phía sau núi liền nhìn không được Đạo quán. Vân Tùng nhìn thoáng qua lại một mắt, cuối cùng không cam tâm cơ qua quyền, ta còn sẽ trở về. Vương Hữu Đức an ủi, lưu được núi xanh không sợ không túi đốt, tiểu chân nhân ngươi chỉ cần liên hệ đồng đạo cao thủ, tùy thời có thể trở về. Nhưng bây giờ còn là đường lưu luyến. Chúng ta phải đi nhanh lên, tại hạ nhìn sắc trời này không tốt ta. Vân Tùng không thèm để ý nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, vương thí chủ lời này của ngươi thì không chuyên nghiệp, chuyện cũ kể tốt, chuyện tốt không ra khỏi cửa a không được là sớm dáng hẩm không ra khỏi cửa, dáng chiều đi ngàn lặng, hôm qua chạm vạng tối hảo quang tốt bao nhiêu người cũng không phải không biết." Vương Hữu Đức nói ra, "Thế nhưng là buổi sáng hôm nay hảo quang cũng rất tốt nha." Vân Tùng cười lạnh một tiếng cho hắn phổ cập khoa học bắt đầu hảo quang cùng ánh sáng mặt trời ánh chiều tà khác nhau, Vương Hữu Đức kiên nhẫn nghe hắn thao thao bất tuyệt. Đợi đến hắn nói xong sau, Vương Hữu Đức chỉ hướng bắc phương nói ra, tiểu chân nhân, ngươi nói tại hạ không hiểu, tại hạ chỉ biết là mây đen dandelion. Vân Tùng nhanh chóng xuyên qua rừng đi đất chống ngẩng đầu nhìn. Bác phương sắc trời che lấp, chỉ bản một dạng mây đen một đường hướng nam xâm nhập. Hắn lập tức trợn tròn mắt. Người con mẹ hắn không nói dớn. Hai người hoảng hảng trương trương khởi đầu đi đường. Đừng nhìn Vương Hữu Đức dáng dấp béo, nhưng hắn tại trên sơn đạo chạy vẫn rất nhanh, Vân Tùng một cái chạy dành to sát truy thở ngục. Nhưng mây đen quét sạch bầu trời tốc độ càng nhanh. Một trận gió núi từ bắc phương cuồng dã thổi tới, trên bầu trời một tiếng ầm vang vang, hạt mưa lùng đùng đổ xuống. Dạng này Vân Tùng dứt khoát dừng bước lại không chạy. Chạy không nổi rồi. Vương Hữu Đức một hơi thoát ra ngoài mười mấy mét, hắn quay đầu nhìn Vân Tùng rơi xuống, lại run rẩy thịt mơ chạy trở lại. "Tiểu chân nhân, ngươi sao không chạy?" Vân Tùng cố gắng bình phục khí tức thản nhiên nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, vương thí chủ có chỗ không biết, căn cứ thủy động học nghiên cứu, trời mưa thời điểm chạy sối mưa so bước đi sối mưa càng nhiều." Vương Hữu Đức nhìn hắn ánh mắt giống như thấy được quỷ nhập vào người. Thế là Vân Tùng biết rõ cái thế giới này hẳn là vẫn không có thủy động học khái niệm, hắn thuận dịp đổi một thuyết pháp. "Con đường núi này ngươi so tiểu đạo còn phải quen thuộc, nên biết rõ trong khoảng thời gian ngắn chúng ta tìm không thấy người ta có thể tránh mưa." Dạng này đi cùng chạy khác nhau ở chỗ nào sao? Đơn giản là sớm một chút biến nước xuống cùng muộn một chút biến nước xuống. Đường núi vốn liền dập dềnh, trời mưa càng là chất đốc, lúc này sơ ý một chút sa ngã quằn xuống sơn nhưng là muốn mệnh sự tình, cho nên còn không bằng lặng lặng trải nghiệm trong mưa dạo bước cảm giác, ổn định bước chân để tránh tự thương. Lần này Vương Hữu Đức nghe hiểu. Hắn nghĩ nghĩ về sau chấp tay hành lễ, tiểu chân nhân nói thật phải, tại hạ thụ giáo. Nước mưa hi lí hoa lập phía dưới, hai người tại trên sơn đạo thận trọng đi. Chí hoan quá mức về sau, Vân Tùng nhịn không được bước nhanh hơn. Trong núi mưa, rất lạnh. Vương Hữu Đức rơi vào đằng sau "Hoi, tiểu chân nhân, ngươi tại sao lại chạy?" Vân Tùng không tiện không biết làm sao trả lời, hắn hướng phía trước nhìn nhìn, ánh mắt xuyên qua màn mưa vậy mà thấy được một chút dãy rác phang úp. Cái này khiến hắn đại hỉ, nói, "Bởi vì tiểu đạo nhìn thấy phía trước có phang úp, nhanh lên, chúng ta nhanh đi tránh mưa." Hắn chạy mau mấy bước, lại không nghe được Vương Hữu Đức tiếng bước chân. Thế là hắn kỳ quái quay đầu, nhìn thấy Vương Hữu Đức sững sờ ở ngay tại chỗ. Nước mưa từ trên đầu của hắn rơi xuống, hắn không quan tâm, không lúc nick. Vân Tùng trong lòng sinh ra dự cảm bất tường. Hắn hỏi, "Vương thí chủ, người sao không đi?" Vương Hữu Đức không nói chuyện, ngược lại từ từ lui về sau. Vân Tùng đi qua. Lần này không cần đến hắn lại phát vấn, Vương Hữu Đức đã run rẩy mở miệng, "Tiểu chân nhân, từ chân núi đến tứ một quan, toàn bộ trên sơn đạo không có thôn. Nếu như tại con đường núi này bên trên phát hiện thôn, vậy nó chỉ có một cái thân phận." Vân Tùng trong lòng trầm xuống, "Chặt đồ thôn." Hắn ba chữ này nói ra ngoài sau giống như là ba quả đạn bắn vào Vương Hữu Đức trên người, để cho hắn thân thể mập mạp liên tiếp ba cái run mình. Vân Tùng còn nói thêm, "Ngươi đã không có tam sinh thệ, đúng không?" Vương Hữu Đức chớ hỗn loạn phách nói ra, "Có tam sinh thệ cũng vô dụng, tiểu chân nhân." Đây là ta trong số mệnh mấu chốt. Có tam sinh thịt còn phải đốt hương hóa văn mã, cầu nguyện cầu khẩn, dạng này chật đầu thôn mới có thể thả người một ngựa, ngươi nhìn hôm nay mưa to, sao có thể đốt hương hóa văn mã. Đây là lão thiên gia không cho chúng ta đường sống a. Vân Tùng sắc mặt nặng nề là Vương Hữu Đức tương lai cảm thấy lo lắng. Về phần tương lai hắn không thể nào lo lắng, chật đầu thôn tai họa chính là người sống, đến lúc đó hắn đánh không lại trong thôn quỷ cùng lắm thì liền lại gia nhập bọn chúng. Để số nha, không có coi. Lộc Lô thủ tiền bạc đã bị hắn nắm chặt trong tay, trước tiên liền có thể sử dụng. Hắn nói ra, hiện tại chúng ta quay đầu đi, vô dụng. Có đúng không? Vương Hữu Đức thảm đạm cười một tiếng, quỷ bắt nạn kẻ yếu sợ hãi kẻ xấu, để cho chật đầu trong thôn trời mới biết chúng ta sợ hãi, kết quả chỉ có thể thảm hại hơn. Bọn chúng biết trăm phương ngàn kế đùa bỡn chúng ta, chẳng đến đem chúng ta hủ chết. Vân Tùng Vô vỗ bỡ vai của hắn nói ra, ngươi đừng sợ, bằng không rằng này, ngươi đứng ở chỗ này đừng động, tiểu đạo đi trước trong thôn nhìn một chút tình huống như thế nào, nhìn xem có thể hay không cho ngươi tranh thủ một chút hy vọng sống để cho ngươi để sống. Nói xong lời này, hắn quay người đi. Sau mấy bước Vương Hữu Đức cắn răng theo sau. Tiểu chân nhân ngươi là thực anh hùng, nhưng ta họ Vương cũng không phải thứ hề nhát. Tại hạ đụng phải những chuyện này đều là mệnh, trong số mệnh đến lượt ngày hôm nay chết, ta cũng kéo không được trời sáng đi, trong số mệnh nay trời không đợi ta, cái kia Diêm Vương lão tử đến cũng vô dụng. Cùng lắm thì chết mà thôi, người chết vì tài, chim chết vì ăn, bất tử điểu hướng phía trước, tại hạ không sợ. Vân Tùng giật mình nhìn về phía hắn. Có muốn hay không như thế mới vừa. Nói thật ngươi không sợ ta sợ a. Hắn do dự một chút đem trên lưng kiếm gỗ đào giao cho Vương Hữu Đức, đợi chút nữa nếu là có quỷ, cái này có lẽ hữu dụng. Vương Hữu Đức vuốt ve chuôi này, nhiều năm đầu kiếm gỗ đào lộ ra chấn kinh chi sắc, vậy còn ngươi? Tiểu chân nhân, ngươi làm sao bây giờ? Vân Tùng nắm chặt lộc lô thủ tiền bạc không nói lời nào, chỉ là sải bước đi lên phía trước. Vương Hữu Đức đột nhiên cảm giác hôm nay mưa có chút phát mặn. Ba lúc này sắc trời đã tối, mây đen bao phủ phía dưới, hoàng hôn nặng nề. Vệ tổ mệt mỏi chim đánh đấm loạn xạ cánh ở trong màn mưa bay tán loạn. Ngẫu nhiên có đại điểu mang theo cả cả tiếng kêu từ đỉnh đầu hắn lướt qua, mang xuống càng nhiều nước mưa. Trạch đầu thôn đích thật là một tòa quỷ thôn, không gian của nó là hư. Hai người phát hiện thôn thời điểm còn cách cửa thôn có mấy chục mét khoảng cách, nhưng đi chưa được mấy bước đã đến cửa thôn thấy được trong thôn tình hình. Đây chính là một tòa trong mưa thôn hoang vắng. Trong thôn cỏ dại rậm rạp, phân bố từng và phòng, những cái này phòng hoặc lớn hoặc nhỏ, kiểu dáng cùng loại, đơn sơ rách nát. Đơn bạc vách tường vốn là bùn phôi hỗn hợp cục đá vụn sét thành, năm này tháng nọ gió táp mưa sa, bùn đất rơi xuống lợi hại, còn lại rất nhiều tạp nham thạch đầu bại lộ mà ra. Hai người đi đến bên ngoài gian thứ nhất nhà cổ về sau riêng phần mình để phòng rồi lên, nhưng nhiễu nhà cổ dạo qua một vòng lại không có đụng tới bất luận cái gì quỷ dị sự tình. Nhưng phát hiện một chút quỷ dị chỗ. Phòng này không có cửa, cũng không có cửa sổ, chỉ là tại phòng mặt phía bắc phát hiện một tấm bàn thờ. Trên mặt bàn cung cấp một tấm bàn thờ Phật. Trước bàn thờ Phật dựng thẳng một tòa bát hương. Bát Hương một bên để ép một sấp đã bị nước mưa hương dính như keo giấy vàng. Sắc trời ẩm đạm, nước mưa lộ rột. Bản tờ Phật bên trong tối om, Vân Tùng thấy không rõ bên trong có đồ vật gì. Hắn cũng không muốn nhìn xem. Quỷ dị nhà lá, quỷ dị bản giờ, Vân Tùng vòng quanh cái nhà này chuyển qua một vòng về sau cả người nhịn không được phát run. Vương Hữu Đức thấy vậy cũng đi theo Phát Run. Vân Tùng tuận dịp pha đuổi hắn nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Vương thí chủ ngươi hiểu lầm, tiểu đạo không phải là sợ Phát Run, là lạnh như băng mưa lung tung đập, đông tiểu đạo Phát Run." Phong tính huống có cái gì rất không đúng, hắn ngẩng lên dũng khí đạp vào trong thôn đường tiếp tục đi lên phía trước. Vương Hữu Đức gắt gao đi theo hắn phía sau. Đường núi đằng trước còn có càng nhiều nhà lá. Vân Tùng xông phá mưa gió theo đường núi đi nhanh qua, sợ hãi phát hiện tất cả phòng đều như thế. Loạn thạch tường cũ vết tường, rách nát cỏ trên đỉnh. Phòng bất luận lớn nhỏ một mực không có cửa cửa sổ. Một mực tại mặt phía bắc tiếp tường thả cái bàn thờ. Một mực tại bàn thờ bên trên bảy có bàn thờ Phật, bát hương cùng giấy vàng. Toàn bộ sơn thôn đều là dạng này. Phát hiện điểm ấy về sau hắn run lợn hài hơn, thế là hắn trước đối Vương Hữu Đức nói ra, không có sao, cái này đoán chừng là trong thôn phong tục, trong núi phong tục, không có gì phải sợ, ngươi đừng sợ hãi. Thôn Niên Tĩnh Chỉ có mưa rơi xuống mặt đất phát ra xoẹt tiếng. Âm thanh này có điểm giống là cái gì nhón chân bước đi. Bốn phương tám hướng đều là mưa lạ cầm thành, nghe tựa như là bốn phương tám hướng chợt nhích nhón chân đi bộ độ vận. Là cái gì? Không có đáp án. Bởi vì từ đầu đến cuối cũng không có vật gì đáng sợ xuất hiện. Vân Tùng dẫn đầu, hai người với tận lực tốc độ nhanh xuyên qua thôn đi tới sơn thôn cuối cùng. Cuối cùng một tòa phòng ốc xuất hiện ở trước mặt hắn. Bởi vì tia sáng kém, Vân Tùng mới đầu không có phát hiện phòng ốc này dị dạng. Nhưng khi hắn xuyên qua sơn thôn đi đến tòa này, phòng ốc phụ cận thời điểm hắn phát hiện, tòa này phòng là có cửa sổ. Nhưng mà cửa sổ đều bị bùn đất đá vụn cho phủ kín một nữa. Nói cách khác, cái khắp phòng ốc cũng không phải là không có cửa sổ, mà là bị phong nét vào. Bọn chúng là muốn đem cái quái dị phủ kín tại trong phòng. Cái này nghi ngờ mới vừa hiện lên ở Vân Tùng trong lòng, một đạo tiềm điện đột ngột lướt qua. Ảm Nhiên Sơn tồn trong phút chốc sáng như ban ngày. Điện quang xuyên thấu qua cửa sổ lỗ hổng chiếu vào phòng, ở nơi này trong nháy mắt Vân Tùng nhìn thấy trong phòng có hoàn toàn trắng bệ có hoàn toàn đỏ đầu. Liếc là trong phòng chật ních giấy trắng người, hồng là trên vách tường dán đầy hồng lá bữa. Nước mưa theo lỗ hổng bị gió thổi vào trong nhà bọn chúng lại từ trong khe hở chạy ra, màu sắc đỏ sẫm. Hoa Nhi, thiểm điện biến mất sau một tiếng thê lương khóc thét trong phòng mảnh liệt vang lên. Bước lên hắc khí Hàn Phong từ trong phòng cuốn ngược mà ra, gợi lên đông đảo người giấy lộn xộn lung lay, giống như là chen lấn đang hướng ở ngoài chui. Vân Tùng giọ chiên, theo bản năng đưa tay chuẩn bị đầu hàng địch. Thế nhưng là trước mặt hắn dị trạng đột ngột hiện tại. Cuốn tới âm phong cùng một chỗ chui vào trong ngực hắn, tiếp theo trong lồng ngực lại xuất hiện cảm giác lạ trị. Cảm giác này rất quen. Được bảo tiền bạc tại hấp thu âm khí cho hắn phát thượng. Âm khí toàn bộ rơi vào trong ngực của hắn, trong phòng phun trào Hàn Phong im bặt mà rừng. Có đồ vật gì muốn nhào mà ra nhưng tiếp theo lại chui trở về. Hắn không rảnh nhìn kỹ trong phòng tình huống, hiện tại ở sau lưng hắn còn có một cái Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức ngược lại là biểu hiện xuất sắc, hắn rất bình tĩnh đứng ở phía sau đầu, kiếm gỗ đào nắm thật chặt, trăn trắng mập mập trên mu bàn tay vậy mà toát ra gần xanh. Mặt khắc hai đầu bờ môi vận vẹo thành mã tùy tiêu. Hắn lần này nhưng không cách nào lại ăn đuổi Vương Hữu Đức, cũng không thể nói cái kia tiếng khóc lóc là Kỳ nông đang gọi a. Chẳng lẽ hắn còn có thể nói phòng này là người sống trên núi dưỡng kỳ nông sử dụng. Hắn đoán chừng Vương Hữu Đức cũng nhìn thấy trong phòng tràn đầy người giấy. Những cái kia người giấy toàn thân trắng bệ, người mặc màu trắng áo khoác ngoài cùng trường sam, tứ chi đều đủ, duy trì có không có đầu. Rất tà khí. Còn tốt lúc này đã đến cuối thôn. Vân Tùng không muốn tìm đường chết, hắn không có đi nghiên cứu bảo ngân tiền lại cho xuất bản tường gì, cũng không có lưu lại mạo hiểm. Thấy tốt thì lấy. Người khác sợ hãi ta tham lam, người khác tham lam ta sợ hãi. Thế là hắn kéo Vương Hữu Đức một cái thấp giọng nói, "Đi." Theo hai người bước nhanh hành tẩu, trong mưa gió xa xa truyền đến một trận to rõ hát vang. Này nha, ao ào, ào tây phong bị nước, rền vang lá rụng trường an. Anh hùng quay đầu bắc mang sơn, hổ đấu long tranh quá mắt. Dành dỗi nhìn bá tiểu Dương Liễu, thế lương lộ rõ lạnh lạnh lẽo. Đoạn tiếng ve bên trong bằng chẳng chít, chưa phát giác Tả Dương lại trễ. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, lao chấn. Truy cập trang web audiochuyenfun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10 lao chấn. Tiếng ca cao vút thô kệch, điệu khúc chuyển hướng cứng nhắc, thực sự không tính là êm tai. Đặc biệt là trong núi này còn có tiếng vang, tiếng ca cùng tiếng vang kêu gọi kết nối với nhau, để cho người ta càng là không có cách nào nghe. Nhưng Vân Tùng sau khi nghe được lại tâm lý vui vẻ. Khó nghe như vậy ca hiện nhiên là người sống động tĩnh. Hơn nữa thần kỳ một điểm lạ, theo tiếng ca càng ngày càng to rõ, trên trời mây đen càng ngày càng nhợt nhẽo. Cuối cùng hai người theo đường núi chạy một trận, mây đen tiêu tán, dương quang phủ chiếu. Thiên đình. Thấy vậy Vân Tùng có chút chấn kinh, hắn đối Vương Hữu Đức nói ra, "Cái này Hát Sơn ca người chỉ sợ là không xuất thế cao nhân, chúng ta quá may mắn, trong lúc nguy cấp vậy mà đụng phải một vị cao nhân." Vương Hữu Đức ngẩng đầu nhìn một chút giữa trời mặt trời rực rỡ, quay đầu nhìn một chút đường núi gập ghềnh, một tay bưng bít lấy trái tim sắc mặt trắng bệch ngã trên mặt đất. Vân Tùng tranh thủ thời gian cho hắn ấn huyết nhân trùng, "Lão Vương, chịu đựng chịu đựng, ngươi thế nào?" Vương Hữu Đức mắt trợn trắng liều mạng đẩy hắn tay, biểu lộ dữ tợn, miệng há mở có bọt máu chảy ra ngoài. Vân Tùng trong lòng trầm xuống tranh thủ thời gian đoạt lại kiếm gỗ đào, nói: "Quỷ bản thân." "No no, không phải, dừng tay, dừng tay." Vương Hữu Đức cấp úng té thảm. Vân Tùng thủ tay lại. Vương Hữu Đức che miệng ngồi xuống, mặt béo hủy quất, tiểu chân nhân tại hạ vừa nãy là dọa hung ác, tâm thần căng đến tận chặt, đột nhiên chạy thoát giữa lưng bên trong đại hỉ, kết quả không chịu đựng lấy cái này kinh hãi mừng rỡ trùng kích, một hơi không tỉnh lại. Cũng là ngươi biểu lộ như thế như vậy dữ tợn. Vân Tùng cảnh giác vẫn Ngươi véo chúng ta bên trong véo quá ác, tại hạ dang cửa kém chút để cho ngươi cho véo xuống tới." Hắn đưa tay sờ sờ người bên trong, trên ngón tay có huyết. Thương yêu hắn hít vào khí lạnh. Vân Tùng nói ra, "Vậy ngươi trong miệng thế nào còn phun máu ra ngoài bọn đây?" Vương Hữu Đức bất đắc dĩ nói, tại hạ đẳng trước cực sợ, trong thôn muốn gọi nhưng sợ liên lụy tiểu chân nhân cho nên lại không dám gọi, đành phải gắt gao cắn đầu lưỡi cô nén, kết quả đem đầu lưỡi cắn nát. Hắn rỗi ra mập đầu lưỡi đến, đầu lưỡi còn đang đổ máu. Vân Tùng nhìn hắn không có sao, thuận dịp cởi đạo bảo tới vào nước. Mặt trời chói chang, gió núi vụ vụ, quần áo khô rất nhanh. Cái này khiến hắn đột nhiên phát hiện một cái chỗ không đúng. Hắn ngẩng đầu nhìn mặt trời, sau đó vấn Vương Hữu Đức, "Hiện tại giờ nào?" Vương Hữu Đức tùy ý nói ra, "Nhiều lắm giờ thìn a." Vân Tùng không biết giờ thìn là lúc nào, hắn nói ra, "Chúng ta là buổi sáng rời đi Đạo Quan, sau đó thời gian không bao lâu đụng phải Trật Đầu Tôn, chúng ta tại Trật Đầu Tôn dừng lại thời gian cũng không dài a." "Vì sao từ trong thôn ra ngoài sau chính là giữa trưa?" Vương Hữu Đức ngẩng đầu nhìn mặt trời. Hai người đều ngơ ra. Chỗ nào có vấn đề? Phía trước trên sơn đạo vang lên mơ hồ tiếng bước chân. Hai người cảnh giác nhìn lại. Trên men đường bên trên xuất hiện cái cao lớn mập mạp hán tử, trưởng chính là cái lô thai lớn đầu to, cổ thô ngắn, tay dài chân dài, lưng như bảng, eo tựa như thùng sắt, cả người tại trên sơn đạo chạy cùng một bao tải to tại tung bay tựa như. Hắn không riêng gì cái đầu lớn, còn đặc biệt mập mạp. Hai ma thịt hướng xuống rủ xuống, trước ngực thịt cũng hướng xuống rủ xuống, lão đại một đầu hán tử tại trên sơn đạo vậy mà sững sốt chạy ra sóng lớn mãnh liệt mùi vị. Cái quái gì cao nhân? Vương Hữu Đức nhìn thấy hắn về sau kêu lên, nguyên lai là cái này đại bộ tượng. Mập hán tử thở hổn hển chạy tới, nhìn thấy hai người về sau câu nệ kính lễ, sau đó nói thầm: Ta ở phía dưới nghe thấy có người kêu thảm, tưởng rằng ai té bị thương đi đứng thuận dịp tới xem một chút, nguyên lai like là Vương lão gia. Vương Hữu Đức đối mặt Vân Tùng cũng đũn, đối mặt cái này mập hán tử lại là trọng quyền xuất kích. Ánh mắt hắn nhất sâu, cánh tay hất lên, quắc, ngươi cái này cái quái gì nói nhảm nói bựa bãi, cái gì gọi là tưởng rằng ai té bị thương đi đứng nguyên lai like là Vương lão gia, ngươi là nói ta té bị thương đi đứng. Mập mạp hán tử rụt rụt đầu to không nói, hai cánh tay hung hăng ở trên người vải rách phim bên trên xoa. Vân Tùng không nhìn nổi, thuận dịp quát tay nói, Phúc sinh vô thượng tiên tôn, Vương thí chủ, ngươi đừng vội lấy Jun vi phòng, trận đấu thôn còn tại chúng ta sau lưng đây. Nghe được chật đầu thôn danh tự, Vương Hữu Đức lập tức chủ thực. "Văn Tùng vấn Vương Hữu Đức, ngươi biết vị này mập lão ca?" Vương Hữu Đức nói ra, không dám lựa gạt tiểu chân nhân, người này tên là Đại Bổ Tượng, là chúng ta lao trấn danh nhân, hắn từ bé có thể ăn, có thể uống, cùng một như heo, ăn trừ cây cỏ uống nước sông đều có thể trưởng thọ, cho nên trước kia gọi đại phỉ trư. Về sau hắn càng già càng đại, có đi thiên trúc làm qua mua bán người trở về nói, hắn dáng dấp cùng thiên trúc voi một dạng. Văn Tùng khoát khoát tay nói ra, "Được rồi, ngươi biết là được, tiểu đạo cũng không phải xét sổ gia đình cảnh sát." "Cảnh sát?" Tiểu chân nhân nói là tuần cảnh. Những cái kia chân thú tuần Vương Hữu Đức hỏi, Vân Tùng không để ý tới không hỏi hắn, mà là nhìn về phía Đại Bổ Tượng, "Ngươi có biết hay không đi ở con đường núi này bên trên sẽ đụng tới chật đầu thôn?" Đại Bổ Tượng ồ mồm nói, "Ân." Vân Tùng hỏi lại, "Vậy ngươi tới cái này trên núi làm gì?" Đại Bổ Tượng đem sau lưng treo búa móc mà ra. Vân Tùng cho là hắn muốn làm hùng, hắn lại nói, "Đốn tủi." Vương Hữu Đức ở bên cạnh nói bổ sung, "Đại Bổ Tượng ăn nhiều lắm, cho nên suốt ngày phải lao động kiếm lời khẩu phần lương thực, hắn cái quái gì sống đều cạn, đốn tủi, mở đường, xây nhà, đưa ma." Vân Tùng cổ quái hỏi, "Ngươi tại trên núiốn tủi, từ chưa từng gặp qua chật đầu thôn?" Cương Cư Vương Hữu Đức nói tới, gặp được chật đầu tôn muốn mạng sống phải dâng lên Tam Sinh Thịt đốt hương hóa vàng mã cầu nguyện. Cũng là đại bổn tượng xuyên y phục quần rách nát, nói là y phục quần đều cung cấp nhắc hắn, quả thực là khoác trên người bộ chung một chỗ vải rách phim, loại người này như thế cũng không giống là có thể mang theo trong người Tam Sinh Thịt dáng vẻ. Đại bổn tượng nói ra, Dương khí vượng, hỏa lực trắng, không hội ngộ bên trên, ta liền dương khí vượng hỏa khỏe mạnh cường trắng. Còn lại hai người đưa mắt nhìn nhau. Vân Tùng trước tiên nói ra, Phục Sinh vô thượng tiền tôn, tiểu đạo thanh tâm quả dục bây giờ còn đồng tử thân, vậy dĩ nhiên cũng là dương khí vượng hỏa lực trắng người. Lại Bổ Tượng nhìn về phía Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức há hốc mồm, nhất thời không nói chuyện. Vân Tùng bất mãn nhìn xem hắn nói ra, "Vương thí chủ, ngươi về sau muốn kiểm chế tình cảm muốn giải luyện, bất quá lần này chúng ta đụng tới chật đầu thôn nên cùng ngươi trước đó bị quỷ ép sự tình có quan hệ, hiện tại quỷ mặc dù bị tiểu đạo tiêu diệt, nhưng âm khí hoặc nhiều hoặc ít ở trên thân thể ngươi còn vẫn có lưu lại." Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian chắp tay nói, "Còn xin tiểu chân nhân chỉ điểm sai lầm." Vân Tùng rút ra phất chân bỏ rơi một lần, nói, "Phục sinh vô thượng tiên tôn, việc này không đòi vã, cái kia, Đại Bổ Tượng, ngươi nơi này có gì ăn hay không? Tối hôm qua Tam Sinh thị tàn không nhiều." Trình qua một đêm tiêu hóa tăng thêm buổi sáng không ăn bữa sáng còn bị dầm mưa một đường, hắn lại đói. Đại bổn tượng không nói lời nào, thân thủ chen ngược lớn, cũng không phải muốn ăn sữa của ngươi, dù cho muốn ăn ngươi có sao. Vương Hữu Đức trừng mắt, chân nhân vốn chính là ăn, có ăn nhanh lên cầm mà ra. Đại bổn tượng bất đắc dĩ lấy ra cái túi, nói, chỉ có trên đường tìm quả đào. Vẫn từng mấy ngày nay ở trên núi ăn quả đào ăn độ, nói ra, được à, trước cho tiểu đạo mấy cái quả đào lót dạ một chút, sau khi xuống núi để cho vương thí chủ thỉnh hai ta thống thống khoái khoái ăn một bữa. Đại bổn tượng mở to hai mắt nhìn. Vương Hữu Đức là người, hậm hực nói, Xu núi nhà ta ăn lở tiệc. Đại bổn tượng lập tức cung kính đem quả đào đưa lên. Vân Tùng không chê bẩn, tranh thủ thời gian mở giọng. Hắn là thật đói bụng. Vương Hữu Đức nhìn lo lắng, "Tiểu chân nhân, cho tại hạ chia một cái, tại hạ từ tối hôm qua đến bây giờ giọt nước không vào a. Không cái bụng ăn quả đào không tốt, tổn thương dạ dày." Thận Hương. Vân Tùng giải thích cho hắn đạo, "Chờ ngươi uống nước xong lại ăn." Có đại bổn tượng dẫn đường, bọn họ đường xuống núi phá lệ thông thuận. Vân khởi sơn phạm vi rất lớn. Hai người lúc trước đã chạy một mảng lớn đường núi, nhưng muốn từ trên núi đi đến trên trấn còn phải cần nửa ngày thời gian. Lại buồn tựa dọc theo đường thả đánh chói hào tủ khô, hắn một đường đi trở về nâng lên tủ chồng, cuối cùng cùng con kiến dọn nhà tựa như trên lưng khiêng một đống lớn. Đường núi thật không tốt đi, Vân Tùng đi một đường mệt mỏi trực xuyên thổ khí, thể trạng thậm chí ngay cả Vương Hữu Đức đều cũng so ra kém. Vương Hữu Đức ánh mắt nhìn hắn khá là lạ quái dị. Vân Tùng làm ra vẻ không nhìn thấy, chính là ngẫu nhiên thấp giọng cảm thán một lần. Tiền con mắt quả nhiên lợi hại, tối hôm qua phá vây may mắn thành công, khó tránh khỏi tổn thương nguyên khí nặng nề. Trận đầu thôn có gì đó quái lạ, cuối cùng gian phòng kiang mà ra, tà ma mặc dù bị ta với vô ảnh y mãng trưởng tâm lôi trấn phục, nhưng để cho nội thương liền tiếp gặp hai nạn. Nói lên chuyện này, hắn lén lén lút lút từ trong ngực sờ mà ra một cái tân tiền bạc, tổng cộng 15 cái, tất cả đều là màu đen, mỗi cái phía trên đều viết tụ âm đan một viên. Loại này tụ âm đan là đồ tốt, riêng việc cho lén lút tu luyện sử dụng, ăn được một viên liền có thể tăng thêm 1 năm tu vi. Biết rõ những tin tức này, về sau Vân Tùng vô cùng vui sướng. Hắn có thể cho lộc lô thủ ăn, lộc lô thủ tu vi gia tăng về sau liền có thể chạy nhanh hơn. Từ giữa trưa đi đến buổi chiều, lại là lúc chạm vào tối, đường núi rốt cục đi đến cuối cùng. Một con sông lớn sôi trào mãnh liệt từ trong núi rẽ ra, bọn nước cuồn cuộn, nước sông xanh biếc. Gió núi từ mặt sông thổi qua, mang theo gió trở nên thủy nhận ôn hòa, Vân Tùng tắm gió mát nhìn phía trước. Chỉ thấy Vân Khởi Sơn bên trên khe rãnh thành lũ, dãy núi núi non trùng điệp, xa xa nhìn tới phía trước bờ sông có một mảnh khoáng đạt vùng núi, vùng núi bên trên mọc ra đông đảo cây liễu, cây hoàng dương, quốc huệ, quế hoa thụ chờ một chút, bóng cây bên trong cũng có lở đường cùng lầu gỗ nhà đá. Bởi vì ở vào sơn thủy bên trong, nơi đó vô luận đạo lộ hay là phòng ốc đều phải dựa vào núi nhân thể, xuôi dòng mở, cái này khiến cho đạo lộ thiên mạch tung hành, phòng ốc thiên hình vững chạng. Có núi có nước tự nhiên có hoa cây cỏ gành đua sắc đẹp, cũng có người xa như nước chảy. Ba lúc này chính vào trạm vãng tối hảo thời gian, trên đường người đến người đi, châu ngựa thông hành, người ở vị nổng hậu dày đặc. Ở trên núi ở quán vài ngày rốt cục trở lại nhân gian, Vân Tùng rất là kích động. Vương Hữu Đức càng là kích động. Hắn chú ý tới Vân Tùng tụ tinh hội thần ngóng nhìn thôn trấn, cũng không biết đối phương là ở thông qua thôn trấn người đi đường mặc quần áo phong cách cùng nhân văn hoàn cảnh để phán đoán niên đại, còn tưởng rằng đây là đang xem phong thủy. Thế là hắn liền hỏi, "Tiểu chân nhân ngài xem chúng ta vị trí này có thể quan sát trấn chúng ta từ toàn bộ, ngài có thể hay không từ phương diện phong thủy kiểm kê một hai?" "Phong thủy? Ta hiểu cái dám phong thủy." Vân Tùng đang muốn cự tuyệt, nhưng hắn nhìn một chút thôn trấn về sau nghĩ tới một đoạn tử, nói ra, cái kia tiểu đạo thì bèo xấu. Buồn trấn phong thủy cực giai, ngươi nhìn nó bốn bề toàn núi, cái này để kim buồn hiền thị, phía trước trong thủy tả đường, về sau gối kinh sơn túy ngọc. Đông dương hoa đỉnh hạc mã hiên, tây có thanh long ẩn nốt. Như thế phong thủy, đang cùng phong sinh thủy khởi chi tượng, nên đinh tài lự tụ. Vương Hữu Đức lại dùng sức vỗ tay, đồng thời hỏi, có thể hay không thỉnh tiểu chân nhân cho thuyết mình một hai. Đại buồn tượng đi theo vỗ tay, đi theo hỏi, lúc nào khai tiệc. Chương 11, muốn tu luyện. Chương 11, muốn tu luyện ánh chiều tà đem Lão Chấn Đầu Đường Phiến đá đường phố nhuộm thành quyến rũ màu đỏ cam. Vân Tùng đạp lên, lờ mờ thấy được tuyết nguyệt vượn sóng. Chấn như tên, đủ lão. Vương Hữu Đức làm bạn ở bên cạnh, chàng ngập tự hào giới thiệu, "Chúng ta lão chấn lịch sử thế nhưng là cực kỳ lâu đời, tổ tiên ghi lại không sai mà nói, thôn chấn thành với Đại Long triều doanh thị cầm quyền niên đại. Mưa gió sắp có 2000 năm, bất luận ngoài núi trước kia là nhà ai làm hoàng đế, hiện tại ai khi đại soái, chúng ta lão chấn thủy chung đứng thẳng đứng ở nơi này." Vân Tùng nghe im lặng. Đại Long triều là cái gì triều đại? Doanh thị hắn ngược lại là biết rõ, Đại Tân thủy hoàng đế doanh chính nhưng hắn nhớ ký doanh chính là họ Triệu. Lão trấn độ lớn không tính là đại, xiêu xiêu vẹo vẹo dựng ở vào núi, ở cạnh sông mở hai đầu đường cái, đều là tạm đá xanh trải đường. Bên đường phong ốc tiểu dáng phong phú, có thành cũ sắt xo sánh tân phòng nghịch ngói, có cổ kính lầu gỗ, có tạo hình mới lạ nhà sản. Với hai đầu trụ cột đường phố làm hây tâm, bốn phía khoáng đạt xuất rất nhiều cái hẻm nhỏ. Trong ngõ nhỏ đầu phần lớn là nhà trệt, xen vào nhau tinh tế, chi chít khắp nơi. Bởi vì cái gọi là chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạm đều đủ, không lớn trong trấn nên có cửa hàng đầy đủ mọi thứ, cơ hội buôn bán sinh động. Triêu Bạch cảnh lâu chiêu bài tiệm cơm trước có xuyên đoàn đả tiểu nhị bờ vai bên trên vú khăn lông trắng tại chào hỏi khách cửa, tiên sinh ngài tới rồi, nhã gian lầu 2 cho sớm ngài mấy vị lưu hiện ra. Cửa ra vào trưng bày đủ loại viên đan dược rực rỡ cao cổ khâu dược, rắn lột bọ cạp khô con cóc già, xương động vật tiệm thuốc bên ngoài có học đồ tại lò to, Dương Vương truyền xuống cường nhân Vương, nam nữ sử dụng thân thể động, trải qua điện đài bài kiến báo, vạn quốc sẽ lên, kêu lên hảo. Một nhà nhà sàn bên trên có người tại gào to có tốt nhất dương thuốc lá. Một nhà điểm tâm cửa hàng ngoài cửa sổ dựng thẳng chương viết có phương tây thập cầm bánh ngọt bản hiệu, còn nội danh vị tạo bảo văn trai trong tiệm sách chính đang bày ra thư tử điển tịch, báo chí sách báo. Trừ cái đó ra bên đường có cạo đầu, có khỉ làm xiếc, có bày chương vải đỏ bán giá rẻ, có hét lớn mài cây kéo lật thương dao phay, đi ngang qua nhất cái hẻm nhỏ còn có kêu nhanh đi hô vương bà tới đỡ đẻ. Đừng nhìn Vương Hữu Đức tại đạo quan cùng chật đầu thôn bên trong biểu hiện không chịu nổi, hắn đến thôn trấn về sau cũng rất có phạm phạm. Ba người vừa vào thôn trấn đã có người chủ động chào hỏi. Từ đường lớn bên trên một đường đi qua, gọi hắn người cùng kéo dài một đường. Vương Hữu Đức đáp lại rất rụt rè. Ít có mở miệng thời điểm, đa số đều là gật gật đầu, có con mắt không nhìn trực tiếp đi qua. Đại bổn tượng rất tự giác lui ra phía sau mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí tránh lui tới người đi đường. Nhưng hắn trên lưng có đống lớn tuổi khô, hắn người này lại là tay chân phục về, không tránh khỏi quét đến người y phục hoặc là cửa hàng. Vương Hữu Đức không nhịn được muốn đánh phát hắn xéo đi. Vân Tùng nhìn không được, nói ra, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, Vương thí chủ, ngươi thế nhưng là đáp ứng muốn mời người ta ăn tiệc, nói không giữ lời, chết rồi muốn hạ bạt lưỡi địa ngục." Vương Hữu Đức khẽ giật mình, nói, "Tiểu chân nhân, rút lưới địa ngục chính là Phật gia thuyết pháp, cùng các ngươi đạo gia có quan hệ gì?" Vân Tùng không nghĩ tới con hàng này vậy mà lại nghi vấn bản thân. Nhưng hắn phản ứng nhanh, cười lạnh một tiếng nói, "Chúng ta đạo gia muốn phi thăng bên trên Cựu Thiên làm thần tiên, các ngươi những cái này nói không giữ lời tội nhân còn muốn cùng chúng ta đạo gia dính líu quan hệ." Như thế, luộn xộn làm thân thích. Vương Hữu Đức bị hắn nghẹn một câu không lời nói, đành phải đối đại bổn tượng nói ra, "Đem những cái này tuổi khô đều vứt, ngươi còn muốn mang ta nhà hay sao?" Đại bổn tượng cứng đầu cứng cổ nói, lần thứ nhất bên trên nhà trấn trưởng mơn tay không không tốt đi, suy nghĩ sử dụng tuổi lửa khí lễ. Vương Hữu Đức lại bị nghẹn một câu, đành phải bất đắc dĩ nói, "Đi, lễ vật của ngươi lão gia Tâm Linh." ngươi đem bọn chúng ném, vừa vặn, nơi này có nhà ta tiệm đạm hóa, ngươi liền đem tụi lựa đều cùng thả nơi này tốt rồi. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn, một bên một nhà hai tầng lầu bên trên treo một cung phương hương vòng quanh trái đất bạch hóa bản hiệu. Hắn bị tiệm này tên hù dọa, vòng quanh trái đất bạch hóa. Vương Hữu Đức căng thẳng cười nói, "Không tệ. Nhà ta trong tiệm này có nhật bản diêm, Phật lang cơ cốc dương sáp, em gái ngươi gặm cốc dương tất chân, cho nên thì bắt đầu cái này tên." Vân Tùng hỏi, "Có thể giới sách lịch sử sao?" Vương Hữu Đức nói ra, "Nơi này không có, tại hạ trong nhà có, 22 lịch sử, sự ký không thiếu gì cả." Đêm nay tại Hạ Đưa tiểu chân nhân mới quyên là được. Vân Tùng chắp tay hành lễ, phúc sinh vô thượng tiên tôn. Vương Hữu Đức dĩnh tự không có ở đây trụ cột trên đường phố, hắn dẫn Vân Tùng tại trên đường cái dạo qua một vòng, sau đó tại lạc nhập thời gian đường vòng hướng bắc đi tới một tòa tòa nhà lớn trước. Nhà đại viện tường cao, vách tường sử dụng thạch hôi xóa sạch vuông vức tuyệt bạch. Sân nhỏ cao có 3-4m, ngoài cửa ngồi ngay thẳng hai phía cao bằng một người sư tử đá, trên cửa gỗ chỉnh tề thiếp vào đồng đập đùng đập đinh, tả hữu mỗi cái một cái đầu thú bằng đồng. Tuyệt đối uy nghiêm túc mục, tuyệt đối khí thế như hùng. Vương Hữu Đức tiến lên góc cửa, đại môn rất ngoa đánh mở. Một cái mặc trưởng sam nam nhân đi mà ra, thấy rõ hắn bộ dáng về sâu đại hỉ, lao ra, "Ngài trở về." Hắn lần đầu tiên nhìn thấy đằng sau che khuất bầu trời đại bổ tượng, hỏi, "Ngài thế nào còn mang cái thối này ăn mày trở về?" Bên cạnh Vân Tùng đỗng nhiên biến sắc, vung tay đi. Vương Hữu Đức giò truyền, vội vàng đưa tay kéo Vân Tùng, "Tiểu chân nhân, tiểu chân nhân tạm dừng bước, đây là hiểu lầm." "Ta đây quản gia không phải nói ngươi." Vân Tùng cũng không quay đầu lại nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, sư phụ từ nhỏ dạy bảo tiểu đạo, chí sĩ không uống đạo tuyển chi thủy, liêm nhân không nhận đồ bố thí." "Vương thí chủ, chúng ta sau này còn gặp lại a." Cuối cùng Tiểu Đạo cho ngươi một câu lời khuyên, ngươi trước là bị quỷ ép lưng lại gặp gỡ chật đồ thôn, nên là gần nhất mệnh phạm thái thuế, về sau bất kể là đi nơi nào, làm chuyện gì đều cũng cẩn thận chút, Tiểu Đạo sợ ngươi lần sau gặp lại quỷ liền muốn mất mạng. Vương Hữu Đức không để ý tới giải thích chỉ có thể liên tục nói xin lỗi, áp lấy quản gia đến cho hắn xin lỗi. Quản gia tại chỗ quỳ xuống, thân thủ thì quyết chính mình to mọn. Vẫn từng thấy vậy thì sân núi số lửa, sắc mặt không vui phất tay áo vào Vương gia phụ lễ. Đại buồn tượng ngoan ngoãn dễ bảo đi theo ở sau lưng hắn, lơ lửng lo sợ kẹp cung hoa, nhắm mắt theo đuôi. Vương gia nhà thật lớn, nhưng không tính hào hoa xa xỉ chính là đại viện tưởng cao bên trong có mấy tòa tiểu lâu có cái hoa viên mà tôi. Vương Hữu Đức vì biểu đạt tài này, muốn triệu tập trên trấn nhân vật có mặt mũi thịnh vân tụng một trận lớn rượu. Vân Tùng lãnh đạm nói ra, chúng ta người tu đạo coi trọng đạo pháp tự nhiên, thanh tịnh vô vi, không thích trộn lẫn quá nhiều phàm tục sự tình. Cho nên bữa này lớn rượu ngươi để cho phòng bếp chuẩn bị là được, cũng là không cần triệu tập những người khác tới tiếp khách, chính chúng ta ăn. Nhiều người phức tạp, khó tránh khỏi lộ tẩy. Vân Tùng dù sao cũng là một tay bối hàng, hắn thẳng đau đầu chuyện này, cho nên lúc trước Vương thị quản gia mắt chó nhìn tượng sơ vừa vặn cho hắn mượn cơ hội nổi giận cơ hội. Hắn một là có thể nổi giận giáo huấn người quản gia này, nhị là tìm được về sau tại Vương Hữu Đức trước mặt chơi lạnh lẽo cô quản lý dò. Vương Hữu Đức tự nhận hổ thẹn phía trước, bữa này cơm tối chiêu đãi không lời nói, đúng là một trận lớn tiệc. Bát lạnh bát nóng, 12 cái bàn tự bốn cái chén. Cái quái gì canh chua cá, cừu chuyển đại tràng, hành đốt hải sâm, thủy tinh giò, gà nướng, vị quay, hầm dê, thịt bò kho, vận may lớn chứ đâu, không thiếu gì cả, tất cả đều là món ngon. Vân Tùng nhìn vào những thức án này ung hăng miệng phúc sinh vô thượng tiên tôn. Vương Hữu Đức cho là hắn là ở thương hại trên bàn rượu gà vịt ngỗng cá dê chứ. Kỳ thật hắn là đang cảm thán, xuyên việt vài ngày, cuối cùng có thể thả ra cái bụng khô một trận. Vốn dĩ hắn chuẩn bị lấy ra da mắt luyện thành nhai kỹ nuốt chậm nhã nhặn tướng ăn tới bảo trì cao nhân phương pháp. Cũng là đồ ăn vừa lên bàn đại bổn tượng bắt lấy bản tử trực tiếp đem đồ ăn hướng trong miệng đổ, cùng rác rưởi thu thập xa nhấc lên thùng rác hướng trong thùng xe ngược lại một cái tư thế. Vân Tùng mẫn ra một chút, tiểu chuyển đại tràng cùng hành đốt hại sâm đã gặp bàn đấy. Mắt thấy đại bổn tượng một cái tay lại đi kéo rọ, hắn biết mình lại không hạ thủ không thể được. Không biết là có người hay không cấp thực nhân nhân, Vân Tùng bữa cơm này ăn rất trống nữa. Vương Hữu Đức tự nhiên tại trong nhà cho hắn tìm căn phòng khách với chiêu đãi hắn về phần đại bộ tượng, bị hạ nhân khiêng ra môn. Tại sao phải giơ lên? Trống thực sự chịu không nổi, không rời nổi bất chân. Vân Tùng trở về phòng về sau thuận dịp đóng cửa đóng cửa sổ dập tắt ánh đèn, hắn lên giường về sau lại buông xuống màn, sau đó mới đem mới vừa lấy được tụ âm đan tiền bạc móc mà ra. Kết quả hắn còn không nhìn thấy tiền bạc bộ dáng, bên ngoài có bóng người xuất hiện, tiếp theo tiếng đập cửa cộc cộc cộc vang lên. Vân Tùng từ bóng người nhìn ra là Vương Hữu Đức mang theo thân vật liệu mảnh khảnh mỗi tử, nhưng vẫn là cảnh rất hỏi, ai? Vương Hữu Đức thanh âm vang lên, "Tiểu chân nhân, ngươi mở cửa ra, đêm tối dài đằng đẵng, tại hạ cho ngươi đưa một bảo bối tốt nhi, có bảo bối này nhi, ngươi thì sẽ không cảm thấy ban đêm hắc." Nghe lời này một cái, Vân Tùng rút chân nhảy xuống mặt đất bằng. Tâm tình của hắn dâng trào, tha thiết ước mơ sự tình rốt cuộc, không được cái này Vương Hữu Đức không tin được, không thể tiếp xúc quá nhiều hắn người. Hơn nữa, mình là một đạo sĩ. Mang có sự tâm tình, hắn trầm trọng mở cửa. Ánh trăng trong sáng tung xuống, hắn nhìn thấy Vương Hữu Đức đứng phía sau cái thanh tú động lòng người chân dài eo nhỏ nhắn đại mỗ tử. Vương Hữu Đức quay đầu ra hiệu, "Liên Liên, còn không mau bái kiến đạo trưởng?" Mộ Tử Đối Vân Tùng xấu hổ mang e sợ cười, nói ra, "Đạo trưởng, nô tỳ cho ngài thỉnh an." Vân Tùng cảm giác nhà mình huynh đệ phòng tiễn ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thuận dịp quyết định thật nhanh nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiền tôn, người tu đạo thanh tâm quả dục, nhất tâm hướng đạo, vương thí chủ ngươi chính là mang vị này, nửa thí chủ trở về đi, tiểu đạo muốn nghỉ ngơi." Vương Hữu Đức ngạc nhiên nói ra, "Tiểu chân nhân lời này là có ý gì? Ngài tu đạo cùng cái này bảo bối có quan hệ gì?" Hắn chỉ hướng Liên Liên trong lòng ngực. Liên Liên giơ tay lên, trong tay thận trọng bưng một căn cong đầu vỏ đồng ống. Vương Hữu Đức lão giang hồ Tự nhiên Minh Bạch Vân Tùng vừa rồi ý tứ trong lời nói. Hắn thuận dịp chế nhạo cười nói: "Tiểu chân nhân, ngài xem, chúng ta thế tục cùng ngài trên núi rất nhiều thứ không giống nhau, chúng ta dễ dàng phát sinh hiểu lầm, vừa rồi tại cửa ra vào chuyện này là hiểu lầm, hiện tại." Vân Tùng nhìn thấy cái này vỏ đồng cong đầu ống liền biết sự tình không xong, bản thân hiểu lầm Vương Hữu Đức lời nói, nhưng cái này không thể trách hắn, Vương Hữu Đức là cố ý lừa dối hắn, nên là muốn nhờ vào đó để giải thích lúc trước quản gia mắng đại bổn tượng lại bị hắn nhận bản sự tình. Cũng là hiểu lầm lúc trước là hắn về sau làm ra vẻ lạnh lẽo cô quản lý dò, đây là hắn ăn thịt đến trong miệng, còn muốn để cho hắn thủ mà ra. Hắn lập tức nói tiếp, không có hiểu lầm, Tiểu Đạo sớm nhìn đến liên liên cô nương trong tay đồ chơi nhỏ. Tiểu Đạo nhất tâm hướng đạo, muốn tự tuyệt cũng là loại này đồ chơi nhỏ, nó là kỳ kĩ dâm xảo, vì ta đại đạo không cho phép. Vương Hữu Đức cho là hắn tại chống đỡ mặt mũi mày miệng, thuận dịp cười nói, thế nhưng là tiểu chân nhân biết rõ bảo bối này nhi là cái gì không? Người trước nghe tại hạ nói xong lại. Tiểu Đạo tự nhiên biết rõ, vẫn hùng tiếp tục chặn đứng hắn mà nói, "Tiểu Đạo nếu là không biết, làm sao sẽ tùy tiện cự tuyệt Vương thí chủ có hảo ý?" Đó là cái đèn pin cầm tay, là phương Tây đồ chơi, bên trong có cái bóng đèn còn có một loại gọi tin đồ vật, mở ra khai quang có thể phát sáng. Đóng lại đóng mở có thể dập tắt ánh đèn. Vì để tránh cho đèn pin cầm tay tại lao chấn cách gọi cùng ở địa cầu cách gọi không giống nhau, hắn dứt khoát chỉ ra đèn pin cầm tay công năng. Vương Hữu Đức không phản đối. Hắn lúc này ngược lại là thật muốn đem Liên Liên giao cho Vân Tùng. Trạng bức thất bại cảm giác không dễ chịu. Vân Tùng với Phong Khinh Vân đạm tự thái đóng cửa, nói ra, tiểu đạo ngày tu dương đêm tu âm, sớm đem con mắt luyện được đêm cũng có thể thấy mọi vật, không cần bậc này phương tây người kỳ kỳ giâm xảo. Còn có, tiểu đạo muốn tu luyện, thì Vương thí chủ căn dặn hảo người trong nhà, không cần qué giời tiểu đạo. Vương Hữu Đức cũ dụ tối đầu rời đi chuột tay dán tại liên liên trên cái mông. Vân Tùng rũi ra ngón tay trám nước bọn tấn mở một tấm giấy dán cửa sổ nhìn xem bọn hắn bóng lưng thẳng đến biến mất, phâm mộ đến chất vách tường tiếp giợi, sắc quỷ cậu nam nhân. Xác định bên ngoài không người, hắn trở lại trên giường lấy ra một viên tụ âm đang tiền bạc, lại dùng một cây châm đâm thủng chỉ gạt ra một chút huyết toa lên đi. Hắc xác tiền bạc lập tức biến thành một viên đen như mực viên thuốc. Lớn nhỏ cùng kẻo que cục đường không sai biệt lắm. Đây chính là tụ âm đan. Vào tay lạnh lẽo, ngay tiếp theo trong phòng không khí cũng bắt đầu lạnh. Vân Tùng đã hỉ, cái đồ chơi này là điều hòa không khí a. Nhưng mà tụ âm đang tán phát mà ra hàn ý đến từ âm khí, nó xuất hiện trong không khí liền sẽ không ngừng phát huy sinh ra âm khí, cho nên bình thường đều là dùng lạc hoàn nghiêm phong cất giữ. Vân Tùng nhìn qua về sau lấy ra Lộc Lô lộ thủ tiền bạc chen một giọt máu, lần nữa biến thành quỷ thân. Biến thành quỷ về sau hắn nhìn thấy mọi thứ đều biến. Gian phòng trở nên hỗn độn mơ hồ, cái bàn vách tường hình dạng không còn là rõ ràng như vậy cố định. Ngược lại là tụ âm đang điệp điệp sinh huy, phát ra trắng bạc ánh sáng. Hắn cầm lấy tụ âm đàn nán vào, thử chuẩn mắt, thoải mái. 12. Lạc Đầu thị. Một viên tụ âm đàn nán hết, Vân Tùng toàn thân thoải mái. Từ đỉnh đầu thoải mái đến gót chân. Hắn mở to mắt nhìn về phía cánh tay, phát hiện cánh tay tựa hồ ngưng thật một chút. Hắn đứng dậy gãy qua, tốc độ càng nhanh một phần. Nếu như muốn định lượng, cái kia tối thiểu là từ 100m 10 giây đến 100 tức 9 giây. Vui vẻ phía dưới hắn vừa chuyển động ý nghĩ hóa thành thân thể, lại dùng kim đâm chỉ lấy ra một viên tụ âm đan. A khoát hay là thoải mái. Phục dụng cái thứ hai tụ âm đan, tốc độ của hắn tiếp tục tăng lên. Mà khác lần này hắn từ cái bàn bên trên xuyên qua thời điểm, cảm giác đi xuyên qua trình độ lưu loát Mặc dù hắn hóa thành lộc lô lộ thủ về sau có thể xuyên qua thông thường tụ mục, vách tường đồ dùng trong nhà loại hình, nhưng kỳ thật chỉ là có thể xuyên qua mà thôi, cũng không phải nói giống như trong không khí ghé qua như vậy thông thuận, mà là càng giống ở trong nước hành động, những vật này đối với hắn quỷ thân tổn tại trở lực. Hiện tại, hắn tu vi tăng lên, trở lực nhỏ đi. Phát hiện tụ âm đan là đồ tốt, Vân Tùng dứt khoát chơi thành lớn. Luôn luôn sử dụng kim đâm đầu ngón tay nhiều khó chịu, hắn trực tiếp sử dụng tiểu đao cho chỉ phổi đi cái vết thương, liên tiếp đem còn lại thập tam miếng âm tiền bạc cho hết đội thành tụ âm đan. Sau đó, hóa thân âm sắt thuốc. Người khác khắc bây giờ ta khắc trợ Thập tam miếng tụ âm đàn, thập tam lần thoải mái. Thoải mái quá kịch liệt cũng không phải là chuyện tốt, Lam Vân Tùng ngơ ngơ ngắc ngắc, đầu não chịu không nổi mãnh liệt như vậy sảng khoái cảm giác trùng kích, đến mức hắn cuối cùng đều có chút nửa hôn mê. Kém chút thoải mái chết được. Không biết qua bao lâu, thanh tỉnh trạng thái là đột nhiên xuất hiện. Hắn theo bản năng giật cả mình, theo bản năng hướng phía trước vọt tới, cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, siêu lập tức thuận dịp bắn ra ngoài. Cái gì gọi là mũi tên? Hắn hiện tại chính là mũi tên. Tốc độ phi hành nhanh như vậy, đến mức hắn bay ra ngoài về sau quay đầu nhìn, trông thấy thân thể của mình. Thân thể còn tại trên giường ngồi xếp bằng. Vân Tùng bị đột nhiên này một màn dọa sợ, đầu mình như thế từ trên thân thể rộn nhà. Bản thân phải trở về a? Ý nghĩ này vừa xuất hiện, thân thể của hắn trong giây lát tựa như xuất hiện ở dưới đầu mặt, bản thân đem mình nối lại. Vân Tùng mê mang, đây là có chuyện gì? Hắn trước từ quỷ thân biến thành người, lấy ra âm tiền bạc xem xét, phía trên hình vẽ cũng chứa vết biến. Hình vẽ biến thành một bộ thân thể như ôm lấy mũ giáp tựa như ôm đầu lâu mình, tự lại bởi Lộc Lô thủ biến thành lạc đấu thị. Thấy vậy hắn hiểu được, đây cũng là tu vi tăng trưởng 15 năm, Lộc Lô thủ tu luyện thành lạc đấu thị. Lộc Lô thủ là cái quỷ gì tuy hắn không hiểu rõ. Cái này lạc đầu thị hắn thế, nhưng là rõ ràng, hắn thời đại thiếu niên tại siêu thần ký bạch thoại văn bên trong thấy qua. Liên quan tới lạc đầu thị cụ thể tin tức hắn không nhớ được, thì nhớ kỹ cái đồ chơi này có thể đem mình đầu bay ra ngoài. Lúc trước hắn thí nghiệm cũng chứng minh điều ấy, đầu của hắn có thể bay. Mặc khác hắn còn có được thân thể, nhưng mà thân thể tựa hồ thành bài trí, chỉ cần đầu của hắn bay ra ngoài, một cái tâm tư là có thể đem thân thể dẫn đi. Minh bạch điểm ấy về sau Vân Tùng tâm hoa nộ phóng, đi đường chiêu thức mới. Mặc kệ gặp được cái quái gì cương địch, một khi chơi không lại liền đem đầu bay đi, một chiêu này tối thiểu có thể đánh đối phương nhất trở tay không kịp. Đến lúc đó đầu chạy còn sợ thân thể chạy không được. Từ Lộc Lô thủ thăng cấp thành Lạc Đấu Thí, vẫn trùng liền cùng một năm kia tại phòng tắm khi tắm ngẫu nhiên mở ra nhân sinh chi môn một dạng, nhịn không được liền muốn lại chơi một lần. Hắn trở lại trên giường nằm xong, hóa thành quỷ thân Lạc Đấu Thí về sau, cả đầu một hơi bay ra phòng ngủ, trực tiếp vọt tới sân nhỏ trên không. Lao ra về sau hắn mới phát hiện, Đông phương chân trời phát ra màu trắng bạc, mắt thấy trời đã sắp sáng. Xem ra hấp thu 15 miếng tụ âm đang trọn vẹn hao tốn bản thân một đêm thời gian. Lúc này trên đường phố đã có không ít người đi đường, Vương Hữu Đức nhà nô bộc nha hoàn cũng khởi đầu bận rộn. Hắn định thân nhìn lại Từng tại Vương Hữu Đức thân bên trên nhìn thấy qua hỏa diễm lại xuất hiện, từng một đám lửa đều cũng là một người. Hỏa diễm thiêu đốt càng là rọi rảo, nguyên này dương khí lại càng vượng, sinh mệnh lực thì về thịnh vượng. Trong đó thịnh vượng nhất một đám lửa tại Vương gia ngoài cửa. Đoạn hỏa diễm này rọi rảo to lớn nhưng rải rác, chính là đại bổ tượng. Vân Tùng rượi vào bóng đêm miệm hộ nhìn một cái, hắn cảm giác đại bổn tượng trên người lửa thiêu đốt còn so ra kém Vương Hữu Đức. Vương Hữu Đức trong thân thể tích chứa dương khí hùng mạnh, hóa thành hỏa diễm về sau trước đây thanh Vân Tùng quỷ thân thiêu đốt đến không dám cẩn thận. Nhưng mà cân nhắc đến lúc ấy hắn chỉ là cái làm người lộc lô lộ thủ, mà bây giờ đã là càng mạnh lạc đô thị, đôi kia dương khí chịu đựng lực mạnh lên là phải. Hắn hướng về tiếng máy như sấm đại bồn tượng nhìn một chút, lại đại khái tại trong trấn nhỏ trống không nhanh chóng dạo qua một vòng. Bay trên không cảm giác thật thoải mái, hắn phong tao du tẩu, không ngừng biến ảo lộ tuyến. Có đôi khi là S hình có đôi khi là M hình, có đôi khi đi một cái S hình về sau hắn lại liên tiếp đi cái A hóa hình. Ở hắn phía dưới là thôn trấn đường phố, trên đường là từng đoàn từng đoàn hoặc lớn hoặc nhỏ hóa diện. Lớn nhất một đoàn hẳn là một cái đô thị, chính đang thừa dịp buổi sáng hong mát rất heo. Hắn không chỉ trên người có đại hỏa, trong tay dao mổ heo cũng có lửa, là huyết hồng sắc liễu diễm. Nhỏ nhất một đám lửa thì tại một chỗ đại viện góc đông nam, chỉ có hắn lớn chừng bàn tay như vậy điểm, hơn nữa lung la lung lay giống như là lúc nào cũng có thể sẽ dập tắt. Nhưng mà viện tử nhiều người hợp lại hỏa lực vượng, vẫn từng cảm thấy nơi này không thoải mái, thuận dịp quyết đoán rời đi. Hắn bay ra ngoài về sau cảm giác vẫn là khó chịu chỗ nào, cổ này cảm giác có chút quen thuộc, giống như, giống như năm đó cao trung tự học buổi tối bên trên bàn thân đùa giỡn trước bạn nữ đồng tiết học học hộ một dạng. Lúc kia hắn cảm giác được không thoải mái về sau ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, Từ ban cấp cửa sau trên cửa sổ thấy được chủ nhiệm lướt mặt. Nhớ lại chuyện này, Vân Tùng lập tức cẩn thận, hắn ý thức đến mình có chút đắc ý quên hình, khả năng bị lao chấn cao nhân phát hiện. Thế là hắn hỏa tốc quay lại Vương gia nhà, lên giường khôi phục thân thể thành thành thật thật đi ngủ. Không cần đến áp vụ buồn ngủ, hắn mới vừa biến thành người cũng cảm giác toàn thân suy yếu, đầu não u ám, lập tức mơ mơ màng màng chìm đi. Giấc ngủ này rất nặng, hắn còn làm một mộng. Từ đầu đến cuối giống nhau như lúc mộng. Mộng cảnh rất đơn giản, chính là có cái tóc dài xõa vai, hình dạng xinh đẹp nữ tử tới tìm hắn, đến bên cạnh hắn thuận dịu quỳ xuống dập đầu, sau đó đứng lên hành lễ lại một lần nữa quỳ xuống giập đầu, như thế lặp đi lặp lại. Giấc mộng này không có màu sắc. Hắn chỉ thấy nữ tử sắc mặt trắng bệch, ăn mặc rộng dài y phục, y phục là trắng đen sến kẻ, áo màu trắng và tao có từng mảnh từng mảnh hắc sắc, nhìn không ra kiểu dáng cùng nhãn hiệu. Cái này khiến Vân Tùng một hồi lâu mà mịt. Đối phương hiển nhiên là muốn cầu cạnh bản thân, thế nhưng là cầu tự mình làm cái quái gì? Nữ tử lại không nói một lời, chỉ là không ngừng đứng dậy hành lễ lại quỳ xuống, khuôn mặt thản thiết. Hắn có nghĩ thầm vẫn, lại không thể lên tiếng cũng làm không ra bất kỳ động tác, chỉ có thể nhìn đối phương lặp lại lấy đứng dậy hành lễ lại quỳ xuống cái này xáo lộ. Phanh phanh phanh. Một trận mảnh liệt gỗ cửa tiếng xoắn nát cái mộng cảnh này, Vân Tùng hỗn loạn mở to mắt, lại nghe được ngoài cửa vang lên vương hữu đức tiếng kêu. "Tiểu chân nhân, tiểu chân nhân, ngươi còn sống a?" Sống sót cờ cờ ý tở t t một tiếng. Vân Tùng theo bản năng hé miệng, cờ cờ ý tở t t. Sau khi kêu xong hắn đưa cho chính mình một bàn tay, thực sự là ngủ văng đầu. Hắn quả thật có chút đầu óc mê muội, sau khi xuống giường hai chân mềm nhũn vậy mà suýt nữa ngã sấp xuống. Cái này khiến hắn giật mình. Bản thân là thế nào? Kinh sợ sau khi hắn ngược lại là tỉnh táo lại, tiến lên mở cửa ra. Ngoài cửa là Vương Hữu Đức mặt béo và vài trướng khuôn mặt xá lạ, đều là vẻ mặt sốt ruột. Vân Tùng vừa mở cửa những người này giật mình, Vương Hữu Đức theo bản năng tiến lên, "Tiểu chân nhân, ngươi sắc mặt như thế khó coi như vậy." Phía sau hắn một người thầm nói, "Đạo sĩ kia không năm ánh sáng xem nhẹ lên quận tận hư, hắn đi." Người bên cạnh cho hắn thúc tuổi cho một cái để cho hắn ngậm miệng lại. Vân Tùng lúc này cũng cảm giác mình rất hư, nhưng nam nhân chỉ có thể tự vụng trọng hư, bên ngoài nhất định phải cường, phải mạnh, phải lòng tin hổ mãnh. Hắn thẳng thẳng một cái nói ra, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, sáng sớm các ngươi tới đập chúng ta làm gì?" Vương Hữu Đức nói ra, "Tiểu chân nhân" Không còn sớm, mặt trời lên cao. Hơn nữa chúng ta không phải vừa đến đã phá cửa, mới đầu tại hạ gõ cửa tới, thế nhưng là vô dụng, gọi ngươi danh tự cũng không hồi âm, cái này khiến tại hạ rất lo lắng ngài. Vân Tùng khoát tay một cái nói, không có gì, trong lòng bị một cái quỷ trò có lên. Hắn đoán chừng đến bản thân suy yếu hẳn là cùng cổ quái mộng có quan hệ. Chẳng lẽ cái kia nữ quỷ đối với mình dập đầu là ở thở bản thân dương khí? Vương Hữu Đức quan tâm hỏi hắn nói, cái kia tiểu chân nhân ngươi bây giờ có nặng lắm không? Vân Tùng nói ra, không sao, lại nói các ngươi sáng sớm tìm ta làm gì? Nghe lời này một cái Vương Hữu Đức trên mặt lộ ra lo lắng, nói ra tiểu chuyên nhân, trấn chúng ta bên trên lại xảy ra chuyện lớn, không được là lập tức xảy ra đại sự, đại sự không ổn a. Chớ dạy vào cơn khổ. Thẳng vào chủ đề. Vân Tùng không kiên nhẫn. Một ông già trầm giọng nói, đạo trưởng, trấn chúng ta bên trên sợ là muốn xuất mưu tự sát. Vân Tùng sợ ngây người. Mưu tự rất là bé bé. Những người khác lại hiểu lầm nét mặt của hắn, dồn dập trầm trọng gật đầu. Vương Hữu Đức giải thích nói, vị này là buồn trấn tiền thị hiện tại gia chủ, họ Tiền tên Tuyền Hương tự thủy dũng, chúng ta hôm qua từ cửa nhà bọn họ kinh qua tới, phố nam lớn nhất môn hộ chính là tiền thị. Cái này tiện thị chính là giang nam vọng tộc Hàng Châu tiền gia tại bọn trấn chi nhánh. Trưởng trấn, lời xã giao đừng nói lạ, hiện tại chính sự quan trọng. Tiên Tuyên Hưng cắt ngang hắn mà nói, hiển nhiên biết rõ con hàng này đi tiểu tính. Hắn nuôi Vân Tùng nói ra, hôm qua chạm vạng tối nhà ta Tôn nhi con dâu sinh sản, bất hạnh có sinh, mẫu tử đều không có bảo trụ. Nhiều ngày tới ta đây cháu râu nhận hết khổ sở cuối cùng lại không có bảo trụ hài tử, trước khi chết sợ là suy nghĩ không thông đã đến, cho nên buồn bã cho phép khá là dò người. Ta tiền gia tại giang chết một chỗ quả thật có chút thân thích, những cái này trong thân thích có tu thần đạo, cho nên chúng ta cũng hiểu chút đi. Với tại hạ cái nhìn, cháu ta con râu chết không tầm tâm, sợ là về sau không yên. Hết lần này tới lần khác nàng lại là nhất thi thể lựa mệnh, chúng ta lo lắng sẽ trở thành mưu tự sát, đến lúc đó toàn bộ lao trấn chỉ sợ đều cũng không được an bình. Vân Tùng nghe xong sắc mặt thay đổi, hắn ngưng trọng nói ra, trước mắt thời khắc muốn tránh khỏi trên trấn bách tính khỏi bị khổ sợ có hai cái biện pháp. Mọi người vừa nghe có hai cái biện pháp lập tức đại hỉ. Vân Tùng nói tiếp, đệ nhất, cầu nguyện các nàng hai mẹ con sẽ không hóa thành mưu tự sát, đệ nhị, toàn trấn bách tính mang nhà mang người ly khai cái này thôn trấn. Cửa ra vào thật lâu không người nói chuyện, mọi người đều sợ ngây người. Một cái bi thống thanh niên kêu lên, "Đạo trưởng, lúc này ngài còn phải đùa giỡn hay sao?" Vân Tùng là rất chân thành cho ra kiến nghị này, bằng không làm sao bây giờ? Hắn liền mỗ tử rất là cái quái gì đều không biết, như thế đi giúp bọn họ giải quyết nguy cơ. Hắn đi lung tung xử lý một chút sau đó có thể đi đường, trên trấn Bạch tính đây. Loại thời điểm này ra vẻ hiểu biết mới là hạ người. Mắt thấy người nhà họ Tiền muốn lộn xộn, Vương Hữu Đức trở lại nói ra, "Mọi người tỉnh táo, tiểu chân nhân trời sinh tính phải mãi mà tôi, hắn nhất định có biện pháp." Hắn vừa quay đầu cho Vân Tùng mấy mắt, "Tiểu chân nhân, hai cái này chú ý không được, có hay không cái khác chú ý?" Vân Tùng nói ra, ngược lại cũng không phải không có, sợ các ngươi đổi không tiếp tụ được. Ngươi chẳng lẽ muốn cho chúng ta sẽ hai mẹ con cho hết đốt thành tro bụi a?" Tiên Tuyển Hưng bên người trung niên nhân lạnh lùng nói. Vân Tùng lắc đầu nói, nếu như các nàng muốn hóa thành quỷ, tiểu đạo sợ các ngươi vẹn vẹn là đốt thi thể vô dụng. Tiểu chân nhân nói đúng, Vương Hữu Đức tán đồng gật đầu, người đạo trưởng kia chúng ta phải nên làm như thế nào?" Vân Tùng thẳng thắn nói ra, các ngươi phụ cận có hay không trò miếu? Tìm mấy cái hòa thượng tới siêu độ nàng một chút môn hai mẹ con, phòng ngừa các nàng hóa xác. Một đám người sợ ngây người. Ngẫe con cái mũi ngươi cũng lạ quá tú. Người đây là Vương bắt tìm rùa khi nắp nổi, chuyến hố đồng môn, Tây tường thùng nước tiểu hướng tường đông ngược lại, gấp lựa bỏ tay người a. Chương 12, đoạn mệnh. Chương 13, đoạn mệnh. Vương Hữu Đức rất khó chịu. Hắn cảm giác tiểu chân nhân cao lớn vĩ đại, bỏ mình cứu người hình tượng trong lòng mình có chút sụp đổ. Tiên Tuyển Hưng rực khoát bắt lấy Vân Tùng cổ tay nói ra, đạo trưởng, chúng ta nơi này Thầm Sơn lao trấn không có chỗ miếu, hiện tại có thể giúp chúng ta chỉ có ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian cùng chúng ta đi trong nhà xem một chút đi, để lại cho chúng ta thời gian không nhiều lắm, một khi mẫu tử thành sát, đến lúc đó sẽ ra đại sự. Vân Tùng bất đắc dĩ, lúc này hắn hư không được, bị người lôi kéo liền đi ra cửa. Vương Hữu Đức nhìn đau lòng, kêu lên, tiểu chân nhân thân thể quá hư chạy không nhanh, nhà ta có xe kéo tay, để cho tiểu chân nhân ngồi xe. Vân Tùng nghe nói như thế lại hỉ. Hắn cho rằng Vương Hữu Đức trong nhà có phương Tây nhập khẩu xe con, không được nữa là xe kéo, hắn biết rõ sớm nhất thời điểm xe kéo cũng bị gọi là xe kéo tay, bởi vì nó là từ Nhật Bản chuyển vào. Nhưng mà Vương Hữu Đức đẩy mà ra một cái xe đạp, kích tắc 28 lớn đột kiêng. Tiên Tuyến Hưng vịn hắn ngồi lên ghế sau xe, một đoàn người hấp tập hướng nam đường phố chạy tới. Người đi đường dồn dập ghé mắt. Dân chúng còn chưa từng nhìn thấy đạo sĩ cũng chân ngồi ở xe kéo tay tự chô ngồi phía sau chẳng cảnh. Vân tùng một đường sinh không thể luyến, hắn chỉ có thể tựa nủi mình, vẫn còn may không phải là ngồi ở xa trên đòn rồng, bằng không vậy thật sa chết. Tiền gia tài phú còn tại Vương Hữu Đức phía trên, nhà bọn hắn nhà độ lớn cùng vương gia không sai biệt lắm, nhưng tiền trạch lại ở trụ cột trên đường phố, tương đương với CB giờ khu vực biệt thự. Nhà cửa ra vào viết có tiền phủ bảng hiệu bên trên treo một vòng màu trắng vải tơ, hai bên sư tử đá cũng bị sử dụng vải trắng che cố đầu, càng có người hơn mặc tang phục phục người đi đường lui tới. Vân Tùng mới vừa vào cửa, một cỗ đậm đặc khói bụi vị thuận dịp đập vào mặt. Trong phòng lẩn ẩn có tiếng nước nợ chảy ra, Tiên Tuyển Hưng sầm mặt lại thấp giọng nói, "Là ai còn tại khóc? Không có ta cho phép không cho phép khóc." Vân Tùng sau lưng thanh niên đẩy hắn một cái, nói ra, "Đạo trưởng, thỉnh giúp đỡ chúng ta." Nói chuyện rất khách khí, nhưng ngữ khí đã rất tùy ý. Hiển nhiên hắn đối Vân Tùng không ôm hy vọng. Những người khác bộ dáng không sai biệt lắm, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Vân Tùng là cái thiện lương mòi, cũng không thèm để ý bọn họ ác liệt thái độ. Người ta trong nhà việc vui biến tang sự, hơn nữa còn là sinh con trai đại hỷ biến nhất thi thể lượng mạng lớn tang, tâm tình không tốt rất bình thường. Bây giờ đã đến cửa nhà, hắn làm gì cũng phải nghĩ biện pháp giúp đỡ chút. Thế là hắn hỏi, "Tiền gia chủ, ngươi nói vợ ngươi muốn biến sát, đây là căn cứ cái quái gì phán đoán?" Tiền Tuyên Hưng nói ra, nàng chết rồi chẳng những không nhắm mắt, ngược lại khóe mắt rứt ra đờm máu, cũng không nhắm bên trên miệng, trong bụng một ngụm nương, khí từ đầu đến cuối cũng có phun ra, thân thể chết cũng không hạng, nhưng khắp cả người sinh ra hà khí. Đủ loại dấu hiệu a, đều tuyệt minh nàng chết không cam lòng muốn hoa sát." Vân Tùng trầm mặc không nói. Thứ này Hắn không hiểu a. Thế là hắn đổi một thuyết pháp, hỏi, người tôn nhi con dâu lúc còn sống thời điểm, trong nhà các ngươi người đối với nàng thế nào? Tiên Tuyển Hưng nói ra, rất tốt, khi người một nhà. Vân Tùng lại hỏi, cái kia sinh dục thời điểm, các ngươi có hay không nô nghịch nàng ý nguyện hoặc là muốn làm bảo vệ tiểu khó giữ được lớn loại sự tình này? Tiên Tuyển Hưng trung niên nhân bên cạnh có chút không tiên nhẫn, kêu lên, chúng ta tiền gia làm sao có thể làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Chỉ cần đại nhân mạnh khỏe hảo, vậy sau này lại sinh hại tử là được, đạo lý dễ hiểu như vậy nhà ta có thể không hiểu? Chúng chi ta tiền ra đời cháu có nam đinh mấy chục, làm sao có thể biết buộc một cái tôn nhi con dâu không muốn sống cũng phải sinh ra hai tử. Cho nên ngươi đến cùng được hay không? Ngươi? Tiên Tuyển Hưng lại là lão gia hổ, tính tình càn có thể ổn được. Hắn ấn xuống trung niên nhân trầm giọng nói, "An Giang, không được vô lễ, là chúng ta cưỡng ép thỉnh đạo trưởng đến giúp đỡ. Đạo trưởng không nợ ta cái quái gì, ngược lại là chúng ta thanh đạo trưởng liên lụy vào một chuyện trong phi toái, chúng ta hổ thẹn đạo trưởng." Trung niên nhân chán nản, lẩm bẩm nói, "Xin lỗi." Vân Tùng không chấp nhặt với hắn. Hắn lại hỏi thăm thời điểm con mắt không có nhà rỗi, một mực dò xét tiền phụ bày bố. Nơi này tất cả để cho hắn cảm giác có chút quen thuộc. Trước ánh bình minh hắn với Lạc Đấu thị Quỷ Thân Ngao Du lao trấn, đã từng tới một cái dạng này người đến người đi đại viện. Nhưng mà tại Lạc Đấu thị trong mắt, không có mạng sống đồ vật dấu vết mơ hồ, hắn lúc ấy cũng không có cố ý nhìn xem đại viện kiến trúc, cho nên ấn tượng không sâu. Lúc ấy ấn tượng sâu nhất là đại viện góc đông nam có một đoàn nhỏ nhỏ dương khí, hắn nhìn về phía viện này đông nam Vương Hữu, nơi đó kéo một vòng vải trắng, chặn lại đồ vật bên trong. Hắn chỉ hướng vải trắng vòng, nhìn về phía Tiền Tuyển Vương nói, "Tiền gia chủ, nơi đó là". Là nơi này, Vương Hữu Đức vội vàng kéo hắn một cái chỉ một tòa thiên phòng nói chuyện. Tiểu chân nhân, linh đường ở chỗ này." Tiên Tuyển Hương lắc đầu nói ra, "Trưởng chấn, đạo trưởng vẫn đúng. Người không có ở đây trong linh đường đầu, nàng có thể phải hoa sát, cho nên quan tài bị chúng ta chuyển qua bạn phụ Sinh môn, với cả nhà khí vận trấn áp và khí của nàng." Tiên phủ Sinh môn chính đang viện này góc đông nam. Nơi đó Lâm Thời sử dụng vải trắng vòng một vòng dùng để ngưng quan tài. Phát hiện Vân Tùng vừa vào cửa liền nhìn hướng vải trắng vòng, Tiên Tuyển Hương trong lòng lại dấy lên hy vọng, cái này rất hư tiểu đạo sĩ là hiểu môn đạo. Nữ thi mẫu tử tại vải trắng trong vòng. Vân Tùng nghĩ tới hắn nhìn thấy một điểm kia hơi yếu dương khí. Trong lòng nhất thời xuất hiện một cái trọng yếu suy đoán, trong quan tài là có người sống, có phải hay không là tiền gia Tôn Nhi con dâu còn có một hơi thở, hoặc là phụ nữ có thai chết trong bụng thai nhi lại còn có một hơi thở treo. Suy nghĩ cùng một chỗ hắn gấp vội vàng đi tới xốc lên và trắng. Lọt vào trong tầm mắt là một nguồn quan tài lớn, trong quan tài nằm một bộ cái bụng cao cao nổi lên nữ thi. Vân Tùng liếc mắt một cái, cái trán gần xanh mảnh liệt mẹ lên. Nữ thi tóc dài rơi xuống, hai con ngươi trợn trừng, há to miệng, khóe mắt có vết máu khô khốc, khốc, trong miệng chỉ còn lại có một nửa gãy mất cái lưỡi, trên người áo khoác trắng và tao vết máu càng nhiều. Ba chính như tiền Tiền Hương nói tới, Nàng buồn bã cho phép có chút không bố, nên là khó sinh lúc quá mức thống khổ đến mức cắn đứt đầu lưỡi, khuôn mặt vặn vẹo lợi hại. Nhưng dù cho dạng này Vân Tùng cũng nhận hiện ra, nữ nhân này chính là lúc trước ở trong mơ cho hắn không ngừng hành lễ dập đầu nữ tử. Duy nhất khác nhau là nữ nhân này bụng nhô cao lao cao, mà trong mộng dập đầu nữ tử kia cái bụng lại bẹp. Suy đoán chỉ còn lại có một cái. Mẫu thân xác thực đã chết, hơn nữa biến thành quỷ. Sợ gì không đối hắn há mồm nói chuyện, là đã không còn đầu lưỡi. Dạng này trong bụng hài tử hẳn là còn sống, cho nên hắn mới sẽ ở chỗ này nhìn thấy một đoàn nhỏ nhỏ dương khí vẫn còn ở trong bụng nhìn thấy một cái cái bụng bẹp nữ quỷ. Minh Bạch điểm ấy hắn tranh thủ thời gian trở lại giữ chặt Vương Hữu Đức cùng Tiễn Tuyển Hương hỏi, trên trấn có hay không phương Tây người y viện? Có thể sinh nở bằng cách một bụng, chính là mở ra phụ nữ có thai cái bụng lấy ra hài tử loại kia y viện. Vương Hữu Đức nhanh chóng nhìn Tiễn Tuyển Hương một cái về sau thấp giọng nói, đạo trưởng ngươi đây là lại nói cái quái gì mê sảng đây? Tiễn Tuyển Hương nói ra, phương Tây người y viện sợ là chỉ có tỉnh thành mới có, đừng nói chúng ta trong núi này thổ thôn trấn, chính là trong huyện thành đầu cũng chưa nghe nói qua. Vân Tùng ngơ ngác nhìn hai người. Giờ khắc này hắn đột nhiên ý thức được, lạc đầu thị mặc dù có thể bay vả lại tốc độ nhanh, thế nhưng không là lúc nào cũng có thể làm cho hắn trốn chạy. Một cái mạng thì ở trước mặt của hắn. Hắn không cứu, nhưng là không có. Huấn nữa vì đầu này mà người đã không còn một người, người này còn hóa thành quỷ về sau không biết làm sao vào bản thân mộng đi liều mạng cứu khẩn bản thân. Tâm tư đi lòng vòng, hắn nắm tay đầu đối tiền tuyển hưng nói ra, "Tiền gia chủ, ngươi là người hiểu chuyện, cho nên ta có một việc nói cho ngươi, chỉ có thể nói cho ngươi." Vương Hữu Đức biết điều lui ra ngoài. Vân Tùng không kéo dài thời gian, hắn nhanh chóng nói ra, "Tiền gia chủ, Người cái này cháu râu đã không còn, nhưng trong bụng của nàng hải tử còn sống. Cho nên ngươi nếu là tin được tiểu đạo, cái kia tiểu đạo sử dụng một cái chưa bao giờ đã dùng qua bí thuật tới cứu đứa nhỏ này thử xem, thử xem có thể hay không đoạt ra một cái mạng. Đại giới là cái gì? Tiên Tuyên Hương tỉnh táo mà hỏi. Vân Tùng gật gật đầu, cái này là người thông minh. Hắn nói ra, có thể sẽ hủy hoại ngươi cháu râu thân thể, nhưng hủy hoại mức độ không lớn, chỉ là tại nàng bụng nhỏ vị trí cắt hai đao. Chỉ thế thôi. Tiên Tuyên Hương hỏi. Vân Tùng trịnh trọng gật đầu. Tiên Tuyên Hương quả quyết nói, người chết khi cho người sống đường đường. Chúng chi dịu dàng so bất luận kẻ nào đều muốn để cho trong bụng hài tử sống, có thể." Vân Tùng nói ra, chuẩn bị một gian an tĩnh phòng, chuẩn bị dụng mạnh, khoai đao, cái kéo, cái kẹp, nước nóng cùng bà mụ, sau đó ngươi và tiểu đạo vào phòng. Lưu loát người làm việc rất khoát. Hai người nói chuyện với nhau không nói nhảm, Tiện Tuyển Hưng cũng không có lãng phí thời gian, mấy cái mệnh lệnh truyền xuống, tất cả chuẩn bị ổn thỏa. Tiện gia chuẩn bị đồ vật thời điểm, Vân Tùng cũng không có lãng phí thời gian. Hắn đang nhớ lại đại học chương trình học. Hắn học không phải y học, mà là sinh mệnh khoa học, cụ thể một chút mà nói là sinh vật kỹ thuật. Sinh vật kỹ thuật chuyên nghiệp có một môn chương trình học gọi động vật sinh lý học, lúc ấy bọn họ học viện không có đặt lên lớp bạn, thế là theo y học viện mượn tạm một nhóm nhân thể sinh lý học sách giáo khoa thay thế. Đây là một môn môn học tự chọn, cho nên trường học cùng lão sư đều không thành việc này coi ra gì. Vẫn đúng vừa lúc chọn cái từ khóa này, hơn nữa tại trên lớp đi theo lão sư ở biển hiệu được mộ cùng sinh môn này y học hiện đại sản phụ thần cứu mạng thuật. Hiện tại, hắn liền muốn sử dụng lúc ấy học được tri thức tới cứu một cái bảo bảo tính mệnh. Nhưng là hắn vắt hết óc nhớ lại quá sở học tri thức về sau, cuối cùng chỉ nhớ lại môn này giải phẫu nhìn như đơn giản kỳ thực phức tạp, là một môn kiệu to giải phẫu. Dù cho không tính cả gây tê, dư lý, chiến dịch truyền máu, thủy điện cắt bằng, thuận hậu cảm nhiễm các loại ngành học tri thức, vẹn vẹn nhìn quá trình giải phẫu, còn phải cho sản phụ mở ra tám tầng tổ chức tài năng nhìn thấy thai nhi. Nhưng mà chỗ tốt là hiện tại hắn không cần đối sản phụ có trách nhiệm, chỉ cần cẩn thận điểm khác làm bị thương thai nhi liền có thể. Hắn muốn rượu mạnh nhen nhóng cho dao cụ trừ độc, cũng là vì bảo hộ thai nhi. Tất cả chuẩn bị ổn thỏa, vẫn tùng để cho tiền tiền hương trợ thủ, sau đó than thở một câu, nghiệp chướng a. Hắn ý của lời này là oán trách mình lúc lên đại học hậu không có học tập cho giỏi, đến mức sách đến thời gian sử dụng mới hở thiếu. Tiền Tuyển Hưng lại cho là hắn phải làm là nghiệt sự tình, muốn nhiệm phải nghi duyên, lập tức trong lòng sinh ra hối nãy tâm tình. Toàn bộ quá trình so vân tùng trong tưởng tượng thuận lợi, giống như có cái gì đang trợ giúp hắn, cũng giống như là cái gì đang phù hộ hắn. Hắn trực tiếp tại nữ thi trên bụng mở thập tự lỗ hồng lớn, một chút chút để lộ làn da mỡ cơ bắp ra tiện, mỗi một tầng tổ chức cũng rất thuận lợi lộ ra. Cuối cùng một cái đỏ trắng xen nhau hài tử ngang tàng vị xuất hiện ở trong bụng. Màu đỏ là da thịt, màu trắng là thai son. Hai tử còn tại cực nhẹ hơi nhúc nhích. Vân Tùng một tay nâng hài tử cái cổ cùng đầu, một tay nâng eo cùng đùi. Các đứt cuốn rốn cột chắc về sau lấy ra, cho nàng khâu lại vết thương và bà mụ. Còn giữ lại sự tỉnh, bà mụ so với hắn đội chuyên nghiệp. Một cái tay chân lênh lẹ phụ nữ trung niên mang theo nước gẫm buồn đi vào, nàng ngẩng đầu lộ ra một tâm rối rối sợ hãi mặt, Vân Tùng đem Hải Tử giao cho nàng. Nhìn thấy Hải Tử tay chân động đậy, bà mụ nhẹ nhàng thở ra, nàng thông thảo cho Hải Tử đập lòng bàn chân. Một tiếng vang lên khóc lóc xuất hiện. Vân Tùng lờ mờ nghe được một tiếng nhẹ nhàng dịu dàng quỷ tạ ơn công. Bà mụ người run một cái, suýt nữa đem Hải Tử tụ tay. Tiên Tuyến Hưng trầm giọng nói, "Vương bà, tay ổn một chút." Bà mụ gượng người nói, "Tiền lao gia" Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, là cái đứa con trai, tiền gia thêm nam đinh. Tiên Tuyển Hưng lộ ra ý cười, nói, cho Hải Tử hảo hảo thu thập, sau đó đi linh tưởng tiền, tiền tưởng gấp bội. Ba mụ lần này cười nhưng là thật tâm thật ý nhiều. Tiên Tuyển Hưng quay đầu chỗ khác về sau lại không cười. Hắn nhìn Vân Tùng một cái trầm thũng nói ra, chân nhân, đứa nhỏ này thực sự là mặt lớn, may mắn đụng tới ngươi mới có thể ra mắt. Nhưng là hắn phụ bạc, hắn nan chính là về sau a. Người nhà họ tiền nhiều, Tiên Tuyển Hưng cái này cháu râu khó sinh qua đời tin tức đã truyền ra, liên quan tới Hải Tử bắt nguồn tin tức là không gặt được. Như vậy về sau lưu luôn phỉ ngữ cũng là tránh không khỏi, thậm chí biết làm bạn hại tử một đời. Vân Tùng trầm âm, sau đó vui vẻ cười nói, "Phục sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo tử có biện pháp." Tiền Tuyến hưng kinh ngạc, nhưng hắn nhìn Vân Tùng sắc mặt bình tĩnh, trong lòng thuận dịp an tâm mấy phần. Đợi đến bà mụ cho Hải Tử đơn giản lau gói xong về sau, hắn tiến lên kéo cửa ra, lại lui trở về nghiêng người xoay người với kính cẩn thái độ thỉnh Vân Tùng đi đầu đi ra ngoài. Vân Tùng trang nghiêm đi ra. Ngoài cửa tụ tập tiền gia nhân viên tương quan, nhân số không ít, chợt vẹn mười mấy. Nhìn thấy môn mở ra có người đi mà ra, trước đó biểu hiện kích động nhất trung niên nhân vượt qua đám người già kêu lên: Cha, Hải tử. Trung niên nhân đi theo phía sau cái nóng nảy thanh niên, "Ra ra, ra ra." Vân Tùng giật mình nhìn về phía hướng bản thân gọi hai người, "Ta đây thì con cháu cả sảnh đường rồi, thì thẳng đột nhi thị." Chương 13, buổi bổ. Chương 14, buổi bổ. Tiên Tuyển Hưng đi theo Vân Tùng đi mà ra, quáp tất cả câm miệng, nghe chân nhân nói chuyện. Vân Tùng hướng nhà mình hai Hải tử chắp tay hành lễ, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo ở trong này chúc mừng ngài hai người, là một cái nam đinh." Thanh niên quát to một tiếng, quay người bắt lấy tay của phụ thân cánh tay lại kêu lên, "Nhị tử, không phải, ta là nói là nhị tử." Cha, là đối thủ tử. Ta có con trai ngươi coi cha, không phải, ta làm cha ngươi coi già già ta làm cha ngươi làm già già. Trung niên nhân chế trụ bả vai hắn hàm chứa nhiệt lệ gật đầu, ngươi coi cha ngươi coi cha. Dịu dàng liền thành mong muốn, nàng là mẹ. Vẫn từng cảm thán nói, nữ bản yếu đuối, làm mẫu lại mạnh. Người con dâu này là trên đời này nhất đẳng hảo mẫu mẫu, tiểu đạo cũng là kiến thức rộng người, hay là lần đầu nhìn thấy dạng này chịu trách nhiệm hảo mẫu mẫu. Trong đám người có người lo lắng nói, thế nhưng là, đây là quan tài tử a. Lại có người nói theo, không tệ, quan tài tử là điểm không may. Hai tử phụ thân cùng gia gia nghe được hai câu này lập tức phẫn nộ bất hòa. Người này thấy vậy tranh thủ thời gian giải thích nói, "Dượng, biểu đệ, chúng ta là người thân, ta làm sao sẽ không hi vọng hại tử hảo." Nhưng lại hắn đúng là quan tài tử, việc này không gạt được trong tộc cũng không gạt được trên chớ người. Vân Tùng hất lên tay áo dài quá, "Cái quái gì quan tài tử? Vô tri, ngu muội, ngu xuân, các người biết rõ đại vũ sao? Đám người lao nhao, chỉ thủy đại vũ sao? Đại vũ thế nhân, người nào không biết?" Vân Tùng nghe xong những lời này tâm hoa độ phóng, thế giới này cùng thế giới của mình cũng không phải là hoàn toàn không tương thông. Hán Thuận Dịch cất cao giọng nói, "Các ngươi biết rõ Đại Vũ Liên Tốt, thực không giam dầu giếm, chư vị, tiểu đạo vì thế tự ra đời sử dụng bí thuật cùng Đại Vũ Đế Quân ra đời sử dụng bí thuật một dạng, điểm ấy tiểu đạo có thể với tính mệnh phát thiệt, tuyệt không nói ngoa." Hắn mơ hồ nhớ kỹ, Đại Vũ bị cho rằng là cái thứ nhất mổ bụng giải phẫu người được lợi. Một bên một mực trầm mặc tiền tuyến hưng vỗ mạnh một cái tay kêu lên, "Thì ra là thế, chân nhân nói một chút không dửả, chúc thư ký niên có nói, bản thân mổ lưng, mà sinh vũ tại thần nữu, Đại Vũ Đế Quân với lưng mổ bí thuật đạn sinh tại thế, đạo trưởng cũng là với bí thuật này phù hộ nhà ta hải tử ra giáng sinh." Lời hắn nói Vân Tùng nghe không hiểu, nhưng cảm giác rất lợi hại bộ dáng. Thế là hắn cho Tiên Tuyển Hưng một cái ánh mắt tán thưởng, rất tốt, ngươi rất biết vai diễn phụ. Tiên Tuyển Hưng cũng không phải là tại lộn xộn bệnh nói lung tung, những người khác đa số nghe hiểu hắn. Có người sợ hãi thán nói, chúc thư ký niên nói đều là thật. Thật có lương mổ chi thuật. Tiên Tuyển Hưng trịnh trọng gật đầu, ta may mắn làm bạn chân nhân bên người, tận mắt thấy bậc này bí thuật, ta có thể làm chứng, chân nhân nói tuyệt không hư giả. Vân Tùng nghe lời này không vui, hắn thua tay nói, tiểu đạo làm việc chưa từng hư giả, đi được chính ngồi một mạch, không cần người khác làm chứng. Chư vị nghe tiểu đạo một lời, Cậu này gánh vác đại khí vận, hắn cùng với tất cả đứa bé cũng khác nhau, lúc sinh ra đời hậu toàn thân không nhiễm một giọt máu, không tin các ngươi vẫn tiền gia chủ cùng bà mụ, cái này ở chúng ta đạo gia có cái thuyết pháp, gọi là thai giáp hộ thân, không nhiễm mẫu huyết. Phía sau bà mụ Liễu mạ gật đầu, vị này chân nhân nói là sự thật. Vân Tùng còn nói thêm, cho nên bình thường sinh đẻ phương thức là không sinh ra được, tiểu đạo cũng là may mắn lấy được đạo tổ phụ hộ mới dùng thượng cổ bí thuật đem hắn đưa đến thế gian. Chân nhân vì thế nỗ lực to lớn, cũng lay dính nhân duyên. Tiền Tuyên Hưng trầm trọng nói bổ sung, thế là Vân Tùng mà nói nói còn chưa dứt lời hài tử ra gia gia cùng phụ thân lập tức quỳ xuống dập đầu. Thanh niên càng là nhào tới một bước tại Vân Tùng dưới chân giập đầu. Ta có mắt như mù, lúc trước có nhiều đắc tội chân nhân, thật là đáng chết, đáng chết a, ta xin lỗi chân nhân a. Lại có người quỳ xuống kêu lên, chân nhân, ngài thực sự là thần nhân vậy. Tại chân nhân cứu tiểu thiếu gia nhà ta. Chân nhân, đứa nhỏ này lưng đeo bao lớn phí vận. Hắn về sau có thể có cái quái gì tiền đồ. Vân Tùng hai tay đeo tại sau lưng nạo nghễ nói, thiên cơ bất khả lộ. Nhưng mà tiểu đạo có thể hướng các ngươi cam đoan, kẻ này ngày sau tất ngồi lại cưỡi. Con la cùng ngựa đều là đại gia súc, cưỡi con la cưỡi ngựa đều là ngồi đại kỵ. Vạn nhất thế giới này khoa học kỹ thuật phát triển nhanh lên, hắn nói không chính xác có thể cưỡi lên xe dẫn máy, cái kia so với thời đại này mà nói, chẳng phải là càng là ngồi đại cưỡi. Cho nên Vân Tùng lời nói này hùng hồn, một chút không trái với lương tâm. Lấy được cam đoan của hắn, từ trên xuống dưới nhà họ Tiền càng là cảm ơn đại đức, kích động vạn phần, dập đầu tiếng bịch bịch vang. Vương Hữu Đức cũng rất kích động, hắn xông lên nắm chặt Vân Tùng tay dùng sức run. Chân nhân, tại hạ trước đó nghe ngươi đùa giỡn về sau vậy mà hoài nghi năng lực của ngươi cùng ngươi, vị thiên hạ bạch tính nỗ lực quyết tâm, thực sự là, hô hô ta thực sự phải tắt mình một bật hai. Hắn nói xong thực cho mình lập tức Thanh Ngải Vân Tùng nhìn sững sốt một chút. Chuyện ngày hôm nay cùng ngươi lại quan hệ thế nào? Như thế chỗ nào đều không thể thiếu ngươi. Ngươi nhiều như vậy hí? Tí Tinh A, nhìn một màn trước mắt, tiện truyền hương trong lòng rốt cục nhẹ nhàng tỏa ra. Hắn lộ ra nụ cười thiết, chân nhân chính là nhất đại thiên điều, làm sao sẽ hiếm có các ngươi lập đầu. Về sau nhà ta cho hắn đứng cái trưởng sinh đền thờ quan trọng hơn. Tất cả đứng lên, An Giang, còn không mau đi chuẩn bị điểm tâm sáng. Chân nhân vất vả lâu này, làm nhà ta việc nhỏ liền bữa sáng cũng chưa ăn, nhanh đi an bài. Trưởng Khang, ngươi đi tìm người Mẫu Thần, để cho nàng tự mình cho chân nhân chuẩn bị lễ vật. Thiên gia đám người liền thanh đáp ứng, vui mừng hớn hở. Vân Tùng cản bọn họ lại nói ra, những cái này không đội vã, trước cho Hải tử tìm Úm em, để cho hắn ăn mau đãi, cái này giống như là có thể sắp xếp bệnh bằng ra. Cái kia Phúc Sinh vô thượng tiền tôn, chuẩn bị điểm tâm sáng không cần thất thần, ngươi còn bận việc của ngươi. Vương Hữu Đức giậm chân nói ra, chân nhân thích ăn thịt thích uống rượu, dò gà quay. Vương thí chủ chớn nói lung tung, Vân Tùng chắp tay hành lễ, buổi sáng ăn thanh đạm một chút, không muốn rượu thịt, làm chút thịt bánh bao trứng gà bánh loại hình liền có thể. Tiện Tuyển Hương Tha thiết lôi kéo cổ tay của hắn cung kính nói, chân nhân yên tâm, mời ngài sang bên này tiểu nhân trước cho ngài dâng trà. Chân nhân như thế ư, cho chân nhân một ly táo đỏ cầu kỳ trà. Có người hét: "Dùng cái gì cầu kỳ táo đỏ?" "Sử dụng linh chi, sừng hươu, nhân sâm, cho chân nhân một ly linh chi sừng hươu nhân sâm trà." Vương Hữu Đức bất mãn nói: "Trong kho phòng có một hộp trăm năm tuyết liên, cho chân nhân trông trà thả hai mạnh. Đi cựu giúp dân đường nhìn một chút có cái gì lại bổ, đều cho chân nhân mang tới." Vân Tùng khoát tay lia liệng: "Phục sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo không, giả, tiểu đạo thân cường thể kiện, các ngươi hiểu lầm, tiểu đạo vừa nãy là chưa tỉnh ngủ." Tiên Tuyên Hưng thân thủ kéo một cái, hắn bị tốn cái lão đạo Tiên phủ phòng tiếp khách đơn giản trở mạnh. Rộng rãi gian phòng bên trong nguyên bộ gỗ lim độ dùng trong nhà, trên bản đồ sứ tỏa ra ánh sáng lung linh, trên vách tường tranh chữ hoặc là bút tẩu long xà hoặc là nét chữ cứng cắc hoặc là thần vận đều tại, xem xét chính là xuất từ danh gia tay. Vân Tùng được tôn sùng là thừa tọa. Hắn khách khí nói, Phúc sinh vô thượng tiên tôn a, tiểu đạo sát thực không có công lao rất lớn, chính là làm một chút đủ khả năng việc nhỏ, nhà ngươi hài tử việc này còn phải tạ ơn mẹ của hắn, mâu thân hắn thực sự là vĩ đại. Vương Hữu Đức hướng về hai bên phải trái giới thiệu, thấy không, nhà ta chân nhân chính là khiêm tốn như vậy bình thản. Đúng đúng đúng. Lúc này ai dám hoài nghi? Có xinh đẹp tiểu nữ tức tha đi tới dâng trà, Vân Tùng mỉm cười gật đầu lên tiếng nói tạ ơn. Vương Hữu Đức lại hướng đám người nói, chân nhân mình dị gần uý, trong mắt hắn chúng sinh bình đẳng, hắn thậm chí nguyện ý cùng đại bổn tượng tại trên một cái bàn ăn cơm. Tiểu nữ sắc thực thụ sủng nhược kinh, nhìn thấy Vân Tùng nụ cười ấm áp lập tức mắc cỡ đỏ bừng mặt. Vân Tùng ở trong lòng thở dài một tiếng, thật là một cái vạn ác xã hội xưa, tốt như vậy nữ hài tử tại chính mình thời đại đó hắn dạng này thanh niên chỉ có thể ở trong máy vi tính nhìn thấy, kết quả ở chỗ này bị coi là người hạ đẳng. Nhưng mình giống như có chút ưa thích loại này, vạn ác xã hội. Cái này là không đúng hắn tranh thủ thời gian ở trong lòng tiên đạo hiệu, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn. Nước trà có chút nóng, bên trong nước không nhiều, đều là sừng hiệu phiến nhân sâm phiến còn có thượng vàng hạ cẩm những vật khác. Mùi vị có điểm lạ, nhưng Vân Tùng cũng ưa thích. Lại có người nam nhân nào có thể cự tuyệt những cái này vật đại bổ đây? Tiên gia thiếu gia chủ tiễn ăn giang tại phòng bếp tự mình chỉ huy, bữa ăn sáng này làm chính là hoa dạng trọng chất. Cái quái gì canh gà bốn đạo, canh nấm hành thánh, canh lỗ mặt, thịt heo bao thịt bò bao thịt dê bánh sủi cảo, Vân Tùng ăn nuốt ngấu nghiến. Không phải hắn không có lễ tiết, không chú ý hình tượng, mà là người nhà họ Tiễn từ đêm qua cháy bóng đến bây giờ tự nhiên không tâm tư ăn cơm, Nguyên một đám cũng nói bụng. Bây giờ hại tử gia đợi hơn nữa còn được khâm điểm làm nhất định thành cháu đáu, bọn họ đương nhiên biết khẩu vị mở rộng, cho nên Vân Tùng ăn cơm vẫn phải là đoạn. Nhiều ngươi đừng nói nhiều. Tiến ra còn phải Lưu Vân Tùng ăn cơm trưa, bảo là muốn đi tiểu lâu trấn định một bàn hảo hảo khoản đãi hắn. Vân Tùng kiên định tự tuyệt. Hắn nói ra, các ngươi trước an trí dịu dàng phu nhân a, nàng là một phi thường khả kính kỳ nữ, tiểu đạo lưu lại nơi này không thích hợp, tang sự không thể làm việc vui xử lý. Nếu như các ngươi xác thực cảm tạ tiểu đạo Cái thanh kia chén này trả để cho tiểu đạo mang về a. Hắn cảm giác mình quả thật có chút hư, ăn no rồi đi đường nào vậy hay là lơ mơ. Tiền Tuyển Hưng chỉnh trọng hướng hắn nói lời cảm tạ, cho hắn bao lớn bao nhỏ chuẩn bị một đống thuốc bổ. Vân Tùng đi ra ngoài, Tiền Tuyển Hưng mang tới tiền gia tử từ trên xuống dưới 20, 30 lỗ hồng người tới tiến hắn, hắn ra cửa thời điểm, toàn thể quy lại. Cái này làm Vân Tùng thẳng lúng túng, trên đường hắn Vương Hữu Đức nói, người nhà họ Tiền như thế khách khí như vậy. Vương Hữu Đức nói ra, Tiền gia năm đời lần truyền, nếu không phải là chân nhân ngươi khẳng khái xuất thủ, nhà bọn hắn liền muốn ở nơi này nhất đại cắt đứt. Vân Tùng nói ra Làm sao sẽ? Tiền An Giang không phải nói bọn họ tiền thị thế hệ này đời cháu có vài chục cái sao?" Vương Hữu Đức giới thiệu nói, hắn nói tiền thị là Giang Nam tiền thị, chúng ta lão chấn nhánh này là chi thứ, người nhà bọn họ đình không vượng, từ tiền gia họ chủ phụ thân đến hắn đến tiền An Giang lại đến tiền Trường Khang, đã đổi thứ tư là chuyện. Hắn nhìn trái phải một cái lại xán đến nhỏ giọng nói, thế hệ này sợ là cũng phải đơn chuyển, tiền Trường Khang mấy ngày đầu năm đi thượng hải thành làm ăn gặp được ma phi, giống như tổn thương mệnh căn tử, ngươi nhìn hắn sợi râu đều cũng rơi sạch. Vân Tùng nhấp nhắp chống, chắp tay nói, "Phục sinh vô thượng tiền tôn, Vương thí chủ, tính toán trầm tư mình qua." mở miệng chớ bản về người không tốt, hắn quyết định về sau xuất tu, khó trách cổ đại đạo sĩ đều cũng xuất tu. Vương Hữu Đức đội vàng đáp lễ, Cẩn Tuân chân nhân dạy bảo. Ánh nắng có chút liệt, trên đường người đi đường đội vàng, đa số đều tại chỗ thoáng mát nghỉ mát, nhưng Vân Tùng vẫn rất hưởng thụ loại này quang phơi cảm giác. Cái này khiến trong lòng của hắn sợ hãi, bản thân sẽ không thực tuổi nhỏ có héo à. hiếu a. Vương Hữu Đức người mập, liệt nhật bạo chiếu về sau cuồn xuất mồ hôi, hơn nữa đổ mồ hôi bên trong bí mật mang theo văn rượu. Hắn hung hăng lau mồ hôi, cũng đối Vân Tùng bằng với ánh mắt khâm phục, chân nhân chính là tu vi cao thâm, sợ là đã tu thành nóng lạnh bất xâm bản lãnh vẫn tùng sợ hãi sau khi là nhạt, ánh mắt của hắn bị lao chấn mỗi người một vẻ hấp dẫn. Ba hồn qua trạm vạng tối sắt trời có chút đen, hắn lại đói bụng hai mắt mở, cho nên hôn qua ở trong trấn chỉ là cưỡi ngựa xem hoa. Lúc này ăn uống no đủ và lại tia sáng tốt, lao chấn trong mắt hắn chính là một cái dạng khác. Ánh mặt trời rực rỡ phía dưới, tòa này thôn trấn có xa xăm cổ điện cảm giác tang thương. Người ở đây mặc kệ già trẻ khuôn mặt đạm bạc đơn giản. Lâm Giang Nguyên Nhân, rất nhiều hiệu buôn trước cửa có thạch xây bốn nước, An Mặc Đơn Giản hài đồng mang theo cậu tự ở bên trong mốc nước chợ chiến. Đầu đường cuối ngõ dưới bóng cây, một ít lão nhân cùng phụ nữ lại dùng dây leo nhanh chóng đáp vật, dây mây, dây leo lam, dây leo rọ, kiểu dáng thật nhiều. Lão thiếu gia môn lộ ra tối như mực, chân sang sáng ra thịện trên đường đi qua, có đi chân đất kéo ống quần bở vai bên trên trộn sò cá, bên trong là cá sống tại nhảy nhót, có là khiêng nông, cụ mồ hôi đầm địa, cũng có sầu mi khổ kiệm hành tẩu đội vàng. Hắn không biết cái niên đại này ở cái thế giới này là tình huống như thế nào, nhưng từ lão trấn dân chúng của sống đến xem. Tuyết nguyệt qua tốt, an cư lập nghiệp. Chương 14: Quá đêm rộn rã dị sự. Chương 15: Quá đêm rộn rã dị sự. Vân Tùng Hữu tâm tại lao trấn nhiều tản bộ một hồi. Hắn suy nghĩ nhiều tìm hiểu một chút cái thế giới này, thực không phải là vì nhiều phơi nắng bổ sung dương khí, nhưng mà điều kiện không cho phép. Tiền gia cho hắn bao lớn bao nhỏ chuẩn bị thật nhiều tài lễ, trong đó có căn pháp côn tựa như đồ vật, nó tương đối giải, vươn cái bọc. Thế là Vân Tùng đi qua một chỗ đầu đường thời điểm nghe được có người nói thầm, làm sao còn có mang theo con lửa cây rơi rêu rào khắp nơi. Cái này thật cố gắng lung tung. Hắn chỉ có thể trước đi theo Vương Hữu Đức hồi Vương Trạch. Cũng may hồi nhà sau có lý giải cái thế giới này càng dễ làm hơn pháp, Vân Tùng tìm Vương Hữu Đức mượn mấy quyển lịch sử thư tịch. Vương Hữu Đức trong nhà có giá sách, mở ra sau thư tịch tràn đầy. Vân Tùng thật khiếp sợ. Người không thể xem bề ngoài, lão Vương dáng dấp cùng tấm dựa thành vương giả tựa như, một chút không giống người làm công tác văn hóa, không nghĩ tới trong nhà sách thật nhiều. Giá sách trong đó một tầng tất cả đều là sách sử, Vương Hữu Đức hỏi hắn muốn quyển nào, Vân Tùng biểu thị tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành tất cả đều muốn. Cái này là người của hắn tính ở điểm. Vân Tùng người này là thuộc chuột chuột đồng chuột, hắn tiếp xúc đồ vật mặc kệ có hữu dụng hay không, chỉ cần có điều kiện thì đều muốn thu tập, nếu không thả rẳng không đảm bảo. Cho nên hắn vẫn không có tìm người yêu. Vương Hữu Đức tìm ra đinh đen to lớn chồng sách toàn bộ dọn vào Vân Tùng gian phòng. "Thưa tịch mới tinh." Sốc lên về sau mực in vị thấm vào ruột gan. Vân Tùng thấy vậy cười, hắn liền cảm thấy Vương Hữu Đức không giống như là cái có thể người đọc sách. Quả nhiên, hắn nhãn quang không sai. Một chồng trong sử sách thâm hậu nhất gọi nhị thập nhị sử, Vân Tùng ưa thích khiêu chiến chắc chở, hắn trực tiếp từ cái này bộ khởi đầu nhìn. Sốc lên về sau hắn tập trung tinh thần nhìn lại, sau đó là giấy, hơn nữa càng lộn càng nhanh. Cũng không phải hắn hiểu lượng từ đọc một lần này thần kỳ, mà là những sách này tất cả đều là chữ phồn thể. Toàn thư chữ phồn thể mà tôi Còn tất cả đều là dựng thẳng viết, tất cả đều là dựng thẳng viết mà thôi, vẫn không có dấu chấm câu. Này làm sao nhìn? Không có cách nào nhìn. Vẫn từng thanh tất cả sách lục lọi qua một lần, tuyệt vọng. Hắn cuối cùng vẫn là đem trong đạo quán mang xuống tới kinh thư cầm mà ra. Những cái này kinh thư đều bị lục lọi nát vụn, cũng là chữ phồn thể viết, nhưng mà dấu chấm câu đầy đủ, hắn có thể miễn cưỡng nhìn. Hắn nhìn rất chân thành, thực nghiêm túc. Ngày hôm nay cứu Hải tử sự tình cho hắn một cái kinh nghiệm, tri thức chính là sức mạnh. Ngẫu nhiên sở học một chút tri thức liền có thể cứu một cái mạng, vậy hắn về sau nhất định phải nhiều hơn học tập đặc biệt là muốn học tập cùng đạo gia có liên quan tri thức. Cái thế giới này là thật có yêu ma quỷ quái, đạo gia tri thức có thể cứu mạng hay là cứu hắn vậy. Hắn nhất học chính là một ngày. Cơm trưa đều là trong phòng giải quyết. Dù sao để cho người ta trông thấy hắn ăn chính là thịt kho tàu con lựa cây giòi, uống chính là con lựa cây giòi canh không tốt lắm. Trạc vọng tối hắn đang còn muốn gian phòng ăn, giữa chưa con lựa cây giòi không ăn xong. Vương Hữu Đức mà ra tìm hắn, vô luận nói như thế nào muốn giận hắn đi đến thử trấn trên mỹ thực. Vân Tùng nguyện truyện tự tuyệt, phục sinh vô thượng tiên tôn, Vương thí chủ chính ngươi đi là được, tiểu đạo còn phải đọc sách, cho nên trong phòng ăn xong. Vương Hữu Đức nhiệt tình nói ra, "Chân nhân ngươi đã trong phòng ngệm một ngày, không được phóng thích phóng thích." Nghe nói như thế đi theo hắn phía sau quản gia tức cực hỏi, "Láo ra, muốn đi Hoa Mãn lâu trấn định một bản sao?" Nhưng mà cái giờ này đoán chừng đặt trước không lên nổi bài các cô nương. Vương Hữu Đức quay đầu nổi giận nói, "Lan, bảo vệ chân nhân ngươi nói bậy bạ gì?" Quản gia rụt cổ lại thuối lui, trong lòng hết sức quy quất. "Trước kia ngươi nói phải thả ra thời điểm, đều muốn đi Hoa Mãn lâu nhà." Vương Hữu Đức hướng Vân Tùng nói ra, "Chân nhân ngươi nhưng chớ đem cái kia xuẩn tài mà nói yên tâm bên trong, tại hạ đối với ngài chỉ có tôn trọng, kỳ thật tại hạ muốn mang ngài đi uống canh dê." Ngài nói như thế Vân Tùng cười, Phúc sinh vô thượng Tiên tôn, mùa hè đi uống canh dê. Nếu là đi uống rượu có kỹ nữ hầu hắn còn có chút hứng thú. Vương Hữu Đức theo hắn lời nói nói, cũng đúng, nhưng mà một nhà này canh dê đặc biệt bổ, đặc biệt là dê bảo canh, thân đo hữu hiệu. Đúng sao? Mùa hè đi uống canh dê là cái lựa chọn rất tốt, thầy thuốc có nói, trưởng hạ tháng đông, đông bệnh hạ trị. Vân Tùng tiếp theo lời nói mới rồi nói tiếp, hàn khí nhập thể mùa đông là trị không được, phải mùa hè trị, vì sao? Bởi vì nóng nợ ra lạnh có lại, mùa đông xương cốt gân mạch co vào, hàn khí nhập thể liền bị khóa lại, ra không được. Lúc này liền phải đợi đến mùa hè nóng độ, xương cốt gần lạc mở ra, sau đó uống chút nước nóng nước nóng đem bọn nó bức cho mà ra. Vương Hữu Đức nghe sững sốt một chút. Căn dê quán tên là Bất Tiên Vương, kích thước không lớn, phổ thông một tòa nhà sản, hàng năm nhiệt khí bức hơi, mùi vị nồng đậm, rất có cuộc sống ký tức. Trên trấn nhà giàu cuối cùng thiếu, có thể xuống tiệm ăn người cũng ít, cho nên không thiện phường loại này tiểu điểm không có nhã gian, nó tại tầng dưới cùng ẩm dê, lầu 2 đại sảnh ăn cơm. Trong hành lang người không nhiều lắm, người lui tới dù là trời rất nóng cũng ăn mặc trường bào, mở miệng nói chuyện tất chấp tay thi lễ, xem xét chính là trong thôn trấn đầu nhân vật có mặt mũi. Vương Hữu Đức là chủ trấn, tự nhiên mặt mũi lớn. Hắn vừa xuất hiện chạy bảng tiểu nhị lập tức hô, thanh xoa sáng nhất một cái bàn thu thập xong, vương đại lao ra tới rồi. Vương Hữu Đức hài lòng gật đầu. Hắn thỉnh Vân Tùng đi gọi món ăn, Vân Tùng khoát tay nói ra, tiểu đạo không chọn, tùy ý. Vương Hữu Đức liền nói ra, vậy liền để tại hạ tới tốt rồi, khụ khụ, tới trước một nồi dê bào canh, lại đến mấy cái tiểu tao đệ tử, càng nhỏ càng tao càng tốt. Vân Tùng nghe xong sợ ngây người. Vương Hữu Đức tranh thủ thời gian giải thích nói, chân nhân, tại hạ nói là món dê, đây là một món ăn, liền kêu tiểu tao đệ tử Bởi vì nơi này móng dê đủ tao đủ mang vị. Vân Tùng mắt trợn trắng. Đây là lộn xộn đặt tên. Vương Hữu Đức điểm mấy đạo đồ ăn, Vân Tùng thích nhất là một đạo gọi thịt dê xào. Kỳ thật đây chính là nướng thịt dê, nhưng mà sử dụng chính là viên lưu đồng, bên trong nướng bên trên than củi đốt nóng đẳng ngang, bên ngoài xoa mỡ dê, lại đem cắt thành dài mảnh tươi non thịt dê phiến để lên. Cách làm này cùng thực hình bảo cách tương tự, cho nên có thịt dê xào danh tự. Nhưng mà phương pháp ăn bên trên cùng nướng thịt dê không giống nhau, lão trấn người hồi sử dụng hành thái, gừng quẩy mạn, xì dầu, giấm làm thành đồ kho, nướng chín nước sốt một lần lại ăn. Có một phong vị khác. Vân Tùng một ngụm thịt dê, sảo một ngụm dê bảo canh, ăn mồ hôi đầm địa. Hắn rốt cục cảm giác toàn thân có lực. An Tư Thái, Vương Hữu Đức vẫn vân vân Tùng, chân nhân, ngươi chuẩn bị khi nào đi tìm thần cơ tiên sinh? Vân Tùng mò lấy dê bảo thuận miệng hỏi, thần cơ tiên sinh là ai? Hắn nhanh chóng phản ứng, a a, phúc sinh vô thượng tiên tôn, không đội vã, tiểu đạo trước đó cùng tiền con mắt giao thủ, lại tại trận đầu thôn sông một chuyến, ngày hôm nay còn tại tiện gia thi triển thượng cổ bí thuật, tổn thương nguyên khí nặng nề, phải dưỡng nhất dưỡng. Thần cơ tiên sinh lại dám hô tứ một quan, Vân Tùng tuyệt đối không dám chọc hắn. Con hàng này là thật có thể thu phục tiền con mắt bá nhân, tuyệt đối không phải giang hồ phế tử, hắn có chân tài thực học, Vân Tùng tự nghĩ không phải là đối thủ. Hắn không lô mãng, tạm đầu người sự tình hắn không làm, nhưng hắn cũng không sợ, chuyện này hắn nhớ kỹ, về sau đừng để hắn được thế, nếu không khẳng định phải làm thần cơ tiên sinh một cái tốt xấu. Vương Hữu Đức trầm ngâm nói, thì ra là thế, nào dám vấn chân nhân đại khái phải dưỡng thương đến khi nào. Vân Tùng nhai nuốt lấy dế bảo lắc đầu, cái này khó mà nói. Hắn lúc nào bị người hoài nghi là tên lường gạt, hắn lúc nào thì chữa khỏi vết thương có thể đi đường. Đề tài này để cho hắn chột dạ, hắn thuận dịp hỏi ngược lại. Vương thí chủ, có chuyện gì sao?" Vương Hữu Đức lại trầm ngâm một chút, nói, "Là như vậy, bổn chướng có chuyện nghĩ phiền phức chân nhân một lần, nhưng mà chân nhân có thương thích trong người." "Chuyện gì?" Vân Tùng trực tiếp hỏi. Vương Hữu Đức giới thiệu nói, "Chân nhân biết rõ tại hạ là trưởng chấn, có câu nói rất hay, làm quan không vị dân làm chủ, không bằng về nhà bán khoai lang." Thẳng vào chủ đề, được không?" Vân Tùng có chút đau đầu, con hàng này nhũ danh có phải hay không gọi đả đà, đà. Như thế bố họa nhiều như vậy." Vương Hữu Đức cười làm lành một tiếng nói ra, "Được được, là như vậy, ngày hôm nay tại hạ làm việc Sau đó hạt bên trong cũng có cái thôn phản ứng một kiện quái sự, tại hạ cho rằng có thể là nháo quỷ, cho nên muốn để cho chân nhân đi hỗ trợ nhìn một cái. Vân Tung hỏi, cụ thể là chuyện lạ gì? Vương Hữu Đức nói ra, cái thôn này gọi đại là thôn, phong thủy rất tốt, cho nên đồng ruộng loại rất nhiều trái cây, mùa này dưa hấu không sai biệt lạ quen, nháo quỷ chính là mảnh này ruộng dưa. Chân nhân ngài biết đến, dưa hấu sức hấp dẫn đại, trồng dưa tặc rất nhiều, thế là trong thôn tuận dịp an bài người nhìn dưa. Nhìn dưa người nói mỗi khi đến quá đêm, ruộng dưa bên trong liền sẽ có thanh âm quái dị vang lên, sau đó dưa hấu liền không có. Phong thủy rất tốt, cho nên loại trái cây Vân Tùng nghe xong liền cau mày, hắn không phải rất có thể hiểu rõ trong lúc này Lô Gờ ý cờ. Vương Hữu Đức lại hiểu là ý hắn, tham dò mà hỏi, "Chân nhân ngài đã có manh mối?" Vân Tùng Phong khinh vân đạm khoát khoát tay, "Thanh âm quái dị cái dạng gì?" Vương Hữu Đức nói ra, tại hạ không biết. Mà các việc này quỷ dị chỗ ở chỗ, trước kia chỉ là dưa hấu biến mất không còn tăm hơi, hai ngày này xung quanh trong đất lương thực cũng khởi đầu biến mất, cho nên ý của tại hạ là, sẽ có hay không có cái quái dị ngũ quỷ trùng cấp. Vân Tùng nghe nói như thế kém chút cười. Ngũ quỷ trùng cấp? Sau đó trùng dưa. Ai con mẹ hắn tiên tân chăm khổ luyện xuất ngũ quỷ đi trùng dưa. Hắn hỏi, ruộng dưa cùng lương thực điển thuộc về ai tất cả? Nguyên đại này hồi hương có nhiều địa chủ nhà giàu, đông ruộng tài nguyên cơ hồ đều bị bọn họ cầm giữ. Nếu như là địa chủ nhà giàu trong ruộng đầu có quỷ, vậy hắn bất kể, hắn phải tranh thủ thời gian chạy trốn. Nếu như là dân chúng tầm thường đụng phải quỷ sự tình, hắn làm gì cũng phải đi giúp một chút. Bách tính loại điểm trái cây cùng lương thực không dễ dàng. Rất không may. Phát sinh quỷ sự tình đồng ruộng cũng thật là thuộc về mấy hộ bách tính nghèo khổ, đây cũng là Vương Hữu Đức chậm chạp không để ý chuyện này môn nhân. Bây giờ hắn sợ dĩ muốn xem vào, là bởi vì trước kia vẹn vẹn dưa hấu biến mất. Hiện tại tiếp theo có lương thực biến mất, ngày hôm nay đưa qua thứ đến, thậm chí có người ta gia cầm biến mất. Vậy sau này sẽ có hay không có gia súc biến mất? Lại sau này sẽ có hay không có người biến mất? Vương Hữu Đức tự nhận có thể làm trưởng trấn rựa vào đúng là có thể nhìn xa trông rộng, ánh mắt nhìn xa trông rộng, hắn nghe cảm ý tứ được, đại lực thôn chuyện này không tầm thường. Bất quá hắn bây giờ không có thanh nội tình đều nói cho Vân Tùng nghe. Đi lại nói cũng được nha. Vạn nhất bây giờ nói chân nhân phát hiện sự tình rất khó xử lý không đi làm sao bây giờ? Vân Tùng không biết hắn tính toán trong nội tâm. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời một chút. Hiện tại đã trăng lên giữa trời, muốn điều tra quỷ sự tình, này thời gian thích hợp nhất. Quỷ vui ban đêm xuất hành. Thế là Vân Tùng quyết định trời sáng xuất mặt trời sau lại đi Đại Lộ Tôn. Chương 15, Quỷ làm dưa. Chương 16, Quỷ làm dưa. Ăn xong cơm tối Vân Tùng trở về khêu đèn dạ chiến. Hắn mang mà ra không chỉ đạo kinh, còn có một quyển gọi Thiên Mục kỳ dị đảm luật sách. Quyển sách này ký thuật thần châu đại địa bên trên rất nhiều nơi phát sinh lén lút sự kiện, cũng liên quan yêu quỷ tin tức cặn kẽ ghi chép, đối với khoáng đạt tầm mắt rất có ích lợi. Chủ yếu nhất là quyển sách này, mặc dù là với chữ phồn thể viết thì, nhưng lối hành văn khẩu ngữ hóa. Rất hiển nhiên quyển sách tác giả trình độ văn hóa không cao, vẫn từng cho rằng quyển sách tác giả là tiện nghi của hắn sư phụ. Đợi đến treo chăng đầu nó liễu, người trui ổ chân về sau, hắn lần thứ 2 biến thành lạc đồ thị. Minh Mông Thiên ngay là của ta ưa thích. Tự do bay lượn cảm giác rất khen. Ngày hôm nay ở phòng ngủ đọc sách thời điểm hắn suy nghĩ một lần. Sáng sớm lúc kia hắn cảm giác có độ vật nhìn mình cằm chằm khả năng không phải treo chọc phải cái quái gì đại năng, mà là bị Tiễn thị Dịu dàng vong hồn phát hiện. Nếu không Tiễn thị Dịu dàng làm sao sẽ vô duyên vô cớ vào giấc mộng của hắn. Bất quá hắn vẫn quyết định đêm nay phải bay cẩn thận, ngay tại trong phạm vi nhỏ đi lòng vòng. Bay qua một chuyến về sau hắn thứ hạn, một lần nữa quay lại trên giường. Quen thuộc cảm giác mệt mỏi lần thứ 2 đánh tới. Mơ màng chìm đi, ngủ một giấc đến trời sáng rõ. Lần này hắn sau khi tỉnh lại lại cảm giác được dư chân. Thế là hắn hiểu được, được bảo âm tiền có thể tuần hoàn sử dụng, nhưng có đại giới. Biết hàng loạt tiêu hao tinh lực của hắn hoặc giả nói là dương khí. Đương nhiên cái này cùng hắn hóa thành quỷ thời gian có quan hệ, giống như hắn lần thứ nhất chạy ra đạo quan thời điểm chỉ dùng ngắn ngủi vài phút hành hướng liền không lớn, cho nên bản thân hắn cũng không hư. Còn tốt gian phòng bên trong còn có người trà sâm, hắn quyết đoán rót lửa hũ. Nhân sống trả, thực hăng hái, quét ngang suy yếu, sức sống bô hạ, làm hồi bản thân. Sau khi an điểm tâm xong, Vương Hữu Đức thuận dịp gọi Vân Tùng lên đường, làm phòng bị vấn đề trị an, hắn còn đi trên trấn lực lượng bảo vệ hòa bình tìm hai cái cháng đinh. Lực lượng bảo vệ hòa bình là hắn chất tử dẫn đội, một cái bề ngoài điều luyện nhưng xóa sạch cái đầu bóng tiên niên lớn. Bởi vì là người một nhà, cuối cùng bọn hắn cháng đinh dĩ nhiên là chất lượng tốt hàng. Hai cái cháng hắn cao lớn và vỡ, chỗ hung cài lấy đao, trên vai kiên thường, có một cái còn giắt đầu thoạt nhìn thì lợi hại chó săn. Vân Tùng lại dậy vò khốn khổ một trận, thẳng đến mặt trời lão cao mới lên đường. Trên trời ánh nắng càng ác liệt, trên mặt đất dương khí càng đủ, lén lút năng lực càng yếu, đây là thiên mục kỳ dị Đàm Luận đã nói. Giờ đi thôn trấn sau khi vào núi, Tráng Linh Nghĩ biểu diễn cái chó săn bắt thỏ cho Vân Tùng mở mắt một chút thuận tiện cho giữa chưa chuẩn bị điểm thức ăn. Kết quả chó săn thả ra re vào sơn lâm lại cũng không trở về. Bọn họ hao tốn nửa ngày công phu tìm cẩu lại không tìm được, làm trễ mãi không ít thời gian. Một lần này thì không xong. Lão trấn là Sơn trấn, Hạ Hạ thôn đều là Sơ thôn. Đại lực thôn trong núi đầu, cách không tính xa nhưng đường núi không dễ đi, bọn họ lại đi mấy cái canh giờ mới nhìn đến thôn trang. Vọng Sơn bảo Tử Mã, Dạng này chờ bọn hắn đi đến đầu thôn lúc đã mặt trời chiều ngả về tây, khói bếp lờ lở. Vân Tùng đứng ở sơn thôn trước vụng trộm vận bản thân một lần, cơ quan tính toán tưởng tận quá thông minh, phản lỡ khênh khênh tính mệnh. Chủ yếu là hắn không tính tới còn phải nửa đường tìm cẩu chuyện này. Đại lực thôn danh tự thu kịch, phong cảnh lại tú lệ. Nó với gò núi ba mặt toàn quấn quanh, phía trước là hồ nước. Có dòng sông từ trong núi cuốn lượn chảy ra tiến vào hồ nước, duy trì hồ nước quanh năm thanh tịnh. Ba lúc này ánh chiều tà đem mặt nước chiếu thành màu da cam, hình chiếu lấy nhà hình chiếu. Sóng cực ngắn dập dờn bên trong, trong nước phòng ốc ở chập chờn. Tsudây vừa nhìn là một mảnh rộng lớn đồng ruộng, trông trái cây rau quả, chính là bây giờ trong truyền thuyết náo quỷ chỗ. Cửa thôn hồ nước một bên có một đám cầy chuột hai đồng tại đánh nhau, một đám đứa con trai tự xếp thành đội, nâng cao hàng tiến hành đi tiểu tranh tài, nguyên một đám kìm lén đến mặt đỏ bừng. Trong đó một cái cái mông hướng phía trước, Vân Tùng tập trung nhìn vào, nguyên lai like là tiêu chạy. Hoắc, liền hắn phun xa. Hai đồng bên trong lớn tuổi nhất sợ là có 12 13, nhưng cũng là cầy chuột. Bọn họ gầy trơ cả xương, mặt có món ăn, vô cùng bận đởn độn. Vân Tùng lại hướng trong thôn nhìn. Trong thôn đều là nhà lá, cửa sổ xiêu xiêu vẹo vẹo. Xem xét cũng không phải là xuất từ tự thợ một tay. Ở trong này hắn thấy được cùng trên trấn dậu có từng hoàn toàn khác biệt tình cảnh. Người trong thôn quen biết Vương Hữu Đức, bọn họ xuất hiện sau liền có thiếu niên rút chân hướng trong thôn chạy. Rất nhanh có một người tóc hoa râm, sợi râu hoa râm lão nhân đi nhanh suất, hướng về phía Vương Hữu Đức lại là chắp tay lại là thở dài. Vương Hữu Đức cùng hắn kiến lễ, sau đó chỉnh trọng đem Vân Tùng bị lấy xuất. "Lão bổ, vị này là Vân Tùng tự chân nhân, chính là Vân Khởi Sơn bên trên tứ mục đạo trưởng cao độ, có thông thiên triệt địa tu vi, che chở vạn dân ý chí." Giới thiệu thao thao bất tuyệt, tăng bốc một đỉnh nút đỉnh. Vân Tùng nghe đỏ mặt Nếu như Vương Hữu Đức trên địa cầu mà nói, vậy hắn nhất định có thể đảm nhiệm khen khen quần chủ nhóm chức vị quan trọng. Đại lực tôn tôn trưởng gọi Bồ Lao Thật, năm nay nhưng mà 60 tuổi, đã già trước tuổi rõ ràng. Người cũng như tên, hắn đúng là người thành thật. Vương Hữu Đức giới thiệu chần nhiếp rồi hắn, thế là đằng sau hắn đối Vân Tùng cũng là chân nhân lớn lên thật người ngắn gọi. Vân Tùng thẳng ngượng ngùng. Kỳ thật gọi ta tiểu chân nhân liền có thể, dù sao còn trẻ. Bồ Lao Thật muốn mời bọn họ nghỉ ngơi, Vân Tùng tranh thủ thời gian khoắt tay, phúc sinh vô thượng thiên tôn, chính sự quan trọng, chúng ta hay là nhanh đi trong thôn rộm dưa vườn rau xem một chút đi. Lại không nắm chặt một chút thời gian liền muốn trời tối. Rộn Dưa cách thôn không xa, Bồ Lao Thực đi đứng không quá trôi chảy, cho nên hắn dẫn đường mang lề mà lề mệ, chờ bọn hắn đến Rộn Dưa mặt trời thân ảnh đã nhanh không nhìn thấy. Rộn Dưa kích thước không nhỏ, phải có cái mây chụp mỡ dáng vẻ, đây đối với trên núi thôn mà nói đã không tệ. Thế là Vân Tùng rất kỳ quái, thời đại này dưa hấu cũng không tiện nghi, đại lực thôn có được diện tích lớn như vậy Rộn Dưa như thế thời gian như thế khó khổ. Hắn đem nghi vấn nói ra, Bồ Lao Thực cười khổ nói, chân nhân có chỗ không biết, đầu tiên chúng ta trên núi đều là rộn các, trái cây lương thực mọc không tốt. Tiếp theo dưa hấu không tốt bán à? Trên trấn có thể ăn dưa người không nhiều, chúng ta muốn bán đi tốt nhất đi thị trấn. Thế nhưng là đi một chuyến thị trấn nói gì dễ dàng. Ngài mới từ trên trấn tới, đoạn đường này gian khổ nên có chỗ chạy nhiều a. Vân Tùng trầm trọng gật đầu, "Muốn dở, trước sửa đường." Không chỉ như vậy, bồ lao thực nước đắng chỗ lên không đột tuyệt, trong núi chim có hại thú có hại nhiều a, con nhím, thỏ, cha đều sẽ tai họa dưa hấu, ai? Trong thôn làm bảo hộ dưa hấu, ở ruộng dưa bên trong đâm mấy cái nhìn dưa lều, mục đích chính là xua đuổi chim thú. Nhưng bây giờ dưa trong ruộng không có người, nhìn dưa người đều tụ tập ở trên địa đầu, có đại nhân có hại tử, tổng cộng 7 tám cái chỉ có phơi ánh nắng bọn họ mới dám nhìn dưa. Vẫn Tùng vốn định thừa dịp còn có ánh nắng nhanh đi phát ra quái thanh rộm dưa vị trí nhìn một chút. Kết quả Bồ lão thực giới thiệu nói ra, chân nhân có chỗ không biết, cái này cần đợi đến nửa đêm mới có thể nghe thấy phát ra quái thanh rộm dưa vị trí, chúng ta hiện tại không có cách nào nhìn. Không bằng dạng này, ăn trước cái dưa. Vương Hữu Đức hung hăng lau mồ hôi, vừa mệt vừa khác. Bồ lão thực dẫn bọn hắn đi lớn nhất một cái nhìn dưa liệu, bọn họ kéo ra màn cỏ môn, một chỗ vỡ nốc ních. Nốc ních rất mềm, còn dưa lại ruột dưa còn đỏ lên. Thấy vậy một cái nhìn dưa hán tử quát to một tiếng, quỷ dám dưa Đây là quỷ dâm dưa. Những người khác đi theo gọi, Vương Hữu Đức bay người nhanh chân chạy. Vân Tùng cảm giác mình có gan tiểu, nhưng cùng thôn dân so sánh hắn đây coi như là to gan. Nếu là cùng Vương Hữu Đức so, vậy hắn nhưng chính là tê đạm. Hắn nắm chặt lạc đầu thì âm tiễn về sau nghiêm khắc một tiếng trấn trụ chẳng tử, hỏi, nơi nào có quỷ? Các ngươi vì sao nói đây là quỷ nó dưa? Dẫn đầu nhìn dưa hắn tử mặt như màu đất, chân nhân, mấy người chúng ta từ giữa chưa đầu liền đến, chúng ta dám cam đoan, tuyệt đối không có người vào dưa lễ ở, vậy cái này dưa là ai ăn? Vân Tùng nói ra, có lẽ là dã thú khô đây. Bồ Lao Thức lắc đầu nói, "Chân nhân ngươi đây là lời nói ngời ngề, đây đúng là người ăn dưa dấu vết lưu lại, ngươi nhìn có ngóc nếp bên trên còn có dấu răng đấy." Vân Tùng xem xét cũng thật lạ, hắn trầm ngâm một tiếng nói, "Như vậy chân tướng chỉ có một cái." Mọi người cùng nhau trừng to mắt nhìn về phía hắn. Hắn chậm rãi nói ra, "Là có người trộm dưa hấu trốn ở trong lán ăn." Nghe lời này một cái các hắn tự thất vọng lắc đầu, "Chân nhân, chúng ta đều nói rồi, ngày hôm nay một cái ban ngày đều có người lại nhìn dưa, không, có người ra vào lều." Hơn nữa cái này ngóc nếp rất mới mẻ, xem xét chính là mới vừa ăn xong vừa bỏ, lại có hắn tự bổ sung. Các người vừa rồi một đi ngang qua đến có thể trông thấy ruộng dừa, nhưng nhìn có thấy người ra vào cọ này lẻ ở. Vương Hữu Đức gật đầu, bản quan ánh mắt hảo cực kỳ, vừa rồi sát thực không có người rời đi lẻ ở. Vân Tùng chỉ bên cạnh một tấm đơn sơ giường cây nói ra, hắn có lẽ còn giấu ở trong lán đây, tỉ như giấu ở cái giường này phía dưới. Giường cây giường trên lấy cỏ tranh màn, gièm đuối đến trên mặt đất, chặn lại dưới giường không gian. Nhưng mà cái này giường cây là tự mình xây dựng, ván giường rất thấp, không giống như là có thể giấu người bộ dáng. Vân Tùng cũng chỉ là thuận miệng nói, hắn ngồi xuống kéo ra rèm đi đến nhìn. Hoàng hôn tịch dương quang xuyên thấu qua xóc lên dưa lều màn cửa chiếu vào, giữa trong dập đầu tia sáng hướng hoàng. Những cái này chiếu sáng không được dưới giường, dưới giường đen kịt một màu. Đen kịt bên trong, có hai điểm xanh nhấp quang. Ngao ngao ngao ngao ngao ngào. Tiêu Gảo Thế Lương tử gầm giường vang lên. Đồng thời một tiếng hét thảm từ Vân Tùng sau lưng mãnh liệt vang lên. A! Lại là có người tò mò đi theo hắn nhìn xuống, người này bị giật mình, một bên tiêu thảm hướng về một bên lui về sau vọt. Vân Tùng không chú ý có người sau lưng, cho nên đột nhiên tiếng tiêu thảm thiết vang lên, dọa đến hắn kém chút cắn chót lưỡi hóa thành lạc đầu thị đi đường. Những thôn dân khác càng bức ham, bùa lao thực quay người chạy kết quả bị vấp té, sau đó hắn nhanh chóng bò ra ngoài. Vân Tùng thẳng giận mình. Lão đầu đi đứng không lưu loát, cũng là đứng lên rất nhanh nhẹn. Ngược lại vọ hán tử kêu lên, dưới giường có người, có người. Chuẩn bị chạy trốn Vân Tùng khí muốn triên, hắn lui về cầm một cái chế trụ hán tử kêu bạ vai cả giận nói, có người ngươi sợ cái gì? Hán tử cứng đầu cứng cổ nói, đúng thế, ta sợ cái quái gì? Vân Tùng cho mọi người liếc mắt ra hiệu. Đám người đứng ở giữa bên ngoài giáp diện trang không nhìn thấy. Ngược lại là dưới giường người liên tiếp chu lên, sau một lúc bản thân chịu không nổi chui mà ra. Hắn quy xuống té lên, tha mạng tha mạng, chư vị hảo hán tha mạng. Ta là thật đói bụng không ở mới ăn vụn các ngươi đưa hấu cùng bắp lô. Các ngươi tha ta, đừng giết ta." Vẫn Tùng nghe nói như thế kinh ngạc nhìn về phía Bồ Lao Thực. Nơi đó dân phong hung hãn như vậy. Bồ Lao Thực phát hiện đối phương là kém cỏi quay ngược lại là tới dũng khí. Hắn tức giận hỏi, ngươi người hậu sinh này thật lớn gan chó, lại dám tới trộm buồn thôn trái cây lương thực. Nhưng mà ai nói muốn giết ngươi? Vọt người đi ra ngoài là người thanh niên, dáng dấp tráng tinh, chỉ là hắn không biết làm sao, áo quần rách nát, mặt mày xám xịt, rất là chật vật. Nghe được Bồ Lao Thực nghi vấn, Thanh niên quỳ trên mặt đất nói ra, "Ta ta ta buổi tối nghe thấy được, có người nói biết rõ ai trộm Bắc Ngô liền muốn giết hắn, đừng giết ta, các ngươi đừng giết ta." Vân Tùng tối quen nhíu mày, "Thanh niên này giống như thiếu gần." Không đợi có người gọi bản thân, thanh niên quẫn nói thêm, "Các ngươi đừng giết ta, nhà ta nhà ta giống như có tiện, cha ta là nhà giàu, là chó nhà giàu." Vân Tùng nhìn kì thanh niên, có chút tức hận, thằng anh tuấn một đám tử, đáng tiếc là kẻ ngu. Có hắn tử nghe nói như thế lại là vui vẻ, anh tuấn tiểu tử là kẻ ngu không tốt hơn. Phát hiện trộm dương người không có nguy hiểm, Vương Hữu Đức lại chui vào xem náo nhiệt. Hắn liếc mắt một cái quá sợ hãi cũng kêu lên, "Cậu thiếu gia, ngươi làm sao ở nơi này?" Thanh niên giật mình ngẩng đầu hỏi, "Ngươi là ai?" "Ngươi biết ta." "Đúng, ta là cậu Văn Võ, ngươi là, ngươi là Vương trấn trưởng." Vương Hữu Đức hướng hắn gật đầu, sau đó đối Vân Tùng nói ra, "Chân nhân, đây là chúng ta trên trấn hổ cậu thả nhà giàu nhà thiếu gia, nhưng là không đúng rồi, tại hạ buổi sáng hôm nay còn bái kiến cậu thiếu gia, ngươi như thế xuất hiện ở nơi này." Cậu Văn Võ sững sờ nói, "Đúng vậy a, ta như thế xuất hiện ở chỗ này." Hắn hỏi ngược lại khổ sở suy nghĩ lên, không biết hắn nghĩ tới điều gì, đột nhiên lại hoảng sợ kêu lên, "Đừng giết ta, đừng giết ta." đừng đem ta phong vào trong viên đá. Sự tình là cha ta khô, là cha ta, không liên quan gì đến ta, thứ không liên quan gì đến ta, trả ta đây. Vương trấn trưởng, trả ta đây. Vương Hữu Đức sử dụng ánh mắt quái dị nhìn về phía hắn, nói, cha ngươi, cha ngươi không phải đã chết rồi sao? Hắn bị tiền con mắt hại chết nhà. Chương 16, toàn tôn tức chẻ mắt. Chương 17, toàn tôn tức chẻ mắt. Cha ta chết? Cẩu Văn Võ ngơ ra như phỗng. Vương Hữu Đức đáng thương nhìn xem hắn, cha ngươi chết? Lại thăm dò vấn, cẩu thiếu gia, ngươi mất trí nhớ? Cẩu Văn Võ không để ý hắn, mà là đột nhiên đại hỉ, cha ta chết. Vậy ta mọi nhà sinh chẳng phải là thuộc về ta rồi. Ha ha, bản thiếu gia trong nhà là có tiền, hiện tại đều là của ta. Về sau ta không phải cậu thiếu gia, ta là cậu thả lão gia. Nhìn xem hắn vui mừng quá đổi bộ dáng, Vân Tùng nhịn không được tán thưởng một câu, thực sự là bạo hiếu như sấm. Cầu Văn Võ cũng không để ý tới hắn, quay đầu hào sảng đối người trong thôn nói ra, các ngươi đưa hấu bắc nô bao nhiêu tiền? Bản lão gia gấp 10 lần, không, gấp trăm lần, bản lão gia gấp trăm lần bồi thường. Gấp trăm lần bồi thường. Bồ lão thực đáng người nhất thời hưng phấn lên, ngươi thực đồng ý gấp trăm lần bồi thường chúng ta. Cầu Văn Võ bình tĩnh nói ra, Vương trấn trưởng có thể làm chứng, bản lão gia nhất định gấp trăm lần bồi thường các ngươi. Nghe nói như thế, người trong thôn càng lạ hứ vấn. Nhưng mà có chút thôn hán không hợp thức, còn tại bọn mực, gấp trăm lần bồi thường là bao nhiêu? Vân Tùng nói ra, hắn nếu là ăn các ngươi một cái dưa hấu, liền bồi các ngươi 100 dưa hấu tiền. Cẩu Văn võ vội vàng nói, không tệ, đúng là như thế, bản lão gia 3 ngày qua này tổng cộng ăn nước chừng 7 cái dưa hấu, hơn 10 cân bắp, tầm 10 trái dưa leo, chờ ta về nhà nhất định cùng các ngươi gấp trăm lần tổn thất. Ngoài ra ngươi môn cho ta làm điểm gà quay lão cũ, bản lão gia về nhà đồng dạng gấp trăm lần trả lại. Bồ lão thực tiệc mới nói, Xin lỗi, lão gia, ngài yêu cầu này chúng ta không thỏa mãn được. Trong tôn chúng ta gà vịt 2 ngày này đều cũng mất, không phải ngài chồng sao? Không đợi Cẩu Văn Vo nói chuyện, Vương Hữu Đức trước giật mình hỏi, đều cũng mất. Các ngươi cho bản quan đưa đi công văn bên trong không phải nói chỉ mất mấy con sao? Bồ Lao Thực ngậm ngừng nói, cái này gà vịt mất quỷ dị, ta không dám nói vứt hết, sợ hù đến ngươi. Vương Hữu Đức khí muốn nhảy dựng lên, Bồ Lao Thực, trời ạ, ngươi lương thực, ngươi dám hại ta. Vân Tùng mềm giọng. Hắn hỏi, phúc sinh ngươi lương thực cái thiên tôn. Vương thí chủ, các ngươi là có ý gì? Vương Hữu Đức trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hán Tuận nhớ tới mình cũng không đối Vân Tùng nói thật chuyện này. Thế là Hán Tuận Dịp nói hiệp nói vượng, thời tiết nóng quá, cũng đã là buổi tối, vì sao vẫn là cái này sao nóng? Ăn dưa a? Ai đi chọn cái dưa? Vân Tùng sầm mặt lại quát, "Vương, có." Đức đem lời nói rõ ràng ra. Vương Hữu Đức lúng túng xoa xoa tay nói, "Chân nhân, kỳ thật tại hạ cũng không rõ ràng lắm, cái kia, chúng thử, ngài cho chân nhân nói một chút, bạn quan đi trước chọn cái dưa." Hắn xoay người rời đi. Vân Tùng biết mình bị con hàng này hố. Hán Tuận Dịp âm dương quái khí nói ra, "Vương thí chủ, bên ngoài bầu trời hắc Người ra ngoài cũng là cẩn thận một chút. Tiểu Đạo nghe nói hiện tại trong thôn trị an không tốt, đến ban đêm có trộm cẩu, người cẩn thận không còn. Vương Hữu Đức không tiện giúp đi, tìm dưa, đi tìm lại ngọt lại luân dưa. Vân Tùng nhìn về phía Bồ lão thực. Bồ lão thực thành thành thật thật đem trong thôn quỷ sự tình nói mà ra. Sự tình rất đơn giản. Có đoạn thời gian, ruộng dưa bên trong đến quá đêm liền sẽ vang lên phốc phốc phốc phốc thanh âm, sau đó trời sáng ngày thứ 2 về sau đi trong ruộng nhìn, sẽ phát hiện có dưa biến mất. Vốn dĩ việc này chỉ là để cho người trong thôn thấp thỏm động, vấn đề còn không phải rất lớn. Thế nhưng là mấy ngày trước khởi đầu, Trong thôn không chỉ khởi đầu mất dừa, còn khởi đầu mất lương thực và rau quả, đương nhiên hiện tại nguyên nhân tìm được là bị Cẩu Văn Võ cho trộm. Về phần trên trấn đại hộ nhân gia thiếu gia tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây Thâm Sơn Lão thôn đây. Đây là một cái mơ hồ, Cẩu Văn Võ tựa hồ mất đi một chút ghi nhớ. Tóm lại phát hiện trong thôn mất lương thực và rau quả, người trong thôn khởi đầu sợ hãi. Kết quả 2 ngày trước trong thôn gia cầm trong vòng một đêm mất dạng, một lần này các thôn dân bị giận mình. Bồ Lao Thực tranh thủ thời gian gửi công văn đi sách cho Vương Hữu Đức đến tứ mã. Vân Tùng nghe xong hắn sau có chút ít buồn bực, hỏi: "Mới đầu rộn rã đến quá đêm sẽ xuất hiện dị thường tiếng vang, các ngươi làm cái quái gì không? Có ở đây quá đêm sẽ đi thăm nhìn chuyện gì xảy ra?" Bồ Lao thực giận dữ nói: "Chân nhân ngươi có chỗ không biết, bổn tôn không biết là phong thủy có vấn đề hay là nhận qua lời nguyền, chúng ta tộc nhân đều gặp tức che mắt khổ sở. Hơn nữa niên kỷ càng lớn, tức che mắt lại càng lợi hại. Đến ban đêm đại nhân chúng ta khó có thể thấy vật, cho nên còn phải mang lên hài tử, hài tử ánh mắt có thể đỡ một ít. Cũng là quá đêm xảy ra chuyện chúng ta không dám nhường hài tử nhìn xem." Sợ bọn họ xảy ra chuyện, chỉ có thể chờ đợi đến ban ngày lại để cho đại nhân đi kiểm tra tình hình. Vân Tùng là tiếp xúc qua y học, hắn biết rõ tước che mắt chính là bệnh quáng gà trứng. Đây đúng là một cái ở cổ đại rất thường gặp ma bệnh. Đây cũng là cổ đại đánh trận dạ tập thường thường có thể bắt đầu kỳ binh hiệu quả nguyên nhân. Minh Bạch duyên cớ về sau hắn thuận dịp đối bổ lao thực nói ra, Phục Sinh vô thượng thiên tôn, tước che mắt là một loại tạp bệnh, chưa hẳn cùng phong thủy có quan hệ. Bổ Lao Thực mãnh liệt ngẩng đầu nhìn về phía hắn, chân nhân giải nội tình. Vân Tùng gật gật đầu. Hắn đề nghị Trong thôn các ngươi đồng ruộng không ngại nhiều loại điểm cà rốt, bí đỏ cùng rau cải xôi, ăn nhiều những thức ăn này có thể trị tức che mắt. Nếu như các ngươi sử dụng mỡ tới rau xào, cái kia hiệu quả trị liệu biết càng tốt. Hắn biết rõ cuối cùng những lời này là nói nhảm. Quả nhiên, Bồ Lao thực cười khổ nói, sử dụng mỡ rau xào. Nơi nào có mỡ đây? Vân Tùng nói ra, ăn nhiều khoai lang cùng bí đỏ a, chứng chín về sau ăn, tóm lại sẽ hữu hiệu quả. Vương Hữu Đức dẫn người ôm một cái trái dưa hấu trở về, hắn đắc ý nói, đến, chúng ta ăn cái này dưa. Vân Tùng nhìn thoáng qua về sau hỏi, ngươi cái này dưa bảo vệ quen biết sao? Vương Hữu Đức tự tin nói ra, khẳng định quen, tại hạ có kinh nghiệm. Vân Tùng lại hỏi, vậy cái này dưa bên trong sẽ có hay không có côn trùng? Vương Hữu Đức càng tự tin, tuyệt sẽ không có, tại hạ nhìn nhìn rồi, cái này dưa rất hoàn chỉnh. Vân Tùng lắc đầu, hắn tiếp nhận dưa nói ra, Phúc Sinh vô thượng tiền tôn, muốn nhìn một cái dưa có hay không côn trùng, không phải làm nhìn đồng hồ ra. Đến, để cho tiểu đạo cho các ngươi thi triển một môn bí thuật. Nghe được hắn phải lấy bí thuật tìm trùng, đám người dồn dập bình tức tiến khí. Vân Tùng giả vờ giả vịt một phen khoa tay, máy liệt sử dụng đốt ngón tay ở dưa hấu bên trên gõ gõ, bành bành bành. Hắn gật đầu nói, "Ân" không có trùng. Vương Hữu Đức tỏ mặt hỏi, "Chân nhân, nếu có trùng mà nói là dạng gì?" Vân Tùng đối với hắn cười nói, "Tiểu đạo vừa rồi thi triển sinh linh thuật, nếu là dưa bên trong có trùng như vậy nó biết tạm thời có được linh trí." Lúc này tiểu đạo lại đi gõ cái này dưa, dưa bên trong trùng liền sẽ nói. Đến nơi này hắn bỗng liền sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, "Gõ mẹ ngươi." Vương Hữu Đức làm nghe không hiểu hắn ý tứ, giật mình nói, "Thì ra là thế." Mở rộng tầm mắt, người trong thôn mang theo đao, mở dưa về sau xác thực đã quen thuộc. Chín mùi đồ vật chính là ăn ngon, ngọt, béo khỏe, nhiều chất lòng. Sử dụng đầu lưỡi liếm một cái liền có thể nức chảy. An Dương Hấu, bọn họ tiếp xuống chính là chờ đợi quá đêm cái thành. Từ mặt trời lặn đến quá đêm còn phải 2 canh giờ, thế là Bồ Lao Thực muốn mời Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức đi trong thôn ăn một bữa cơm. Vân Tùng cự tuyệt. Lúc trước hắn nghe Bồ Lao Thực phân phó trong thôn hắn tử, nói là để cho hắn trở về từng nhà nhìn một chút có cái gì có thể lên bàn tiệc, bọn họ hảo làm tiếp rượu. Vân Tùng nghe thẳng lòng chua xót. Loại này cơm quà thực là mồ hôi nước mắt nhân dân, hắn làm sao có ý tứ hạ miệng. Bồ Lao Thực ban khoan. Vân Tùng thuận dịp cười nói, Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tiểu đạo không đi ăn trong thôn tiệc rượu cũng không phải không cho chư vị dạ tử, mà là tiểu đạo mới vừa rồi đi tới nhìn thấy bắp ngô rất non, quả đậu quen, cho nên thèm nướng bắp ngô cùng nước muối nấu quả đậu. Vương Hữu Đức khinh thường nói, những vật này là đồ tốt. Vân Tùng ở chứng hắn. Đám người ở trên điệu đầu dâng lên một đoàn lựa trại, bù lao thực đi lục lọi trích chút ít vừa vặn quen lợi hại bắp ngô cùng to lớn nương quả đậu. Sử dụng nhánh cây chen vào bắp ngô, ở lựa trại vào viếp bắt đầu nồi sắt, trong nồi sắt nấu nước sắt muối khô quả ớt cùng bắp rác, lại nấu bên trên quả đậu. Hỏa diễm hung hực, nóng hôi hổi. Bắp nướng đến cô vàng, quả đậu xanh biết rất có ăn cơm giá ngoại ký túc, nướng bắp mùi thơm rất nhanh hiện ra. Vân Tùng gầm bắp hạt cho Bồ lão thực ra một chú ý, các ngươi không muốn trực tiếp bán cây ngô, mà là chích cây ngô đi trên chấn làm nướng cây ngô cùng chừng cây ngô đi bán, còn có những cái này quả đậu cùng đậu phụm, sử dụng nước muối nấu về sau đi bán. Bồ lão thực cười khổ nói, trong nhà ai không có bắp ngô cùng đậu phụ quả đậu đây? Có ai biết mua đây? Vân Tùng nói ra, ngươi không đi thử thử làm sao biết? Hơn nữa ngươi bán thời điểm có quyết thiếu. Tỷ như nước muối đậu phụ cùng quả đậu, ngươi muốn đi cửa tiểu quán giao hàng, nướng cây ngô ngươi muốn điều chế một chút nước tương, lao nước tương làm bán. Bồ Lao Thật nghĩ nghĩ về sau suy tư. Nhanh đến chăng lên giữa trời, rộn rưa bên trong truyền đến một trận tiếng sao sạt. Vân Tùng tưởng rằng gió thổi dưa hấu lá âm thanh, kết quả người trong thôn dồn dập đứng lên kêu lên, có cha trồng dưa. Một thiếu niên nghiêng thai lắng nghe về sau trừng to mắt chạy vào rổ dưa. Vân Tùng đột lỗ nhìn lại, xanh đậm trên bầu trời treo một vòng kim hoàng chăng tròn, trước mặt là trong núi lấc các, đều cũng trồng mênh mông bích lục dưa hấu. Cái kia 11, 12 tuổi thiếu niên tay nắm một chôi xi thép, hướng một thứ cha hết sức đâm tới. Cái kia cha lại đem thân uốn lẹo, phản từ dưới háng của hắn đảo tẩu. Đáng tiếc, Vương Hữu Đức trở dài, Cha chợt xông ra đi mấy bước mắt thấy muốn chui vào một mảnh trong bụi cỏ, kết quả mãnh liệt hét thảm lên. Người trong thôn bình tĩnh nở nụ cười, "Có Titan." Trong bụi cỏ có dấu bắt thú kẹp, nguyên lai thiếu niên kia là cố ý bức cha hướng bay dập vị trí chạy. Bồ Lao Thức cười nói, "Chúng ta đụng phải cha sẽ không đâm chết nó, mà là phải bắt sống nó với hoàn chỉnh luật ra, cha da so thịt còn đắt tiền hơn đây." Vương Hữu Đức mập trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng ý cười, hắn đang cần một bộ cha da bao tay. Bồ Lao Thức bất động thanh sắc đối Vân Tùng chắp tay một cái, đạo trưởng đến buồn thôn, buồn thôn cũng không có gì hào chiêu đãi, thuận dịp đem cái này cha đưa cho ngài làm lễ vật tốt rồi. Vân Tùng trong lòng âm thầm cười. Đây thật ra là hai cái lão hổ lì ở đầu pháp. Hắn nhìn ra Vương Hữu Đức nghĩ tham cái này trà, Bồ lão thực cũng biết điểm ấy, cho nên vượt lên trước đem trà cho Vân Tùng. Một cái tuận nước dòng thuyền. Lúc này lại có người kêu lên, nghe, cái kia quái thanh lại xuất hiện. Vân Tùng nhíu hai. Theo cơn gió tiếng quả nhiên có một trận phốc phốc tiếng truyền đến, rất giống là chút giận tiếng. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đào hướng rộm dưa đi đến, sau đó phát hiện sau lưng yên tĩnh, không có tiếng bước chân đi theo. Hắn nhìn lại Tất cả mọi người ở bên cạnh đống lửa chen làm một đoàn, cả kia chỉ mập da đều cũng kéo lấy bắt thú kẹp hướng bọn họ bên cạnh chen, hơn nữa thì nó chen tích cực nhất. Cái này Thiến Vân Tùng có chút nghi ngờ. Bọn họ đang sợ cái gì? Nó đang sợ cái gì? Vân Tùng cảm giác không tốt lắm. Chương 17, kiện vũ đột đến. Chương 18, kiện vũ đột đến. Vân Tùng nhìn về phía lựa trại phương hướng. Hắn cảm giác cái kia mập da so đám người còn phải sợ hãi. Đám người chỉ là đứng chung một chỗ quan sát, cái này mập da lại hung hăng hướng người giữa hai chân chui, mạnh mẽ kéo cái bắt thú kẹp chui vào trong đám người. Vân Tùng quát hỏi, các ngươi sợ cái gì? Đám người căm như hến. Bồ Lao thực cầu xin vẻ mặt nói ra, "Tiểu đạo gia, chúng ta sợ quỷ." Vân Tùng hỏi, "Nơi nào có quỷ?" "Có quỷ, có quỷ." Một tiếng hét thảm đột nhiên vang lên, "Ta nhớ ra rồi, có quỷ, có thật nhiều quỷ." La một mực cắm đầu gặm nướng cây ngô cậu Văn Võ đang gọi. Vân Tùng căng thẳng trong lòng, hắn cũng chạy trở về, "Ngươi có ý tứ gì? Nơi nào có quỷ?" Mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cậu Văn Võ nghe lời này một cái lại mở miệng lên, hắn khổ não vô đầu một cái nói ra, "Đúng, nơi nào có quỷ tới." Sau đó hắn lắc đầu, "Ta không nhớ gì cả, nhưng là ta nhớ được có quỷ, ta đã thấy quỷ." Vương Hữu Đức nói ra, người đương nhiên gặp qua quỷ, cha ngươi chính là bị tiền con mắt dẫn quỷ hại chết. Cẩu Văn Võ mê mang hỏi, có đúng không? Ta như thế nhớ kỹ không phải như vậy. Vương Hữu Đức nói ra, chính là như vậy, toàn trấn mọi người đều biết. Vân Tùng nhíu mày nói ra, hiện tại khẩn yếu nhất là nghiên cứu thảo luận cầu thả lão gia nguyên nhân cái chết sao? Hiện tại khẩn yếu nhất muốn đi nhìn một chút phát ra âm thanh rốt cuộc là cái quái gì. Ai cùng tiểu đạo cùng nhau đi? Bồ Lao thử nói, chúng ta tước che mắt, đến buổi tối cái quái gì cũng không nhìn thấy. Người trong thôn dồn dập gật đầu. Mập cha, loài vật thích ăn dưa, lại dùng hai chân trước đảo Xem ra nghĩ đảo cái hoạt động chơi vào. Vân Tùng thấy vậy không có miễn cưỡng đám người, chính hắn vào dưa cũng tốt, vạn nhất có nguy hiểm hắn có thể trực tiếp hóa thành lạc đầu thị đi đường, đỡ có vướng bỉu cản trở. Hắn một tay rút ra kiếm gỗ đảo dạ vờ giả vịt, một tay nắm chặt lạc đầu thị âm tiền chuẩn bị ứng đối nguy cơ. Phốc phốc thanh âm rất rõ ràng ở ruộng dưa bên trong phía đãng. Vân Tùng xác thực định phương hướng đi đến. Thanh âm này ở ruộng dưa chỗ sâu. Hắn đi vào một khoảng cách về sau vẫn là không có đến phát ra tiếng chỗ. Dạng này hắn thuận dịp cảm giác tình huống không đúng. Phốc phốc thanh âm không tính vào rồi, cho nên sao có thể chuyển xa như vậy đây? Dù là ruộng dưa trống rỗng cũng không nên, hắn tiến vào ruộng dưa phải có 2, 30m, xộc xộc tiếng hoàn toàn như trước đây vang lên, không có biến hóa. Chỉ là tại đen kỳ thiên tính ban đêm sâu kín viêu đãng. Ý thức được điểm ấy về sau Vân Tùng lại phát giác được một cái chỗ không đúng. Quá an tĩnh. Ruộng dưa bên trong không có chim thú tiếng kêu thì thôi, vậy mà lại không có tiếng côn trùng kêu. Hắn quay đầu nhìn về phía trên đìu đầu đống lửa trại. Một đống bóng người yên tĩnh đứng ở nơi đó nhìn xem hắn. Cạn kiệt thị lực nhìn lại, có thể nhìn thấy bóng người của bọn hắn trên mặt đất vẫn vẹo lắc lư. Vân Tùng biết rõ, đây là lựa trại khiêu động diễn cứ. Nhưng hắn trong lòng vẫn là có chút lo sợ, thế là hắn lại trở về, đem mập cha xách mà ra. Hắn để cho người trong thôn mở ra bắt thú kẹp sử dụng dây thừng cột chạc cổ, kéo lấy cha lại nhớ tới rọm dưa bên trong. Dù sao cha không biết nói chuyện, cho dù hắn biến thân làm lạc đầu thị, cha cũng sẽ không nói ra ngoài. Có cái đồng bạn chung quy có thể yên tâm một chút, dù là cái này đồng bạn là cái cha. Mập cha dọa đến một đường đi tiểu, muốn chạy lại chạy không thoát. Vân Tùng đem nó túm ở bên người nói ra, "Ngươi cho ta thành thật một chút, về sau ta thì là người mình, lần này miễn là ngươi chết không được, ta về sau tuyệt sẽ không làm thịt ngươi ăn thịt." Mập tra mặc kệ, hắn định quyết tâm không cùng hắn vào rộn dưa, sử dụng móng vuốt dùng sức khu. Nhìn tư thế muốn khu cái tam phòng ngủ hai phòng khách một vệ mà ra, Vân Tùng tuận dịp kéo lấy nó đi. Nó tranh thủ thời gian ôm lấy một cái dưa hấu nghỉ ổn định thân hình. Vân Tùng kéo lấy nó cùng dưa hấu cùng đi. Rộn dưa mêng ngông, xâm nhập chừng 50m về sau, hắn rốt cuộc đã tới phát ra tiếng chỗ. Đến nơi này về sau hắn lại nghe thấy xì xì quái thanh. Hắn căng thẳng trong lòng cẩn thận nhìn lại, trông thấy mập tra ở vành lên một đầu lùi về thử đi tiểu. Sợ tè ra quần. Thấy vậy Vân Tùng vô cùng tức giận, "Tà nhát gan ngươi so với ta còn nhát gan." Mập tra ngẩng đầu cho hắn một cái nhỏ yếu đáng thương bất lực ánh mắt. Vân Tùng làm không thấy được, hắn lại nhìn ruột dưa. Nơi này dưa mạn càng ngày càng xanh tươi, phức tạp lá xanh phía dưới là nguyên một đám hoặc lớn hoặc nhỏ dưa. Hắn dùng kiếm gỗ xúc lên một mảnh lá xanh, một cái cực đại dưa hấu xuất hiện ở trước mặt hắn, phốc phốc thanh âm chính là từ cái này dưa hấu bên trên phát ra. Nhờ ánh trăng hắn nhìn kỹ, dưa hấu bên trên có cái vết nứt nhỏ, cụ thể mà nói phốc phốc tiếng chính là từ đầu nãy vết nứt nhỏ phát ra. Thấy vậy Vân Tùng nhịn không được cười to, hắn kêu lên, không cần sợ. Cái quỷ gì tùy tạc quái, chỉ là các ngươi điển lý dưa hấu quen quá mức bên trong mục nát, tích xúc hàng loạt mục nát khí thể, sau đó dưa hấu vô nhiên nứt ra, những khí thể này từ mở miệng chỗ phun mà ra mà thôi. Nghe được tiếng la của hắn, Vương Hữu Đức cùng người trong thôn sinh lực phân chấn. Bọn họ nhẹ nhàng thở ra dồn dập chạy đến, đợi đến bọn họ đi tới gần thời điểm, trái dưa hấu còn tại phốc phốc phúng ra ngoài khí. Thấy vậy Vương Hữu Đức nhẹ nhàng thở ra, lại chửi ầm lên. "Làm ngươi lạnh, Bồ Lao Thật ngươi làm cái quái gì? Chính là một cái dưa hấu bức khí, ngươi đem bản quan thật xa gọi tới." Bồ Lao Thật cũng rất phiền nuột. Hắn mở to một đôi mở mắt lao dùng sức hướng phía trước gót, nghi ngờ nói: "Không nên nha, dưa hấu nát vụn một hồi sinh ra một chút khí tới ngược lại là bình thường, cũng là cái quái gì dưa hấu có thể sinh ra nhiều như vậy khí? Có lẽ các ngươi đã làm gì?" Cái này dưa hấu rất tức giận. Một cái tráng đinh nói ra, một cái khác tráng đinh nói ra: "Nói nhiều như vậy làm gì?" Đem nói đập ra nhìn một chút không được sao? Người trong thôn làm việc bụng dạ thẳng thắn, nghe lời này một cái lập tức ra tay, nhặt một hòn đá lên phun đập ở bên trên. Dưa hấu phốc phốc lập tức vỡ vụn ra. Không có cái gì chuyện quỷ dị. Rất tầm thường một cái hư thối dưa hấu, bên trong ruột dưa đã nát vụn rất lợi hại. Vỡ vụn về sau liền có một cỗ hôi thối tràn ngập ra, đám người nhẹ nhàng thở ra. Vân Tùng lại chú ý tới không thích hợp. Dưa hấu vỡ vụn về sau, chỉ có một khối nhỏ còn liền tại dây leo bên trên, cái khác tán trên mặt đất. Một khối nhỏ này còn tại hư thối. Hơn nữa hư thối tốc độ tăng nhanh. Nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nát thành một chút nước chua. Tiếp theo dây leo cùng dưa diệp khai bắt đầu xảy ra vấn đề. Đầu tiên là khô héo, sau đó héo rũ. Những người khác rất nhanh cũng phát hiện điều ấy, có người nghi ngờ hỏi, "A, con mắt của ta có vấn đề sao?" Làm sao nhìn quả nải dưa dây leo biến vàng? Hắn nói ra muốn đi sở dưa hấu dây leo. Vân Tùng ngăn cản hắn, chớ đụng lung tung, cái nải dưa dây leo có vấn đề. Nhanh, đem một bên dưa dây leo đều kéo mở, để nó đơn độc lộ mà ra. Mấy cái thôn hắn dựa theo phân phó của hắn đem dây dưa dưa mạn kéo ra, một đầu khô héo dưa mạn cô độc nằm dập trên mặt đất. Thì ở không lâu trước đó, nó hay là màu xanh biết. Vân Tùng sử dụng kiếm gỗ đào bước lên dưa mạn, dưa mạn vỡ vụt, gió đêm sui phất, mảnh vụn bị thổi đi. Một màn này để cho đám người lơ ngơ vẫn thùng cao mày nói, tựa như là căn này dưa hấu dây leo thời gian cái khác không giống nhau, thời gian của nó tốc độ chạy rất nhanh, thế là nó rất nhanh thành thục, rất nhanh khô héo, rất nhanh mục nát. Ba ý tứ gì? Thôn Hán Môn nghe hắn tiếp tục lơ ngơ. Bọn họ không có lên qua học thậm chí không có nhìn qua sách, từ nhỏ đến lớn bị vây ở trong thôn cái này vài mẫu trên mặt đất, căn bản không hiểu được tốc độ thời gian trôi qua loại lời này để. Vương Hữu Đức có thể hiểu được. Hắn suy nghĩ nói ra, chân nhân, tại hạ như thế cảm giác nó giống như là bị thứ gì rút đi, rút đi, này, tại hạ không biết nên dùng cái gì từ, dù sao tại hạ từng nghe qua một cái chuyên mà Quỷ này cố sự nói là có một loại quỷ có thể hấp nhân dương khí, bị tở dương khí người biết từ thanh niên trở thành lão đầu, sau đó chết đi, ngươi nhìn cái này Dư Hấu hiện tại có giống hay không là chuyện như vậy. Nghe Hàn Vân Tùng dần mình nói ra, "Sinh mệnh lực, ngươi muốn nói cái này Dư Hấu sinh mệnh lực bị thứ gì hút đi?" Vương Hữu Đức vội vàng gật đầu. Vân Tùng theo Khô Héo Dư mạn tìm được Dư Hấu căn vị trí. Hắn chỉ Khô Héo Dư Hấu căn nói ra, "Nơi này có hay không cái sện?" Thứ nơi này đào xuống lấy nhìn một chút. Bồ Lao Thật nói ra, "Không cần đến cái sện, chúng ta nơi này đều là đất cát, đào hố còn không dễ dàng." Hắn ra lệnh một tiếng. Hai cái hán tự đầu đối đầu đảo. Hoành Long, một tiếng sấm rền lan qua. Trong núi gió đột nhiên biến lớn, ánh trăng trong sáng khởi đầu ảm đạm. Vân Tùng ngẩng đầu nhìn lên trời, mảng lớn mây đen xuất hiện, chính đang đem mặt trăng che đậy lên. Mảnh này mây đen xuất hiện quỷ dị. Nó không phải là bị gió đêm từ một cái hướng khác thổi tới, mà là từ bốn phương tám hướng hội tụ hướng cùng một chỗ. Một cái ý niệm trong đầu đột ngột xuất hiện ở Vân Tùng trong lòng. Lão Thiên gia không muốn để cho chúng ta đào mở nơi này. Hắn thuận dịp quyết đoán nói ra, làm tốt dấu hiệu, chúng ta về trước trong thôn, trời sáng lại đến cẩn thận điều tra chuyện này. Hắn mơ hồ đoán được ruộng dưa phía dưới trong đất buồn cất giấu thứ gì. Thứ này không dễ trêu chọc. Đặc biệt là hiện tại loại này nửa đêm, hắn một cái làm nhân đạo sĩ hay là chờ quá hiếu kỳ thì tốt hơn. Gió thổi rất nhanh biến lớn, mây đen che khuất mặt trăng, thiên địa trở nên bóng tối u ám. Trong gió dần dần tai liễu thi lên rồi hẳn mưa. Một trận mưa xảy ra bất ngờ. Vân Tùng Tâm nhấc lên. Thật không may, thiên mục kỳ dị đảm luận bên trong có liên quan tới loại này mưa giới thiệu. Cái này để kiền vũ. Kiền làm một chân bỏ rơi ý nghĩa, thường bị cổ nhân dẫn thân làm không thuận lợi. Có cái từ gọi lúc ngoan mệnh kiển, ý nghĩa là thời vận không tốt, vận mệnh không thêm như vậy tiện vũ ý nghĩa thuận dịp rất dễ hiểu, chính là khiến người ta cảm thấy không thuận lợi mưa. Loại này mưa không phải hả mưa, cổ đại tư thiên giàm cho rằng thiên địa có ma quỷ, phương thành tiện vũ. Một đoàn người trực tiếp từ ruộng dưa hướng trong thôn đi, Vân Tùng đi ở phía sau nhất, hắn có thêm một cái tấm nhãn, vừa đi vừa mấy người đầu. Hắn và Vương Hữu Đức tăng thêm hai cái tráng đinh là bốn người, người trong thôn trước đó tổng cộng có 9 cái, tăng thêm ở dưa lều tìm được cậu Văn Võ, bọn họ tổng cộng có 14 người. Nhưng hắn kiểm kê 3 lần, 3 lần đều là 13 người. Cái này khiến hắn trong lòng trầm xuống, quắc, Phúc Sinh vô thượng thiên tôn. Thiếu mất một người. Nhăn nhìn nhau một chút, ai không ở chỗ này? Đám người lập tức hoảng chân cước. Bồ Lao thực những thôn dân kia nhắc an, nghe xong thiếu người lập tức nghĩ đến có quỷ kéo người, thuận dịp không nói hai lời hướng trong thôn lao nhanh. Lúc này Nguyên một đám cũng không phải tứt che mắt. Vân Tùng đang muốn gọi bọn họ đừng có chạy lung tung, lúc này Vương Hữu Đức kêu lên, "Là Cẩu thiếu gia, Cẩu thiếu gia không ở chỗ này, hắn mới vừa rồi không chịu theo chúng ta vào ruộng dưa, hắn còn tại địa đầu lựa trại nơi đó. Vậy chúng ta nhanh đi về kêu lên hắn." Vân Tùng cái này lời nói đều không nói xong, Vương Hữu Đức cũng chạy. Hai cháng đinh đổi không trông cậy được vào. Bọn họ chạy nhanh nhất Văn Tùng không có cách. Hắn dù sao cũng là nhận qua 9 năm giáo dục chủ nghĩa xã hội người nối nghiệp, là có đạo đức có điểm mấu chốt, không có cách nào đem cậu Văn Võ ném mặc kệ. Đêm nay rộn giữa sự tình sát thực thẳng tảm môn, trong lòng của hắn có loại dự cảm, nếu như bọn họ đều cũng mặc kệ cậu Văn Võ, vậy sau này thì không thấy được nữa cậu Văn Võ. Văn Tùng chạy vội hướng đi đầu. Trong lòng của hắn còn có một loại dự cảm, cậu Văn Võ khả năng đã không thấy tăm hơi. Dù sao phim kinh dị trong tivi đầu đều cũng như thế diễn. Ý nghĩ này để trong lòng hắn bất thường, bản thân thực sự là số khổ, tại sao là xuyên việt vào khủng bố bên cạnh thế giới mà không phải tình yêu bên cạnh đây? Nếu như hắn xuyên Việt đến rất hotte Tokyo tốt biết bao nhiêu. Hoặc là đi Kajibe cũng được a. Sự thật chứng minh hắn là đưa cho chính mình thêm hy, Cẩu Văn Võ lúc này còn tại bên cạnh đống lửa gặm cây ngô đây. Hắn đi lên bắt ngụ Cẩu Văn Võ bả vai trầm giọng nói, "Cậu nhà giàu, mau cùng tiểu đạo rời đi nơi này." Cẩu Văn Võ thuận theo đứng dậy theo hắn. Hai người bước nhanh hành tẩu, từ từ, một bên rậm rưa bên trong vang lên vụ vụ tiếng. Có đồ vật ở rậm rưa bên trong tiến lên cũng truy đuổi bọn họ. Vân Tùng mãnh liệt quay đầu nhìn. Cái gì cũng không có nhìn thấy. Bọn họ tăng thêm tốc độ, vụ vụ tiếng cũng tăng nhanh tốc độ. Vật này một mực đi theo phía sau bọn họ. Chương 18, cự cửa sổ bên trên không đầu. Chương 19 cự cửa sổ bên trên không đầu. Mấy lần quay đầu, mấy lần đều là không có bất kỳ phát hiện nào. Mưa phùn trong non lung, rộn rưa một vùng tám tối. Vân Tùng căng cứng tâm thần tăng tốc, rốt cục đi ra rộn rưa lên đường. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo một đôi mao nhung nhung tay nhỏ từ dưới đất rỗi ra ôm lấy hắn bắt chân. Vân Tùng dọa đến đang muốn vung kiếm gỗ đào chém xuống, tối đầu xem xét lại phát hiện là cái kia mập tra sử dụng móng vuốt ôm hắn. Mập tra trừng mắt đôi mắt nhỏ mặt hốt hoảng. Ta đây, ta làm sao bây giờ? Ta là ngươi là cha a, ngươi như thế hung hăng chạy cũng không qua ta. Ta truy rất vất và a. Vân Tùng nhịn không được vô trán, đem cái đồ chơi này quên. Vừa nãy là mập cha ở dưa hấu trong đất đi theo đám bọn hắn chạy, thứ này lại mập lại thấp, đến mức tiến lên ở dưa hấu dây leo bên trong có thể không xuất hiện. Hắn không dám lãng phí thời gian, thuận dịp cầm lên mập cha nhét vào cậu văn võ trong lồng lượn quắt, ôm nó đi nhanh lên. Nước mưa khởi đầu đại xuống dưới, mùa hè ban đêm bỗng nhiên trở nên rét lạnh lên. Bọn họ đạp trên bờ ruộng chạy, chạy ngược lại là rất nhanh, nhưng giống như chạy sai phương hướng rồi. Đây là chuyện không có cách nào khác. Đại lực tôn nhỏ khó, ban đêm tự nhiên không có ánh đèn. Ba trước đó có ánh trăng thời điểm còn có thể nhìn thấy mờ mờ ảo ảo phong úp, hiện tại giữa thiên địa đen kịt một màu, hắn là cái giám cũng nhìn không thấy. Mà Bồ Lao Thực cùng Vương Hữu Đức một đám người cũng không biết chạy đi đâu, bọn họ tựa hồ là đường. Trong lòng của hắn sốt ruột, cũng là Cẩu Văn Võ lại không đợi không chậm, thậm chí còn ở gần cây ngô. Vân Tùng vô cùng tức giận, kêu lên, "Vô thượng thiên tôn, ngươi quỷ chết đói a?" Cẩu Văn Võ ngẩng đầu, miệng của hắn còn tại gần cây ngô, đã có một thanh âm vang lên, "Đúng vậy à, ngươi như thế nhận mà ra." Hắn lộ ra mà biến. Ba trước đó Cẩu Văn Võ mặc dù bẩn thỉu, Nhưng chung quy là đại hộ nhân gia thiếu gia, dáng dấp châu tròn lộc sáng, chuẩn mất thủy quân trượng. Hiện tại hắn mặt mũi tràn đầy vỏ khâu lỏng, khâu tóc trắng xanh hai gò má son đầy, con mắt nổi lên, bờ môi khô quắc, mặt có thi ban. Mập tra ở hắn trong lồng ngực run lẩy bẩy, nhìn thấy Vân Tùng quay đầu thuận dịp đưa lên một cái ánh mắt hữu hoán, còn không bằng để cho người ta đem ta nướng lên ăn. Kết quả cậu Văn Võ thật là có tâm tư này, âm hiểm cười nói, tìm một chỗ sinh cái lửa, ngày hôm nay có huyết được ăn. Vân Tùng rút ra kiếm gỗ đảo bộ đi lên, kiếm suất như long đi, vẫn không có bổ vào cậu Văn Võ trên người. Một đạo hắc ảnh vượt lên trước lui về phía sau, đồng thời trong gió truyền ra tiếng kêu the thê lương, "Ta đi ta đi, vung tha ta, ta bắt hắn cho ngươi." Vân Tùng lạnh rên một tiếng, "Phúc sinh vô thượng thiên tôn, tính ngươi thứ thời, thượng thiên có đức hiếu sinh, tiểu đạo tha cho ngươi một mạng." Hắn không nghĩ tới mình nguyên lai là nhu như vậy, vung lên kiếm lại đem quỷ chết đói hù chạy. Chẳng lẽ mình thật sự có đạo gia phong độ của cao nhân? Vân Tùng không thể không bành trướng một chút. chút. Quỷ chết đói rời đi, cậu Văn Võ thân thể mềm nhũn kèm chút ngã trên mặt đất. Mập tra thừa cơ từ trong ngực hắn chạy trốn, tung ra mấy bước về sau nó trừng mắt cơ cảnh mắt nhỏ hướng chúng quanh nhìn một chút, nhanh liệt lại chạy trở lại tiến vào cẩu văn võ dưới khố. Cẩu văn võ rên rỉ một tiếng tỉnh dậy. Vân Tùng cho hắn một bàn tay giúp hắn thanh tỉnh bà phần, trầm giọng nói: "Đi mau, nơi này có quỷ." Bốn dĩ cẩu văn võ mở to mắt muốn kinh hồn tếu to, nghe hắn về sau ngẩn người lại ngậm miệng lại. Bóng đêm càng đen hơn, gió càng lớn hơn. Trong núi cỏ cây bị thổi liều mạng chập chờn. Vân Tùng sờ lấy hắc cũng không biết đi tới nơi nào, tóm lại đi tới đi lui, ở mương muốn phía dưới đại thời điểm rốt cục nhìn thấy một tòa sắt nhỏ. Đây là một tòa hồi hương tiệu viện, màn đêm phía dưới thấy không rõ cụ thể bộ dáng gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn được trước cửa trồng lau thụ. Lau thụ vỏ cây thô ráp, chặt cây và bẻo, lá cây ngược lại là xanh tươi, gió lớn thổi ào ào rung động, giống như là rất nhiều người đang quay tay, vỗ tay hoang nên bọn họ đến. Vừa mới trải qua quỷ chết đói thân trên, Vân Tùng bây giờ tâm thần căng cứng. Hắn biết rõ Hoang Sơn Giả Linh Lao tôn phá ốc giống như tiêu chạy thời điểm cái rắm, giống như rất nguy hiểm. Bất quá hắn tăng thêm lòng dũng cảm tiến lên nhìn kỹ viện này, phát hiện sân nhỏ nhỏ nhắn sinh sắng chỉ tệ, vách tường vuông vức, cửa ra vào có cửa thần. Trên tường dán chữ phúc cách, cảm giác cũng không đáng sợ, ngược lại có chút mỹ thanh mục tú bộ dáng. Mắt thấy mưa rơi càng lúc càng lớn, bọn họ nhất định phải tìm một chỗ tránh mưa, Vân Tùng thuận dịp bấm lạc đầu thì âm tiền hướng đi sân nhỏ. Hắn đối cậu Văn Võ nói ra, "Mây đen quá nặng, nhìn đến cái này trận mưa không nhỏ, chúng ta không thể đối ở trong mưa, nếu không sẽ được mất âm chứng, đây là có thể người chết." Cầu Văn Võ ngẩng đầu nhìn hắn, một trận hàn phong thổi qua hắn mảnh liệt run rẩy mấy cái, nói, "Vậy, cái địa ta vào việc này?" Vân Tùng cẩn thận gật đầu. Cầu Văn Võ còn nói thêm, "Người đạo trưởng kia ngươi trước hướng vào trong thăm dò đường một chút được hay không?" "Ta ta không dám nha." Vân Tùng huýt hắn một cái. Sợ bức, hắn lấy ra lạc đầu thị âm tiền đặt ở bên miệng, sau đó lên đi gõ gõ cửa gỗ. Bang bang bang. Cửa gỗ nhưng chỉ là hờ khép, bị hắn vừa gõ thuận dịp mở ra. Một trận gió từ viện tử thổi vào, thổi phía sau hắn cẩu văn võ lại đánh lên run rẩy. Sân nhỏ bày bố nghiêm chỉnh, đại môn chính đối nhà chính, hai bên là phòng nhỏ, viện tử lại chất đống rất nhiều làm bằng gỗ tạp vật. Kẻ tài cao gan cũng lớn. Vân Tùng thăm dò đi tới đi, mập cha đứng lên rũa ra chân trước ôm hắn bắt chân cụp đuôi cùng hắn đi vào trong. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp quay đầu đi nhìn hằm hằm cậu Văn Võ một cái. Cái này bức còn so ra kém một cái cha có dũng khí dạng nhiếc khí. Ầm. Đại môn đột nhiên đóng lại. Vân Tùng vừa vặn quay đầu, hắn thấy được là cậu Văn Võ con môn. Cái này khiến hắn tức nộ tung, có ý tứ gì? Đóng cửa đánh chó. A không, đoạn ta đừng lui. Hắn nổi giận đùng đùng muốn đi đóng cửa, thế nhưng là mấy bước lao ra, hắn thấy Hoa Mắt vậy mà xuất hiện ở một tòa bên ngoài gian phòng. Hắn có kinh nghiệm, lại là quỷ che mắt. Bất quá lần này quỷ che mắt muốn so hắn ở đạo quan thời điểm đụng phải càng tàn nhẫn hơn. Ba lần trước quỷ che mắt chỉ là để cho hắn cảm giác đạo quan không gian biến lớn, lần này lại trực tiếp cải biến hắn cảm giác, để cho hắn trong bất tri bất giác đi nhầm tiến lên phương hướng. Ý thức được bản thân tao ngộ quỷ che mắt vân tùng thuận dịp không tiếp tục tùy ý loạn động đạc, mà là trở tay đem kiếm gỗ đào đâm về phía sau lưng, dùng cái này phòng bị sau lưng xảy ra bất trắc. Bên cạnh hắn cửa gian phòng cửa sổ đóng chặt, nhưng vào lúc này, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đạo thiên điệu. Giữa thiên điệu lập tức sáng rõ. Ngay trong nháy mắt này, hắn nhìn thấy một cái bóng tối xuất hiện ở cửa sổ lên. Bóng tối rất rõ ràng, là một cái đứng thẳng hình người bóng tối. Vai rộng trường bảo Lưng hồn bay gấu, hai tay rũ xuống, nhưng không phải dẫm trên đất. Theo nó ở cửa sổ bên trên biểu hiện vị trí đến xem, nó là bay trên không trung. Mà khác, nó không có đầu. Một cái ý niệm trong đầu lập tức sợ hãi xuất hiện ở trong đầu hắn. Chẳng lẽ trong phòng có người treo cổ? Vân Tùng hít sâu một hơi chuẩn bị sẵn sàng, đưa tay đẩy mở cửa phòng. La phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Hiện tại rõ ràng có quỷ vội vã hại hắn, vậy hắn hung hăng chạy trốn không phải biện pháp. Tiêu trừ sợ hãi phương pháp tốt nhất chính là phía trước đối sợ hãi, lại trở thành sợ hãi. Cửa phòng mở ra, Một đầu treo ở xà ngang phía dưới chống ra phơi nắng vài dệt thủ công phá áo choàng xuất hiện ở trước mặt hắn. Gió núi theo mở ra môn thối vào phòng, áo choàng phần phật lung lay. Thấy vậy Vân Tùng nhẹ nhàng trở ra, ngay sau đó đi vào phòng. Người bình thường gặp được tình huống như vậy đệ nhất lựa chọn nhất định là không vào bất luận cái gì phòng, bởi vì phong bế không gian sẽ cho người với càng lớn cảm giác sợ hãi. Người là nghĩ như vậy, quỷ cũng nghĩ như vậy. Cho nên Vân Tùng hết lần này tới lần khác muốn đi ngược lại con đường cũ. Hắn anh dũng không sợ sải bước đi vào. Trong phòng trống rỗng, trên mặt đất trên bệ cửa sổ có thật nhiều cho bụi, cửa sổ là cửa gỗ linh cũng có pha lên mà là thiếp giấy dán cửa sổ. Chú ý tới màu trắng vàng giấy dán cửa sổ, Vân Tùng mãnh liệt nghĩ đến một vấn đề. Giấy dán cửa sổ thông sáng tính rất kém cỏi, trong phòng không có nguồn sáng lại rất đáng. Như vậy vừa rồi tiệm điện bản thân ngoài phòng sáng lên, hắn không có khả năng nhìn thấy trong phòng đạo bảo phản chiếu ở cửa sổ bên trên hình bóng. Như vậy hắn nhìn thấy cái kia không đầu treo lên bóng tối là thứ này ở trên cửa sổ hình chiếu. Nó hẳn là ở ngoài phòng. Sát thực mà nói là ở sau lưng của hắn, là có đồ vật tung bay ở sau lưng hắn. Nghĩ đến điểm này hắn lạnh cả người, thấy lạnh cả người đang từ từ xâm nhập toàn thân hắn. Hắn một chút chút quay đầu đi. Phía sau trống không. Thấy vậy Vân Tùng quyết định thật nhanh chính là một cái hổ đói nhào mẹ hướng về phía trước nhảy xuống, hai tay chống tới một hổ đói lộn nào. Đây chính là kinh nghiệm. Ba lần trước hắn ở đạo quan bị quỷ thắt cổ có lấy, cũng từng trước sau nhìn xung quanh lại không có phát hiện quỷ thắt cổ bóng dáng, bởi vì quỷ thắt cổ là tung bay ở đỉnh đầu hắn. Cho nên lần này phát hiện lại có đồ vật trốn ở bên cạnh hắn mà hắn quay đầu không có phát hiện, hắn trước hết nghĩ đến chính là quỷ này cũng ở đây đỉnh đầu hắn. Còn nếu là quỷ ở hắn đỉnh đầu, cái kia một khi hắn tiến hành lộn nào, chỉ cần quỷ này không muốn bị hắn ép hắn liền phải rơi đi. Chiêu này rất thông minh. Ở hắn gay chấm đất về sau, cuốn quanh lấy hắn hoàn ý quả nhiên biến mất. Tiếp theo một đạo thanh âm chói tai trên không trung vang lên, chả xó so não, nguyên ngược lại là có đầu ốc nha. Vân Tùng đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại. Một bộ thân thể phiêu đang ở hắn lúc trước vị trí. Vai rộng chừng eo, hai chân cách mặt đất. Áo choàng bên trên có mạng lưới đốm đen, tựa hồ là huyết thủy khô cạn làm cho cứng thời gian quá lâu sợ biến thành. Nhưng không có đầu. Đúng là hắn lúc trước từ cửa sổ bên trên nhìn thấy hình chiếu, một bộ quỷ không đầu. Hai mươi yêu ma chạy đi đâu? Theo hắn ngẩng đầu lên, lại có chói hai tiếng cười chưa từng đầu quỷ thân bên trên vang lên, chằn sói nào, nếu ngươi có đầu óc vậy nhất định cũng có đầu. Đem ngươi đầu, cho ta mượn." Thấu xương Hàn Ý tràn ngập phòng. Dương gỗ bàn gỗ, vách tường cửa sổ khởi đấu trở nên có chút mơ hồ mà vằn mèo. Gió lạnh mang mưa từ cửa ra vào bay vào đến, dưới trên mặt đất rõ ràng là rợt rợt máu tươi. Quỷ không đầu thân hình phiêu dãng, hai tay chậm chậm giơ lên, trên tay móng tay bén nhọn như đao. Vân Tùng dọa đến muốn chết, nhưng hắn biết rõ lúc này không thể rụt rè, thuận dịp tỉnh táo nói, ngươi cái này yêu ma quỷ quái, không cần ở bản chân nhân trước mặt giả thần giả quỷ. Ngươi căn bản không có gì đáng sợ, ngươi khẳng định không tổn thương được bản chân nhân, ngươi chỉ có thể hù dọa người, nếu không ngươi lúc trước giấu ở bản chân nhân sau lưng, có là ra tay cơ hội tốt, vì sao chậm chạp không động thủ. Những lời này chỉ là hắn dùng đến cho bản thân tăng thêm lòng dũng cảm, kết quả càng nói hắn càng thấy được chính xác. Quỷ không đầu phát ra thê lương cười như điên, "Chân nhân, ngươi cái này tiểu đạo sĩ thể nội dương khí thiếu như gà vịt, tu vi sợ không phải vẫn còn dẫn khí giai đoạn. Chỉ ngươi dạng này bẽ nhỏ tu vi, đừng nói là ta như vậy ác quỷ, chính là mới vừa rời lên rồi bên ngoài cái kia y người quỷ chết đói cũng có thể tùy tiện nuốt sạch ngươi dương khí." Nghe lời này một cái Vân Tùng trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn nhanh chóng phản ứng, hỏi: "Vừa rồi quỷ chết đói là bị ngươi hù dọa?" Hắn còn tưởng rằng là bị tự chỉ uy kiếm tư thế bay hù dọa. Lúc ấy còn chống nạnh tiêu ngạo một lần. Kết quả lế méo. Úy không đầu tiếng cười im bặt mà dừng, nói: "Ngươi quả nhiên có đầu óc, không tệ, nó là chính là dã quỷ, vậy mà cũng muốn náo người. Đây là lại cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga. Cái kia y người sớm bị ta để mắt tới, hắn chỉ có thể bị ta lên." Đối phương ba phen mới bận nhắc tới y liền người cái từ này, Vân Tùng trong lòng bồn bực. Hắn chỉ biết là là người, còn không có nghe qua y người. Lúc này không phải suy nghĩ thời cơ tốt, hắn theo Quỷ Không Đầu mà nói nói đi xuống nói: "Nguyên Lai like ngươi muốn bên trên tiểu đạo người bạn kia, ngươi nói sớm nhà, ngươi lên là được rồi, ta tuyệt sẽ không ngăn cản. Thậm chí tiểu đạo có thể giúp ngươi hắn xuống hắn, ngươi thích gì tư thế tiểu đạo đều có thể giúp ngươi lên hoài. Ta muốn bên trên hắn thân còn cần ngươi hỗ trợ." Quỷ Không Đầu cuồng vọng cười khẽ khẽ: "Ngươi cái này xuẩn tài, thiệt thòi ta cho là ngươi có chút đầu óc, ta vì cái gì trước đi theo ngươi mà không phải trực tiếp bên trên hắn thân? Bởi vì các ngươi hai cái đều là của ta món ăn trong mâm. Bởi vì ta muốn trước nuốt mất ngươi dương khí lại đi bên trên hắn thân." Chán số so náo, cầm đầu tới Theo tay hắn giơ xuống, trong phòng đột nhiên nhiệt độ chợt giảm, Hàn Ý nổi lên. "Trầm Đã, Vân Tùng hét lớn, "Phúc Sinh Vũ Thượng Thiên Tôn, thí chủ quả lại không cần nổi giận, ngươi muốn ta đầu làm cái gì?" "Đầu của ngươi đây." Hắn biết rõ cái đề tài này tuyệt đối có thể gây nên quỷ không đầu đứng thú. Đây là cái chết của nó vì, là nó giới điểm. "Thiên mục kỳ dị đàm luận có nói, mỗi cái quỷ đều có chấp niệm, mà nguyên nhân cái chết thường thường chính là bọn chúng chấp niệm." Quả nhiên, bay nhanh quỷ không đầu bay đến bên cạnh hắn về sau ngừng lại. Trong thân thể hắn phát ra hoảng độc gào thét, "Ta đầu, ta đầu bị các ngươi chém đứt, ta đầu, ta không có đầu." Vân Tùng mỉm cười nói, "Thí chủ nói giỡn, ngươi không có đầu sao có thể nhìn thấy tiểu đạo đây? Chẳng lẽ ngươi như thượng cổ đại thần hình tiên một dạng, với nãy làm mắt, với cái jốn làm miệng." Úy Không Đầu trầm mặc một chút nở nụ cười, "Không tệ, ta chính là thượng cổ đại thần hình tiên vậy. Với nãy làm mắt con ngươi, với cái jốn làm miệng dính cũng." Vân Tùng lại hỏi, "Cái kia tiểu đạo có chuyện không rõ, còn xin thí chủ giải thích nghi hoặc. Như đại thần với nãy làm mắt với cái jốn làm miệng, như vậy ngươi như thế phán đoán đầu mình thương yêu hay là đau bụng?" Úy Không Đầu lặng im ở trước mặt hắn, cái này thật đúng là cái vấn đề. Cơ hội tới Vân Tùng cổ tay vẩy một cái vung vẩy kiếm gỗ đạo bộ đi lên. Mặc dù nó nói nó rất mạnh, nhưng ta vẫn còn muốn đụng một cái thử xem. Mạnh ta do ta không khỏi quỷ. Hắn một kích này rất đột nhiên. Quỷ không đầu lúc trước phát động công kích hướng hắn đánh tới, cơ hội trực tiếp nhào vào trước mặt hắn, mới vừa rồi nó cùng Vân Tùng cuối cùng mấy câu chính là mặt kề mặt nói, cho nên Vân Tùng vung kiếm thuận dịp bổ ở nó trên người. Trôi này kiếm gỗ đạo là chân tài thực học pháp khí. Bao tương kiếm gỗ lướt dao quét vào quỷ thân bên trên giống như lợi kiếm bổ ra một khối vải rách, lập tức có âm khí phun ra trui vào trong lực hắn. Tiếp theo trong lực hắn chấm xuống. Quỷ không đầu phát ra thê lương chú lên, ngươi dám tính toán ta? Ta muốn ngươi chết." Vân Tùng không nói hai lời, buôn bực dành thời gian liên tục bộ mang chặt, với tốc độ nhanh nhất từ phở ợt bợ lù tiến chiến đến bẹn tạc cỡ. Quỷ không đầu vùng trảo. Hàn Phong nổi lên, nó mãnh liệt bay về phía sau đi, đã có một trôi đại đao đột nhiên xuất hiện, lấy thế sét đánh không kịp bưng thai quét ngang Vân Tùng. "Ta muốn đoạn đầu của ngươi." Quỷ không đầu phất tay khu động đại đao cắt ra. Đoạt ở đại đao cắt ngang tới trước đó Vân Tùng tắn chót lưỡi một ngụm máu phun tại trong tay. Đầu của hắn tiếp theo bay lên. Ôm hắn bắt chân run run mập tra hai mắt nhất lục lọi ngã trên mặt đất. Tại chỗ chen chân vào trận mắt, ta mẹ nó một lần này, một mạch đi theo cái cái quái gì. Quỷ Không Đầu phát ra thiên lương cười như điên, quả nhiên là một cái quái sĩ, chỉ có thể trêu đùa tâm cơ có tác dụng gì. Còn không phải, không được đầu bị chặt đoạn dương khí tại sao không có phun mà ra? Một cái đầu lơ bay lên nhưng không tiếp tục rơi xuống đất, mà là trực tiếp xuyên qua nóc nhà bay ra ngoài. Quỷ Không Đầu kinh hãi kêu lên, cái này là cái quỷ gì? Vân Tùng Hóa thành Lạc Đầu thị về sau vốn dĩ muốn chạy trốn, hắn biết rõ cái này quỷ Không Đầu lợi hại, nếu không phải là tốc độ của hắn nhanh vừa rồi thật muốn bị Tây Đại đao kia cho chém đứt đầu. Nhưng ở hắn bay ra ngoài thời điểm nghe được quỷ không đầu khiếp sợ thinh âm, cái này khiến hắn giận mình. Quỷ không đầu rất lợi hại, lại không phải đặc biệt lợi hại. Mình là người thời điểm có lẽ không phải đối thủ của hắn, nhưng bây giờ bản thân thế nhưng là Lạc Đấu Thệ, hơn nữa còn là Lộc Lô lộ thủ tăng thêm 15 năm tu vi về sau tu luyện thành Lạc Đấu Thệ. Hắn tin tưởng quỷ không đầu vừa rồi kinh ngạc không phải là bộ. Dù sao đối phương không có đầu óc, làm sao có thể còn hiểu diễn thuyết. Hắn đành không bay lên lại trở về, bay trở về quỷ không đầu bên người hếm miệng cắn xé đi lên. Ba sợ dị cắn xé, là bởi vì Lạc Đấu Thệ chỉ có miệng có thể làm vũ khí phát động công kích. Thế nhưng là cái này miệng vừa hạ xuống quỷ không đầu trên người âm khí bị hắn hút vào trong miệng, vậy mà cảm giác rất thư sướng. Quỷ không đầu kêu thảm. Nó trở lại vung tay bổ ra đại đao. Vân Tùng đã bay đến sau lưng nó. Lộc Lô thủ tốc độ vốn là nhanh, tu luyện thành lạc đấu thị về sau tự nhiên càng nhanh. Hắn hé miệng lại làm một ngụm gặm đi lên, quỷ không đầu vô ý thức trở lại bổ ra đao, thế nhưng lại trước mặt không có vật gì. Thanh âm xuất hiện ở nó đằng sau, kiệt kiệt kiệt kiệt, nho nhỏ quỷ không đầu cũng dám phế lối. Người đoán lão phu ở nơi nào? Tiếng cười quỷ dị. Dù sao đây là Vân Tùng thật vất vả mới phát ra thanh âm, cứ như vậy là rất khó. Lần này đến phiên Quỷ Không Đầu kinh hồn. Nó trở lại chuyển động kêu lên, ngươi là cái quái gì? Ngươi đến cùng thứ gì? Vân Tùng đi theo nó chuyện, không ngừng mở miệng tấn xé. Hắn rốt cục cảm nhận được sức mạnh nghiền ép khóe cảm. Để cho các ngươi hù dọa lão tử? Gầm ngươi một ngụm. Để cho ngươi nghĩ chật lão tử đầu? Lại gầm ngươi một ngụm. Gầm ngụm này, còn có 3 cái. Quỷ Không Đầu thân ảnh dần dần lại nhạt, nó mấy lần công kích không được rốt cục tuyệt vọng, trên thủ thời gian rơi xuống đất tới phía ngoài trốn. Nó đây là không đầu hóc quyết định. Vân Tùng một mực sử dụng ưu thế tốc độ chừng trị nó, nó lại còn muốn chạy trốn. Nhưng mà cân nhắc đến nó không có đầu, làm như vậy suốt quyết định này cũng thuộc về bình thường. Vân Tùng truy ở phía sau điên của gặm, hơn nữa còn là biến hóa vị trí gặm, hắn phải phòng ngừa quỷ không đầu giết trở lại mã đao. Nhưng quỷ không đầu đầu hốc không có như vậy dễ rủ, nó thực sợ, hiện tại chỉ muốn chạy trốn. Vân Tùng không chỉ gặm nó còn cần ngôn ngữ áp chế nó, tiếp tục cho nó chế tạo sợ hãi. Ngươi không phải muốn đầu sao? Lão phu cho ngươi một cái đầu, khà khà. Khà khà, để cho lão phu ăn một miếng, lại ăn một ngủn. Còn muốn đào tẩu? Yêu ma chạy đi đâu? Quỷ không đầu không chỗ có thể trốn, cuối cùng tuyệt vọng chịu thua vì xuống cầu xin tha thứ. Vân Tùng tiếp tục gặm. Cầu xin tha thứ hữu dụng mà nói, còn phải đạo sĩ làm gì? Hơn nữa quỷ này thực rất mất miệng. Cứ như vậy từng ngủ ngậm xuống, quỷ không đầu cuối cùng hóa thành một đạo hư vô, bị hắn cứng rắn ngăn sống. Xác định quỷ không đầu không còn, Vân Tùng biến trở về thân thể. Phòng gỗ cũ cũng không có biến mất, nhưng mà mưa gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi vào về phía sau chính là tầm thường nước mưa, mà không phải lúc trước hắn nhìn thấy huyết thủy. Hiển nhiên, cái nhà này không phải quỷ không đầu chơi đùa mà ra huyết cảnh. Vân Tùng hài lòng trở lại trong phòng, mập tra còn tại không nhúc nhích chết thẳng cẳng túi lâu lửng. Thấy vậy hắn đáng tiếc nói ra, vật nhỏ này là gan quá nhỏ, cứ như vậy hủ chết. Được rồi, nương ăn đi, vừa vận bổ một chút, ân cũng không biết tra cây roi cùng tra thận có bao nhiêu bổ. Hắn mới vừa nói xong, mập cha thu hồi đầu lưỡi nhanh chóng bò lên, cũng lắc đầu vẫy đuôi tiến đến Vân Tùng bên ngợi sử dụng đầu đuổi hắn bắt chân. Rất liếm cho dáng vẻ. Vân Tùng thật sự cho rằng mập cha là hủ chết, hắn không nghĩ đến loại này dã thú còn sẽ giả chết. Nó như vậy cha là không có gì đầu óc. Hắn đem mập cha đẩy ra, mập cha lại khóc lóc van mãi trở về tiếp tục làm liếm chó. Vân Tùng bất đắc dĩ, đành phải để nó liếm. Hắn đem trong lồng ngực tân nhiều mà ra âm tiền lấy ra, chỉ có hai cái tiền, một trắng một đen, một viên tiền bạc một viên âm tiền. Cái này khiến Vân Tùng thẳng kinh ngạc, cái này quỷ không đầu có thể so sánh cuốn lấy Vương Hữu Đức cái kia lộc lô lộ thủ lợi hại hơn nhiều, vậy mà mới cho hắn hai cái âm tiền ban thưởng. Hắn suy nghĩ một lần, ban thưởng hiển nhiên cùng Lạc Bảo ngân tiền hấp thu âm khí lượng có quan hệ, quỷ không đầu âm khí đa số bị lạc đầu thì ăn hết, chẳng lẽ là nguyên nhân này dẫn đến ban thưởng không nhiều. Nếu như suy đoán của hắn trở thành sự thật, chuyện kia liền phi toi. Y vị này hắn một khi biến thành quỷ thì không thể sử dụng Lạc Bảo ngân tiền. Vuân Dĩ Diệt đi quỷ không đầu về sau hắn còn chuẩn bị về sau một khi gặp gỡ quỷ thì trở thành quỷ mợ ra vô song. Hiện tại xem ra nếu như hắn còn muốn thông qua lạc bảo ngân tiền lấy được ban thượng, hắn liền không thể biến thành quỷ, tối thiểu có thể người thân phận cùng quỷ qua mấy chiêu mới được. Cũng là đây là vấn đề rất nguy hiểm. Liền lấy lần này đụng phải quỷ không đầu mà nói, nếu như không phải thứ này không đầu hóc bị hắn lửa lấy do dự một hồi chịu mấy kiếm, vậy hắn căn bản không có cách nào với người bình thường thân phận đi tổn thương nó. Vuân bực thở dài, hắn lại nhìn về phía lần này lấy được hai cái tiền. Lần này tiền đều rất có ý tứ. Màu trắng tiền bạc chính diện là một thanh hộp pháo. Trên đó viết khẩu B211, một rẻ, một chì. Hắc sát gom tiền càng lợi hại, phía trên hình vẽ là cái quỷ không đầu, viết chính là hốt cuồng. Lập tức, phiến muộn tâm tình bay đi lên chín tầng mây. Giác Cấp Tỷ Phu nói đúng, một có đảm lượng cái đó ưu sản lượng. Nguy hiểm cao độ an ưu hồi báo nhiều. Lần này hắn chặt cái quỷ không đầu, kết quả nhận được một khẩu súng cùng một cái tân quỷ thân phận, cái này sản lượng cùng hồi báo liền cùng sảng khoái tự quay phim tự như, quá sung sướng sướng. Hốt cuồng âm tiền bị hắn thu vào, hắn tạm thời không cần trở thành quỷ không đầu, không cần tiết lãng phí huyết. Một giọt máu, 10 giọt tinh. Hắn hướng về phía khẩu B21, mồ rẹ, ngân tệ thổi một khí. Một cái vỏ quyét một tay cầm súng đen kịt thiết chủ thể hộp thương xuất hiện trong tay hắn. Thương này cùng cục sắt tựa như, vào tay thật nặng, cái đầu thật dài, toàn thể phải có 30 cm, hộp đạn cũng rất dài. Vân Tùng tháo xuống xem xét, bên trong viên đạn lạ chẳng đầy. Nam nhân tiên sinh cùng thương kết duyên, sinh thời điểm mang theo thương, thời điểm chết cũng mang theo thương, cho nên Vân Tùng nhìn thấy thanh thương này liền đến kinh. Hắn cầm lấy khẩu B21, mồ rẹ, hướng về phía cửa sổ điểm một cái, trong miệng, bịch, bịch. Lại hướng về phía mập tra điểm một cái. Mập tra con ngươi nhỏ đi lẳng vòng, đột nhiên bốn chân đạp một cái ngã trên mặt đất, đầu lưỡi lần nữa tuế mà ra. Lại chết. Chương 19, yêu ma chạy đi đâu? Truy cập trang web baodiyou chuyenfun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, yêu ma chạy đi đâu. Theo hắn ngẩng đầu lên, lại có trói hai tiếng cười từ quỷ không đầu trên người vang lên, chán xó so nào, nếu ngươi có đầu góc vậy nhất định cũng có đầu. Đem ngươi đầu, cho ta mượn. Chấu xương Hàn Ý tràn ở phòng. Giường gỗ bàn gỗ, vách tường cửa sổ khởi đầu trở nên có chút mơ hồ mà vần mèo.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 Nam nhân tiên sinh cùng tương kết duyên, sinh thời điểm mang theo thương, thời điểm chết cũng mang theo thương, cho nên Vân Tùng nhìn thấy thanh thương này liền đến kinh. Hắn cầm lấy khẩu B201, mổ rẻ, hướng về phía cửa sổ điểm một cái, trong miệng, bịch, bịch. Lại hướng về phía mập cha điểm một cái, bịch. Mập cha con ngươi nhỏ đi lòng vòng, đột nhiên bốn chân đạp một cái ngã trên mặt đất, đầu lưỡi lần nữa túi mà ra. Lại chết. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 20, Thủ sơn thần thú. Chương 21, Thủ sơn thần thú. Thu hồi hai cái âm tiền, đem khẩu B201, mổ rẻ dấu vào trong lực, Vân Tùng Đắc Chí vừa lòng đi ra phòng cũ. Mập tra cô lỗ lập tức đứng lên, ngẩng đầu ưỡn ngực rất trân tró bộ dáng. Một người một tra rời đi. Đại môn quan bế, một cái bóng tối từ treo phá trong áo choàng trui mà ra. Nó trong phòng dạo qua một vòng, thầm nói, này cũng con mẹ hắn cái quái gì? Thật là đáng sợ, quá dọa quỷ, cái này biến thành quỷ cũng không thể yên tĩnh a. Không được, hay là khóa cửa a. Người tới thì cũng thôi đi, làm sao còn có quỷ? Bóng tối nhanh chóng từ trong nhà nhỏ tới, cánh tay vung lên, một căn đầu gỗ bay lên nằm ngang ở trên cửa thành cánh cửa. Giang Dác Vân Tùng nghe được phía sau cửa có âm thanh, Mập Cha cũng nghe đến, hơn nữa tựa hồ có cảm ngộ, trước tiên có cảng đi đường. Ba lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Lúc này mưa đã tạnh, gió đã ngủ, mây đen cũng tán, mặt trăng lại lộ hiện ra. Ánh trăng trong sáng lần vậy đại địa, Vân Tùng cùng Mập Cha chạy bộ rời đi hoang sau phòng quay đồ nhịn, chợt phát hiện một sự kiện. Ngoài phòng không không lạ, Cẩu Văn Võ không thấy. Vân Tùng trong lòng tức giận, con hàng này là thật không coi nghĩa khí ra gì. Hắn không phải là cái jún mờ, nếu Cẩu Văn Võ ở hắn bị quỷ quân lấy tiến vào đại viện về sau đóng cửa khóa hắn. Cái kia quản con hàng này đi nơi nào đây, dù sao không có quan hệ gì với hắn, sống chết cũng không quan. Hơn nữa hắn lúc này bởi vì dùng qua quỷ thân còn có chút suy yếu, càng không khí lực đi tìm cậu Văn Gõ. Hắn nhờ ánh trăng muốn tìm tìm đại lực thôn vị trí, kết quả hắn còn không có gì phát hiện, trong gió trước truyền đến một trận tiếng gọi ầm ĩ. "Chân nhân, chân nhân!" còn sống cờ cờ ý tở tê tê một tiếng. Nghe xong chính là Vương Hữu Đức mà nói. Vân Tùng theo tiếng la tìm tới, xa xa nhìn thấy một chùm hoàng hôn quang mang, đó là đèn tin cầm tay quang. Vương Hữu Đức mang theo mấy người tới tìm hắn, coi như dạng nhiếc khí. Hắn đi qua về sau nghe được mấy người tiếng thảo luận, bên trong vang nhất chính là cậu Văn Võ thanh âm. Vương trấn trưởng, thực không cần đi tìm, chân nhân chết rồi, hắn bị một cái quỷ không đầu đưa vào một tòa vực bỏ trong lao trận đầu, cái kia vừa rồi cái này huynh đệ không phải đã nói rồi sao? Đó còn là cái quỷ trạch. Hắn khẳng định chết. Nói vậy, chân nhân có thể từ tiền con mắt triệu tập bảy quỷ bên trong thoát thân, còn có thể đem bản quan từ trận đấu thôn bên trong cứu mà ra, hắn còn có thể không đối phó được cái quỷ không đầu. Nói không chính xác cái này quỷ không đầu chính là từ trận đấu thôn bên trong chạy mà ra, lão già người, không có đầu, cao lớn vô kịch, cả người biết. Ngài ngươi tổ tiên, ngươi thỉ trơ mắt nhìn vào tổ tiên bị quỷ không đầu đưa vào quỷ trại đi. Cái này cái này cái này, không phải. Làm sao có thể chứ? Khô khụ, là thật người bị quỷ mê mắt, không được gọi là quỷ đả tượng. Hắn bị quỷ đả tượng vào quỷ trại, sau đó hắn vừa đi vào quỷ không đầu thì phong phàm môn, bản lão gia không có cách nào nha. Nghe truyền tới suy nghĩ, Vân Tùng Ký muốn chửi má nó. Cái thằng chó này cẩu văn võ là gia mặt hoàng đế con mẹ hắn, da mặt quá dày, là điên đảo Hát cha nó thân ca ca, điên đảo Hát bá, là người mù ở trong đũng quần đuồng lịch Câu Liêm, nói mọ chứng. Hắn thật muốn hóa thành huyết quỷ đi toàn bộ con hàng này một trận, nhưng mà muốn sử dụng âm tiền phải hao phí một chút huyết, làm cầu văn võ loại này hàng nát lãng phí một chút huyết không đáng giá. Nhưng mập tra rất cơ linh biết đổi nhãn lực. Đợi đến song phương sắp hội hợp, nó trước tiên vọt tới cầu văn võ bên người giơ chân lên hướng hắn nhảy bên trên vùng tán tỉnh đi tiểu. Cầu văn võ giận dữ, kêu lên, cái này đồ quỷ sứ, cho bản lão gia bắt lấy nó, bản lão gia muốn lấy nó ra ăn nó thịt. Vân Tùng nhìn tâm lý sảng khoái, nhưng hắn sầm mặt lại, quáp, Phục Sinh vô thượng thiên tôn, ai muốn đem ta tứ mục quan thủ sơn thần thú lột da ăn thịt. Mập cha lắc lư mập cái mông chạy về bên cạnh hắn, ngồi xổm ở dưới chân hắn giơ vọ dương ai trái phải nhìn quanh. Nghe được thanh âm của Hàn Vương Hữu Đức Đại Hỉ chạy tới. "Tiêu lên, chư nhân, ngươi không có sao?" Vân Tùng mặt âm trầm nói ra, "Tiểu đạo gặp quỷ đuổi tà ma, gặp yêu bắt yêu, có thể có chuyện gì? Húng chi tiểu đạo tối nay gặp ta tứ mục quan thủ sơn thần thú, càng là không sợ yêu ma quỷ quái. Ngược lại là ai vừa rồi muốn đem ta thủ sơn thần thú cho lột da ăn thịt?" Cẩu Văn Võ là cái kém cỏi, hắn lộ diện một cái bị dọa đến hai cô rù run. Vân Tùng vốn dĩ đối với hắn còn có chút hiếu kỳ. Dựa theo quỷ không đầu ý nghĩa, cái này Cẩu Văn Võ giống như thân phận quái dị, gọi là y người, đối với mấy cái này quỷ đặc biệt có sức hấp dẫn, vậy khẳng định bình thường cũng sẽ rất triêu quỷ. Vốn dĩ hắn còn muốn nghiên cứu một chút cái gọi là y người, nhìn xem có thể hay không giúp Cẩu Văn Võ một cái. Hiện tại phát hiện đối phương ti tiện về sau, hắn trực tiếp mặc kệ. Bồ Lao thượng hỏi, "Chân nhân, chúng ta nghe nói ngài bị một cái quỷ không đầu cho đam mê." Vân Tùng cười lạnh một tiếng, nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, chỉ là quỷ không đầu, bất quá là một loại quỷ mà thôi, tiểu đạo đã không đánh mà trắng đưa nó cho siêu độ." Đám người rồn dập kinh hô. "Đạo trưởng nhuộm?" Đạo trưởng lão Như Bức. Đạo trưởng thực sự là Như Bức. Đạo trưởng là thực sự Như Bức. Vân Tùng trở về chôn một lần, cảm thấy những cái này không giống như là tán dương nói chuyện. Cẩu Văn Võ bên này kinh hãi, vô ý thức kêu lên, "Thực, ngươi đem cái kia quỷ không đầu chấm giết." Vân Tùng hừ lạnh nói, "Nếu không tiểu đạo vì sao lại trạm ở trước mặt các ngươi? Chẳng lẽ nó biết lòng từ bi buông tha ta? Nhưng mà nó ngược lại là lòng từ bi buông tha ngươi, cái này có chút ý tứ nha." Cẩu Văn Võ nhìn ra hắn đối địch ý của mình, thuận dịp yếu ớt giải thích, "Chân nhân ngài bất giận, ta lúc ấy nhìn thấy cái kia quỷ không đầu xuất hiện ở phía sau ngươi muốn nhắc nhở ngươi tới." Nhưng ngươi nói ngươi đã biết rõ quỷ đến, ta cho là ngươi mượn. Ta lúc nào nói biết rõ quỷ đến? Vân Tùng theo dõi hắn hỏi. Hắn nói ra, chính là ngươi đem ta gọi tỉnh lợi hại thời điểm, nói với ta đi mau, nơi này có quỷ, ngươi không nhớ sao? Lời này rõ ràng là chân nhân ngươi nói nha, ngươi cùng ta nói ngươi biết rõ chúng ta nơi này có quỷ nha. Vân Tùng nhớ kỹ mình quả thật nói qua lời này, nhưng hắn ý tứ là, nơi này có thể giở trò quỷ, không nghĩ tới lúc ấy quỷ đã ở sau lưng hắn. Xác định trên núi thật có quỷ ẩn hiện, Bồ Lao Thật run sợ trong lòng nói ra, chân nhân, trưởng trấn, cậu thả lão gia, chúng ta đừng ở chỗ này nói chuyện hay là trước hồi trong thôn đi thôi. Hồi phía sau thôn sắp trời rất muộn, Vân Tùng vào an bài cho phòng của hắn thuận dịp đi ngủ. Mập Tra theo sát hắn cái mông đằng sau cũng trôi vào. Không đem mình làm ở ngoài tra. Vân Tùng ngầm đồng ý nó đi theo bản thân. Cái này tra không phải là cái phổ thông động vật, hắn càng là tiếp xúc càng là phát hiện nó có linh tính. Sau đó hắn liên tưởng đến rộm dưa phía kia cổ quái thổ địa, cái này mập tra khả năng cùng vùng đất kia có chút quan hệ. Lại liên tưởng đến cậu Văn Võ ở rộm dưa bên trong trốn mấy ngày lại không có bị quỷ nhập vào người, vừa rời đi rộm dưa thì liên tiếp bị hai cái quỷ đè mắt tới chuyện này, hắn càng cảm giác hơn rộm dưa có vấn đề. Thế là hắn đã khóa dân phòng, hóa thành lạc đầu thị bay trở về rỗa dưa. Nếu với người thân phận nhìn không ra rỗa dưa cổ quái, vậy hắn liền lấy quỷ thân phận đi xem một chút. Lạc đầu thị tốc độ nhanh, hóa thành máy bay chiến đấu o o o bay đến rỗa dưa trên không. Hắn ăn cái kia quỷ không đầu âm khí về sau, tốc độ phi hành lại nhanh thêm mấy phần. Nhưng cái này chưa chắc là chuyện tốt. Hắn phi quá nhanh, đến mức có chút lỗ mãng. Khi hắn bay đến rỗa dưa trên không về sau một cố cảm giác sợ hãi thản nhiên xuất hiện ở nội tâm của hắn. Hắn giật mình nhìn về phía rỗa dưa. Rỗm dưa ở Lạc Đầu thị trong mắt là mơ hồ hỗn độn, sau đó hắn nhìn thấy ở rỗm dưa chỗ sâu có một mảnh nồng hơn hỗn độn. Mảnh này hỗn độn giống như vòng xoáy một dạng xuyên vào trong lòng đất, chậm chậm chuyển động, giống như là mắt. Vân Tùng nhìn chăm chú mắt vòng xoáy, Lm cảm giác mắt vòng xoáy cũng ở đây nhìn chăm chú bản thân. Hắn bay về phía mặt đất nghi khoảng cách gần nhìn một chút, sau đó theo hắn tới gần một cỗ hấp lực từ mắt vòng xoáy truyền ra, lại muốn đem Lạc Đầu thị hút đi vào. Cực lớn cảm giác sợ hãi xuất hiện, Vân Tùng quyết đoán bay cao. Mắt vòng xoáy không nhanh không chậm chuyển động, hấp lực một mực kéo dài. Còn tốt lạc đầu thì tốc độ nhanh, lực bộ phát mạnh, kịp thời thoát khỏi vòng xoáy hấp lực, nếu không Vân Tùng cảm giác mình tối nay biết hám tại chỗ này. Không hề nghi ngờ, trước quỷ chết đói cùng quỷ không đầu cũng có thể nhìn thấy cái này mắt vòng xoáy, hơn nữa bọn chúng e ngại vật này, cho nên cậu Văn Võ mới có thể yên ổn trốn ở chỗ này dựa trong rạp không bị quỷ rẫy dưa. Phát hiện ruộng dưa bên trong tiềm ẩn quỷ dị đại khái, Vân Tùng lại sâu sắc đưa mắt nhìn một cái, sau đó mau chóng rời đi. Chương 21: Cha mị tử. Chương 22: Cha mị tử. Sử dụng âm tiền về sau, hắn theo thường lệ cảm thấy suy yếu bề bại, cho nên một đêm ngủ ngon. Sau khi tỉnh lại đã mặt trời lên cao. Đại lực thôn nhỏ khó, nhưng trước kia từng nhà dưỡng gà vịt, thôn dân trong nhà vẫn có chút thức ăn mặn, tỉ như trứng gà. Bữa sáng chính là trứng gà bánh xứng tiểu dưỡng muối, Vân Tùng thật thích cục này. Trong thôn sử dụng trứng gà thế, nhưng là nghiêm chỉnh trứng gà ta, in dấu màu da trứng gà bánh sắc chạch kim hoàng, phía trên vùng tươi non hành lá tiêu, kiếm bích giao nhau thoạt nhìn thì khai vị. Hắn hiện tại cần nuôi bổ, trứng gà bánh một chồng một chồng ăn, an quên cả trời đất. Mập tra nghe thấy mùi thơm đứng ở hắn một bên giơ lên tiểu chảo cầu cung uy, cho ăn. Vân Tùng phân cho nó một tấm trứng gà bánh. Nó ngồi chồm hổm trên mặt đất sử dụng hai chân trước ôm ăn hung hăng bẻ miệng. Bồ Lao Thật thấy một màn như vậy tâm đau đến muốn muộn. Trong thôn chỉ có sản phụ cùng bệnh nhân mới có thể ăn được trứng gà bánh, bất kể người khác là lão nhân hay là oa oa đều không cái này phúc phận. Vân Tùng ăn uống no đủ, đối Bồ Lao Thật vẫy tay. Bồ Lao Thật rất là vui vẻ chạy tới hỏi, "Chân nhân, lại cho ngài tới mấy tấm trứng gà bánh?" Vân Tùng lắc lắc đầu nói, "Phúc sinh vô thượng tiền tôn, đa tạ thôn trưởng khoản đãi, tiểu đạo đã ăn no rồi." Bồ Lao Thật buồn bực nói, "Vậy ngài gọi tiểu nhân tới là?" Vân Tùng lấy ra hai tấm ngân phiếu đưa cho hắn. Đây là hắn từ Lộc Lô lộ thủ lão quỷ trên người lấy được ngân phiếu thứ hai, giá trị là mỗi một trương 10 mai đồng bạc. Bồ Lao thực xem xét trong mắt kém chút lội mà ra, hắn kêu lên, "Đây là." Vân Tùng chùi miệng nói, "Tiểu đạo trả tiền cơm cùng phí ăn ở." Bồ Lao thực gấp nói ra, "Chân nhân ngụ trong thôn chúng ta là thôn chúng ta phúc phận, chúng ta nào dám tìm ngài lấy tiền, lại nói cũng không cần đến nhiều như vậy, ngài cho mấy cái tiền đồng thì dư xài." Vân Tùng nói ra, "Không cần nhiều lời, tiền này ngươi lưu lại, nhưng không phải đưa cho ngươi, là cho trong thôn các ngươi. Trong thôn các ngươi không phải mất toàn bộ gà vì sao?" Cơm tiền này đi mua một chút gà mà vịt mầm phân cho thôn dân, lần này, nhưng nhìn tôi rồi, đừng có lại." Hắn nói còn chưa dứt lời, Bồ Lao Thật quỳ ở trên mặt đất, hai tay chống dùng sức dập đầu. Vân Tùng tranh thủ thời gian đỡ hắn dậy nói, "Làm cái gì vậy?" Bồ Lao Thật ngẩng đầu, nước mắt tuôn đầy mặt, "Chân nhân a, tiểu nhân biết rõ ngài là nhìn trong thôn chúng ta nghèo, đáng thương chúng ta, bố thí chúng ta." Tiểu nhân thay toàn thôn bạch tính cho ngài dập đầu, "Ngài mới là cao nhân đạo đạo, ngài là thôn chúng ta đại ân nhân a." Vân Tùng cười khổ nói, "Lời này nói quá lời, ngươi mau dậy a, đem ngân phiếu thu lại." Đừng để ngoại nhân biết, về sau dùng để cải thiện các hương thân cuộc sống, chỉ cần mọi người có thể qua đỡ một ít, cái kia so cái gì cũng tốt. Sắp trời sáng rõ, hắn mang lên hai người lần nữa tiến về rổ dưa. Bồ Lao thực nên bắt hắn cho trong thôn quên sinh 20 đồng bạc sự tình nói cho thôn dân bên trong lòng cốt, tóm lại thôn hắn muôn thành thành thật thật cùng hắn vào rổ dưa, đối với hắn cung kính rất nhiều. Nhưng rổ dưa bên trong dấu hiệu không còn. Bọn họ từng tại khô héo dưa mà bộ rễ chỗ cắm một căn đầu gỗ, chặt đống một chút thạch đầu. Hiện tại đầu gỗ không còn, thạch đầu cũng mất. Ai rời đi? Chống rổ dưa để cho đám người khó tránh khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Dạng này sự tình cũng có chút khó làm. Ba trước đó bọn họ là ở quá đêm tiến vào ruộng dưa tìm được cây kia kỳ quái quái khô héo dưa hấu, vị trí cụ thể Vân Tùng chưa quen thuộc ruộng dưa, cho nên căn bản không nhớ được. Thôn dân ngược lại là quen thuộc ruộng dưa, nhưng là bọn họ có bệnh quáng gà chứng, nếu không phải là Vân Tùng thanh âm định vị, bọn họ tìm không thấy chỗ kia. Hiện tại dấu hiệu không còn, tất cả mọi người luống cuống. Vương Hữu Đức cẩn thận nói ra, bằng không đừng tìm, khả năng này là tiên ý, lão thiên gia không muốn để cho chúng ta tiếp tục điều tra chuyện này, ta cũng đừng điều tra. Người trong thôn vẻ mặt sợ hãi gật đầu vẫn từng cảm thấy đây là có người ở phía sau màn rợ trọ, nhưng cụ thể chuyện gì xảy ra hắn cũng lơ ngơ, chỉ có thể suy đoán nói mảnh này rượm dưa một vị trí nào đó trốn một dạng qua đồ vật. Thứ này nên rất khó hiểu kỳ, rất trân quý. Không cách nào có thể điều tra, hắn đồng dạng không có cái nào, cái này khiến trong lòng của hắn bị đè nén. Trong đạo quán tiền con mắt, trong núi chật đầu thôn, bây giờ còn có rượm dưa bên trong huyền bí đồ vật. Hắn đi tới nơi này thế giới không có nhiều thời gian, kết quả tao ngộ mấy cái câu đấu, để cho hắn rất là khó chịu. Đặc biệt là chật đầu thôn sự tình. Hắn hoài nghi tối hôm qua bản thân gặp phải quỷ không đầu cùng chật đầu thôn có quan hệ. Thế là hắn vấn vương Hữu Đức, trận đầu thôn đến cùng là sẽ ra chuyện gì? Vương Hữu Đức gãi gãi đầu nói, tại hạ cũng không biết lắm, dù sao một cái người trong thôn đột nhiên mất dấu đầu. Không phải đột nhiên không còn đầu. Bồ Lao Thật lắc đầu, là ngày đầu tiên chết một người, ngày thứ 2 chết mất hai người, ngày thứ 3 chết ba người, cứ như vậy suy ra xuống dưới, cuối cùng toàn thôn diệt khẩu. Vương Hữu Đức giật mình nhìn về phía hắn hỏi, ngươi biết nội tình? Việc này không phải một chuyện bí văn sao? Bồ Lao Thật trầm mặc lại, hắn lấy ra lọ điếu tử đi đến nét điểm sủ sỉ mùi thuốc lá lá, khơi đầu nuốt mây nhà khói. Chuyện này ở chúng ta trong núi là cái cấm kỵ. Ta lớp chừng biết một chút nội tình, nhưng thật không dám nói. Nói đến đây hắn nhìn về phía Vân Tùng, nhưng mà nếu là thật sự người muốn biết mà nói, lao đầu tử bất kể như thế nào cũng phải đem biết đến tin tức nói mà ra. Hắn đang muốn nói tiếp, Vân Tùng hỏi trước, nếu như ngươi nói ra những tin tức này, sẽ có phiền phức. Bồ Lao Thật ngẩng đầu nhìn về phía Liên Miên gọn đuôi. Hoàng hôn trong đôi mắt giản mùa có sâm nhiên hàn ý, chúng ta cùng sơn vùng đất hoang chỗ nhiều quy củ, có một đầu là sơn đa thủy thâm chỗ, mở miệng không nói quỷ. Trong thôn sơn tinh thủy quá nhiều, không chừng chỗ nào thì cất giấu cái gì, cho nên một khi nói đến loại sự tình này, ngươi không biết đang nghe có phải hay không đều là ngươi. Nếu như bị không thuộc về mình đồ vật nghe ngươi đảm luận loại sự tình này, bọn chúng sẽ cho rằng ngươi đối với cái này cảm thấy hứng thú, bọn chúng buổi tối liền sẽ đi tìm ngươi. Đặc biệt là sẽ cùng bản thân có quan hệ quỷ nghe bí chuyện, bổn tôn tôn dân càng là tránh. Vừa lúc các ngươi muốn biết cái này quỷ tôn liền cùng bổn tôn có chút rối rắm. Nghe hắn nói như vậy, Vân Tùng thuận dịp quả quyết nói, "Tôn trưởng không cần khó xử, quân tử không đoạt cái người thích, không bức người tổng sự, ngươi không thích hợp đảm luận mà nói cũng đừng đảm luận." Bồ Lao thực nói ra, tại chân nhân thông cảm, nhưng chân nhân muốn biết cái thôn này, lao đầu tử không thể có gạt chỗ của ngươi. Vân Tùng cười một tiếng dài nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn." Lão thôn trưởng nói quá lời. Chuyện cũ kể tốt, thiên hạ không có tường nào gió không lọt qua được, liên quan tới chật đầu thôn tin tức, chắc chắn sẽ không chỉ có trong thôn các ngươi người biết rõ. Cho nên đã các ngươi trong thôn không tiện nói ra, cái kia tiểu đạo lại đi tìm những người khác hỏi thăm là được, chẳng lẽ ngươi cho rằng tiểu đạo không có các ngươi hỗ trợ, liền sẽ lại cũng điều tra không ra chuyện này nội tình sao?" Bồ lão thực còn muốn lên tiếng. Hắn vất tay ngăn lại cũng với tốc sát ánh mắt liếc nhìn rộn rưa, chuẩn bị trang cái bước đến cho một lần này rộn rưa điều tra vẽ một dấu chấm tròn. Lúc này có người đột nhiên kêu lên, "Cái kia tra đang làm gì?" Vân Tùng theo người này ánh mắt nhìn. Dụa dưa chối sâu dây leo dưa là cây, có từng mảnh từng mảnh thổ đang hướng ở ngoài phi. Lại có Tôn Hàn nói ra, nó muốn chạy trốn, nó phải đảo động nấp đi. Cha rất biết nào hang. Vân Tùng mang đám người chạy tới nhìn. Nghe được bọn họ tiếng bước chân, mập cha từ giữa dây leo dưa là cây đứng thẳng người lên, chứng mắt con mắt đen như mực nhìn xem bọn hắn. Tối hôm qua không đủ ánh sáng, Vân Tùng không thấy rõ vật nhỏ này bộ dáng, hiện tại nó ngẩng đầu cùng mình nhìn chăm chú, rốt cục lộ ra bộ mặt thật. Cái này cha toàn thân là hai phía liếc trùng zan hắc, liếc đầu liếc cái đuôi hắc thân thể, trong đó liếc trên đầu mũi rất tối. Tướng mạo giống như cậu lại có chút giống như con trốn, mũi dài vênh hai đoá, hai mắt từ khóe mắt lui về phía sau có một đầu hắc sắc đường vân, giống như họa lông mày mở dạng, lại có chút ít vũ mị. Nó hiện tại như chó đứng lên, chân trước túi ở trước ngực, màu đen móng đuôi trưởng mà cùng trắng. Trong thấy Vân Tùng đi tới nó lắc cái đuôi, chấm như tuyết cái đuôi thật lớn, cùng một bản trải tựa như ở trong đó lung lay. Thôn hắn môn tối hôm qua nhìn cũng không biết lắm, lúc này thấy rõ bộ dáng, bọn họ cùng một chỗ dừng bước lại trước sau kinh hô. Đây là cha mị tử. Khó trách bị chân nhân tu làm thủ sơn thần thú, nguyên lai là cha mị tử may mắn buổi tối hôm qua không có giết nó ăn thịt, nếu không nhưng là xui xẹo. Nghe tiếng hô của bọn họ, Vân Tùng lơ ngơ, cha muội tử? Cái gì gọi là cha muội tử? Trong lòng của hắn xuất hiện một chút suy đoán. Cha muội tử, tên như ý nghĩa, cái đồ chơi này có phải hay không về sau sẽ trở thành tinh trở thành muội tử? Trong lòng đột nhiên có chút ít hưng phấn là chuyện gì sẽ ra. Bồ Lao thực nói ra, cha mị tử là chúng ta nơi này đối với bọn nó xưng hô, bọn chúng không phải tầm thường cha, mà là công hồ ly làm mẫu cha về sau sinh mã gia quái đồ vật. Chân nhân ngươi nhìn nó cái đuôi kia có phải rất lớn hay không? Trên thực tế cha cái đuôi rất nhỏ chưa cũ kể tốt, cha tử cái đuôi dài không được. Không phải thỏ cái đuôi dài không được. Vân Tùng hỏi. Bồ Lao Thật ngẩn người nói, "A, cha tử cái đuôi cũng dài không được, tóm lại ngươi lại nhìn nó, có cảm giác được không một cố quyến rũ kình." Cha mị tử chính là như vậy, tầm thường cha thoạt nhìn đần độn, mà cha mị tử lại thông minh lại mị hoặc. Vương Hữu Đức nói ra, "Đây chính là cha mị tử. Cái kia chân nhân ngươi không thể đem nó thu làm thú sơn linh thú, thứ này cùng hồ mị tử mở dạng, có thể mị hoặc người, có thể khiến người ta mất đi tâm trí." Mập cha tựa hồ có thể nghe hiểu lời của bọn hắn. Bồ Lao thức lúc giới thiệu nó ngẩng đầu ưỡn ngực, theo Vương Hữu Đức nói chuyện nó co lên cổ gồng lốt hai, giống như một rụt rè tiểu muội muội, khắp người điểm đạm đang yêu. Vân Tùng vậy mới không tin cái đồ chơi này có thể mị hoặc nhân tâm, hắn nghiêm túc nói, "Phúc sinh vô thượng tiền tôn, chư vị không cần lại đối với nó soi mói, tiểu đạo tự có ý nghĩ, chúng ta hiện tại đi trước nhìn một chút nó đang đào cái đó. Có loại để nó tới mị hoặc ta à?" Vân Mỗ thì sợ gì? Mập cha cũng không phải phải đào động chạy trốn, nếu không sẽ không nhìn thấy bọn họ đến về sau trực tiếp đứng thẳng người lên. Nhưng mà nó đúng là tại đạo hang, đã đào ra cái to bằng chậu giữa mặt tiểu nhân hô đến. Đám người đi qua, mập tra không móc, nhảy mà ra chui được Vân Tùng dưới khố. Vân Tùng nhìn về phía vị trí này lại nhìn trái phải một cái, trong lòng lẩn ẩn có cái suy đoán, cái này có phải hay không tối hôm qua cây kia khô héo dưa hấu dây leo vị trí. Thôn trưởng, các ngươi tới móc. Lần này thôn Hán Mun là mang theo Sèn tới. Sèn vung dậy, hố cắt rất nhanh mở rộng. Trong lòng đất xuất hiện một chút bộ rễ. Những cái này bộ rễ giống như rễ cây già một dạng, phẩm chất không đồng nhất, chúng điệp kéo dài, bề ngoài tô giác cứng trắng, một người hán tử sử dụng sèn xúc đến mấy lần mới xúc đoạn một căn. Sau đó có nước bất chấp mà ra. Màu sắc đỏ tươi đậm đặc. Giống như viết, các thôn dân hoảng sợ, trong hô hán tử vãi đái vãi cước nhảy lên, xúc đoạn rễ cây cái kia thôn hán dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất đầu. Vân Tùng ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn kỹ những cái này quỷ dị đồ vật, càng xem càng cảm thấy giống như rễ cây. Thế nhưng là phụ cận rất lớn một khu vực bên trong không có thủ mục. Hắn nghi hoặc nhìn những cái này bộ rễ tựa như đồ vật, cảm giác là lạ ở chỗ nào, nhưng hắn bắt hết óc suy tư, lại bất kể như thế nào đều tìm không ra chỗ không đúng. Chương 22, không chỉ một cái. Chương 23, không chỉ một cái. Thế là hắn trước yên tâm bên trong nghi hoặc vấn bổ lao thực, cái bên này trước kia từng có đại thụ sao? Bồ lão thực tuyệt đối là đầu, từ lão đầu tử ký sự khởi đầu, nơi này chính là một mảnh đất ác, thú một căn bản sống không được, cái đó đều không xuống nổi, cho nên trống rống rất nhiều năm. Chúng ta dùng để loại dưa hấu cũng là mấy năm trước sự tình, mấy năm trước có cái thầy phong thủy dọc đường chúng ta thôn nói cho chúng ta biết đất cát có thể loại dưa hấu, chúng ta lúc này mới lợi dụng mảnh này đất cát. Thầy phong thủy còn hiểu loại dưa hấu? Vương Hữu nở cười, hiếm lạ nha. Bồ lão thực nói ra, đúng, thần cơ tiên sinh hiệu rất nhiều, hắn. Hắn đều cái gì? Vân Tùng căng thẳng trong lòng. Bồ lão thực nói ra, thần cơ tiên sinh, thế nào? Vân Tùng nhìn về phía Vương Hữu Đức, Vương Hữu Đức vội vàng hỏi, có phải hay không lớn lên so bản quan cao một chút, sau đó có tam túm sợi râu, mặt như ngọc, ách, dù sao dung mạo rất tốt, có phải hay không? Bồ Lao Thật nói ra, là, chính là như vậy. Vân Tùng cau mày nói, cái này thần cơ tiên sinh không phải là cái hảo điệu, là hắn để cho các ngươi loại dư hậu. Vậy hắn giáp tâm ở đâu? Hắn đuôi thần cơ tiên sinh tràn ngập cảnh giác, đối phương thân ảnh xuất hiện có chút thường xuyên. Cái này rất kỳ dị. Hắn dần dần có loại dự cảm, bản thân dựa vào đối phó thần cơ tiên sinh tên tuổi xuống núi, khả năng ngày sau thực sự đối phó người này. Đối với hắn nghi hoặc, Bồ Lao Thật mở miệng không hiểu. Vân Tùng lại hỏi, nơi này cho tới nay chỉ trồng qua dưa hấu. Bồ Lao Thật nói ra, đúng, dù sao không rải quả cây. Kỳ thật đây cũng không phải là dễ cây, một bên một người Hán tử khoa tay nói đạo, ngươi nhìn những cái này căn đều là hướng xuống trưởng, càng hướng xuống càng thô. Vương Hữu Đức không kiên nhẫn nói, nói nhảm, rễ cây không trong lòng đất trưởng chẳng lẽ còn hướng trên mặt đất trưởng sao? Bị hắn nói chuyện thôn hắn mặt đỏ lên, hắn muốn giải thích, nhưng so vạch mấy cái lại không biết làm sao nói. Vân Tùng nghe lời của bọn hắn lại là trong lòng sáng lên. Hắn hiểu được Hán tử này ý nghĩa. Hắn cũng minh bạch lúc trước hắn cảm giác được khó chịu cảm giác là từ đâu tới. Những cái này bộ rễ có vấn đề. Vân Tùng lập tức đối hắn từ nói ra, ngươi ý tứ những cái này rễ cây là từ trong lòng đất trưởng mà ra, đúng hay không? Hắn tử vội vàng gật đầu, đúng, chân nhân chính là thông minh, ta chính là ý này. Các ngươi nhìn những cái này rễ cây, bọn chúng càng là sát mặt đất càng là tinh tế, càng la hướng xuống càng là cháng kiện cường cháng. Hắn lại khoa tay múa chân khoa tay, nhưng khoa tay tới khoa tay đi vậy không có khoa tay ra một kết quả. Vân Tùng đã làm rõ ràng tình huống. Rễ cây hướng trong lòng đất trưởng, điểm ấy không sai nhưng càng là hướng xuống rễ cây hẳn là càng tỉ mỉ, những cái này rễ cây thì là càng hướng xuống càng chẳng kiện. Cho nên nếu như bọn chúng thật là rễ cây, vậy cái này cái cây không trên đất mặt mà là ở dưới lòng đất, nó tán cây chỉ hướng trong lòng đất, rễ cây đang hướng mặt đất sinh trưởng. Thế nhưng lại tuyệt không có khả năng này. Vân Tùng nghĩ tiếp tục móc đi xuống xem một chút, đám người lại sợ hãi, rụt dập lui lại không dám lên tay. Thấy vậy Vân Tùng cười lạnh một tiếng vén tay áo lên. Sau đó hắn tự tay đem mập cha đẩy xuống dưới, nói ra, ngươi đào xuống. Mập cha nháy mắt mấy cái, ngẩng lên tiểu bản mặt vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn một người. Vân Tùng thân thủ làm ra ngoắc kèm động tác. Mập tra bừng tỉnh đại ngộ, vệnh lên mập biết nào, cắt đất vời ra. Tra đào đất cùng người sử dụng xẻng đào đất là không giống nhau, xẻng tụ lực diện tích lớn, có thể đào ra cái hố to. Mà tra móng đuôi cùng một gấu nhỏ bánh bích quy tựa như, chỉ có thể đào ra cái động. Nó không có đào ra càng nhiều lại thêm phức tạp bộ rễ, thế nhưng lại móc mà ra một khối vải rách. Sắt thực nói là khối lam sắc tơ lụa. Vương Hữu Đức nhặt lên tơ lụa xem xét, buồn bộc nói, cái này cũng là là thượng hạng tô cẩm, vẫn rất tân đây, chuyện gì xảy ra? Phía dưới chôn một khối tơ lụa, Vân Tùng trong lòng lại có cái khác suy đoán. Hắn mò lên xẹt tự mình nào, Hang động mở rộng, càng nhiều tơ lửa lộ mà ra. Cuối cùng xuất hiện là một người, có người bị chôn dưới mặt đất. Các thôn dân càng là sợ hãi, một người hán tử lặng lẽ tới phía ngoài chạy trốn. Vương Hữu Đức thấy vậy vội vàng chỉ hắn kêu lên, cho bản quan khống chế lại hắn, muốn chạy. Không có cửa đâu. Có phải hay không là ngươi giết người chôn ở chỗ này? Lực lượng bảo vệ hòa bình hai cái kia trắng đinh lập tức giơ lên cũ ống chỉ hướng hán tử, la tiên ken két tiếng không ngừng vang lên. Hán tử kia dọa đến quỳ rạp xuống đất, "Oan uổng, ta oan của nhà, đại lão gia, thảo dân oan uổng, ta làm sao dám giết người? Ta ta là gan nhỏ nhất, ta không dám giết cả" Làm sao dám giết người?" Vương Hữu Đức cả giận nói, "Còn dám giả bệnh? Không phải ngươi giết người ngươi chạy cái đó." Hắn tử hoảng sợ kêu lên, "Ta sợ hãy nhà, đại lão gia, người này không phải gần nhất bị giết vùi vào đi." Ngươi nhìn hắn trên người tơ lụa mới tinh, hắn thi thể đều còn không có một nát, thế nhưng là đất này bên trong lại chưởng nhiều như vậy rễ cây, điều này sao có thể?" Vương Hữu Đức tự tin nói ra, thiếu cho bản quan nói linh tinh, ngươi chính là hung thủ, bản quan. "Hắn không phải hung thủ." Vân Tùng cắt ngang hắn lời nói đạo, "Ngươi không minh bạch hắn ý tứ." Hắn là nói người này quần áo không rợ, thi thể không hủ, hiển nhiên là gần nhất mới vừa vùi vào đi nhưng lại hắn thân thể trở lên tầng đất cũng đã mọc ra nhiều như vậy rễ cây, điều này sao có thể? Chẳng lẽ những cái này rễ cây mọc rất nhanh? Có thể ở trong vòng vài ngày thì mọc ra nhiều như vậy. Nghe hắn giới thiệu, đám người không ngừng hít vào khí lạnh. Cùng hiện trường thả một đại quạt hút tựa như, ý thức được chuyện này quỷ dị về sau, càng nhiều người khởi đầu chạy trốn. Hai cái tráng đinh rìm xuống chạy ở trước nhất. Vương Hữu Đức khí, chạy cái đó chạy. Chờ một chút lao ra ta. Trở về, trở về với ta. Vân Tùng Quát, đều cũng chạy cái đó. Ban ngày ban ngày, liệt nhật đương không, có gì e sợ? Trở về, đều trở về. Hắn càng làm, nguyên một đám chạy càng nhanh. Vân Tùng đối bộ lão thư quát, đây chính là trong thôn các ngươi sự tình, chúng ta tùy thời có thể rời đi, trong thôn các ngươi người đâu? Đánh rắn đánh bậy tật. Bộ lão thư lập tức dịu xìu. Hắn nói người trong thôn quát, các ngươi chạy cái đó. Quay về. Các hắn tử lơm lớp lo sợ trở về, Vân Tùng đem sèn ném cho bọn họ mặt đen lên nói ra, móc, đem người này móc mà ra, không thửa dịp ban ngày làm rõ ràng chuyện gì xảy ra, các ngươi nghĩ buổi tối để cho quỷ góc cửa a. Có người bị lời này sợ quá khóc. Hố cắt mở rộng, thi thể toàn thân lộ mà ra. Hắn ăn mặc quần áo mới giày mới, mang theo tân ngũ tay trái mang theo cái hộp, tay phải mang theo cái bọc. Hộp là hộp gấm, cái bọc bên trên có nơ con bướm. Bồ Lao Thật vô ý thức nói ra, "Chân nhân, người này không phải là bị giết chết chôn ở chỗ này a? Ai giết người còn sẽ đem hắn mang đồ vật cũng vùi vào đi, huống chi còn có hộp là trong tay hắn mang theo đây." Vân Tùng cũng ý thức được điểm ấy. Người này xác thực không giống bị mưu sát, bởi vì hắn tay còn tại nhẹ nhõm nắm lấy hộp cùng cái bọc, lật qua nhìn thi thể, hắn bề ngoài vô dụng vết thương. Trên một gương mặt còn mang theo nụ cười, nhắm mắt lại, như cùng ở tại làm mộng đẹp. Nếu như mở to mắt, vậy liền như là thấy được thân bằng hảo hiếu. Căn cứ vào cái này, hắn nghĩ tới nhiều thứ hơn, chỉ là không dám nói mà ra, biết hù đến ngu muội đơn thuần người trong thôn. Từ thi thể trang phục cùng tư thế đến xem, hắn giống như muốn đi làm khách, dọn dẹp thể mang lên lễ vật đi làm khách. Căn cứ vào cái suy đoán này, Vân Tùng lại tiếp tục tới phía ngoài mở rộng gần nhất trong thôn chuyện phát sinh. Trong thôn mất lương thực và rau quả còn mất tất cả gia cầm, cái kia có giống hay không là cái này dưới đất cũng có một thôn trang, sau đó người trong thôn biết được có khách quý lâm môn, cho nên liền từ đại lực thôn trộm lương thực, rau quả cùng gia cầm tới chiêu đãi hắn. Nhưng vấn đề là, trong lòng đất tại sao có thể có thôn trang? Chẳng lẽ là Minh Tôn? Nghĩ tới đây Vân Tùng rùng mình một cái. Đỉnh đầu mặt trời rõ ràng rất lớn, ánh nắng rõ ràng rất liệt, nhưng lại hắn lại cảm giác toàn thân rét run. Lúc này Bồ lão thực sợ hãi nói ra, "Chân nhân, chúng ta coi như hết, đem hố trên tròn à, mảnh này rộn dưa chúng ta trước mặc kệ, để nó như vậy đi thôi." Vân Tùng có chút không cam tâm, nhưng bây giờ dừng tay đúng là lựa chọn tốt nhất, bởi vì hắn chỉ là cái người bình thường, cũng không phải thật sự là tu vi cao thâm đạo sĩ. Một khi việc này có đại quỷ dị vậy hắn căn bản xử lý không được, ngược lại sẽ hại trong thôn. Hắn bình tĩnh gật gật đầu, trong Tôn Hán tự như được đại xá, mau từ trong hố bỏ mà ra một lần nữa lớp đất. Mập Cha ngược lại là tinh thần tỉnh áo, nó lại chạy tới một địa phương khác chuẩn bị đào đất. Thấy một màn như vậy, Bồ Lao thực hai đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Vân Tùng cũng cảm giác tê cả da đầu. Dụm Dưa bên trong không chỉ là cái này một cỗ thi thể. Hắn đi lên đem Mập Cha cầm lên đến, nói, "Chúng ta đi." Dụm Dưa quái sự chỉ có thể có một kết thúc. Người trong Tôn lại cũng không hề đề cập tới. Vân Tùng cùng Vương Hữu Đức đám người lại ngày đó đường về. Dụm Dưa chuyện phát sinh ở quỷ dị, Vương Hữu Đức không dám trở về ký ức. Thế là trên đường hắn thuận dịp liệu mạng tìm câu chuyện tới ngăn cản mình nghĩ lung tung. Hắn hung hăng thổi phồng Vân Tùng, thổi Vân Tùng đều không có ý tứ. Vân Tùng tìm hắn hỏi thăm chặt đầu tôn sự tình, Vương Hữu Đức ngạc nhiên nói ra, tại hạ đối trên núi sự tình hiểu rõ cũng không nhiều, bổ lão thực hiểu rõ nhiều, ngài sao không hỏi hắn nha? Phúc sinh vô thượng tiên tôn, người ta không tiện nói. Vân Tùng mắt trợn trắng, kỳ sở bất dục vật thi vô nhân. Vương Hữu Đức lại bắt đầu đối với hắn triển khai thổi phồng. Đối với hắn hành vi thường ngày, đối với hắn hành vi thường ngày khen không dứt miệng. Nói hắn không hổ là tu dưỡng cực cao chân nhân, vậy mà có thể thông cảm bổ lão thực loại này bệnh so cầu còn tiện người nghèo khổ khó xử. Vân Tùng Liên thinh nói phúc sinh vô thượng tiên tôn, hắn không có để cho bổ lão thực nói ra chật đầu thôn nội tình không riêng gì bởi vì thông cảm đối phương không đi ép buộc, cũng bởi vì hắn không muốn gây phiền phái. Dựa theo bổ lão thực mà nói, bọn họ nơi này có phong tục, một khi đàm luận cùng ma quỷ liên quan bí văn rất dễ dàng để cho liên đối ma quỷ tìm tới cửa. Cho nên Vân Tùng Liên muốn, nếu như cái này bổ lão thực nói chật đầu thôn sự tình, kết quả đằng sau chật đầu thôn thật có quỷ không đầu tới tìm bọn hắn thôn phiến phức, vậy mình có quản hay không? Quân tử không đứng uy tưởng phía dưới, Vân Tùng rất rõ ràng đạo lý này. Cùng lúc đến so sánh, bọn họ trở về đi chấm hơn. Vân Tùng mang tới mập trà, vật nhỏ này béo ị phải có nặng 10 cân, Vân Tùng đưa nó gói vác tại trên lưng, dạng này tự nhiên sẽ liên lụy tốc độ của hắn. Còn nữa bọn họ còn mang cậu Văn Võ hồi trên trấn, con hàng này nuông chiều từ bé, đi một hồi liền muốn nghỉ ngơi, càng là liên lụy tốc độ của bọn hắn. Thế là đi đi nghỉ ngơi một chút, chờ bọn hắn trở lại trấn trên lúc Sở đã treo trang đầu ngựa liễu. Lực lượng bảo vệ hòa bình hai cái cháng đỉnh đã sớm không tiên nhẫn được nữa, vừa về tới trên trấn bọn họ lập tức khiêng thương chuẩn mắt. Vương Hữu Đức cũng muốn về nhà nghỉ ngơi, liền đối Cẩu Văn Võ nói ra, "Cậu thiếu gia, chúng ta ngay ở chỗ này tách ra à, phía sau gặp." Cẩu Văn Võ tranh thủ thời gian giữ chặt hắn, cười dặn dỡ, "Đừng đừng đừng." Vương chấn trưởng dừng bước, "Ngươi đem ta đưa về nhà đi, ta, ta quên nhà ta vị trí." Vương Hữu Đức bất đắc dĩ, đành phải dẫn Cẩu Văn Võ hướng thôn trấn đầu đồng đi đến. Chương 23, thật giả cầu đại hộ. Chương 24, thật giả cầu đại hộ. Trên đường Vân Tùng đã giải cầu ra tình huống. Cầu ra như nhà bọn hắn xưng hô một dạng, là lao trấn danh phủ kỳ thực cầu đại hội, trên trấn tiền trang, sóng bạc đều là nhà bọn hắn mở. Vương Hữu Đức từng theo Vân Tùng nói qua, tiền con mắt lúc đầu bị một cái gọi Tam Lỗ Tử chống thuyền hắn tử lấy được, sau đó thông qua mua nhà rơi xuống một cái gọi ngón cái người trong tay. Ngón cái thích cơ bạc, chết tại sòng bạc, mà sòng bạc kia lão bản chính là cậu Văn Võ Tra, đời trước cậu đại hộ. Cậu đại hộ lấy được tiền con mắt quay ngược lại là không đắc ý, hắn nam hiểu tiềm tàng. Thế nhưng là cuối cùng cũng không tránh thoát tiền con mắt tai họa, cũng đã chết. Cái chết của hắn để cho lão trấn Bạch tính vũ tay tán thưởng. Bởi vì cái này cậu đại hộ rất không phải thứ tốt, cho vay nặng lãi, đòi tiền là đem hầu thủ, hơn nữa rất biết làm giả hợp đồng. Hắn chính là dựa vào loại này thủ đoạn lập nghiệp đồng phát tài làm giàu, hại rất nhiều người. Đặc biệt là hắn mua xuống trên trấn Sòng Bạc về sau, càng đem Sòng Bạc cùng Tiền Trang đã thông đem vay nặng lãi cái đồ chơi này chơi xuất tiêu đến, hại rất nhiều người cửa nát nhà tan. Cho nên Vân Tùng Trán ghét cậu Văn Võ là đúng, người nhà này đều bị người chán ghét. Ba người tính cả đến đây thu gấp trăm lần bồi thường hai cái thôn dân cùng một chỗ hướng cậu ra đi đến. Trên đường có người cùng Vương Hữu Đức chào hỏi, nhìn thấy cậu Văn Võ về sau thuận dịp kỳ quái vấn, "A, đây không phải cậu thiếu gia sao? Ngươi như thế trở thành như vậy mặt mày xám xịt." Cậu Văn Võ không vui nói ra, "Mắc mớ gì tới ngươi?" Người này không thèm để ý cười cười chắp tay rồi đi. Cậu gia người chính là bức này Đức Hạnh. Vân Tùng nhìn thật tò mò, hỏi: "Cậu gia rất có thế lực sao? Nhà bọn hắn làm nhiều như vậy chuyện tất Đức, nói chuyện lại khó nghe như vậy, không có bị người đánh?" Vương Hữu Đức nhỏ giọng nói ra, giống như cậu gia tại bên ngoài có chỗ dựa. Hắn nói một kiện chuyện cũ, nói đã từng có một đám mã tặc muốn đoạt cậu gia tiền trang. Lúc ấy trên trấn người chán ghét bọn họ cậu gia, đội bảo an còn ngầm cho phép việc này. Kết quả mã tặc ngược lại là thành công đánh cướp tiền trang, nhưng về sau mã tặc đầu lĩnh lại quỳ xuống đem tiền toàn bộ trả lại, còn tự vẫn ở tiền trang cửa chính. Việc này đến nay còn tại trên trấn lưu truyền, Bạch Tính Tịnh chuyển cậu ra biết tà thuật, với tà thuật khống chế mã tặc đầu lĩnh. Thế nhưng Lã Vương Hữu Đức nói hắn biết rõ một chút bí ẩn tin tức, cậu ra cũng không biết pháp thuật, bọn họ là có chỗ dựa. Cái này chỗ dựa rất lợi hại, làm cho mã tặc đầu lĩnh tự mình trả tiền cũng tự sát bội tội. Trong lúc nói chuyện bọn họ đến thôn trấn đầu đông một chỗ đại trạch viên trước. Nhà la bề tự, đại môn có cao 3m, rộng 5m, cửa ra vào đứng thẳng hai cái thạch thú, vẫn trùng liếc mắt một cái cảm thấy kỳ lạ, cậu ra vậy mà với thao thiết tới thủ vệ. Thao thiết tham lam tiếnướt, có chỉ có vào chứ không có ra ngụ ý. Nhưng đây là hung thú không thích hợp canh cộng hộ viện, phương diện phong thủy có nói pháp gọi là thao thiết ngồi nhà hộ, bụng đói phản vệ chủ. Nói cách khác thao thiết có thể phù hộ người ta thuận lợi, nhưng phải cho nó ăn no, một khi nó đói bụng biết phản vệ chủ nhân. Vấn đề là, thao thiết có thể có một no bụng thời điểm sao? Nhật Bản một vị lão sư nói tốt, không thể nhìn thẳng trừ bỏ mặt trời còn có người tâm, đạo lý giống vậy, dục vọng vô tận trừ bỏ lão sát bí còn có thao thiết. Vương Hữu Đức tiến lên góc cửa, một ông già chậm rãi mở cửa, hỏi: "Ai nha? Đã trễ thế này muốn làm gì?" Cẩu Văn Võ bẩm eo đi lên phía trước lớn tiếng nói: "Ngươi nhìn ta là ai?" Lão nhân con mắt có chút mở Hắn nhíu mày híp mắt nhìn lại, đột nhiên dần mình, "Nha, thiếu gia không, lão gia." "Không được ngươi không phải lão gia. Dung mạo ngươi cùng lão gia chúng ta ngược lại là giống như, ngươi là ai?" "Ngươi là lão gia nhà ta thân thích." Cẩu Văn Võ không vui nói ra, "Cái đó thân thích. Ta chính là nhà ngươi lão gia, không được ta là nhà ta lão gia. Ta là Cẩu Văn Võ a." Lão nhân nghe nói như thế cười ra tiếng, "Ngươi là lão gia nhà ta." "Vậy ta còn Vương Khuê nghiêu đại sợi đấy." Vương Hữu Đức nghe nói như thế không vui nói ra, "Đừng nói nhảm. Ngươi là gã cái cổ." Thanh âm của hắn để cho lão nhân sợ run cả người. Lão nhân cẩn thận nhìn dáng vẻ của hắn, tranh thủ thời gian chê cười thở dài, "Ai nha, chấn trưởng đại nhân đến, tiểu lão nhân có mắt không trồng, vừa rồi đánh giấm đây, ngài đem tiểu lão nhân làm cái cái giấm, làm cái cái giấm a." Cẩu Văn Võ tức giận kêu lên, "Ngươi cái này nên xuống mổ sú lao đầu, lão tổ." "Ta nhớ ra rồi, ngươi kêu lão tổ, là cha ta bà con xa biểu thúc, cha ta thương hại ngươi tăng thêm ngươi lao động không cần tiền, cho nên mới tìm ngươi làm các cộng." Lão tổ cổ quái nhìn xem hắn hỏi, "Ngươi rốt cuộc là ai?" "Cũng là ta cậu gia thân thích." Cẩu Văn Võ cười lạnh nói, "Ngươi cũng xứng họ cậu, ngươi cũng tính cậu gia thân thích." Bản lão gia theo như ngươi nói, lão gia ta là Cẩu Văn Võ, là ngươi lão gia, còn chưa cút trứng tránh đứng ra. Lao tổ không giải thích được nhìn xem hắn nói, ngươi rốt cuộc là ai? Có phải hay không tới gây chuyện? Vân Tùng nhìn ra hai người câu thông có vấn đề. Cẩu Văn Võ khẳng định dung mạo rất giống như đương nhiệm cậu đại hộ, điểm ấy Tử Vương Hữu Đức cùng lão tổ nhìn thấy hắn về sau phản ứng đầu tiên có thể chứng minh. Nhưng lão tổ có thể xác định hắn không phải Cẩu Văn Võ, cái này không đúng. Gắc cùng bản sự khác không có, nhìn người bản sự nhất đẳng mạnh. Hắn nếu dám mạo hiểm đắc tội nhà mình lão gia nguy hiểm đi phủ nhận Cẩu Văn Võ thân phận. Vậy tất nhiên có chứng cứ xác thực chứng minh Cẩu Văn Võ không phải bây giờ cầu đại hộ. Thế là hắn tiến lên ngăn lại tức đến nổ phổi Cẩu Văn Võ, Vân lão tổ nói: "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, lão tiên sinh, tiểu đạo xin chào." Lão tổ rất khách khí hướng hắn đáp lễ, Vân tùng hỏi: "Lão tiên sinh, ngài vì sao kiên định cho rằng vị thí chủ này không phải nhà ngươi lão gia?" Rất đơn giản, lão tổ khinh miệt trừng Cẩu Văn Võ một cái, bởi vì nhà ta lão gia bây giờ đang ở dùng cơm đây. Không có khả năng. Cẩu Văn Võ cùng bị đá một cước tra tựa như nhảy dựng lên kêu to. Viện tử có âm thanh truyền mà ra: "Lão tổ, chuyện gì xảy ra? Là ai tại cửa ra vào ổ nào?" Lão tổ nói ra, cậu thả quản gia ngài tới thật đúng lúc, nơi này có một cùng ta lão gia rất giống người đang náo sự tình, hắn không phải nói hắn là nhà ta lão gia. Một trận tiếng bước chân dồn dập vang lên. Một cái mặt mũi nghiêm túc trung niên nhân vội vàng đi tới. Mùa hè hắn không thấy nóng sao, ăn mặc một bộ trường sam bên ngoài còn bao trùm kiện áo khoác ngoài, trên chân là đấy mềm ngắn tầng vải dệt thủ công dày, xem xét chính là một gò bó theo khuôn phép, tân thủ nghiêm ngật lễ đạo coi trọng người. Hắn đi mà ra quan sát tỉ mỉ cậu Văn Võ. Cậu Văn Võ cũng dò xét hắn, ngay sau đó vỗ trán một cái kêu lên, Đoàn lão nhị, chuyện gì xảy ra? Lão tổ cái này thối lao cẩu sao không quen biết ta rồi? Các ngươi muốn tạo phản sao? Quản gia không nói chuyện mà là quay người nhanh chóng rời đi, bóng lưng hoảng sợ. Vân Tùng thói quen nhíu mày. Hắn dự cảm đến sự tình trở nên thú vị. Quả nhiên, quản gia rất mau trở lại đến, phía sau hắn cùng một thanh niên. Thanh niên ăn mặc một bộ bộ vắt trắng, bên trong là bạch mã giáp cùng thành phần chi thức mang, tóc đen nhánh bóng loáng tỏa sáng, cả người thần thái sáng láng, nhưng luôn luôn ngẩng đầu nhìn trời, khuôn mặt kiêu căng. Hắn đi ra ngoài sau miễn cưỡng cúi đầu, Vương Hữu Đức liếc mắt một cái ngẹn ngào kêu lên, người là ai? Không phải, chuyện gì xảy ra? Thanh niên này nổi cơn thịnh nộ cùng cậu Văn Võ một dạng khuôn mặt, một dạng tư thái, quả thực là một cái khuôn mẫu ấn mà ra. Cậu Văn Võ nhìn thấy hắn về sau cũng giật nảy cả mình, mà thanh niên lại giận tím mặt. Hắn một bước nhảy lên đưa tay mạnh mẽ quất vào cậu Văn Võ trên mặt, giận dữ hét: "Ngươi cái này vật không thành khí, những ngày này ngươi đã đi đâu? Để cho bản lão ra một trận dễ tìm." Cậu Văn Võ bị rút ra lảo đảo một cái, hắn lại là tức giận lại là lo nghĩ, kêu lên: "Ngươi ngươi, ta ý tứ trị ngươi tiên nhân bạn bạn, ngươi dám đánh ta? Người con mẹ hắn là ai? Ngươi lại dám đánh ta?" Thanh niên gầm thét lên. Ta đánh ngươi cái này tên cậu nô tại thì thế nào? Ngươi quên là ai đem ngươi từ cái kia cùng sơn kinh dịch bên trong mang mã ra sao? Ngươi có phải hay không đốc? Nói, ngươi những ngày này đi nơi nào? Cậu Văn Võ bụng mặt tiêu lên, ngươi là ai? Ngươi, ngươi có ý tứ gì? Thanh niên cười lạnh một tiếng nói, bản lão gia là ai? Ngươi là ngốc hay là mắt mù? Bản lão gia là ngươi lão gia, là ngươi chủ tử, là tiêu một cái đồng bạc đem ngươi từ trong hốc núi mua mà ra làm thế thân cậu gia lão gia, cậu Văn Võ. Cậu Văn Võ nghe lời này một cái hét lớn, không có khả năng. Ta ta ta, ta mới là cậu Văn Võ nha. Thanh niên sử dụng ánh mắt quái dị nhìn hắn, hỏi: "Ngươi đầu sảy ra vấn đề?" Cẩu Văn Võ tức đến nổ phổi quát: "Ngươi đầu mới sảy ra vấn đề. Đồ chó hăng, ngươi giả mạo ta. Ngươi là ai?" Hắn lại hướng Vương Hữu Đức gọi: "Vương trấn trưởng, ngươi cho ta chủ trì công đạo, ta mới là Cẩu Văn Võ." Thanh niên cười lạnh nói: "Đồ ngu cân, ta xem ngươi là điên." Hắn lại hướng Vương Hữu Đức chắp tay, giận dữ nói: "Vương trấn trưởng, để cho ngươi chế giễu." Vương Hữu Đức chép miệng nói: "Đây không phải chơi cời, đây là một màn đam mê kịch, các ngươi đây là hát cái nào mượt suất?" "Cẩu Văn Võ quác, cái đó hát cái nào mượt suất." Hắn giả mạo ta Cái này đồ chó hoang không biết nơi nào bắt chước mà ra, hắn nhất định là phát hiện cùng ta dáng dấp giống nhau, liền tới giạm vào ta. Ta nhớ ra rồi, hắc, đám chó chết này nghĩ tham nhà ta gia sản, hắn giạm vào ta, sau đó đem ta cho chó lại muốn mang vào trong núi xử lý sạch, kết quả ta chạy, để cho ta trốn thoát, chính là như vậy. Thanh niên không thể nhịn được nữa, xông lên nắm lấy hắn thì mà rút. Cẩu Văn Võ cùng hắn xe rách, thanh niên ra lệnh một tiếng, cẩu gia đại viện lập tức hướng mà ra mấy cái trắng hãn. Những người này ấn xuống cẩu Văn Võ, cẩu Văn Võ lập tức đẩy người đại hãn. Thanh niên rút ra dây lưng hướng về phía hắn khai khiển, một bên làm vừa mắng bản lão gia cho người tỉnh đầu góc, Cẩu Văn Võ rẽ rủa lấy nhào về phía Vương Hữu Đức, kêu lên, "Vương trấn trưởng, bọn họ muốn cướp nhà ta tài sản." Vương Hữu Đức có chút nộ, "Chuyện đột nhiên xảy ra a." Bọn hộ viện ba chân bốn cẳng đi lên đem hắn kéo về, một người trong đó tới một cường nhân từng nam, cười gần nói, "Còn muốn chạy." "Chạy đi đâu, cho đại gia ngoan ngoãn nằm xuống a." Cẩu Văn Võ lại rẽ rủa hướng Vân Tùng vươn tay, "Chân nhân, cứu mạng." Vân Tùng làm không thấy được, kỳ thật hắn cũng cảm giác được chuyện này có mờ ám. Cẩu Văn Võ chỉ sợ mới thật sự là cẩu đại hội, bởi vì con hàng này hết kỵ sảo trá cùng ngang ngược cản trở là phát ra từ nội tâm. Thanh niên mặc dù coi như mặt mũi tràn đầy kiêu căng, giơ tay đả mạo, nhưng hắn luôn cảm giác đây là làm ra vẻ mà ra. Một cái khác hắn gặp được Cẩu Văn Võ thời điểm, con hàng này vừa bận vừa thất vọng, rất giống là bị người bắt cóc về sau đào thoát mà ra bộ dáng. Nếu như là có người mưu đoạt cậu ra tài sản bắt cóc Cẩu Văn Võ sau đó tìm một cái diện mạo tương tự người tới thay thế, cái kia tất cả cũng thật là có thể nói tới thông. Nhưng mà, cái này cùng hắn có liên quan gì? Ngược lại là Vương Hữu Đức với tư cách trưởng trấn không thể mặc kệ chuyện này. Hắn tiến lên ngăn lại thanh niên ôn hòa cười nói: "Ha ha, đại chất tử, ngươi còn nhớ rõ ta đi." Thanh niên tức giận nói: "Vương trấn trưởng, ngươi thật đúng là tin hắn." Được rồi, bản lão gia liền đem chuyện này chân tướng cẩn thận nói cho các ngươi nghe một chút a. Hắn đôi quản gia gật gật đầu, quản gia kéo lên trưởng bảo trước bảy nhanh chóng hướng một cái phòng đi đến. Chuyện là như thế này, hai năm gần đây tới bên ngoài không bình tĩnh, người phương Tây ngấp nghé ta Thần Châu đại địa muốn luôn vào tác trảo, cho dịp liên hợp thế lực khắp nơi đi lẫn nhau cung phạt, đại soái môn ngày hôm nay ngươi đánh ta trời sáng ta đánh ngươi, Bạch Tính dân chúng lầm than, Ma Phỉ Sơn tặc khói lựa nổi lên bốn phía. Loại thời điểm này chúng ta làm kim dung nhưng là ai ai cảm thấy bất an, mặc kệ tay người nào trên đầu có súng, đều cũng đem chúng ta làm dê béo. Làm kim dung? Vương Hữu Đức mờ mịt hỏi lại, kim dung là ai? Đều cũng ai làm nàng? Thanh niên khinh thường nhìn hắn một cái nói ra, đây là người phương Tây truyền vào thuyết pháp, bọn họ đem tiền trang gọi là ngân hàng, đem tiền trang sống gọi tài chính. Giải thích một câu hắn lại chỉ hướng Cẩu Văn Võ tiếp tục giảng giải, tóm lại, chúng ta làm kim dung thành dê béo, ai cũng nghĩ bắt cóp trống tiền chúng ta, vì trấn an toàn bộ, nhà ta lão gia tử liền muốn tìm thế thân. Hắn không tìm cho mình đến phù hợp thế thân, ngược lại là sai người ở Yến Triệu Sơn tôn tìm được tiểu tử này. Tiểu tử này là một năm rưỡi trước kia bị nhà ta mua đến tay, mua được về sau nhà ta liền bắt đầu huấn luyện hắn, sửa miệng hắn thành âm, còn tìm người phương Tây điều chỉnh hắn hình thể, cũng để cho hắn bắt chước ta nói chuyện quen thuộc cùng phong cách hành sự, chính là để cho hắn làm ta thế thân. Kết quả ở 10 ngày trước tiểu tử này bỗng nhiên không thấy, hắn TT, ta còn tưởng rằng hắn là chạy, không nghĩ tới tiểu tử này không biết đi nơi nào dã mấy ngày lại trở về, trở về còn rất dài bản lãnh. Ngươi thật đúng là cho là ngươi là lão gia. Thanh niên vừa nói vừa cười múa lên roi da, ngươi xứng sao? Ngươi xứng gọi cậu đại hộ sao? Chương 24, quá đêm mới có thể nói nói mớ. Chương 25, quá đêm mới có thể nói nói mớ. Nghe thanh niên mà nói, Cẩu Văn Võ vừa sợ vừa giận. Hắn kêu lên, đây không phải là thật. Không phải, đây là nghị. Ngài ngươi tiên nhân bạn bạn, ta mới là Cẩu Đại Hộ. Ta mới là Cẩu lão gia. Quản gia vội vã đi tới, đem một chồng ảnh chụp đưa cho thanh niên. Thanh niên ném đi giày lưng nhấc quần một cái, hướng về phía Vương Hữu Đức cùng Vân Tùng khởi đầu biểu diễn ảnh chụp. Các ngươi xem một chút đi, đây chính là chứng cứ. Vân Tùng độc lỗ nhìn lại. Ảnh chụp nội dung rất tạp. Có trên tấm ảnh là một người mặc rất rựi, biểu lộ mờ mịt thanh niên gây ốm, thanh niên tướng mạo sắc thực cũng cậu văn võ rất giống. Có ảnh chụp là hai cái cậu văn võ chụp ảnh chung, bên trong có một cái mặt mũi tràn đầy ngạo khí, một cái khác sợ hãi rụt rè. Còn có trên tấm ảnh là mặt mũi tràn đầy ngạo khí cái kia cậu văn võ lộ ra cánh tay cùng lực, phía trên làn da sạch sẽ. Một cái khác cậu văn võ cánh tay, ngực có không ít vết sẹo thật nhỏ, có là ma xẹo, có là lựa sẹo. Cậu văn võ tay run run kéo ra ống tay áo, trên cánh tay có đốm mẩn. Thanh niên cậu văn võ cười lạnh nói, ngươi còn có gì nói? Bản lão gia tử nhỏ luôn chiều hư hỏng, trên người sạch sẽ. Ngươi là đứa nhà quê, 6 7 tuổi không còn cha mẹ, chỉ có thể tự ở trong hốc núi sờ bơi lội, cho nên một thân loạn thất bát tao vế sẹo. Không, không phải như vậy. Cẩu Văn Võ tuyệt vọng kêu lên, ta là từ bé tự ký ngang tàng, cho nên mới có tổn thương sẹo. Cẩu Văn Võ không kiên nhẫn nói ra, ngươi vẫn là không chết tâm đúng không? Đi, cái kia sử dụng đơn giản nhất để chứng minh chúng ta thân phận, tìm ta cậu ra lão nhân hoặc là hàng xóm tới, vẫn hai ta điểm chúng ta khi còn bé sự tình, vẫn điểm trong nhà mà sự. Không được, ta mất trí nhớ. Cẩu Văn Võ ngột ngẹn, ta mới là thật, ta thực sự chính là thật. Hắn nhìn về phía xung quanh, câu khẩn nói ra, thực Các ngươi tin tưởng ta, ta mới là Cẩu thiếu gia, Cẩu lão gia, hắn là nghỉ, ta biết ta là thực." Cẩu Văn Võ lênh khốc phất phất tay. Hộ viện đi lên đem hắn kéo đi. Thiểm Đêu Yên một mực vang. Vương Hữu Đức hướng Cẩu Văn Võ chắp tay cười nói, "Được à, nhìn đến cái này sự kiện chính như ngươi nói tới, chúng ta nhặt được đây là Cẩu thiếu gia người thế thân. Hiện tại bắt hắn cho ngươi trả lại, vậy chúng ta thì xin cáo từ trước." Một cái gọi Bồ đang thịnh hán tử thất vọng nói ra, "Ai, xem ra gấp trăm lần bồi thường là không có." Vân Tùng thản nhiên nói, "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, cho dù là một con chó ăn người ta lương thực đều phải bồi, huống chi là gia nô đây." Cẩu Văn Võ nhíu mày hỏi: "Các ngươi đang nói cái gì?" Vương Hữu Đức cười ha hả đem thế thân ăn đại lực tôn lương thực và đưa hấu sự tình nói mà ra. Cẩu Văn Võ hảo phóng bung tay lên nói ra: "Không phải chính là ăn các ngươi một chút độ và sao? Đi, nên bồi thì bồi, quản gia, dẫn bọn hắn đi tính sổ sách, một cái tiền đồng cũng đừng kém bọn họ." Hắn lại nhìn về phía Vân Tùng hỏi: "Vị đạo trưởng này có thể là hai ngày trước cứu tiền ra Di Phúc tự vị cao nhân kia?" Vân Tùng chắp tay hành lễ: "Phúc sinh vô thượng." Cũng là không to lắm. Vương Hữu Đức mãnh liệt quát to một tiếng, dọa đến Vân Tùng giật mình: "Không phải Vân Tùng tự chân nhân là ai?" Cẩu Văn Võ thuận dịp đối Vân Tùng khách khí nói: "Chân nhân lên ta gia môn, thật sự là ta cậu ra vinh hạnh, hiện tại trời đã sắp tối rồi, các ngươi lưu tại nhà ta ăn cơm rau dưa a." Vân Tùng lần thứ hai chắp tay thi lễ, Phúc Sinh vô thượng tiên tôn, cùng kính không bằng tuân mệnh. "Tôi ta, lão tổ đường, ách, tôi ta cùng bạn lão gia." Cẩu Văn Võ chỉ là khách sáo một câu, hắn cho rằng Vân Tùng biết tự truyện, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đáp ứng. Cậu gia gia đình giàu có, một trận tiệc tối tự nhiên dễ dàng. Nhưng Cẩu Văn Võ quả thực là muốn mời bọn họ đi đi nhà hàng, không ý tứ gì khác, chính là một cái gia đình giàu có không thiếu tiện. Tiệm cơm tên là Đại Quốc dân, môn đầu không lớn, tháng ở cách cổng ra gần dễ đi, ngay tại cổng ra đại trạch một bên. Cầu Văn Võ mang theo hai người vào tiệm cơm. Trại Ban Tiểu Nhị lên mau túi đầu không lưng lên đón, Cầu thiếu gia, phi phi phi, nhìn ta đây tấm phá miệng, là Cầu lão gia, Cầu lão gia ngài đã tới. Nha, còn có trưởng trấn lão gia cùng đạo trưởng lão gia, ba vị lão gia mời vào bên trong, nhã gian cho cấp ngài chuẩn bị hạ ra. Cầu Văn Võ việc nhân đức không ngờ ai, dẫn đầu lên lầu. Trại Ban Tiểu Nhị nhiệt tình cười nói, Cầu lão gia, ngài xem chúng ta có phải hay không trước gọi món ăn. Cầu Văn Võ nhẹ bỗng nói ra, chút gì đó đồ ăn đem ông nhà ngươi thức ăn từ đầu tới đuôi lưu nhất lần. Vân Tùng nghe nói như thế nhịn không được lưu luyến, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn, quá cấy cỏ. Bọn họ đây là làm ăn lớn, chủ quán mang thức ăn lên nhanh chóng. Chân bì gà, kiên oa thịt chó, lột thịt, dầu chè sào gà, bún thịt, xôi gúc, chỉ làm món ngon thì bố trí cả bàn. Nhưng kỳ quái là không có cá. Rõ ràng lao trấn phía trước có đại hạ, quán cơm này lại không có cá. Cẩu Văn vớ lại muốn một bình kiềm địa sản xuất hồi rèm mao rượu, rượu như tương, mùi rượu thuần hương. Hắn tự mình cho Vương Hữu Đức cùng Vân Tùng thêm rượu, Vân Tùng nguyện chuyển tự truyện, Phục Sinh Vô Thượng Tiên Tôn. Đa tạ cậu thí chủ khoản đãi, nhưng tiểu đà uống rượu thuốc, không uống thuần rượu, thực sự xin lỗi. Nhiều như vậy mới ngon, hắn phải rộng mở cái bụng dùng sức làm, cho nên không thể uống rượu. Uống rượu trầm chế dùng nữa. Cẩu Văn Võ thở dài nói, đây thật là đáng tiếc, hồi gièm bao rượu có thể là nhất đẳng rượu ngon, trong tiệm này lại không có rượu thuốc, bằng không cho đạo trưởng mua lượng ngũ trở về bản thân tán tỉnh rượu thuốc. Vân Tùng chắp tay thi lễ, "Ta cậu thí chủ, ngài thật đúng là khách khí, vậy liền tới lượng ngũ a." Cẩu Văn Võ ngẩn người. Bản thân phải chăng là thật quá khách khí? Vân Tùng đối với cái này biểu thị không quan trọng. Hắn đối ăn hôi từ trước đến nay không có áp lực tâm lý. Nhà giàu không phải để cho người ta ăn, vậy bọn hắn làm còn có ý nghĩa gì? Thịt diệu đều lên bàn, Cẩu Văn Võ chiêu đãi một tiếng, ba người khởi đầu hồ ăn biện nhét. Chỗ ngồi Vương Hữu Đức vô tình hay cố ý hỏi thăm Cẩu Văn Võ chuyện xưa, Cẩu Văn Võ lau miệng nói ra. "Vương trấn trưởng, chúng ta trên trấn chút chuyện này đừng nhắc lại." Nho nhỏ Sơn Trấn, "Thực sự không có gì đáng nói, muốn nói có ý tứ, còn phải nói bản lão gia trước kia ở trên tỉnh thành Dương học đường." Vương Hữu Đức cười nói, "Đúng, ta đều quên cậu thiếu gia bên trên chính là Dương học đường, cái này Dương học đường học cái gì?" Cẩu Văn Võ khinh thường khoát khoát tay nói ra, học ngược lại là không có gì, chủ yếu học người phương Tây chuyện ma quỷ, cái đó tới là thẻ mục đi là cậu, gật đầu ra chết lắc đầu đầu, muốn đánh cứ gọi nói rõ lưu, phải mắng mẹ thuyết pháp khaviu. Cái này có ý tứ chính là ở tỉnh thành có thể thấy được đủ loại kỳ nhân, cái kia nói ví dụ như, các người bài kiến làn da hắc cùng than đá một dạng châu Phi nó lại sao? Vương Hữu Đức chê cười lắc đầu. Vân Tùng đệ đúa xuống nói ra, tiểu đạo ngược lại là có chỗ kiến thức, có lẽ nào người châu Phi là nô lệ da đen từ lục địa khác. Bọn họ có phải hay không đầu tóc ngắn mà cong lên, toàn thân đen kịt duy trì có răng tuyết bạch, thấp cái mũi mua dậy. Cẩu Văn Võ trên mặt vẻ ngạo nhiên lập tức chỉ trệ. Đáng giận, để cho hắn cho được. Hắn lại không cam lòng nói ra, "Đứng, châu phi nô lệ là gì đại lục người, cái này không có gì ly kỳ. Đạo trưởng là người tu hành, tự nhiên biết rõ tam giới lục đạo, vậy ngươi bái kiến cái khác đạo người sao?" Vân Tùng hỏi, "Cái khác đạo người? Cái đó đạo?" Cẩu Văn Võ nói ra, "Cái đó đạo khó mà nói, người này nói hắn đến từ một cái gọi là Minh triều chỗ, họ Chu, là cái kia đại Minh triều hoàng đế, nhưng thúc thúc của hắn chính đang soán hắn vị." Bị... Sấm sét giữa trời quang. Vân Tùng thân thể mãnh liệt chấn động, hắn thất thố đứng lên kêu lên, "Hắn gọi Chu Duẫn Văn?" Cẩu Văn Võ sững sờ, hậm hực nói ra, đạo trưởng cũng thật là kiến thức rộng rãi. Đáng giận, lại bị hắn đượng, nhưng hắn như thế liền cái này đều biết. Vương Hữu Đức không nghi ngờ gì, Tiêu Nạo Dư giơ ngón tay cái lên nói, đó là hiển nhiên, đừng nhìn ta nhà chân nhân tuổi còn trẻ, kỳ thật tu vi thông thiên, kiến thức rộng rãi. Vân Tùng không có ý nghe hắn nói khoác. Ba lúc này trong lòng của hắn chính nhắc lên sóng to gió lớn. Chu Du Văn, Đại Minh kiến văn hoàng đế, lịch sử phía trên tung tích thần bí nhất hoàng đế. Tại sao lại ở chỗ này nghe được tin tức của hắn? Hắn cùng xuyên qua tới Văn Tùng không ngờ tới bình thường có cái cơm, vậy mà có thể được dạng này tin tức kia người. Hắn tranh thủ thời gian vẫn cầu Văn Võ nói, "Cậu lão gia, cái này Chu Duẫn Văn hiện tại phương nào?" Cầu Văn Võ lắc đầu nói, "Ta đây thì không rõ lắm." Văn Tùng lại hỏi, "Vậy ngươi biết hay hiểu rõ Chu Duẫn Văn tung tích sao?" Cầu Văn Võ nói ra, "Không biết, hẳn là không người biết rõ." "Ba ý tứ gì?" Văn Tùng hỏi. Cầu Văn Võ chợt lưỡi suy tư một chút, nói ra, "Ta nói thật à, liên quan tới cái này Chu Duẫn Văn tin tức, ta là từ ta đồng môn trong miệng biết được." Hắn nhìn trái phải một cái, vẫy tay để cho riêng biệt tới hầu hạ bọn họ điểm tiểu nhị rời đi. Sau đó đứng lên túi người sắp gần Vân Tùng nói ra: "Kỳ thật việc này thật lạ, ta và ta cái kia đồng môn là ngủ trên một chiếc giường huynh đệ. Ngủ cùng một cái giường." Vương Hữu Đức vô ý thức kinh hô, không nghĩ tới cậu thiếu gia còn có cái này ham mê, thẳng riêng biệt nha. Cẩu Văn Võ giải thích nói, "Vương trấn trưởng hiểu lầm, Dương trường học ký túc xá cùng chúng ta học đường khác biệt, chúng ta ở nơi đó chính là trên dưới bảy. Ta đây đồng môn chính là ngủ ở trên mặt ta đầu." Nói ra hắn tự tay đi lên chỉ chỉ. Vương Hữu Đức đoán chừng không biết cái đó là trên dưới bảy, hỏi: "Hắn là ngủ ở trên thân thể ngươi?" Vân Tùng không kiên nhẫn nói: Trên dưới lát thành là giường tầng, cậu lão gia hẳn là nằm ngủ bầy, hắn đồng môn ngủ giường trên, ngươi đừng xen vào, để cho hắn nói. Cậu Văn Võ kinh dị nhìn về phía Vân Tùng nói, đạo trưởng xác thực hiểu nhiều. Đều cũng đã nói với ngươi, nhà ta chân nhân học quán trung tây. Vương Hữu Đức Tiêu Ngạo nói, Vân Tùng trực tiếp ở hắn trong miệng nhét một con đuổi gà, nói chớ xen mồm. Cậu Văn Võ nói ra, ngủ ở trên ta bảy cái này lầu môn, kỳ thật khá là lạ cổ quái, hắn sẽ nói nói mớ, hơn nữa còn là ở quá đêm nói mớ. Nói mớ có gì đó cổ quái? Vương Hữu Đức không phục nói, ta. Vân Tùng lần thứ nhất có ghét người xúc động. Vương Hữu Đức chú ý tới hắn đằng đằng sát khí ánh mắt, trên thủ thời gian im lặng không nói thêm gì nữa. Cẩu Văn Vo nói ra, nói mớ xác thực không ra dứt, nhưng hắn nói nói mớ rất cổ quái. Hắn chỉ có ở nửa đêm khởi đầu nói mớ, nói đều cũng cùng cái này ngoại đạo tới Chu Duẫn Văn có quan hệ. Mỗi lần nói xong liên quan tới Chu Duẫn Văn mà nói, hắn cuối cùng khẳng định còn sẽ hỏi một câu. Ngươi đến cùng đi nơi nào? Nói xong lời này hắn vỗ tay một cái, nói, ngươi nhìn, ta đồng môn cũng không biết cái này Chu Duẫn Văn tung tích ở nơi nào. Vân Tung hỏi, vậy ngươi cái này đồng môn bây giờ ở nơi nào? Hắn tên gọi là gì? Cẩu Văn Vo nói ra Có lẽ còn ở chúng ta trong trường học đầu a, ta ly khai trường học thời điểm hắn qua tại. Về phần hắn kêu cái gì ta không biết, bởi vì hắn bình thường luôn luôn lẻ loi độc hành, căn bản không nói với bất kỳ người nào nói chuyện. Nếu như không phải hắn nói nói mớ, ta còn tưởng rằng hắn là người câm đây. Vân Tùng thất vọng ngồi xuống. Cẩu Văn Võ nhìn ra hắn đối Chu Duẫn Văn hứng thú, hỏi: "Đạo trưởng, ngươi cũng muốn tìm hắn sao?" Vân Tùng nói: "Đúng, tiểu đạo muốn tìm hắn hỏi ý chuyện. Hắn và Chu Duẫn Văn đến từ một cái thế giới. Hắn muốn biết Chu Duẫn Văn là như thế nào đi vào cái thế giới này." Nói một cách khác, Hắn hy hết khả năng tìm được trở lại nguyên lai thế giới biệt pháp, bởi vì cha mẹ của hắn, hắn nhà còn có hắn máy tính đều tại nơi đó. Nếu như có thể, hắn hy vọng còn có thể lại về nhà đi xem một chút phụ mẫu. Sau đó mau chóng đem máy tính trình duyệt ghi chép cho thủ tiêu. Đây là sau khi xuyên việt hắn một mực không dám đi nhớ lại đồ vật, mỗi khi nghĩ đến phụ mẫu muốn đối mặt bản thân đột nhiên mất tích chuyện này hắn liền sẽ rất khó chịu. Hắn biết rõ phụ mẫu biết càng khó chịu hơn. Nghĩ đến trong nhà tất cả, Vân Tùng tâm tình trở nên nặng nề. Sau đó hắn ăn càng nhiều. Chương 25, quá đêm mới có thể nói nói mớ. Chương 25, quá đêm mới có thể nói nói mớ.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 Văn Tùng lần thứ hai chắp tay thi lễ, Phục Sinh vô thượng tiên tôn, cùng kính không bằng tu mệnh. "Tô ta, lão tổ đường, ách, tô ta cùng bạn lão gia." Cẩu Văn Võ chỉ là khách sáo một câu, hắn cho rằng Văn Tùng biết tự truyện, không nghĩ tới đối phương trực tiếp đáp ứng. Cẩu gia gia đình giàu có, một trận tiệc tối tự nhiên dễ dàng. Nhưng Cẩu Văn Võ quả thực là muốn mời bọn họ đi đi nhà hàng, không ý tứ gì khác, chính là một cái gia đình giàu có không thiếu tiền. Tiệm cơm tên là Đại Quốc Dân, môn đầu không lớn, tháng ở cách Cẩu gia gần dễ đi, ngay tại Cẩu gia đại trạch một bên. Cẩu Văn Võ mang theo hai người vào tiệm cơm.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 Bọn họ đây là làm ăn lớn, chủ quán mang thức ăn lên nhanh chóng. Chân bì gà, kiến oa thịt chó, lụi thịt, dầu chè sào gà, bún thịt, sủi gút, chỉ là món ngon thì bố trí cả bàn. Nhưng kỳ quái là không có cá. Rõ ràng lao trấn phía trước có đại hạ, quán cơm này lại không có cá. Cẩu Văn Võ lại muốn một bình kiềm địa sản xuất hồi rèm mao rượu, rượu như tương, mùi rượu thuần lương. Hắn tự mình cho Vương Hữu Đức cùng Vân Tùng thêm rượu, Vân Tùng nguyên chuyển tự truyện, phúc sinh vô thượng tiên tôn, đa tạ cậu thí chủ khoản đãi, nhưng tiểu đệ uống rượu thuốc, không uống tuần hoàn rượu, thực sự xin lỗi. Nhiều như vậy món ngon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 Đây là sau khi xuyên việt hắn một mực không dám đi nhớ lại đồ vật, mỗi khi nghĩ đến phụ mẫu muốn đối mặt bạn thân đột nhiên mất tích chuyện này hắn liền sẽ rất khó chịu. Hắn biết rõ phụ mẫu biết càng khó chịu hơn. Nghĩ đến trong nhà tất cả, Vân Tùng tâm tình trở nên nặng nề. Sau đó hắn ăn càng nhiều. Chương 26, trong nhà vệ sinh bờ vàng. Chương 26, trong nhà vệ sinh bờ vàng. Đưa tiệc do nhiệt liệt biến thành thanh lãnh. Vân Tùng buồn bực bắt đầu ăn. Ăn siêu nhiều. Kết quả chống đỡ đau bụng. Vân Tùng vốn định lượn một cái, đợi đến hồi Vương gia phủ đệ sau lại đi đi nhà xí. Dù sao loại này trên bàn ăn nhà xí có chút rơi cao nhân phương pháp. Hắn rất nỗ lực thẳng lại thẳng, cuối cùng đã tới bữa tiệc điểm cuối cùng, Cẩu Văn Võ vẫy tay nói ký sổ. Vân Tùng xấu hổ đứng lên đang muốn cáo từ. Cẩu Văn Võ lại hào phóng nói, "Đi, hôm trước trên trấn tới một gánh hát, chúng ta cùng đi xem hí." Vương Hữu Đức là ăn uống chơi gái cá cược tinh thông mọi thứ hình vũ dụng. Hắn ánh mắt sáng lên hỏi, "Tới một gánh hát? Ta sao không biết rõ? Bên trong tiểu nương môn thế nào? Đẹp mắt không dễ nhìn? Sống có được hay không?" Chính hắn biết phía sau lời nói đến mức rất trướng thai gai mắt, thuận dịp ra vẻ lối lạc đối Vân Tùng cười nói, "Để cho chân nhân chơi cười, hai chúng ta chính là như vậy nhu tầm nhu, mà tầm mà, chờ một chút." từ đâu tới mười tối. Vân Tùng tranh thủ thời gian dừng lại vụng trộm lay động đạo bảo trước bệ, hắn khó khăn hỏi: "Các ngươi không phải thật sự muốn đi xem phi à?" Vương Hữu Đức đương nhiên nói ra: "Đúng thế." Cái kia trong gánh hát tiểu nương bị cũng là động. Cẩu Văn Võ lộ ra mập mờ cười. Vân Tùng bó tay rồi. Hắn hít sâu một hơi nặng ngụ đan điền, nói ra: "Phúc sinh vô thượng tiên tôn, tiểu đạo muốn đi nhà vệ sinh." Điếng tiểu nhị đi đến một bước tới chê cười nói: "Nha, xin lỗi chân nhân, nhà chúng ta nhà vệ sinh chính đang tu sửa, ngày mai sẽ có thể xây xong, nếu không ngài trời sáng lại đến." Vân Tùng tự nhận là cái miệng mồm lênh lơ người. Hắn có rất ít không lời nào để nói thời điểm